Chương 207, lĩnh vực chiến mở ra. Đến cái phong hào quân vương thủ sát. Cầu hoa tươi đây chính là man hổ nhất tộc thực lực sao? Long quốc bên trong lĩnh vực, Diệp Trường Ca phân hóa tiểu đảo đảo bên trên, đang lộ ra một đạo mini không gian chi lực quan sát man hổ nhất tộc tình huống. Mấy cái cái gọi là hoàng đảo, kỳ thực cũng đều là Diệp Trường Ca phân hóa tiểu đạo đạo. Lấy Long quốc lĩnh vực cái này hải đạo tiến hành phân hóa. Loại này phân hóa đặt ở phía trước, Diệp Trường Ca không làm được. Nhưng bây giờ mặc dù hắn hải đạo còn không có tiến hóa kết thúc, nhưng giai bậc nhưng cũng là được tăng lên, đã là trung giai hải đạo phàm vi. Diệp Trường Ca cũng dĩ nhiên là trở thành trung giai đạo chủ phân hóa mấy cái hải đảo, chỉ là Diệp Trường Ca trước giờ làm chuẩn bị. Thậm chí tại cái kia mấy cái phân hóa trên hoang đảo, Diệp Trường Ca chẳng những ẩn tàng rồi một 2 mini không gian chi môn, thậm chí mỗi một cái hoang đảo cũng đều ở trên không gian tường kép, ẩn tàng rồi một cái không gian nhỏ. Mà trong không gian nhỏ đều bị Diệp Trường Ca rót đầy nguyên tố nước. Cái này vì chính là để ngừa một phần vạn lĩnh vực chiến mở ra phía sau, cạnh mình không cách nào trở lại hải đảo bên kia. Thậm chí ngay cả nguyên tố chi hộ đều không thể tiến hành liên tiếp. Dĩ nhiên, cho dù là xuất hiện tình huống như vậy, Diệp Trường Ca bên này cũng đều hoàn toàn có thể sử dụng bình thường đạo khác chủ toàn bộ quyền hạn. Bởi vì hắn rơi chân Hải đảo, cũng là hắn Hải Đạo. Mặc dù là cùng bản thể Hải Đạo trên lệch cực xa vị trí, nhưng không hề nghi ngờ đây là hắn Hải đảo một bộ phận. Vì vậy, vô luận là Hải Đạo thần lực vẫn là năng lực khác, Diệp Trường Ca đều có thể sử dụng bình thường. Chỉ bất quá nơi đây không có nguyên tố chi hổ, vậy không cách nào tiến hành nguyên tố liên tiếp. Mà cái kia mười mấy vây quanh Man Hổ nhất tộc truyền thừa Hải Đạo Hoàng Đạo, kỳ thực chính là Diệp Trường Ca cho mình lối đường. Đừng đến lúc đó Hải Đạo thần lực gia trì không lên, vậy coi như lúng túng không hay. Dĩ nhiên, kỳ thực dù cho coi như Diệp Trường Ca không pháp Hải Đạo thần lực gia trì, của bị Phong hào quân vương cùng với nửa bước tôn giả cảnh giới. Cái kia Diệp Trường Ca bên này cũng không hoàn sợ. Thụ nhân Vương Đức sắc không có, tọa trấn Diệp Trường Ca Hải đảo bản thể. Nhưng lúc này, Diệp Trường Ca Hải đảo bản thể bên kia cũng không chỉ có thụ nhân Vương một cái Phong hào quân vương, còn có một người. Trải qua đoạn thời gian này, Diệp Trường Ca rốt cuộc đem thần cấp lĩnh vực cổ thụ trồng trọt đến thành tựu. Thần cấp lĩnh vực cổ thụ, thần cấp cổ thụ, 30 năm trưởng thành kết quả. Một lần có thể kết thúc 3 viên thần cấp lĩnh vực chi quả. Thần cấp lĩnh vực chi quả, sử dụng sau, quân vương đỉnh phong cảnh giới có thể trực tiếp thu được lĩnh vực, thành tựu Phong Hạo quân vương còn nữa để cho Diệp Trường Ca vui mừng ngoại ý muốn là, cái này thần cấp lĩnh vực chi quả thu hoạch một lần, nhưng là sở hữu thập phần phong phú điểm kinh nghiệm thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 100 ức. Ngươi thu được thần cấp lĩnh vực chi quả ba cái. Ngươi thu được thần cấp lĩnh vực cổ thụ hạt giống 10 quả. Nói thật, ở sáng sớm hôm nay tiến hành thu hoạch thời điểm, Diệp Trường Ca nhưng là dọa cho giật mình không không ước điểm hạt còn chưa tính. Cái này một lần thu hoạch cư nhiên có thể đạt được 10 quả thần cấp lĩnh vực cổ thụ giống, đây quả thực quá Trường Ca dự liệu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tối đa chỉ có 3 hạt giống đâu, thậm chí hắn đều làm tốt chỉ có thể thu hoạch được một quả thần cấp lĩnh vực cổ thụ mầm bóng chuẩn bị. Nhưng đây là tin tức tốt được đến ba quả thần cấp lĩnh vực chi quả phía sau, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên tuyển trạch sử dụng. Kỳ thực hắn vốn là dự định chính mình ăn một viên, có thể vừa vạn vương hy đến, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Tuy nói chỉ là đối phó một cái man hổ nhất tộc, nhưng cái này một lần long quốc lĩnh vực nhưng là một lần cùng mấy cái chủng tộc chiến đấu, vì để ngừa một phần vạn. Diệp Trường Ca tự nhiên là dự định tận lực tăng thêm cảnh mình thực lực. Vì vậy, ba viên thần cấp lĩnh vực chi quả đều bị hắn phân phối ra. Nguyên bản lúc này, hệ nạ kỳ thực đã mơ cảm nhận được lĩnh vực lượng, tự thân có thể tiến hành thức tỉnh. Nhưng cái này còn cần thời gian. Cuối cùng, Diệp Trường Ca làm cho hệ Elena mình làm tự trách. Kết quả đã rất rõ ràng. Lúc này đứng ở Diệp Trường Ca bên người hệ Elena, đã là Thứ thiệt Phong Hào Quân Vương cấp thượng giả. Mà Diệp Trường Ca bên người hai đạo khác thân ảnh, chính là Catterjin cùng Elise. Catterjin người mang không gian chi thể, nàng đề thăng nhưng là quan hệ đến Diệp Trường Ca mở rộng tự thân hải đảo thần lực gia chỉ phạm vi. Thậm chí còn có rất nhiều không gian chi lực biến hóa cùng đề thăng. Ba viên thần cấp lĩnh vực chi quả tự nhiên có nàng một viên. Một viên cuối cùng, Diệp Trường Ca cho hệ Elise. hiện tại cũng đã là Phong Hào Quân Vương. Thậm chí có thể nói Hắn hiện tại chính là Thiên Hải nhất tộc Thiên Hải Vương. Đồng thời hệ Ly Sệ thuộc tính cũng xuất hiện, biến hóa cực lớn nhân vật, hệ Ly Sệ chức nghiệp, Thiên Hải Vương tiên phú, Thiên Hải Vương thân thể đẳng cấp, Phong Hào Quân Vương kỹ năng, Thiên Hải Vương bị học, Thiên Hải Vương chiến kỹ, Thiên Hải Vương bí thuật tiềm lực, hai màu thần cấp nhị tinh trung thành, một trăm ở tấn cấp Phong Hào Quân Vương cảnh giới phía sau, hệ Ly Sệ chức nghiệp đều từ Thiên Hải nhất tộc tộc trưởng trực tiếp trở thành Thiên Hải Vương đồng thời bản không chọn thể cũng đều biến thành chân chính Vương thân thể. Đây chính là tổ tiên xuất hiện Hào Quân Vương chót tốt chỉ cần thành công tấn cấp phong hào quân vương, như vậy thì có thể kế thừa vết mạch bên trên cao nhất lực lượng. Đơn giản mà nói, trước đây Tiên Hải Vương hết thảy đều bị hệ Elise thừa kế. Thậm chí từ giờ trở đi, Elise đều có thể ở đời trước Tiên Hải Vương trên căn bản, tiến hành cường hóa đề thăng. Cái này sẽ làm cho huyết mạch càng cường đại hơn sau đó, Elise kỹ năng đều biến thành Tiên Hải Vương chuyên trúc kỹ năng. Cái này so với bắt đầu nguyên bản Tiên Hải nhất tộc kỹ năng, uy lực nhưng là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nói tóm lại, hiện tại cho dù là Diệp Trường Ca không cách nào sử dụng Hải thần lực, vậy hắn cũng không luống Có hễ lệ nạ các nàng ba vị phong hào quân vương đâu. Đồng thời còn có 10000 quân chủ cựu tinh chiến sĩ, cùng với hơn 100 hào quân vương cấp chiến sĩ. Đừng nói chính là một cái man hổ nhất tộc, chính là lại tới mấy cái Diệp trưởng ca cũng không hoảng sợ. Thậm chí lúc này từ mini không gian chi môn cảm nhận được man hổ nhất tộc thực lực phía sau, Diệp trưởng ca càng là bình tĩnh. Rất nhanh, đến ngược thời gian kết thúc, một đặc thủ tiếng nhắc nhở vang lên. Long quốc lĩnh vực tiếp thu sở hữu khiêu chiến, lĩnh vực chiến mở ra. Như vậy tiếng nhắc nhở, làm cho man hổ nhất tộc, tử các loại chủng tộc cũng đều là ngây ngẩn cả người. Toàn bộ tiếp thu đâu, cái này Long lĩnh vực sâu như vậy, bất quá, đối với tình huống như vậy Cái này mấy đại chủng tộc nhưng là dị thường vui mừng. Tiếp đến rồi, vậy liền tựa như giờ này khắc này, cái kia Man Hổ nhất tộc càng là phảng phất gặp được thiên đại việc vui giống nhau. Đồng thời cái kia Man Hổ Vương cao giọng hô lên: "Các con, cái này Long Quốc lĩnh vực không biết sống chết tiếp nhận rồi, mấy người chúng ta chủng tộc lĩnh vực chiến. Bất quá, hiện tại khảo nghiệm cũng tới, chúng ta Man Hổ nhất tộc nhất định phải đoạt ở chủng tộc khác trước mặt, đánh hạ Long Quốc lĩnh vực lớn nhất diện tích." Man Hổ Vương cao giọng hô to. Mà Man nhất tộc những thứ kia chiến sĩ lại là nhất lên tiếng: "Là!" Bá, Man Vương dẫn đầu liền xông ra ngoài. Sau đó lại là ba vị man hổ nhất tộc trưởng Lao cuối cùng là những thứ khác man hổ nhất tộc chiến sĩ, kỳ thực dựa theo ban sơ chiến đấu kế hoạch, cùng với chính xác nhất sức lực, đó chính là ba vị trưởng Lao đã lưu thủ truyền thừa hải đảo, dù sao, ba người bọn họ ở truyền thừa trên hải đảo, nhưng là có thể phát huy phong hào quân vương cấp chiến lực. Có thể bây giờ vì mau sớm cướp đoạt Long Quốc lĩnh vực khu vực, man hổ nhất tộc đã sớm không để ý tới. Hơn nữa ở man hổ nhất tộc xem ra, đồng thời đối mặt bọn hắn man hổ nhất tộc ở bên trong mấy cái chủng tộc, chính là một cái Long Quốc lĩnh vực căn bản không khả năng có phản kháng gì lực lượng. Nhưng rất nhanh Những thứ này Man Hổ nhất tộc liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai quá bất hợp lý. Bá, ở Man Hổ Vương ngay phía trước một cái trên hòn đảo, đột nhiên môn hộ mở ra. Cường đại không gian chi lực trong nháy mắt xuất hiện ư, không gian chi môn, thấy như vậy một màn, Man Hổ Vương hơi sửng sở, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. À, cái này là muốn mượn không gian chi môn đối với chúng ta Man Hổ nhất tộc tiến hành mai phục sao? Ngươi thơ, Man Hổ Vương sắc mặt thêm mấy phần nụ cười giữ tợn, không gì sánh được tàn nhẫn. Ngưu Xuân Long quốc người, để vô tri các ngươi rõ 693 mình tự lực, thể hội một chút ta Man Hổ nhất tộc cường đại a. Man Hổ Vương thấp giọng cười rồi một tiếng, "Xét ý bạ phát." Man Hổ Vương nghĩ đến là một cái cẩn thận người. Tuy là như vậy Mai Phục với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng hắn hay là trực tiếp dự định bộc phát ra toàn lực. Thậm chí vào giờ khắc này, Man Hổ Vương đều vận dụng lĩnh vực chi lực. Hắn nhớ trực tiếp liên thông cái này không gian chi môn, cũng cùng nhau phá hủy. Tiêu thất a." Man Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ không gian chi môn bước ra. Sau đó, tiến lên đón Man Hổ Vương một quyền này. "Ách, đây là phát hiện sao?" Chứng kiến công tới công kích, Diệp Trường Ca vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm ông, một cổ cường đại mà huyền ảo chiến ý, từ trên người Diệp Trưởng Ca trong nháy mắt bạo phát. Cái kia chiến ý sông thẳng vật tiêu, cắn nát trên cao tầng mây. Man Hổ Vương một quyền kia bộ phát ra lực lượng, cho dù là vận dụng lĩnh vực chí lực, cũng vào giờ khắc này, bị cái này một bộ vô kiên bất tồi chiến ý tách ra. Chiến thần lĩnh vực, đây là cái gì? Thấy như vậy một màn, Man Hổ Vương trong nháy mắt trợn to hai mắt. Có thể sau một khắc, làm cho hắn càng thêm sợ hai sự tình xảy ra đó chính là hắn tự thân lĩnh vực chí lực, vào giờ khắc này, trong nháy mắt nhăn bởi vì Man Hổ Vương không có ngừng xông tới. Hắn cái này vọt một cái liền giết đến rồi ách, không đúng, chắc là đem mình đưa vào Diệp Trường Ca chiến thần bên trong lĩnh vực. Cái này Man Hổ Vương lĩnh vực đừng nói cùng tự huyết nhất tộc lão tổ so sánh với, liên tử huyết vương cũng không sánh bằng. Cái kia tự nhiên là trực tiếp bị chiến thần lĩnh vực gắng gượng cho làm vỡ nát. Sau đó, nhìn lấy đưa lên Man Hổ Vương, Diệp Trường Ca theo bản năng vùng tay phải lên. Bá, một đạo lĩnh vực chi lực bị Diệp Trường Ca trong nháy mắt đánh ra. Thình thịch, một tiếng nổ vang, Man Hổ Vương cả người cứ như vậy bị Diệp Trường Ca đánh bể. Diệp Trường Ca, ba. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Lẽ vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 208, ngoài định mức phong hào quân vương. Long Quốc nguy cơ. Cầu hoa tới đây chính là cái kia Man Hổ vương, nhìn lấy cái kia giữa không chúng còn chưa triệt để tàn đi hết vụ. Diệp Trương Ca rơi vào trầm tư. Chính mình là không phải là sai qua cái gì, cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường bên trên, nguyên bản sát ý bạo ngược, chiến ý đằng đằng man hổ nhất tộc phang phất cho thi triển định thân chú giống nhau. Vào giờ khác này, biến đến vô cùng an tĩnh. Mới vừa chuyện gì xảy ra, cái kia vết sắc vũ khí rốt cuộc là thứ gì? Chờ, các loại, cái này tiến nhập phương thức không đúng sao? Không phải, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là 6. Chúng ta. Vương đâu, đây hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng à, vào giờ khắc này, sở hữu man hổ nhất tộc người đều mơ vòng. Thậm chí là mê man a, nhưng mà, bọn họ ngây mẩn cả người. Cái này cũng không đại biểu Helena cùng Elena ngây mẩn cả người. Xuất chiến. Helena lạnh lùng nói rằng sau một khắc, hơn một vạn danh chiến sĩ trong nháy mắt từ từng cái trên hoang đảo không gian chi môn, dồn dập bay ra. Quân chủ Cửu Tinh cảnh giới tốc độ có thể có mau hơn, 3 năm km khoảng cách căn bản cũng không tính là gì. Hơn nữa man hổ nhất tộc bên kia cũng là đánh tới, khoảng cách này càng thêm không có gì. Mấy cái hô hấp lưỡng quân liền đối mặt. Một phương một vạn, một phương hơn 20 vạn, gấp 20 trên lệch à, mà cái này một chiến đấu, chênh lệch cũng là tuyệt đối cách xa. Bất quá, không cùng một dạng là cái này chênh lệch khác xa thực lực, mạnh một phương cũng là số lượng chỉ có hơn 10.000 bên kia. Thực sự rất cách xa, cách xa đến hơn một vạn người tàn sát hơn 200.000 người. Đây là rất hiển nhiên sự tình. Diệp Trường Kha bên này chiến sĩ số lượng mặc dù mới hơn một vạn người, nhưng quân vương cấp chiến sĩ số lượng cũng là cao hơn đối phương. Còn lại đều là quân chủ cấp, hơn nữa còn là quân chủ cựu tinh cảnh giới chiến sĩ. Mà man hổ nhất tộc một phương, cho dù là xem như là quân chủ cấp cùng quân hầu cấp chiến sĩ cộng lại, cái kia không có có nhiều như vậy, cao cấp chiến lược nhiều. Cái kia chiến đấu thường thường sẽ xuất hiện một cái đột tụ, đã có chuyện đương nhiên. Đó chính là một mặt đồ sát ngược, lúc này, Man hổ nhất tộc người rốt cuộc mới phản ứng. Sau đó, chốn a, vương chết rồi. Bọn họ những người này lại đợi nữa, khẳng định hết cầu. Nhất thời, hơn 20 vạn, ách, không có hơn 20 vạn. Mặc dù mới ngay từ đầu, nhưng tàn sát chính là tàn sát. Chỉ là như thế một hồi nhỏ thời gian, cũng đã có mấy vạn Man hổ nhất tộc người bị đánh chết. Man hổ nhất tộc đại quân đã không đủ 200.000, nhưng số lượng này cũng rất nhiều. Toàn bộ đồng thời điên cùng chạy trốn, trang diện cực độ đổ sộ. Trốn đó là trốn không thoát đâu. Hệ nạ dẫn dắt mọi người một đường truy sát đi lên, Diệp Trường Ca Đầu lại là đợi ở mới vừa vị trí, không có bất kỳ động tác ý tứ. Kỳ thực hắn vốn là không có ý xuất thủ, chỉ bất quá ai kêu cái kia Man hổ vương một chết, trực tiếp đưa ra để cho mình kết sát. Chờ, các loại ta đó cũng không phải là kích sát đối phương a. Ai biết cái kia hạng như vậy, rõ ràng đã là phong hào quân vương cấp giả có thể thậm chí ngay cả ta một đạo lĩnh vực chi lực công kích đều không tiếp nổi. Đây cũng quá giảm giá đi, đối phương thật là phong hào quân vương. Diệp Trương Ca đối với lần này biểu thị hoài nghi. Xa xa, truy sát đang tiếp tục, nhưng cuối cùng vẫn có một ít man hổ nhất tộc trốn sẽ, bọn họ man hổ nhất tộc truyền thừa trên hải đảo. Mà man hổ nhất tộc truyền thừa trên hải đảo sớm đã đem lĩnh vực kết giới trước tiên bộ phát ra. Thậm chí còn là toàn bộ công suất ra chỉ cái chủng loại kia. Tuy là cái này dạng biết tiêu hao không phải tài nguyên, nhưng cùng tài nguyên gì gì đó so sánh với, vẫn là nhóm người mình tính mệnh tối trọng yếu Sau đó Man hổ nhất tộc điên cuồng thôi động truyền thừa của bọn họ Hải Đạo, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn rồi. Đánh không lại a, đây nhất định được trốn, nhưng vẫn là một câu nói kia, căn bản trốn không thoát. Diệp Trường Ca xuất thủ. Tuy là Hệ Lệ Nạ Tam Nữ đã tấn cấp Phong Hào Quân Vương cảnh giới, nhưng dù sao cũng là một chủng tộc truyền thừa Hải đảo, cái kia lĩnh vực kết giới khẳng định phòng nữ rất mạnh. Nếu để cho Hệ Lệ Nạ ba người các nàng đầy đủ thời gian, vậy hơn phân nửa có thể phá ra Man hổ nhất tộc lĩnh vực kết giới. Nếu không phải lĩnh vực như nói, Diệp Trường Ca nhất định sẽ làm cho Hệ Lệ Nạ ba người đi thử một chút tay. Nhưng bây giờ lời nói, vậy liền coi là bất quá Tuy là xuất thủ, nhưng Diệp Trường Ca vẫn không có ý đứng lên, như trước nằm ở trên ghế dựa. Nhưng mà, sau một khắc, một cố mang theo vô kiên bất tội chiến ý lĩnh vực chí lực ở Diệp Trường Ca phía trên đỉnh đầu ngưng tụ. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, một bả dài 10 mét cự đại trường thương ngưng tụ mà thành đây là lấy chiến thần lĩnh vực lực lượng sở ngưng tụ ra. Hết sức khủng bố, ngoại trừ mang theo vô kiên bất tội chiến ý, vậy càng là tỏa ra chư thần tránh lui khí tức. Duy ngã Độc Tôn, chiến thần chi thương, đây là Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, Khôn Thiên Thánh Điện một trong những chiêu. Chỉ có Khôn Thiên chiến thần, tài năng mới có thể triển khai ra được cho dù là thái cổ thời đại một dạng khôn thiên nhất tộc thành viên, đều không thể thi triển một chiêu này. Bất quá, có thể để cho chiến thần chi thương danh xứng với thực, bộc phát ra chân chính lực lượng, cũng chỉ có sở hữu chiến thần lĩnh vực khôn thiên chiến thần. Bá, chiến thần chi thương hơi loại lên, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Cơ hội là biến mất cũng trong lúc đó, xa xa Man hổ nhất tộc cái kia chuyển thừa trên hải đảo lĩnh vực cái giới, trong nháy mắt vang một tiếng nổ đây mới là chiến thần chi thương uy lực chân chính. Có thể xuyên toa không gian tường kép, trực tiếp trúng đích mục tiêu. Phạm La bị chiến thần chi thương tập trung lên, cái kia căn bản trốn không thoát xoạt xoạt, lớn như vậy lĩnh vực kết giới trong nháy mắt nghiền nát, thậm chí ở vô số man hổ nhất tộc ánh mắt tuyệt vọng dưới, chiến thần chi đấu súng phá lĩnh vực kết giới phía sau, đánh tới man hổ nhất tộc truyền thừa trên hải đảo ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, man hổ nhất tộc cái kia truyền thừa trên vạn năm truyền thừa hải đảo, vào giờ khác này, trong nháy mắt nghiền nát. Trung tâm một chỗ cũng là chiến thần chi thương mệnh chúng chi địa, đã hoàn toàn bị biến mất. Sau đó, coi đây là trung tâm, toàn bộ chuyển thừa hải đảo không biết vỡ nát thành bao nhiêu nhanh, mà truyền thừa trên hải đảo những thứ kia man hổ nhất tộc, càng là tử thương vô số. Chân chính 10 không còn một, thấy như vậy một màn, Diệp Trường Ca hối hận đương nhiên không phải là hối hận bộ phát ra chiến thần chi thương, đánh chết nhiều lắm man hổ nhất tộc. Đối với man hổ nhất tộc Diệp Trường Ca không có gì thu phục ý tưởng, hắn là tới lấy tiền làm việc. Mục tiêu chỉ là man hổ nhất tộc truyền thừa hải đảo, cùng với man hổ nhất tộc tài nguyên. Nhưng bây giờ ngược lại là tốt lắm. Như thế một cái, man hổ nhất tộc truyền thừa hải đảo bẻ nát. Kỳ thực bẻ nát đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng không có quan hệ. Vẫn có thể cắn đứt. Tuy là hiệu quả không có ngay ngắn một cái khối đảo trạng thái tốt, nhưng là sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng là kinh chiến thần chi thương như thế đánh một cái, Cái này Man Hổ nhất tộc chuyển thừa Hải Đảo sợ là tiêu thất 1 phần 3. Đây chính là tổn thất ta, Diệp Trường Ca có thể không hối hận không, kết thúc chiến đấu. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, đây cũng chính là dùng thêm vài phút đồng hồ. Tiếp được chính là quét tước chiến trường đây cũng là rất mất thì giờ. Bởi vì Man Hổ nhất tộc truyền thừa Hải Đảo nghiệt ác, quét tước đứng lên, thật đúng là không phải một cái dễ dàng sự tình. Diệp Trường Ca không đổi, hắn hiện tại cần làm chính là đem nơi đây từng cục chuyển thừa Hải Đảo mày nhỏ, cho chuyển đến Long Quốc lĩnh vực chính mình hòn đảo nhỏ kia đảo bên trên để cho mình tiểu đảo đảo tiến hành thôn vệ. Đáng nhắc tới, cái này lĩnh vực chiến tuy là mở ra, Nhưng Diệp Trường Ca cùng mình Hải đảo liên hệ, cũng là không có ngăn ra. Cứ việc dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca như trước còn có thể mở ra không gian thông đạo, thậm chí cũng có thể khiến người ta đi qua đơn giản mà nói, hắn tùy thời có thể cho mình thêm người. Bất quá, hiện tại hắn Hải đảo cùng với phụ Hà Đạo bên kia, đều có một cái trạng thái đặc thủ. Cái kia cũng không cách nào tự do ly khai. Cái này rất giống Diệp Trường Ca Hải đảo coi như là tiến nhập lĩnh vực chiến trạng thái, nhưng cái này cũng không có cái gì lê gớm. Chờ, các loại lĩnh vực chiến kết thúc là có thể khôi phục bình thường. Hơn nữa thật sự nói tới, cái này ngược lại coi như là cho hắn Hải Đảo một tầng bảo hộ. Lĩnh vực trong chiến đấu, bất luận cái gì ngoại tại thực lực, đều không cách nào tham dự thậm chí tiến nhập. Man hổ nhất tộc đã giải quyết, như vậy Diệp Trường Ca cũng liền không có việc gì, sẽ chờ lĩnh vực chiến kết thúc. Diệp Trường Ca không có đối với Long Quốc quân đội thực lực có cái gì hoài nghi, bởi vì hắn thấy, Long Quốc quân đội nếu một lần tuyển trạch đồng ý sở hữu chủng tộc khởi xướng lĩnh vực chiến, khẳng định như vậy là có lòng tin, cũng có chuẩn bị, hơn phân nữa không có vấn đề gì. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng là không biết, Long Quốc quân đội bên kia có thể là không phải không có vấn đề gì mà là vấn đề lớn, lúc này, Long Quốc lĩnh vực phía Tây Hải vực, bên này chiến đấu đã vỡ rồi. Nhưng là, tình huống rõ ràng không đúng, bởi vì ở hai phe đại quân chém giết bầu trời chiến trường, có mấy đạo thân ảnh ở va chạm kịch liệt. Ùng ùng, từng tiếng nổ, lần lượt khủng bố va chạm, bạo phát thanh thế kinh người chiến đấu. Tuy là chỉ có 4 người chiến đấu, nhưng chiến đấu này thanh thế so với phía dưới tháng 2 năm 30 vạn đại quân, cùng nhau chém giết bộc phát ra khí thế, còn kinh khủng hơn. Nhưng có một chút không thích hợp, bởi vì này 4 người nhìn qua dường như có thể hai đấu hai. Nhưng trên thực tế, cũng là 3 đánh 1, bị đánh là Long Quốc một vị phong hào quân vương. Đối thủ của hắn là ba cái Phong Hào Quân Vương, nhưng lại không phải cái loại này gia tộc chuyển thừa hải đạo lực lượng, tiến hành ra chỉ Phong Hào Quân Vương cấp chiến lực. Ba người này đều là thứ thiệt Phong Hào Quân Vương, bị lửa, giờ này khắc này, cái kia vị Long Quốc Phong Hào Quân Vương trong lòng một mảnh lãnh tính. Tuyệt vọng lãnh tính, tử dạ nhất tộc sắc thực chỉ có một vị Phong Hào Quân Vương, nhưng bây giờ cũng là xuất hiện ba vị. Rất rõ ràng mặt khác hai cái Phong Hào Quân Vương là những chủng tộc khác. Vị này Long Quốc Phong Hào Quân Vương làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Rõ ràng chiến đấu phía trước cảm ứng ký cũng chỉ là một bên một cái Phong Hào Quân Vương. Tối đa cũng chính là phía Nam chiến trường chính có hai vị Phong Hào quân vương. Có thể cạnh mình vì sao xuất hiện ba vị Phong Hào quân vương? Chẳng lẽ là mấy cái này chủng tộc chơi thủ thuật che mắt, cố ý làm ra một ít Phong Hào quân vương phi tức, trên thực tế ba gã Phong Hào quân vương cũng là muốn phục kích hắn. Sự thực cũng không phải là như vậy, vị này Long Quốc Phong Hào quân vương cũng không biết, ngoại trừ man hổ nhất tộc bên kia, 4 cái trên chiến trường, Long Quốc đối mặt Phong Hào quân vương chí ít đều là 3 cái. Thậm chí từ Long Quốc tối cường Phong Hào quân vương trấn giữ chiến trường chính bên trên, càng là có 5 vị Phong Hào quân tình huống như vậy, là Long Quốc hoàn toàn không có dự liệu đến nữa đợi ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 209, ở ta chiến thần lĩnh vực trước mặt Phong Hạo quân vương cũng chỉ là cặn bã cầu hoa tươi. Ngoài ý liệu, không phải, phải nói cái này một lần là một cái thiên đại âm lưu. Ba cái chiến trường, cũng là xuất hiện 11 cái Phong hào quân vương đó cũng không phải nói, Diệp Trường ca phụ trách phía Đông Hải vực cái kia Man Hổ nhất tộc, chính là thực lực kém. Trên thực tế, Man Hổ nhất tộc ngoại trừ Man Hổ vương, còn có ba vị có thể phát huy ra Phong hào quân vương cấp chiến lược trưởng lão. Cái này trên thực tế nhưng là có thể tính bốn cái Phong Hạo quân vương. Tuy là Man nhất tộc ba vị trưởng Cần ở chuyển thừa Hải đảo mới có thể phát huy bên ngoài phong hào quân vương cấp chiến lực nhưng chuyển thừa của bọn họ Hải đảo nhưng là có thể di chuyển nhanh chóng đồng thời chuyển thừa hải đảo bao chùn khu vực nhưng là không thấp vì vậy man hổ nhất tộc ở nơi này mấy cái khởi khởisướng lĩnh vực chiến trong trung tộc thực lực nhưng là hàng đầu đáng tiếc gặp được diệp chúng ca trước sơ ý một chút đem man hổ Vương cho đánh bể cái này thật lòng là không cẩn thận còn như cái kia man hổ nhất tộc ba vị trưởng lão cái này coi như càng thêm xả đạm bọn họ chứng kiến nhà mình vương giết đi sau đó ngược lại là rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại sau đó căn bạn không có bất luận cái gì phát chuyện Cũng không có đối với man hổ nhất tộc đại quân tiến hành cảnh cáo cái gì trực tiếp xoay người chạy nhưng là bị hệ lên nạ các đờ din cùng với hệ lì xệ, một người một cái tiếp giải quyết hết tốc độ là tương đối nhanh diệp trường ca cũng không biết những chiến trường khác tình huống bất quá bây giờ biết giờ này khác này Vương Hy vẻ mặt lo lắng tới rồi nàng cũng không có trở về Long Quốc chủ yếu ba cái chiến trường mà là đợi ở diệp trường ca tiểu đảo đảo bên trên xem như là diệp Trường ca cùng long Quốc quân đội liên lạc viên mà ngay mới vừa rồi Vương Hy biết được còn lại ba cái chiến trường tình huống điều này làm cho nàng nhất thời liền uống uống sau đó Nàng liền đi qua Diệp Trường Ca tiểu đảo đảo ở trên không gian thông đạo, tới nơi này bên trên hòn đảo. Nguyên bản Vương Hy có ý tứ là có thể hay không để cho Diệp Trưởng Ca điều khiển một ít chiến sĩ đi vào trợ rút. Nhưng đến trên hoang đảo, nhìn trước mắt một bốn trăm cát, Vương Hy đã bối rối. Tình huống gì? Man hổ nhất tộc đâu? Truyền tự của bọn họ hải đảo đâu? Còn là nói, Diệp Trường Ca đem không gian thông đạo mở qua xa, nhưng sau một khắc, chứng kiến cái kia ngoài khơi một mảnh thi thể, đều là man hổ nhất tộc phía sau, Vương Hy trầm mặc. Lại sau đó, Vương Hy thấy được nằm ở trên ghế dựa, vốn có cả có lạ Diệp Trưởng Ca đây là đi ra du lịch, chờ các loại Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Dường như rốt cuộc nghĩ tới chính mình là tới làm cái gì? Vương Hy vội vàng tiến lên nói với Diệp Trưởng Ca lên. Cho nên nói, hiện tại lĩnh vực tranh tải còn có 11 cái phong hào quân vương. Nghe xong Vương Hy lời nói, Diệp Trường Ca có chút giật mình. Lại còn có chuyện như vậy? Không sai, chính là 11 cái, thậm chí còn có có thể phát huy ra phong hào quân vương cấp chiến lực cường định. Vương Hy sắc mặt càng phát ra lo âu. Dựa theo giới tình huống như thế đi, chúng ta Long Quốc khả năng liền nguy hiểm, cái này lĩnh vực sợ là sẽ bị đối phương công hà bù. Diệp Trường Ca lông lên, bởi vì hắn biết Vương Hi lời này còn không có biện pháp khoa trương. Bây giờ Long quốc chủ lực phát triển là cái này lĩnh vực. Cái này đã ở nơi này một mảnh lĩnh vực, đầu nhập vào vô số tâm huyết. Cái này cho rằng mấy cái chủng tộc là ăn no không chuyện làm, đi tới nơi này Long quốc chơi, căn bản không phải chuyện như vậy đơn giản mà nói, Long quốc lĩnh vực nếu như công phá, mấy cái chủng tộc đều có thể mượn Long quốc bên trong lĩnh vực tài nguyên, đem tự thân chủng tộc trong tay tiến hành nhất định để thăng. Mà Long quốc lĩnh vực bên này sở dĩ còn có thể chịu đựng, vậy cũng là Long quốc cái kia ba vị phong quân vương Hải Đạo, cũng tiến hành rồi nhất định cường hóa. Mặc dù không còn như làm cho những thứ khác quân vương đỉnh phong cảnh giới cao thủ, cụ bị phong hào quân vương cấp chiến lực, nhưng là có thể để thăng đạo chủ, cũng chính là cái kia ba vị phong hào quân vương chiến lực. Lúc này mới trong lúc nhất thời không có bất kỳ một cái chiến trường, đừng địch nhân cho đánh tan. Nhưng cái này cũng nhanh. Dũng vương hy lời nói mà nói, ba vị phong hào quân vương có thể chiến đấu đến bây giờ, còn không có bị thua đã là kỳ tích. Nhưng kỳ tích như thế này lập tức phải chấm dứt ổ, đây là có địch nhân sao? Vậy hãy để cho ta đi gặp lại a. Không đợi Diệp Trường ca mở miệng, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Lại chính là Sophia, bởi vì Diệp Trường Ca Hải Đảo bản thể cũng nằm ở lĩnh vực chiến trong phạm y, cái này dĩ nhiên là không cần Sophia ở Hải Đảo tọa chấn. Sau đó, nàng lại là không ở không được người. Vừa vận nàng lúc này mới vừa qua tới, liền nghe được như vậy thú vị tình báo. Chuyện như vậy, nàng Sophia tự nhiên muốn chen vào một chân. "Đi, dẫn đường cho ta." Căn bản không cho Vương Hy nói chuyện cơ hội Sophia trực tiếp nắm lên đối phương, chui vào không gian thông đạo. Vương Hy vẻ mặt mờ mịt đợi nàng phản ứng lại thời điểm, cũng là phát hiện mình đã bị Sophia mang về đến rồi, Diệp Trường Ca ở Long Quốc bên trong lĩnh vực hòn đảo nhỏ kia đảo bên trên. Chờ, các loại, người muốn làm bá?" Sophia thả người lượn lên, mang theo Vương Hy trong nháy mắt bay lên bầu trời. Ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang, trốn đi thật xa. Bởi vì tốc độ cực nhanh, làm cho Vương Hy căn bản không kịp nói hết lời. Nhưng nàng rất nhanh thì không nói, bởi vì chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Vương Hy liền phát hiện mình được đưa tới phía bắc trên chiến trường. Nhanh như vậy, Vương Hy trong lòng khiếp sợ. Có thể sau một khắc, nàng cũng là phát hiện mình khiếp sợ sớm đi tới chiến trường sau đó. Sophia trước tiên liền rơi xuống, cái kia một cái phong hào quân vương cấp trên chiến trường. Có thể nàng cũng là thất vọng rồi chỉ là loại trình độ này. Ừ, Sophia đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy, điều này làm cho Vương Hy có chút không rõ, cái này rốt cuộc là ý gì? Bất quá, rất nhanh nàng thì tụi hồ minh bạch, Sophia ý tứ của những lời này. Tiếng nói vừa dứt, Sophia liền hướng phía trên chiến trường bốn vị phong hào quân vương chạy đi, cũng không thấy nàng có động tác gì, có thể Vương Hy cũng là phát hiện mình bị một cỗ lực lượng kéo, theo sát Sophia phía sau, một đường thổi qua đi. Tốc độ cùng Sophia nhất trí kinh người uy, người gọi là Vương Hy đúng không? Sophia đột nhiên mở miệng cái kia bị vây đánh xem như là người chúng ta chứ? Vương Hy mí mắt giun lên, bị vây đánh, há hốc mồm, Vương Hy muốn nói cái gì đó. Có thể tình huống trước mắt, liền cùng đối phương nói giống nhau. Thật là bị vây đánh. Cuối cùng, Vương Hy chỉ có thể gật đầu, buồn bực chỉ một tiếng. Đối với, "Ừm, cái kết như vậy thì tốt làm." Sophia gật đầu, sau một khắc xông vào chiến trường. Nguyên bản chứng kiến Vương Hy bị đột nhiên mang tới, cái kia vị lòng quốc phong hào quân vương trong lòng kinh ngị không chừng. Theo bản năng cho rằng Vương Hy bị bắt, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được tình huống không thích hợp. Bởi vì bắt Vương Hy chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử, tựa hồ là diệp trưởng ca người bên cạnh. "Chờ, các loại, đây là chuyện gì? Diệp Trường, ca nhân tại sao cũng tới, nhưng mà, còn không đợi vị này Phong hào quân vương biết rõ ràng cái ý niệm này, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt biến đổi. Con người co dù lại, đều là kinh sợ. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được, lĩnh vực của mình phản phất bị nào đó bất khả tư nghị lực lượng cho trực tiếp áp chế. Nhưng rất nhanh, vị này Long Quốc Phong Hạo quân vương rất nhanh thì vui mừng. "Thình thịch, thình thịch, thình thịch", ba tiếng nổ vang, phản phất hướng hư không truyền đến. Vào giờ khắc này, giữa không trung chỗ này không gian điên cuồng dường như muốn bể nát giống nhau. Nhưng mà, trên thực tế cũng là vây công Long Quốc Phong Hạo quân vương cái kia ba vị Phong Hạo quân vương, lĩnh vực của bọn hắn vào giờ khắc này hoàn mất. Nghiên ép, tuyệt đối nghiên ép, Sophie thật không có làm cái gì chuyện dư thừa, nàng chỉ là đem chiến thần của mình lĩnh vực thả ra ngoài. Sau đó, liền trong nháy mắt đánh tan cái kia ba vị Phong Hạo quân vương lĩnh vực. A, cũng không phải thật hoàn toàn không hề làm gì cả. Chỉ ít Sophie tránh được cái kia vị Long Quốc Phong Hạo quân vương. Vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt miểu sát ba cái Phong Hạo quân vương. Cái này là nơi đâu tới thủ, cái kia quân triệt để ra. Mà là tuyệt đối cự ly gần chứng kiến quá trình này Vương Hy càng là hiện tại nghĩ đến kinh đào Hải lãng đó là cái gì lực lượng lĩnh vực sao có thể là dạng gì lĩnh vực cường đại như thế Vương Hy rung động trong lòng nàng nhưng là đích thân thể nghiệm qua phong hào quân Vương lĩnh vực cường đại nhưng bây giờ sổ Phi A chỉ là vừa xuất hiện ba cái phong hào quân vương liền hoàn toàn hết cầu bất khả tư nghị A trong lúc bất trận Vương Hy phản Phật nghĩ tới điều gì cũng minh bạch rồi cái gì đó chính là mới vừa Phi A nói một câu nói kia chỉ là điểm ấy trình độ thì ra là thế đối phương nhằm vào là ba cái kia phong hào quân Vương A chờ các loại cái này cũng không đúng Đây chính là phong hào quân Vương tư nhiên cứ như vậy thất bại Vương Hy người đều ngây người đợi nàng phản ứng lại thời điểm cũng là phát hiện sổ phỉ mang theo nàng đi trước một chỗ khác chiến trường lại là ba cái phong hào quân vương bất quá cái này một lần đối với sốỉ à mà nói hoàn toàn chính là lặp lại phía trước thao tác Vương Hy đã chết lặng một cái ý niệm trong đầu liền đánh chết ba cái lại ba vị phong hào quân vương chính xác mà nói So Phi lần nữa phóng ra chiến thần lĩnh vực sau đó đối phương ba cái phong hào quân vương lĩnh vực trong ngáy mắt mắtiền nát tại chỗ phát ngay ở ta chiến thần lĩnh vực trước mặt phong hào quân Vương cũng chỉ là các bã Tuy là không có nói ra Nhưng sở phi á ý tứ cũng là ý tứ này, không phải nàng cũng chỉ là nghiệm chứng sự thật này. Cuối cùng một cái chiến trường, chiến trường chính, như vậy chiến tranh nhưng là chân chính trăm vạn cấp chiến tranh. Song phương chiến sĩ cộng lại đã xa xa siêu 100 vạn. Chiến tranh rất khốc liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người cách sát. Vô luận là Long quốc người, vẫn là những chủng tộc kia nhân, mà Long quốc vị này mạnh nhất Phong Hào quân vương, trên người đã bị thương vô số. Thậm chí so với ban đầu so sánh với, chiến lực của hắn đã hạ giảm 1/3. Có thể càng là như vậy, cái kia vây công hắn năm cái Phong Hào quân vương càng là cẩn thận. Bởi vì bọn họ cũng không muốn so với Long Quốc vị này Phong Hạo quân vương, cùng nhau lôi kéo đệm lưng. Cái này là thời điểm, Sophia mang theo Vương Hi Bồng xuất hiện ở trên chiến trường ân, cuối cùng một cái, hy vọng xuất hiện một hai có năng lực chịu đựng a. Sophia trong lòng là nghĩ như vậy đến, bạn đang nghe Dario, dừng lại khoảng 2s, ghé vô Anto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 210, diệp trường ca ngươi rốt cuộc là có phải hay không làm tin người sao? Cầu hoa tươi. Cái này một cái chiến trường là Long Quốc chiến trường chính. Long Quốc đại quân chủ lực chính là tụ tập nơi này. Long Quốc mạnh nhất Phong quân vương thực lực rất mạnh, tuy là Sophia gặp được Cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo đối phương cảnh giới, đây coi như là đã tiếp cận nửa bước tôn giả. Bất quá, dù vậy đối thủ của hắn cũng quá là nhiều. 5 cái phong hào quân vương. Thậm chí không chỉ có như vậy, Sophia rõ ràng cảm nhận được địch nhân cư nhiên mang theo truyền thừa hải đảo. Bây giờ ở truyền thừa hải đảo gia trí dưới, đối phương còn có mấy vị có thể bột phát ra phong hào quân vương cấp chiến lực cực giả. Cộng lại này cũng xem như là 10 người. Bất quá, Long Quốc bên này cũng không chỉ là cái kia vị phong hào quân vương một cái người Tuy là Phong Hào Quân Vương chỉ có một cái, nhưng Long Quốc bên này hiển nhiên là hội tụ lĩnh vực lực lượng, đem số lượng vì quân vương đỉnh phong cảnh giới cao thủ đều ra chỉ đến rồi Phong Hào Quân Vương cấp chiến lực. Cũng ngay tại lúc này, Long Quốc lĩnh vực hiện tại có siêu cường gia hộ, có thể mang nguyên bản đại bộ phận lĩnh vực lực lượng, từ phòng ngự ra chỉ lên, rút về. Hiện tại dùng ở ra chỉ Phong Hào Quân Vương cấp về mặt chiến lực, làm cho 5 vị quân vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cụ bị Phong Hào Quân Vương cấp chiến lực. Cũng đây là có cái này năm vị ở, bằng không vẹn vẹn là bằng vào một vị kia Phong Hào Quân Vương cường giả đã sớm không tiên chỉ nổi. Nhưng bây giờ cũng không có khá hơn chút nào. Ầm ầm, lại là một trận giao thủ, Long Quốc Phong Hạo Quân Vương thân hình chợt lùi mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện 5 vị Phong Hạo Quân Vương cũng không có trước tiên hành động, bọn họ đã đã nhìn ra, địch nhân đã không kiên trì nổi. Nhưng càng là như vậy, cái kia càng là được cẩn thận. Bình tĩnh mà xem xét Long Quốc vị này Phong Hạo Quân Vương thực lực, so với bọn hắn 5 người bất luận cái gì một cái đều mạnh hơn. Nếu không phải bọn họ 5 người liên thủ, căn bản không khả năng đem đối phương bức bách đến như vậy cảnh giới. Thần Long ngươi đầu hàng đi. Một vị sinh lần đầu độc giác Quân Vương đối với Long Quốc vương, nói rằng Nói như vậy, ta còn có thể hứa hẹn ngươi một con đường sống. Vị này Long Quốc mạnh nhất Phong Hào Quân Vương tên chính là Trần Long. Mơ tưởng. Trần Long lau một cái máu tươi bên mép, vẻ mặt lạnh lùng, nhãn thần càng là kiên định, không có chút nào dao động. A, còn cố chấp đâu. Thực sự là không biết sống chết, thẳng thắn giết tốt lắm. Chính là một nhân loại, quả thực quá không biết tự lượng sức mình. Trần Long ngươi hay là thuốc thủ chịu trói à, nói như vậy, chúng ta còn có thể để cho ngươi Long Quốc nhất mạnh sống sót xuống phía dưới. Mặt khác bốn gã Phong Quân Vương liên tục lạnh giọng. Long bất vi động, thậm chí còn chẳng đáng cười. A, phế nhiều lời như vậy. Còn không chính là sợ ta chết trước, kéo một cái đệm lưng sau. Thần Long cười nhạt. Nhất thời, năm vị phong hào quân vương sắc mặt nhất tệ biến nổi. Thế thế, Thần Long càng là ha ha phá lên cười. "Ha ha ha, thật đúng là nhấc an, cứ như vậy cũng dám đánh ta Long quốc lĩnh vực chủ ý. Đến đây đi, ta Tần mỗi người cũng sớm đã đem đưa cá nhân sinh tử với ngoại suy xét, để chúng ta nhìn một cái, ta sẽ đem các ngươi trong 5 người mang lên mấy cái, là hai cái vẫn là ba cái. Những lời này, làm cho 5 vị phong hào quân vương bên trong hai người mặt lộ vẻ kinh ý, thậm chí đều không khỏi lui về sau nửa bước." Điều này làm cho cầm đầu cái kia vị sinh lần đầu độc dặc Phong hào quân vương, biến sắc, tiễn đà trầm giọng nói: Chớ bị hắn hù dọa ở, chúng ta 5 người liên thủ, trí tôn phía dưới tuyệt đối vô địch, chính là một cái tần lòng tính là cái gì?" Tầm tắc, vừa tới liền nghe được một câu như vậy không phải nói đâu. Đột nhiên, một đạo lưu lươi tiếng vang lên. Vô luận là tần long vẫn là sinh lần đầu độc dặc trợ, các loại 5 vị Phong hào quân vương, sắc mặt mạnh biến đổi. Sau đó, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, lúc này mới sợ hai phát hiện. Trong bọn họ không đủ 100 mét chỗ, tự nhiên không biết lúc nào nhiều một cái. Vân vân, là hai người, hai nữ nhân. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở chàng năm vị phong hào quân vương, cư nhiên không có có một cái người có thể trước giờ nhận thấy được đối phương khí tức. Phản phất hai người này chính là trong nháy mắt xuất hiện. Ngược lại là Tần Long chứng kiến Vương Hy trong nháy mắt, thần sắc khẽ động. Bởi vì hắn không có qua nét mặt của Vương Hy bên trên, chứng kiến nửa phần không tình nguyện. Thậm chí còn ngược lại là vẻ mặt buông lòng dáng vẻ, hắn liền phản phất minh bạch rồi cái gì. Đây coi như là cường đại ngoại viện. Bất quá, chờ, các loại. Diệp Trường Ca bên kia không phải bản thân của hắn, hoặc là cái kia cường đại tộc nhân tộc phong hào quân vương sao? Làm sao lúc nào nhiều một cái nữ câu Tần Long bên này yên tâm. Có thể sinh lần đầu độc giác cái kia vị Phong hào quân vương cũng là phát hiện không được bình thường. Có cái gì rất không đúng, bởi vì hắn cư nhiên từ nơi này trên người nữ nhân cảm nhận được, từ sở không có nguy hiểm. Người là ai? Sinh lần đầu độc giác Phong hào quân vương trầm tư hỏi. Sophia ạ cũng không để ý tới đối phương, ngược lại nhìn đối phương liếc mắt, lực khí mang theo một tia cái gì. Không nghĩ tới kim tộc nhất tộc lại còn có mỏng manh huyết mạch tồn tại ở thế gian, ta nhớ được dường như thương cổ nhất đã đem kim giác nhất tộc nhất đế mạch triệt để đánh nát mới đúng. Như thế nào còn tồn tại dạng này mạch? Sophie ngữ khí mang theo một tia mê hoặc, trong lúc bất chợt hắn phảng phất nghị đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía sinh lần đầu độc giặc Phong hào quân vương. "Ta biết, ngươi cái tên này hẳn là bị một cái đảo chủ cho chiêu mộ tới a." "Cái gì?" Thần Long hơi sửng sở, "Chiêu mộ đi ra? Chờ, các loại, cái này cũng không phải là không thể." Nguyên bản hắn liền không nhận thức đối phương, thậm chí chứng kiến đối phương xuất hiện, còn tưởng rằng là một cái chủng tộc cũng để mắt tới bọn họ Long Quốc linh vực đâu, có thể hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, đấu kia sinh độc Phong Hạo quân vương biến sắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục. "Hain, không cần biết ngươi là người nào, nếu xuất hiện Ngĩ đến ngươi cũng là lòng tốt nhân, cho ngươi một lựa chọn, Sống hay là chết. Nói chuyện đồng thời, vị này sinh lần đầu độc giác phong hào quân vương khí tức, trong nháy mắt tới một cái đại bạ phát, mà hắn cái này nhất bạ phát, làm cho Tần Long sắc mặt hơi đổi. Bởi vì này khí tức rõ ràng đã không thuộc về hắn, cũng là một cái tiếp cận nửa bước tôn giả tồn tại. Cư nhiên còn ẩn tàng thực lực của chính mình. Bất quá, không quan hệ, trước mắt vị nữ tử này thực lực cũng không hắn mạnh lên một ít. Có cơ hội, trong lòng hơi động, Tần Long tiến lên một bước, đi tới sổ phỉ a bên người mở miệng nói, vị bằng hữu này chờ một hồi, ngươi giúp ta trước ngăn lại bốn người. Ta đi đem cái kia độc rắc giải quyết hết, giúp ngươi." Sophia nhướng mày, ngữ khí có chút khó hiểu. "Ngươi kém như vậy, giúp ngươi có thể có ích lợi gì? Hơn nữa chỉ là như thế mấy cái ok, còn cần bang Thần Long 3. Tình huống gì, ngươi dự định một cái người giải quyết cái này nằm cái phong hào quân vương?" Tần Long trong lòng khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh là hắn biết, càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Bởi vì liền tại Sophia nói xong một câu nói này, nàng cước bộ một bước ông, một cô vô kiên bất tội chiến ý, phóng lên cao. Toàn bộ chiến trường bầu trời nguyên bản sắt ý ngược, trăm vạn cấp trên chiến trường, sắt ý ngưng tụ ra, tự nhiên là vô cùng tương đại. Nhưng mà, ngay một khắc này, cái này trăm vạn cấp ngưng tụ sát ý, nhưng là bị một cỗ chiến ý gắng gượng tách ra. Không. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp bốn đạo nghiền nát vang lên, cũng trong lúc đó ngoại trừ cái kia vị sinh lần đầu độc dắt phong hào quân vương, mà các bốn vị phong hào quân vương dồn dập nổ nước bọn một ngụm máu tươi, sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh điều này hiển nhiên là gặp trọng thương rồi đương nhiên, cũng là trước sau như một. Sophia tương, chiến thần linh vực thả ra ngoài, liền trực tiếp bẻ nát bốn người lĩnh vực. Phong hào quân vương cấp chiến đấu, lĩnh vực chiếm giữ yếu tố rất lớn. Một ngày lĩnh vực nát Cái kia Phong Hào quân vương bản thân tự nhiên sẽ gặp tổn thương nghiêm trọng. Trí tôn phía dưới tuyệt đối vô địch. Sophia vẻ mặt vô tình trong miệng ngươi chí tôn phía dưới tuyệt đối vô địch chính là chỉ cái này. Nhìn lấy vẫn ở chỗ cũ chính mình chiến thần lĩnh vực lực lượng dưới, đau khổ chống đỡ sinh lần đầu độc giác Phong Hào quân vương, Sophia trong mắt đều là thất vọng. Quả nhiên, một cái có năng lực chịu đựng nhân vật đều không có, quá yếu. Người rốt cuộc là người nào? Đầu kia sinh độc giác Phong Hào quân vương đau khổ chống đỡ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long quốc lĩnh vực tồn tại dạng này nhân vật số 1. "Yêu, cái này còn không có kết thúc ngươi." Trong lúc bất trận, sinh lần đầu độc giác Phong Hảo quân vương nghe được một cái đặc thù thanh âm. Hắn Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, cũng là phát hiện không biết khi nào, cái chỗ này nhiều một cái không gian chi môn. Sau đó, một người trẻ tuổi từ trong đó đi ra. Ngoại viện còn có, cái này Long Quốc lĩnh vực rốt cuộc là tình huống gì? Đại nhân không phải nói cái này Long Quốc lĩnh vực không có có cường giả gì sao? Có thể sau một khắc, càng thêm làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái kia chỉ bằng vào lĩnh vực lực lượng để hắn khó có thể chịu đựng được nhân, nhưng là đối với vậy càng cao từ không gian chi môn đi ra người trẻ tuổi, Ván trách một tiếng đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là đối phương đối với người trẻ tuổi kia xưng hô. "Chủ nhân, bên này căn bản không có cái gì dáng dấp giống như đối thủ, ta còn tưởng rằng ít nhất có thể chiến đấu một cái đâu." "Chủ nhân, đây là làm sao thần cấp xưng hô, sinh lần đầu độc dắt phong hào quân vương, đã triệt để chấn kinh rồi." Cái kia Tần Long cũng trận tròn mắt. Người đến tự nhiên là Diệp Trường Ca, Tần Long vậy cũng tự nhiên là nhận ra Diệp Trường Ca. Nhưng này không phải trọng điểm à, trọng điểm là, trước mắt cái này cường đại đến kỳ cục nữ nhân, cư nhiên xưng hô Diệp Trường Ca là chủ nhân. "Chờ, các loại" Diệp Trường Ca không phải chúng ta Long Quốc người sao? Như vậy đây rốt cuộc là tình huống gì? Vào giờ khác này, Long Quốc tối cường giả, cũng tối cường Phong hào quân vương Trần Long, lâm vào không dám tin trong hoài nghi. Hoàn toàn không biết Diệp Trường Ca đây là tình huống gì. Đầu tiên là bên người xuất hiện vương giả cấp chiến sĩ, sau đó, đem vương gia tiêu diện. Càng là trước sau đem nọ tẩn gia tộc đời kế tiếp, đời trước cùng với thế hệ này tộc trưởng đều chết đi. Thậm chí cuối cùng liền toàn bộ nọ tẩn gia tộc đều lạnh lạnh. Nhưng cái kia thời gian, chỉ là một cái thụ nhân tộc giả, cùng với Diệp Trường Ca bản thân sở hữu cường đại Phong Hạo quân vương cấp chiến lực. Có thể tại lại có nhiều một cái đáng sợ như vậy, nữ tính cường giả đáng sợ hơn chính là đối phương dường như còn lấy Diệp Trường Ca người hầu thân phận tự cho mình là. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diệp Trường Ca là Lam Tinh, hoặc là phải nói long quốc một cái lãnh đời gia tộc người thừa kế đâu. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Bởi vì toàn bộ Lam Tinh đều không thể làm cho một cái nửa bước tôn giả trở thành một người trẻ tuổi người hầu. Như vậy vấn đề tới. Diệp Trường Ca thật là Lam Tinh nhân môn. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 211, một mặt đổ sát ngược, có cái gì tốt cái liệt. Cầu hoa tươi Không có ra dáng đối thủ, nghe được sổ phì ạ như vậy mấy câu nói, Diệp Trường ca đều không biết nên nói như thế nào. Ngươi có thể ở nơi này tìm đối thủ như thế nào, đùa thôi. Ách, đây không phải là còn có một cái có thể kiên trì sao. Chứng kiến sổ phì ạ trước mắt sinh lần đầu độc giáp phong hào quân vương, Diệp Trường ca tới một câu như vậy. Nhưng chỉ có một câu như vậy, làm cho sổ phì ạ một trận bất mãn. Không nói gì, cũng không có động tác dư thừa Sau một khắc, sinh lần đầu độc giáp phong hào quân vương kiên trì lĩnh vực, liền trực tiếp trong nháy mắt người nát. Thậm chí so với phía trước cái kia 4 cái Phong hào quân vương, cái này sinh lần đầu độc giác Phong Hạo quân vương càng thêm thảm. Không lúc đích, thực lực của hắn trong 5 người là mạnh nhất cái kia một cái. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca lời nói làm cho Sophie ạ hơi chút bị một chút xíu kích thích. Tuy là vị này sinh lần đầu độc giác Phong Hạo quân vương, lĩnh vực thật là tương đối cường đại. Nhưng ở trong mắt Sophie ạ cũng chỉ coi là bình thường. Ở chiến thần lĩnh vực dưới kiên trì, đùa gì thế, nàng phía trước chỉ là phong thích chiến thần lĩnh vực, cũng còn không có chủ động đi thôi động chiến thần lĩnh vực lực lượng mà mới vừa nàng cũng liền thúc dục giật mình chiến thần lĩnh vực, liền bạo phát ra một cỗ vô kiên bất tối khủng bố lĩnh vực chi lực chỉ là trong nháy mắt liền đem sinh lần đầu độc dặc phong hào quân vương, trực tiếp cho lao đi lĩnh vực đối với, không phải đánh tan, mà là trực tiếp biến mất đơn giản mà nói, cái kia vị sinh lần đầu độc dặc phong hào quân vương, hiện tại đã không phải là phong hào quân vương. Lĩnh vực của hắn bị trực tiếp lao đi, vậy nếu không có lĩnh vực đã không còn là phong hào quân vương, chỉ là quân vương cấp. Bất quá, cái này đối đầu sinh độc dặc phong hào quân vương mà nói, đều giống nhau. Trong nháy mắt lĩnh vực bị phá hủy, nhất là tại hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, thôi động chính mình lĩnh vực bạo phát trạng thái, phải nộp như thế nhưng là tuyệt đối thảm liệt. Người đã không có đây là tự nhiên. Lĩnh vực tuy là cường đại, nhưng cũng là nguy hiểm. Bởi vì một ngày tự thân lĩnh vực bị phá hủy, vậy coi như nghiêm trọng. Rơi xuống phong hào quân vương cảnh giới, từ đây tối đa chỉ có thể tu luyện tới quân vương đỉnh phong cảnh giới, đây là nhất may mắn. Nhẹ thì cảnh giới cắt rơi, mất hết tu vi, nặng thì thân tử đạo tiêu, đầu này sinh độc giác phong hào quân vương tuy là còn không có triệt để chết đi, nhưng cũng không kém phải xong đời đối với mình làm toàn bộ, Sophie ạ căn bản cũng không có quan tâm. Thậm chí nàng trực tiếp mở ra một cái không gian chi môn, phản hồi Diệp trưởng ca trên đảo. Được rồi, Trước đây phía sau đi ra cũng liền vài chục phút. Sau đó, nàng đi trở về. Bất quá, đối phương Sophie A mà nói, lúc này mới bình thường nhất. Không có chiến đấu, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Hơn nữa cái này cũng căn bản không phải là cái gì chiến đấu. Xuất hiện nhân vật cũng đều là yếu okay. kê, nhất định chính là lãng phí thời gian. Ngược lại là Sophie A lúc rời đi, đem đầu kia sinh độc giáp phong hào quân vương cũng cho trực tiếp mang về. Sophie A Ly Khai, Diệp Trường Ca nhún nhún vai, sau đó lúc này mới ánh mắt hạ vào tần long trên người. Thần long tiền bối đúng không? Diệp Trường Ca mỉm cười. Khái khái Cái kia, Diệp đảo chủ A, ta cũng liền so với ngươi ngốc già này mấy năm, không ngại gọi ta một tiếng tần đại ca là được." Tần Long trong nháy mắt phản ứng kịp, run run một cái, ho khan một tiếng, nói ra như vậy mấy câu nói. Điều này làm cho toàn bộ hành trình không có mở miệng nói chuyện Vương Hi, trong lòng một trận không thích hợp. "Ngốc già này mấy năm, ngươi cái này mấy năm dự định nhân với bao nhiêu hả?" Nhưng nàng cũng không có mở miệng nói xong. Diệp trường ca cũng là không có ý kiến gì, trên thực tế Long Quốc có thể an cư lập nghiệp. Hắn có thể bình yên vô sự trưởng thành đến 18 tuổi. Trước mắt vị này chính là không thể bỏ qua công lao. "Vậy được, liền tần đại ca à. Diệp Trường Ca gật đầu, sau đó chỉ vào phía dưới chiến trường nói bên này chiến đấu còn không có kết thúc, hay là ta rút một tay a. Tốt, Người nếu có rảnh rỗi, vậy giúp một tay a. Thần Long căn bản liền không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp trước tiên đồng ý đùa gì thế. Trước mắt Diệp Trường Ca, nhưng là sở hữu hiệu lệnh nửa bước tôn giả chủ. Hắn có thể hỗ trợ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thần Long cũng sẽ không lập dị cái gì. Hơn nữa hắn thấy, có Diệp Trường Ca xuất thủ, như vậy Long Quốc bên này còn có thể giảm bất không ít tổn thất. Tuy là địch quân phong hào quân vương đều đã bị sát, hoặc là đã đánh bại, nhưng chiến trường phía dưới chiến đấu Có thể còn chưa kết thúc, sau một khắc, Diệp Trường ca nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng không gian chi môn trong nháy mắt chui ra đại lượng thân ảnh. Tương đạo thân ảnh này bay ra, làm cho Tần Long lần nữa có chút rung động. Quân chủ cấp, làm sao đều là quân chủ cấp cao thủ, nhưng lại lại là quân chủ cựu tinh cảnh giới. Cái này cũng có thể thống nhất, a, còn có còn lại cảnh giới đâu? Ân, là quân vương cấp, Tần Long lần nữa trầm mặc, liền thương thế trên người đều bị khiếp sợ đến chết lặng. Lại là mấy ngàn quân vương cựu tinh xuất hiện sau đó, Tần Long đều không biết nên nói cái gì lợi nói rồi. Năm ngộp sao, nhưng là trên người vẫn lạ rất đau nhức a. Trận đấu vẫn dở càng thêm kịch liệt, ách, không đúng, hoàn toàn không có gì kịch liệt dáng vẻ. Một mặt đồ s sắt ngược, có cái gì tốt kịch liệt. Cái này một lần không bao lâu, toàn bộ chiến đấu đều kết thúc. Địch quân đầu hàng đầu hàng. Bị giết bị giết, ngược lại không có người nào lại tiến hành phản kháng đang đối mặt dưới tình huống như thế, phản kháng chẳng khác nào tìm đường chết. Hơn nữa còn là tỷ lệ tử vong đạt được mát trị số trăm tìm đường chết. Diệp Trường Ca đâu, ở sau khi chiến đấu kết thúc, liền trực tiếp rời đi. Bởi vì liền tại chiến đấu vừa kết thúc, Diệp Trường Ca chiếm được sổ phỉ ạ chuyên niệm. Sau đó, biết được một tin tức. Không lâu sau, Diệp Trường ca đi tới địa lao đồng thời cũng nhìn thấy đầu kia sinh độc giáp Phong hào quân vương. Bất quá, đối phương hiện tại đã sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Hơn nữa nhìn bắt đầu dáng vẻ, cũng bị cực đại giàn vặt. Rất hiển nhiên, vì thu hoạch một ít tin tức, Sophia vận dụng thủ đoạn đặc biệt, hỏi xảy ra điều gì thú vị tin tức. Diệp Trường ca chỉ là nhìn đầu kia sinh độc giáp Phong hào quân vương liếc mắt, liền không nữa đi xem đối phương, mà là nhìn về phía Sophia. đích sắc là rất thú vị tin tức. Sophia vẻ mặt nghiền ngẫm chủ nhân ngươi đoán, cái này Phong hào quân vương là của ai thủ hạ? Ừ, Sophia vừa nói như vậy, Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt khẽ híp một cái. Đối phương nếu đã nói như vậy, cái kia rất hiển nhiên chính là chính mình nhận thức, bằng không chính là cùng mình từng có trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc qua người. La Thiên Vũ hoàng triều cái kia vị đế tử nhân. Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói, "Không phải." Sophie ạ khẽ lắc đầu một cái. Sau đó, nàng đã nghĩ nói thêm gì nữa thời điểm, Diệp Trường Ca lại mở miệng nói ra một cái tiếng không. Thân dự hoàng triều cái kia vị thất vương tử. Sophie ạ sắc mặt cứng đờ. Thấy thế, Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười, "A, xem ra ta nói được rồi." Thấy Sophie ạ vẻ mặt như thế, Diệp Trường Ca liền biết mình đã đoán đúng. Chỉ bất quá, lại là thất vương tử nhân, lần này, cho dù là đã đoán đúng, Diệp Trường Ca cũng rất là ngoài ý mớn. Có đúng hay không? Sophia ạ núm núm bay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Cái này sinh lần đầu độc giác phong hào quân vương, là sinh ra thái cổ thời đại kim rắc nhất tộc huyết mạch hậu duệ, chỉ là ẩn chứa kim giác nhất tộc huyết mạch, hẳn là cũng không phải là rất nồng đậm." Kim giác nhất tộc? Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, đây là một cái rất trùng tộc cường đại. Xem như là rất cường đại a. Sophia có chút không chịu trách nhiệm nói rằng, Có thể nàng lời này kỳ thực cũng không nói ra ở thái cổ thời đại bất luận cái gì một chủng tộc, phóng tới hiện tại vậy tuyệt đối đều là cường đại. Cho dù là nhỏ yếu đến đâu một chủng tộc, cái kia phóng tới bây giờ cái thời đại này, huyết mạch chi lực tuyệt đối cường đại. Đây cũng là bởi vì thái cổ thời đại hoàn cảnh không giống với, cho dù là thông thường hơn nữa sinh linh, ở dưới tình huống đó, cũng có thể có nhất định huyết mạch chi lực. Lấy một thí dụ, thái cổ thời đại tương đương với bạch sắc tiềm lực người, phóng tới bây giờ cái thời đại này, nó là huyết mạch chi lực cường độ, tiềm lực sợ rằng chí ít đều là tử sắc. Nhưng tiềm lực cao, cũng không đại biểu thực lực cao. Thái cổ thời đại tài nguyên tu luyện Tuy là phu phú, nhưng chém giết nhiều hết mức. Hơn nữa thái cổ thời đại tu luyện đối lập nhau cùng hiện tại, nhưng là chắc chờ nhiều lắm. Diệp Trường Ca không biết Sophie A suy nghĩ trong lòng, có thể nghe được Sophie A cái này dạng không chịu trách nhiệm trả lời, hắn cũng không có tiếp tục vấn đề này hỏi tiếp, ngược lại đem lời để kéo lại. "Như vậy ngươi cái kia có đúng hay không, lại là có ý gì?" Diệp Trường Ca mở miệng hỏi. "Nguyên do bởi vì cái này sinh lần đầu độc dắt Phong hào quân vương, là chiêu mộ người đi ra ngoài, nhưng chiêu mộ hắn đích sắc cũng không phải là thất vương tự bản thân." Sophie nói rằng, "Dựa theo cái này Phong Hạo quân vương 1.4 ý tứ, Đó chính là chiêu mộ hắn đạo chủ, chắc là Thất Vương tử vị tỷ tỷ kia thủ hạ. Thần Dực Hoàng chiêu trưởng công chúa sao? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động đối với cái này vị trưởng công chúa, Diệp Trường Ca nhưng là khá sâu ấn tượng. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua đối phương bản thân, nhưng là vẹn vẹn từ Huyền Tinh trưởng lão nơi đó, hắn chợt nghe quá không ít liên quan tới cái kia vị trưởng công chúa tin tức. Thậm chí dựa theo huyền tinh ý của trưởng lão, Tiên Vũ Hoàng chiểu cái kia vị đế tử, nhưng là vẫn muốn đem vị này thần Dực Hoàng Triều, công chúa trực tiếp cho cưới. Thiên Vũ Hoàng chiểu có thể là tuyệt đối đối lập quan hệ. Thậm chí đế tử đem thần Dực Hoàng cự gia Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đế tử muốn cưới thần Dực Hoàng Triều trưởng công chúa, chính là muốn mượn này quan hệ chiếm đoạt thần Dực Hoàng Triều. Lấy đế tử tính cách, căn bản cũng sẽ không tuyển trạch nói như thế. Hắn muốn chiếm đoạt thần Dực Hoàng Triều, vậy chính đại quang minh chiếm đoạt, trực tiếp đem thần Dực Hoàng Triều đánh hạ. Vì vậy, hắn coi trọng thần Dực Hoàng Triều trưởng công chúa, cái kia hoàn toàn chính là một cái ý tứ. Đó chính là chỉ có thần Dực Hoàng Triều trưởng công chúa mới xứng trở thành hắn tương lai hoàng hậu. Đế tử có thể là tuyệt đối tâm cao khí ngạo, nhưng cũng lại là thứ thiệt nhân vật. Cái này dạng một cái người, coi trọng nữ nhân tự nhiên là sẽ không đơn giản. Bạn đang nghe ra Dio Dừng lại khoảng 2s, ghé Vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 212, Long Quốc lĩnh vực bại lộ, nguy cơ gần hàng lâm. Cầu hoa tươi. Vậy thì đúng rồi a, Diệp Trường Ca trong lòng cuối cùng là mình bạch rồi. Long Quốc lĩnh vực phụ cận chủng tộc, lại không phải là cái gì cường đại chủng tộc. Tối đa cũng chính là sở hữu một cái phong hào quân vương. Chủng tộc như vậy đừng nói ở toàn bộ Vô tận hải, vẹn vẹn là Thất tinh hải vực thì có vô số. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Long Quốc lĩnh vực phụ cận những thứ này chủng tộc, có thể sở hữu khởi sướng lĩnh vực chiến chân đạo chủ đạo cụ. Nguyên lai đây cũng là bởi vì cái này vị trưởng công chúa Thân tự hoàng triều trưởng công chúa dùng huyền tinh trưởng lão lại nói, đó chính là không thua với đế tử bao nhiêu đại thế thiên tài. Vì sao đại thế thiên tài đó chính là ở một cái sinh ra vô số thiên tài thời đại huy hoàng, trong đó nhất yêu nghiệt cái kia một giai tầng thiên tài. Cái này liền xưng là đại thế thiên tài mà có thể trở thành là loại này đại thế thiên tài thủ hạng, cái kia tự nhiên cũng là không đơn giản. Chờ, các loại, cái này có phải là đại biểu hay không? Ta đã bị cái kia vị trưởng công chúa để mắt tới rồi. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, muốn thực sự là cái này dạng. Cái này coi như có chút không tốt lắm. Bởi vì Sophie A rất ý tứ rõ ràng. Đối phương nhưng là hướng về phía hắn tới. Đơn giản mà nói, cái kia vị trưởng công chúa đã biết được Long quốc ở địa phương nào. Thậm chí là Long quốc đến từ Lam Tinh Lai Lịch, cái này coi như có chút phiền phức. Cái này cũng không đại biểu Diệp Trường Ca sợ hai đối phương. Chỉ bất quá Long quốc lĩnh vực bên này bại lộ, cái này sẽ cho Long quốc lĩnh vực mang đến phiền phức rất lớn. Hắn là không sợ, thậm chí cũng có sức mạnh. Thậm chí còn có đánh cùng lại, mình còn có thể rời đi thủ đoạn. Nhưng không cùng một dạng là, Long quốc lĩnh vực lại không hay là không được. Nếu thật là đối mặt thần Dược hoàng triều lực lượng, Long quốc lĩnh vực căn bản gánh không được thậm chí hiện tại cũng chỉ là cái kia vị trường công chúa một cái thủ hạ, sợ rằng vẫn chỉ là cái này thủ hạ một lần tùy ý nhắm vào, cũng đã làm cho Long Quốc lĩnh vực tao tụ tuyệt đối nguy cơ. Cái này một lần nếu không phải là có Diệp Trường Ca xuất thủ, như vậy Long Quốc lĩnh vực đã bị diệt vong. Đây cũng là không có. Sophie khét lắc đầu một cái, nói ra làm cho Diệp Trường Ca tùng một hơi trả lời. Có thể nàng câu nói tiếp theo đã có làm cho Diệp Trường Ca hết chỗ nói rồi. Thậm chí cái này cũng đều không phải là thất vương tử thủ hạ, tựa hồ là vị này trưởng công chúa thủ hạ, mới trở thành trưởng công chúa thủ hạ không lâu. Sau đó Từ thất vương tử người bên cạnh biết được chủ nhân ngươi một ít tình huống, mà bắt đầu động thủ điều tra Long Quốc tin tức. Được rồi, ta hiểu được. Diệp Trường ca trong lòng hiểu rõ, nhưng càng là không cách nào nhổ nó bọn. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Chính mình trở thành người nào đó định hót công của người. Đây cũng là có ý tứ. Bất quá đây không phải là thất vương tử ý tứ, thật ra khiến Diệp Trường ca rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thất Vương tử hẳn là đã sớm khắp nơi lục soát tình báo của mình, sau đó định cho chính mình một lần ngoan không chính là giết cừu tộc cấp bậc trả thù, thật không nghĩ đến đối phương cư nhiên không có làm như vậy, điều này làm cho Diệp Trường Ca đối với vị này Thất Vương tử phần ấn tượng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên như vậy một hai điểm. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không biết, nếu muốn trở thành hoàng tử, Thất Vương tử liền không khả năng mượn tỷ tỷ mình lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này một lần hắn tham gia đạo chủ đại tái, tuy là không nhất định phải, nhưng nếu tham dự, vậy hẳn là thu được tốt thành tích. Nhưng là cái này một lần tình huống, Vô tận Hải không ý thế lực đều biết. Điều này làm cho thần dự hoàng triều hoặc nhiều hoặc ít ném vài phần bộ mặt. Dưới tình huống như vậy, Thất Vương tử muốn không lấy chính mình lực lượng, đem điều này bộ mặt cướp đoạt trở về. Vậy trở thành hoàng tử gì gì đó, liền đừng hy vọng. Tình huống này đã coi như là thần dự hoàng triều hoàn tổng đối với Thất Vương tử khảo nghiệm. Bất quá, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, có phải hay không Thất Vương tử ý tứ, đều đã không trọng yếu. Long Quốc lĩnh vực đã bại lộ ở thần dự hoàng triều trong mắt. Hy vọng còn kịp. Diệp Trường Ca mắt lên. Sau đó, hắn liền mang theo Sophie Ali khai hải đạo, đi tới Long Quốc lĩnh vực, tiếp lấy Ly Khai Long Quốc lĩnh vực Cái này vì chính là tìm được chiêu mộ cái kia độc dặc Phong hào quân vương đạo chủ, cũng chính là thần dự hoàng triều cái kia vị trưởng công chúa thủ hạ. Nhưng là làm cho Diệp Trường Ca sắc mặt hơi có chút khó coi là, chờ hắn chạy tới địa phương sau đó, đối phương cũng là đã tìm không thấy tung tích. Đáng chết. Diệp Trường Ca chửi nhỏ một tiếng. Rất hiển nhiên, đối phương rất cẩn thận. Sợ là ở độc giác Phong hào quân vương một thất bại, đối phương liền trước tiên ly khai. Lần này có thể gặp phiền báis, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng Long Quốc bên kia nói rõ. Sau mấy tiếng, Lam Tinh, Long Quốc, vẫn là cái kia trí cao phòng họp cũng vẫn là cái kia mời một người. Bất quá, cái này một lần nhiều một cái người, Diệp Trường Ca, khi biết Diệp Trường Ca nói Long Quốc lĩnh vực, bại lộ ở thần vực hoàng triều kinh khủng như vậy thế lực dưới, Tần Long thật lòng luôn cuống. Sau đó, đối mặt Diệp Trường Ca nói lên một ít kiến nghị, hán triệu tập Long Quốc những thứ khác người phụ trách. Ở trên, chính là ta phải nói, đem thần vực hoàng triều tình huống, cùng với thất vương tử cùng trưởng công chúa tin tức, nói xong bạn sau đó, Diệp Trường Ca nhìn về phía đang ngồi mời một người. Đây cũng tính là lỗi của ta, cho Long Quốc mang đến không cách nào chống lại địch nhân. Diệp Trường Ca nói lần nữa, bởi vì bất kể như thế nào, Cái này cũng thực sự là bởi vì hắn đưa tới. Bất quá, hắn cái này lời vừa nói dứt, Tân Long liền khẽ lắc đầu một cái. "Không phải, cái này không phải của người sai." Tân Long mở miệng nói dù sao ngươi nhưng là đại biểu chúng ta Long Quốc tham gia đạo chủ cuộc tranh tài. "Ngươi cùng cái kia thất vương tự ấn đoán, cũng đều là ở đảo chủ đại tái xảy ra, chúng ta làm sao có khả năng trách ngươi?" Tân Long một câu nói này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là cực kỳ tán thành. "Không sai, chuyện này không trách ngươi, cũng không khả năng là nguyên nhân của ngươi. Tại sao có thể là trách nhiệm của ngươi? Ngươi nhưng là cho chúng ta Long Quốc tranh đoạt điều kiện tốt nhất vinh dự đâu." Đúng vậy, Giữa tình huống như vậy, chỉ có thể nói cái kia Thất Vương tử chính mình không có bản lĩnh, làm sao có khả năng trách người đâu. Nay chỉ có thể nói, bọn họ không thua nổi. Hèn, những thứ này vô tận hải cường đại chủng tộc chính là như vậy, không thua nổi còn tham gia cái gì đảo chủ đại tài a. Một đám người nghị luận ầm ĩ có khuyên bảo Diệp Trường Ca, cũng có đối với thần dự hoàng triều nhất là Thất Vương tử khinh thường. Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được, những người này nói, cùng thái độ đều là một cái ý tứ. Thật không chắc hắn, thế nhưng sự tình vẫn là xảy ra. Vì vậy, Diệp Trường Ca mở miệng lần nữa. Đa các vị, thế nhưng ta một câu nói kia, sự tình đã xảy ra. Long Quốc lĩnh vực vị trí đã bại lộ ở thần dự hoàng triều trước mắt. Tuy là nói như vậy có chút dài người khác chí khí diện chính mình uy phong, nhưng trên thực tế, đối mặt cường đại thần dự hoàng triều, Long Quốc lĩnh vực đối lên chỉ biết trong khoảnh khắc diệt vong. Diệp Trường Ca nói rằng, tất cả mọi người tại chỗ đều là chờ mặc. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng là lời thật tỉnh, là sự thực. Điểm này tại chỗ Long Quốc người phụ trách không có có một cái người phản đối. Thế thế, Diệp Trường Ca tiếp tục mở miệng nói ra, sở dĩ, đối với tình huống như vậy, ta có mấy cái phương án giải quyết. Đệ một cái đó chính là kế tiếp, Diệp Trường Ca đem chính mình mấy cái phương án nói ra. Sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi. Phương án đã cho ra khỏi. Long Quốc như thế nào quyết định, hoặc là thương thảo tiếp cái gì. Đó chính là cái này, 11 người sự tình đối với lần này, Diệp Trường cao yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là phải nhanh. Tốt nhất trước hôm nay có quyết định, ngày mai bắt đầu hành động. Bởi vì chế nữa, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Trên thực tế, Diệp Trường Ca lo lắng đúng. Giờ này khác này, thân dự hoàng triều lãnh thổ một chỗ thành thị truyền tống trận sáng lên. Một cái nhìn qua 27-28 tuổi nam tử đi ra. Lãnh thổ lớn. Trên cơ bản đều sử dụng truyền tống trận. Mà nam tử này chính là phái gia độc giác phong hào quân vương đạo chủ cho dù là sổphi ạ cũng không có phát hiện Nàng cùng cái kia vị độc giácp phong hào quân Vương đối với lần này cùng với xuất thủ một màn đều đã bị vị đảo chủ này biết được bởi vì vị đảo chủ này thiên phú rất đặc thủ Tuy là không hề chiến lực nhưng từ phương diện nào đó mà nói cũng là cực kỳ đặc biệt thiên phú của hắn năng lực là cùng trung thị giác cùng tính giác đơn giản mà nói hắn có thể đi qua cái thiên Phú này 810 chứng kiến cùng nghe được thủ hạ mình trải qua toàn bộ chính là năng lực này làm cho hắn thấy được sổ phi thực lực thậm chí cũng nhìn thấy Diệp Trường Ca xuất hiện đồng thời hắn cũng minh bạch rồi, lấy Sophie biểu hiện ra thực lực. Cái này căn bản không phải hắn cái này Phong hào quân vương có thể đối mặt, nhưng hắn vẫn không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít hắn biết được Long Quốc vị trí, cùng với Diệp Trường Ca hạ lạc. Chỉ là điều này, liên đầy đủ làm cho hắn thu được đầy đủ chỗ tốt rồi. Rất nhanh, người đảo chủ này đi tới một cái hào hoa phủ đệ. Phủ đệ cửa biển trên viết một cái bảy chữ, đây là Thất Vương tử phủ đệ. Người kia dừng bước, còn không đợi người đạo chủ kia tới gần, phủ đại môn hai hộ vệ chính là rầy một tiếng. Cái này hai cái môn vệ cũng không đơn giản đều là quân vương cấp thực lực. Có thể vị đảo chủ này cũng là một cái thứ thiệt phong hào quân vương. Lấy quân vương cấp thực lực quát lớn phong hào quân vương, tình huống như vậy cũng liền ở cái địa phương này phát sinh. Thậm chí vị này phong hào quân vương đạo chủ, đối với lần này cũng không có bất kỳ nổi giận, ngược lại mỉm cười. Hai vị tại Hạ Thần Phượng cung công tác, có chuyện tìm cần gặp được Thất Vương từ điện hạ một mặt. Người đảo chủ này vừa nói, còn vừa móc ra một khối thiết bài. Thiết bài phía sau khắc lấy một chỉ cựu thần phượng, chính diện lại là có khắc một cái chữ tử. Thần Phượng cung chính là trưởng công chúa thế lực. Nhất thời, hai vị lĩnh gác cửa thái độ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên Lai là thần phượng cùng đại nhân, không có từ xa tiếp đón, tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Trong đó một người giữ của trước tiên hai tay ôm quyển, vẻ mặt kiêu căng biến thành cung kính. Mà mặt khác một người giữ của lại là trước tiên, chạy vào phủ đệ, hiển nhiên là thông báo thất vương từ đi. Người đảo chủ này mỉm cười, không chút hoang mang đuổi kịp ở hai người vừa mới ly khai, Nguyên buồn đã ly khai biến đến không có một bóng người phủ đệ, đồng loạt loé lên. Lần nữa nhiều hai bóng người ẩn, cùng lúc trước hai cái môn vệ trang phục giống nhau, hiển nhiên cũng là bảo vệ cửa. Đồng dạng hai người này cũng là quân vương cấp lực, bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2 ghé vô tiếu các bạn ơi. Chương 213: Điên cuồng quyết định. Long quốc lĩnh vực gia nhập vào. Cầu hoa tươi. Có người tìm ta? Là Thần Phượng cung nhân. Nghe được lính gác cửa hội báo, Thất Vương tử có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đại tỷ có chuyện gì cần cho ta biết sao? Thất Vương tử trong lòng hơi động, người đến chỉ là cầm trong tay thiết lệnh bài, ở Thần Phượng cung cũng không có quá cao địa vị. Điều này hiển nhiên là tới đưa tin. Ừm, làm cho hắn đến đây đi. Thất Vương tử gật đầu đồng ý rất nhanh, người đảo chủ kia bị mang đến qua đây, gặp qua Thất Vương tử điện hạ. Vừa thấy được Thất Vương tử điện hạ, người đảo chủ kia liền cung kính một tiếng. Ừm. Thất vương tử gật đầu có phải hay không đại tỷ có chuyện gì, để cho ngươi qua đây nói cho ta biết." Hồi thất vương tử lời điện hạ, tiểu nhân tìm đến điện hạ ngài, cũng không phải là trưởng công chúa mệnh lệ. Người đảo chủ kia hồi đáp, thấy thất vương tử sắc mặt có cái gì không đúng, hắn đội vàng giải thích đứng lên. "Điện hạ, là như vậy, tiểu nhân Trả Nguyên Long, đi theo bên người ngài Trả Nguyên hồ chính là tiểu nhân thân đệ đệ." Đoạn thời gian trước tiểu nhân từ nhỏ người đệ đệ nơi đó biết được, ngài ở đảo chủ đại tái bị người lấy âm như quỷ kế bỏ thi đấu, điều này làm cho tiểu nhân hết sức phẫn nộ. Vì vậy, tiểu nhân vận dụng một ít thủ đoạn, cuối cùng tìm được rồi cái kia hiệp trưởng Kacho ở vị trí Tráng Nguyên Long vừa mở miệng, Thất Vương tử đầu tiên là một trận không vui. "Không phải đại tỷ mệnh lệnh, ngươi đây là ý gì? Có thể tiếp nhận lấy nghe được đối phương nói đảo chủ đại tái phía sau?" Sắc mặt của hắn chính là trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong khoảng thời gian này hắn nhất không muốn nghe đến, chính là bốn chữ này. Nhưng mà, nghe tới lời sau cùng phía sau, Thất Vương tử cũng là mạnh sự sốt, thanh âm trong nháy mắt đề cao. "Ngươi tìm được rồi cái kia Diệp Trường Ca hạ lạc." "Đúng vậy." Tráng Nguyên Long trong lòng mừng như điên, bởi vì Thất Vương tử phản ứng, so với hắn nghĩ còn muốn kịch liệt. Như vậy cái này một lần hắn tuyệt đối là công. Tiểu nhân kỳ thực thời trẻ chợt nghe hết, chúng ta thần vực hoàng triều danh giới vô chủ hải vực, thì tụi hồ có một cái long quốc lĩnh vực. Sau đó, cái này Diệp Trường Ca dường như long quốc nhân, tiểu nhân cũng liền đi dò xét một phen, kết quả phát hiện quả nhiên là đối với Thất Vương tử điện hạ sử dụng âm như quỷ kế chính là cái kia Diệp Trường Ca. Trạng Nguyên Long cung kính nói: "Ha ha ha, tốt, rất tốt." Thất Vương tử mạnh cười lên ha hả, trên mặt càng là ý mừng. Có thể tìm tới Diệp Trường Ca, như vậy hắn ở đảo chủ cuộc tranh tài thất lợi, khả năng liền có thể truy được. Người đâu?" Đột nhiên, Thất Vương tử mạnh quát to một tiếng. "Bá một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, điều này làm cho trả Nguyên lòng trong lòng há nhiên. Người này thực là gì, ta cư nhiên không có nửa phần trước giờ phát hiện. Chờ, các loại, sẽ không phải là hoàng triều ám vệ chứ? Thần dự hoàng triều sở hữu một chi đặc thù đội ngũ, đội ngũ này thành viên cũng đều là từ thần dự trong đại quân chọn lựa ra. Mà ám vệ nhiệm vụ liền chỉ có một cái, bảo hộ hoàng triều hoàng tộc thành viên. Thậm chí dù cho không phải hoàng tử thất vương tử, bởi vì cha là thần dự hoàng triều dực hoàng, vậy cũng sở hữu tư cách điều khiển một cái ám vệ tiểu đội. Phía trước chủ đại tái nếu không phải là ám vệ không cách nào tiến nhập, hắn thất vương tử làm sao lại thua? Không để ý đến Trả Nguyên Long trong lòng chấn động, Thất Vương Tử trực tiếp đối với cái kia ám vệ mở miệng nói: "Cho ta triệu tập toàn bộ tiểu đội, sau đó cùng ta cùng đi." Là, tên kia ám vệ vô thanh vô tức tiêu thất, điều này làm cho Trả Nguyên Long trong lòng lại là run lên. Rõ ràng đang ở trước mắt, có thể chính mình cư nhiên không cách nào chứng kiến đối phương như thế nào lợi hại. Tuy là hắn cũng không phải là am hiểu chiến đấu đạo chủ, nhưng rầu gì cũng là một cái phong hào quân vương. Cái này nhưng lại là không có nhận thấy được cái kia ám vệ rốt cuộc là như thế nào lợi hại. Nửa bước tôn dạ, Trả Nguyên Long trong lòng hây động, lấy thân phận của Vương Tử Cái này thấp nhất đều là nửa bước tôn giả cấp ám vệ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là Tráng Nguyên Long trong lòng suy đoán. Nhưng mặc kệ cái kia vị ám vệ có phải hay không nửa bước tôn giả, cái kia đều không có quan hệ. Dù cho đối phương không phải, cũng không bội vàng. Trả Nguyên Long đối với ám vệ tình huống cũng không phải rất rõ, nhưng hắn cũng là biết một chút. Cái kia chính là một cái ám vệ tiểu đội, chí ít đều tồn tại ba gã nửa bước tôn giả. Hơn nữa lấy thân phận của thất vương tử, cộng thêm trưởng công chúa đối với hắn lưu ý, như vậy có lẽ bảo hộ thất vương tử ám vệ tiểu đội, có lẽ sẽ tồn tại cái loại này tầng thứ cường giả đâu. Một tới chỗ này, Tráng Nguyên Long càng thêm đằng hoàng. Đồng thời trong lòng hắn cũng càng thêm nhẹ nhõm. Tần Long tìm tới Diệp Trường Ca, hơn nữa hắn muốn chủ động yêu cầu tiến nhập Diệp Trường Ca Hải đảo. Diệp Trường Ca đối với lần này cũng không có cự tuyệt cái gì. Cùng nhau đi tới, Tân Long lần nữa chứng kiến Diệp Trường Ca phía sau, câu nói đầu tiên là chúng ta đã quyết định, toàn bộ Long quốc lĩnh vực gia nhập vào người Hải đảo. Ừ, Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Hắn nói mấy cái biện pháp, nhưng là không có cái này một cái tuyệt hạ. Kỳ thực Diệp Trường Ca chỉ là kiến nghị, đem Long quốc lãnh vực tiến hành di chuyển. Tuy là di chuyển không cách nào mang đi gia hộ, nhưng dựa theo Diệp Trường Ca ý tứ, hắn có thể ở Phù Hà đảo phụ cận, tìm ra một vùng biển. Hơn nữa với hắn phụ thuộc Hải đảo Phù Hà đảo tới gần, coi như Long quốc bên này có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể đúng lúc chạy tới. Dĩ nhiên, không chọn Phù Hà đảo bên này, cũng có thể tuyển trạch chính mình Hải đảo lĩnh vực bên kia hải vực, hay hoặc giả là đem Long quốc mọi người tạm thời rút lui khỏi Long quốc lĩnh vực. Chờ, các loại danh tiếng vừa qua, nhìn nữa tình huống. Vì thế, Diệp Trường Ca đều chủ động nói ra, chính mình xây dựng không gian thông đạo không tồn tại bất luận cái gì gánh vác. Vì vậy, không cần lo lắng di chuyển cùng với rút lui vấn đề, nhưng lại là làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn là Tần Long cuối cùng cho ra như vậy một cái tự hạng. Cái này coi như có chút làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Vì sao làm ra lựa chọn như vậy? Diệp Trường Ca mở miệng hỏi. Sao vì sao? Tần Long mỉm cười, đương nhiên là bởi vì ngươi thực lực cường đại. Không chỉ có là ngươi, còn có ngươi Hải Đạo con dân, theo như ngươi vậy đạo chủ, chúng ta Long quốc khẳng định an toàn rất nhiều. Hơn nữa hơi dừng lại một chút, Tần Long tiếp tục mở miệng nói, ngươi dù sao cũng là Long quốc người, cũng không thể thua thiệt chúng ta a. Diệp Trường Ca trầm mặc. Kỳ thực toàn bộ Long quốc lĩnh vực gia nhập vào hắn Hải Đạo, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn Hải Đạo là cực kỳ có lợi. Đến lúc đó, Long Quốc lĩnh vực bên kia phát triển hải đảo, hắn đều có thể cắn canướp. Cứ việc Long Quốc cũng không phải đem sở hữu hải đảo, đều tập trung ở Long Quốc lĩnh vực. Nhưng toàn bộ Long Quốc đảo chủ, có ít nhất 7 thành đảo chủ, đều tụ tập ở Long Quốc lĩnh vực đây, nếu là toàn bộ thôn vệ, Diệp Trường Ca đều có chút không thể tin được, chính mình hải đảo biết tiến hóa tới trình độ nào. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là một cái cực đại hấp dẫn đối với lần này, Diệp Trường Ca trong lòng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Long Quốc lĩnh vực gia nhập vào ta hải đảo, ta thừa nhận với ta mà nói, tuyệt đối là tiên đại tuyệt tốt. Diệp Trường Ca ngẩn đầu nhìn về phía Tần Long Thế, nhưng có một chút ta nhưng là phải nói rõ ràng, gia nhập vào ta hải đảo, vậy thì không thể ngỗ nghịch ý chí của ta. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu bất luận cái gì một cái Long Quốc người làm cái gì, ta sẽ ở một ít khu vực phân chia một vài chỗ, làm cho Long Quốc người ở lại. Thậm chí ta đều còn có thể cung cấp một ít tiểu đảo đảo, làm cho sở hữu Long Quốc người tự hành phát triển, ta đều sẽ không tiến hành can dự. Diệp Trường Ca nói rằng. Ngược lại với hắn mà nói, Long Quốc lĩnh vực người gia nhập vào hắn hải đảo, đây cũng không có nghĩa là là có thể trở thành hắn hải đảo con dân chỉ có trung thành trị số đạt được mát chỉ số, đó mới là hắn chân chính hải đảo con dân, không phải là mình chân chính hải đảo con dân, Diệp Trường Ca đều căn bản không lưu ý. Điểm này hoàn toàn không có vấn đề, bất quá chúng ta vẫn có một ít yêu cầu. Thần Long mở miệng nói, nói một chút coi. Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên bằng lòng. Kỳ thực cũng không có cái gì, Long Quốc lĩnh vực bên này toàn bộ không thể mang đi tài nguyên, đều có thể cho ngươi. Khai khái, tuy là nói như vậy có chút ra mạng dạy, nhưng chúng ta vẫn là muốn lấy được trợ giúp của ngươi, ở một ít hải vực đạt được mới đảo dường như cũng cảm giác mình yêu cầu quá phận, Tần Long có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ thêm một câu, "Dĩ nhiên, ngươi có thể trợ giúp chúng ta chiếm lĩnh một ít hải đảo, chúng ta cũng sẽ cho ra nhất định giá trị. Hơn nữa chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ là dành một cái đường kính vượt lên trước 1000 km hải đảo, đồng thời để cho ngươi trợ giúp mấy cường giả, giúp chúng ta cùng nhau tấn công xong tới." "Đã hiểu." Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra đơn giản mà nói, chính là đem chọn cái Long Quốc lĩnh vực trao đổi thành một cái hải đảo nha. Nhưng là, Diệp Trường Ca cọ qué nhìn Tần Long mắt, trong lòng thực sự không biết nên nói như thế nào. Nếu để cho đối phương biết, ta Hải đảo có thể trực tiếp đem Long Quốc lĩnh vực toàn bộ Hải đảo tiến hành tấn nuốt nói, như vậy Tần Long sợ rằng cũng sẽ không cái này dạng lúng túng đi. Đối phương cho là mình bên này lấy một cái nguy hiểm trọng trọng Long Quốc lĩnh vực, trao đổi một cái an toàn hải vực đường tính hơn 1000 km hải đảo đây tuyệt đối là vì mình. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ căn bản cũng không biết, chính mình kiếm tê dạy rồi. Cái này không thành vấn đề. Diệp Trường Ca vẻ mặt đại độ dáng vẻ trung quy cũng có ta một bộ phận trách nhiệm, ta đồng ý. Hơn nữa ta gần nhất ở Phù Hà hải vực bên kia, cũng vừa tốt vào tay mấy cái hải đảo, cũng đều có thể cho các ngươi. Thật vậy chăng? Cái này có thể thật tốt quá. Thần Long trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng tùng một khẩu khí. Những thứ này không nói, ta trước dẫn người đi nhìn Hải Đạo. Nói, Diệp Trường Ca mang theo Tần Long đi qua không gian thông đạo, đi thẳng tới Phù Hà Đạo. Phù Hà Đạo bên này, như trước còn có người ở chiến tuyến. Thậm chí bởi vì cực độ không vui tình huống, Sophie ạ trở lại bên này phía sau, ở lĩnh vực chiến vừa kết thúc, liền dẫn người đi tấn công Hải đảo. Diệp Trường Ca mới vừa nói mấy cái Hải đảo, chính là Sophie ạ công đánh xuống Hải đảo. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có 5 cái Nhưng cái này năm cái hải đảo thấp nhất đều là đường kính 300 km, lớn nhất hải đảo đường kính đều vượt qua có thể 1000 km. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đó chính là những thứ này hải đảo đều là từng cái chủng tộc truyền thừa hải đảo. Truyền thừa hải đảo so với bình thường hải đảo, cái kia tự nhiên là yếu thắng, hơn nữa cũng là thủ. Điều này làm cho Tần Long thấy được, cả người đều bối rối. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diệp Trường Ca nói mấy cái hải đảo, hẳn là cũng chỉ là cái loại này hơn 10 km. Tối đa cũng liền 100-200 km hải đảo đâu, có thể sự thật đâu, chẳng những từng cái hải đảo đường kính đều là hơn mấy trăm nạn km. Quan trọng nhất là Những thứ này còn đều là từng cái truyền thừa Hải Đạo. Tần Long đột nhiên cảm thấy cái này một lần Long Quốc lĩnh vực kiếm lợi lớn. Thậm chí đối mặt Diệp Trường Ca đưa tặng mấy cái này Hải Đạo, hắn đều có chút chột ra kéo. Nên thu không, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 214: Long Quốc rời đi, thành lập truyền thừa Hải Đạo. Câu hoa tươi. Thu, đây là Tân Long cùng Long Quốc còn lại người phụ trách, cùng nhau thương định kết quả. Bởi vì ở Tân Long mang về Diệp Trường Ca tin tức sau đó, những người khác Long Quốc người đều vẫn cho rằng, cái này một lần là bọn hắn Long Quốc buôn bán lời. Tuy là nguy cơ có không ít là Diệp Trường Ca nhân tố. Nhưng ở cái tình huống này dưới, không có khả năng có người chất vấn Diệp Trưởng Ca cái gì. Hơn nữa vốn là cái kia Long Quốc lĩnh vực phụ cận mấy cái chủng tộc, vẫn nhằm vào Long Quốc lĩnh vực. Động thủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Diệp Trưởng Ca chỉ là một cái lời dẫn, cũng không phải là nguyên nhân đồng thời còn có một chút, đó chính là vô luận là Man Hổ nhất tộc vẫn là Tử Dạ nhất tộc, hoặc là còn lại mấy tộc. Thực lực của bọn họ đều so với Long Quốc lĩnh vực rõ xét tương đại. Cái này một lần dẫn bạo ra đến rồi, ngược lại là chuyên tốt. Bởi vì dựa theo Long Quốc lĩnh vực nguyên bản kế hoạch, mặc dù là không có cái này một lần lĩnh vực chiến, Long Quốc lĩnh vực cũng dự định đối với cái này vài loại đầu thủ cũng may mà không có. Bởi vì nếu thật là dựa theo Long Quốc lĩnh vực kế hoạch, sợ rằng Long Quốc lĩnh vực mặc dù là thành công, đó cũng là tổn thất nặng nghề. Hơn nữa sợ rằng tối đa cũng đó là có thể tiêu diệt một hai chủng tộc, sau đó đã bị còn lại mấy tộc nhắm vào. Đây mới thật sự là nguy hiểm. Vì vậy, hiện tại tình huống như vậy, từ một phương diện khác mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tuy là cái này sẽ trừ Long Quốc hiện nay đang có hải đảo, nhưng bọn hắn lấy được nhiều hết mức. 5 cái hải đảo đơn nhất dưới tình huống, diện tích không đến. Nhưng nếu là sáp nhập cùng nhau, vậy cũng rất lớn. Chí ít đường kính vượt lên trước 2000 km. Cái này so với bắt đầu Lam Tinh Long Quốc diện tích đều lớn hơn nhiều. Đối với bọn họ vậy là đủ rồi. Hơn nữa là tối trọng yếu còn có một chút, đó chính là cùng Long Quốc lĩnh vực không giống với. Đây chính là truyền thừa Hải đảo. Bản thân liền là bị 5 cái chủng tộc tiến hành rồi cường hóa. Dưới tình huống như vậy, Long Quốc quân đội cũng định lấy Long Quốc vì chủng tộc, đem 5 cái truyền thừa 440 Hải đảo dung hợp sau đó, thành lập một cái thuộc về Long Quốc truyền thừa Hải Đạo. Nhắc tới cũng xảo, cái này một lần lĩnh vực chiến sau đó, thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, Long Quốc cái này một lần chiếm được một cái đặc thù đảo chủ nói cụ. Hải đảo truyền thừa thể Công hiệu quả chính là lấy một cái hải đảo, thiết định thành lập thành một cái truyền thừa hải đảo. Dĩ nhiên, nếu như nguyên bản cái này hải đảo chính là truyền thừa hải đảo lời nói, vậy thì càng thêm tốt lắm. Long quốc vẫn có không ít nội tình. Bọn họ có không ít dung hợp thẻ cùng sáp nhập thẻ, hoàn toàn có thể đem cái kia 5 cái truyền thừa hải đảo tiến hành sáp nhập, thậm chí tiến thêm một bước dung hợp đồng thời cũng có đặc thù thiết định phó đảo chủ thẻ. Kể từ đó, lấy Long quốc làm cơ sở thành lập một cái thuộc về Long quốc truyền thừa hải đảo, đây hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, ngay từ đầu đạt được người đảo chủ này đã cụ, Long quốc quan phương đệ một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đổi lấy tài nguyên hoặc là nửa bán nửa tặng giao dịch cho Diệp Trường Ca. Bởi vì Long Quốc lĩnh vực tạo dựng lên cũng không phải là lấy truyền thừa Hải đảo vì phương hướng. Sở dĩ hiện tại cho dù là sở hữu Phong Hào quân vương cấp tương giả, vậy cũng không cách nào thành lập lĩnh vực cái giới, chỉ có thể dựa vào gia hộ hoặc là chính mình thiết định phòng ngự lực lượng, chuyển hóa thành truyền thừa Hải đảo, vậy cơ hội là không có khả năng đến liền là Long Quốc bên trong lĩnh vực Hải đảo nhiều lắm. Hơn nữa trên cơ bản ai vì chủ nẫy điều này làm cho Long Quốc quan phương muốn thống nhất thành một cái Hải Đạo, đó cũng không phải là rất thực tế sự tình. Cái nguyên nhân thứ hai chính là trước đây Long Quốc lĩnh vực phương hướng phát triển thì không phải là đi tới chuyển thừa hải đảo phương hướng. Điểm này liền quyết định, long quốc lĩnh vực không cách nào chuyển hóa thành chuyển thừa hải đảo. Trừ phi là tấn cấp trí tôn cấp, lại sở hữu một cái đặc thù đảo chủ nói cụ, bằng không căn bản là không có khả năng. Mà bây giờ đâu, xem như là quăng đi cố định toàn bộ, vô luận là lĩnh vực vẫn là gia hộ, thậm chí là hải đảo đều ném đi. Hải đảo không có khả năng mang theo ân, kỳ thực cũng trước mặt có thể mang đi. Chỉ cần diệp trường ca hết khả năng đem không gian thông đạo, mở tối đa đồng thời tại vận dụng đặc thù không gian chi lực, cho dù là đường tính vượt lên trước 3500 km hải đảo, đều có thể đi qua không gian thông đạo. Dĩ nhiên, chuyện như vậy, Diệp Trường Ca là sẽ không nói. Tuy là bỏ ra 5 cái truyền thừa hải đảo, nhưng trên thực tế, toàn bộ Long Quốc lĩnh vực phạm vi hải đảo, cái này toàn bộ cộng lại nói, này mặt tích có thể chính là một cái làm cho Diệp Trường Ca hương phấn chữ số ngược lại đối với tình huống hiện tại. Vô luận là Long Quốc vẫn là Diệp Trường Ca, đều cảm giác mình kiếm lợi lớn. Song phương đều rất thỏa mãn. Sau đó, rời đi lại bắt đầu. Diệp Trường Ca ở toàn bộ Long Quốc lĩnh vực mở ra 8 cái không gian thông đạo. Mà cái này 8 cái không gian thông đạo đi thông phương hướng, lại là một cái đường tính xấp xỉ 2000 km đảo. Tần Long mấy người cũng là quả đoán, chỉ là đơn giản thương nghị một chút mà bắt đầu hành động, cầm lên chuẩn bị đạo cụ, trước tiên bắt đầu dung hợp cái kia 5 cái truyền thừa hải đảo. Đồng thời Tần Long cũng trở thành cái này hải đảo đạo chủ. Long Quốc đảo, tuy là tên này có chút gì đó, nhưng cái này ngay tại lúc này Long Quốc hải đảo, hơn nữa còn là truyền thừa hải đảo, lúc này, cái này Long Quốc trên đảo xuất hiện 8 cái không gian thông đạo, đại lượng Long Quốc người đang hướng bên này di chuyển. Nói thật, cũng không phải là mọi người đều cam tâm tình nguyện di chuyển. Nhất là nguyên Bùn chính là một ít đạo chủ nhân, đây hoàn toàn chính là trừ chính mình toàn bộ, nhưng không có biện pháp Bởi vì thực sự nguy hiểm xuất hiện, như vậy căn bản là không bảo đảm chính mình hải đảo. Hơn nữa Long Quốc quan phương cũng nói, sẽ dành cho di chuyển đảo chủ, bồi thường nhất định. Dựa theo chính mình hải đảo diện tích, phải nhận được Long Quốc trên đảo nhất định diện tích lãnh địa. Nhưng biết giảm bớt đi nhiều. Tỷ như, vốn chỉ là sở hữu một cái đường kính 10 km hải đảo, ở Long Quốc trên đảo tối đa chỉ có thể sở hữu một cái đường kính 3 km lãnh địa. Thậm chí nếu như bản thân hải đảo thì không phải là rất xuất sắc, cái kia tối đa chỉ có 1 km. Đối mặt tình huống như vậy, những đảo chủ kia tự nhiên là không hài lòng. Vì vậy, trên thực tế Bây giờ cũng có rất nhiều Long Quốc bên trong lĩnh vực đảo chủ đều quyết tâm hợp lại một lần bọn họ sử dụng đặc thù đã cụ hoặc là mượn phù đảo lực lượng đã ly khai Long Quốc lĩnh vực nhưng người như vậy cũng chỉ là số ít càng nhiều hơn đảo chủ đều lựa chọn tiến nhập Long Quốc đảo diện tích tíchlí một chút liền ít đi một chút ta an toàn tối trong yếu nhưng mà chờ đến Long Quốc đảo phía sau những đảo chủ này đều ăn kinh ngạc bởi vì bọn họ phát hiện Long Quốc trên đảo hoàn cảnh quả thực tốt kỳ cục nguyên tố tri lực hết sứcồngặcân cuối cùng là chiếm cư thiên đại tiếng Nghi diiệp trường cao ít nhiều có chút bánă Bởi vì thực sự thôn vẽ sở hữu Long Quốc lĩnh vực Hải Đảo, hắn Hải Đảo tuyệt đối sẽ nên đón một lần lớn nhất từ trước tới nay một phá, vì vậy, Diệp Trường Ca cuối cùng làm ra một vạn quả thần cấp năng lượng cây, trực tiếp biếu tặng cho Long Quốc. Những thứ này đối với Diệp Trường Ca mà nói, căn bản không tính là cái gì. Bởi vì chỉ là trưởng thành đến 100 năm thần cấp năng lượng cây, lấy Diệp Trường Ca trồng trọt không gian 1000 lần thời gian gia tốc, cái này một vạn quả thần cấp năng lượng cây chỉ cần mở ra 100 cái trồng trọt không gian. Vậy chỉ cần muốn thời gian một ngày, có thể hoàn thành. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng này đối với Long Quốc đảo mà nói, cũng là cực đại thu hoạch. Thậm chí ở tần Long đám người xem ra, cái này một vạn quả thần cấp năng lượng cây giá trị, cũng không so với 5 cái truyền thừa hải đảo kém. Bởi vì này một vạn quả thần cấp năng lượng cây, có thể duy trì lĩnh vực kết giới chống đỡ đồng thời cải tạo toàn bộ Long Quốc đảo tu luyện hoàn cảnh, càng đối với Long Quốc đảo toàn bộ sản sinh ảnh hưởng. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là Long Quốc đảo bây giờ thủ địa, đường kính 1 km so với phía trước bất luận cái gì một cái trung giai đảo chủ đảo, cái kia hơn 10 km trồng chọt đồ đạc, đều muốn nhiều. Cũng muốn tốt. Kỳ thực cũng cái này cũng không chỉ là thần cấp năng lượng cây nguyên nhân, trong đó chủ yếu nhất vẫn là lòng quốc đảo bản thân. Dù sao cũng là 5 cái truyền thừa hải đảo dung hợp. Hơn nữa cái này 5 cái truyền thừa hải đảo đều là cái loại này chuyển thừa chí ít ngàn năm trung tộc, tạo dựng chuyển thừa hải đảo. Cái kia tự nhiên là cường hóa rất nhiều. Dung hợp sau đó, vậy khẳng định càng bỏ thêm hơn uy. Vì vậy, chỉ là phân đến phương viên 1 km tiểu lãnh địa, cái này kỳ thực so với phía trước đường tính 10 km hải đảo, đều phải tốt hơn nhiều điều này làm cho có bạn còn có chút thở dài những thứ kia tiểu đạo chủ, nhất thời liền rơi vào mừng như điên. Sau đó Bọn họ liền dồn dập ở Long Quốc đảo chủ diễn đàn nhắn lại, mà không thấy được những đảo chủ này nhắn lại, nguyên bản là rất miễn cưỡng ly khai Long Quốc lĩnh vực, dự định tự lực cánh sinh đạo chủ, trực tiếp tuyển trạch lưu lại đối với lần này, Long Quốc quan phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy là mở ra 8 cái không gian thông đạo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đem Long Quốc lĩnh vực mọi người đều cho cấp tốc rời đi qua đây. Bất quá, lúc này, Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi đã có đại lượng không gian thông đạo mở ra. Dĩ nhiên, những thứ này không gian thông đạo đi thông địa phương, tự nhiên không thể nào là Long Quốc đảo. Đều là đi thông Lam Tinh, song trọng rời đi. Một nhóm người đem Long Quốc lĩnh vực toàn bộ tài nguyên đều chuyển rời đến Long Quốc trên đảo. Phần lớn người lại là phản hồi Lam Tinh. Sau đó, đang chậm rãi chuyển rời đến Long Quốc trên đảo. Cứ như vậy tốc độ, ngược lại là rất nhanh. Sở dĩ tài nguyên đều tập trung lại. Sau đó, vận chuyển đến Long Quốc trên đảo. Diệp Trường Ca không có đi quản, hắn mở ra tám cái không gian thông đạo, đưa lên một vạn quả thần cấp năng lượng tây, cũng đã đủ rồi. Hắn hiện tại chỉ cần chờ, các loại, mà cái này một lần, cũng không có làm cho Diệp Trưởng Ca chờ thêm bao lâu. Hiện tại Long Quốc Linh vực rút lui phần lớn người phía sau chỉ là số ít một nhóm người tại chuyển rời tài nguyên đến Long Quốc đảo thời điểm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Long Quốc lĩnh vực giá hộ đều rung chuyển. Lung la lung lay, phản phất ngày tận thế tới giống nhau. Cùng lúc đó, đang ở Long Quốc lĩnh vực Tần Long sắc mặt mạnh biến đổi. Cư nhân hiện tại đã tới rồi. Ánh mắt nhìn về phía Long Quốc lĩnh vực ở ngoài, Tần Long mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh. Cái kia mênh mông khí tức, cường đại đến làm cho hắn khiếp sợ. Mọi người rút về Long Quốc đảo, đừng động còn lại vật tư. Tần Long trước đối với Long phạm vi, mọi người rồi âm. Lúc này, toàn bộ Long Quốc lĩnh vực còn có mấy trăm ngàn người. Có thể tại Tân Long một tiếng này truyền âm sau đó, căn bản không có người có bất kỳ do dự nào. Bọn họ đều rối rít lựa chọn gần nhất không gian thông đạo, cũng không để ý là truyền tống biết Lam tinh, hay là trở về đến Long Quốc trên đảo, liền trực tiếp tiến vào. Âm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, kế tiếp Long Quốc lĩnh vực gia hộ tao thụ không ngừng công kích. Toàn bộ gia hộ cũng bắt đầu lung la lung lay. Không đầy 3 phút, xoạt xoạt, kèm theo một tiếng này, Long Quốc lĩnh vực gia hộ bị nát. Nhưng hiện tại Long Cốc lĩnh vực gia hộ nát trước 10 giây, Long Cốc lĩnh vực cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Tân Long, cùng lúc đó Đại lượng phạm vi không gian thông đạo cũng đều đóng mở tiêu thất. Hầu như nghiền nát 3 giây đầu chung, tần long bước vào đi qua Long Quốc đảo cuối cùng một cái không gian thông đạo. Sau một khắc, không gian thông đạo đóng cửa, ra hộ nghiền nát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 215, SSS cấp bên trên. Đệ một cái thần cấp thiên phú. Cầu hoa tươi. Long Quốc lĩnh vực gia hộ phá toé trong nháy mắt, thì có một đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Long Quốc lĩnh vực. Nhưng rất nhanh, một đạo khí tức này liền thu liễm. Cùng lúc đó, Long Quốc lĩnh vực bầu trời đã nhiều mấy đạo thân ảnh. Trong đó đứng ở phía trước nhất chính là thất vương tử. Cái này tìm được diệp trưởng ca. Cái kia dĩ nhiên chính là báo thủ. Nhưng mà, vào thời khắc này, Thất Vương tử sắc mặt không gì sánh được căm trẫm. Ngươi là nói cái này, Long Quốc lĩnh vực đã không có bất luận cái gì một người. Thất Vương tử nhìn bên người một người đàn ông trung niên, thanh âm không gì sánh được trầm thấp hồi Thất Vương tử lời điện hạ, thuộc hạ mới vừa trước tiên phóng ra cảm giác lực lượng, cũng không có cảm nhận được bất luận người nào khí tức. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, rất hiển nhiên, hắn chính là mới vừa tỏa ra khí tức cường đại tồn tại. Không có ai, điều này sao có thể, Trảm Nguyên Long trong lòng cả kinh, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt đá. Cũng may người đàn ông trung niên kia mở miệng lần nữa. Bất quá, thuộc hạ cảm nhận được, nơi đây dường như không lâu có không gian thông đạo mở ra dấu hiệu. Ừm. Thất Vương tử sẩm mặt lại đây là chạy rồi sao? Trung niên nam tử không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Đáng chết. Thất Vương tử trong nháy mắt nổi giận, thanh âm tràn đầy sắc ý. Tìm cho ta, đem cái này một vùng, đều cho ta lật tung rồi, ta cũng không tin tìm không được một kia trung quy. Điều này có thể mở ra không gian thông đạo, vậy biết lưu lại khí tức, bọn họ không có khả năng trở về thế giới của mình, thấy là chuyển tới vô tận hải một cái hải vực. Đem bọn họ tìm cho ta ra. Thất Vương Tử giận hai mắt đỏ thâm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Là, mấy người tất cả sau đó mà bắt đầu điên cuồng thu lục soát. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tìm không được, đúng vậy, bọn họ tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Đây là khẳng định. Tuy là Long Quốc lĩnh vực phía trước mở ra không gian thông đạo, đơn giản là có nhiều không thể đếm hết được. Nhưng này trên cơ bản đều là phản hồi Lam Tinh không gian thông đạo. Cái này từ không gian thông đạo làm sao có khả năng dò xét đến khí tức gì? Lam Tinh cùng Vô Tận Hải, nhưng là thế giới bất động. Cho dù là không gian thông đạo mở ra thời điểm, ngươi cũng không thể đứng ở Vô Tận Hải bên này cảm nhận được Lam Tinh bên kia khí tức, mà trừ những thứ này ra bên ngoài, đó chính là Diệp Trường Ca mở ra cái kia 8 cái không gian thông đạo. Nhưng là bởi vì Diệp Trường Ca SSS cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ tính hạt thủ, chỉ cần Diệp Trường Ca không muốn, cái kia liền không khả năng lưu lại bất kỳ khí tức gì. Cái này liền triệt để đoạn tuyệt thất vương tử tìm được Diệp Trường Ca có khả năng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở Long Quốc lĩnh vực bên trên. Sở hữu Hải đảo đều trực tiếp bị phá rớt đạo chủ quyền hạn đạo chủ nếu không phải ở trên Hải Đảo, như vậy một khi bị phá hư vượt lên trước 1/3, như vậy đạo chủ cũng sẽ bị cướp đoạt đạo chủ thân phận cùng với quyền hạn. Dựng lên Hải đảo sẽ tiến nhập chuyển hóa phù đảo, thậm chí còn lại tiểu đảo đảo trạng thái. Có thể Thất Vương tử căn bản cũng không biết, cái này ngược lại chính là Diệp Trường Ca mong đợi. Bởi vì cho dù là Long Quốc lĩnh vực những người đó đã ly khai Long Quốc lĩnh vực, vậy cũng Hải đảo cũng vẫn là bọn họ. Nếu như cái này cũng thời điểm, Diệp Trường Ca để cho mình Hải đảo tiến hành cắn nuốt nói, cái kêu bị cắn nuốt đảo chủ khả năng liền hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một ít thương tích gì gì đó, thậm chí cũng có thể được gợi ý, đúng vậy đảo bị Diệp Trưởng Ca đảo cho cắn nuốt hết. Đối với mình Hải tiến hóa năng lực, Diệp Trưởng Ca cũng không muốn bại lộ quá sớm. Ở đem Long Quốc lĩnh vực sở hữu hải đảo, đều phá hủy một cái 78 phần phía sau, Thất Vương tử liền phẫn nộ rời đi. Nhưng mà, rời đi Thất Vương tử cùng với bên ngoài mang đến người cường giả kia, căn bản cũng không có nhận thấy được. Toàn bộ Long Quốc lĩnh vực khu vực biên giới, hình thành một loại đặc biệt lực lượng ở nơi này một cố lực lượng dưới, cho dù là phá toái hải đảo những mảnh vụn kia, cũng vẫn ở chỗ cũ Long Quốc lĩnh vực trong phạm vi. Thậm chí ở Thất Vương tử bọn họ rời đi ngày thứ hai, bên bờ giải đất nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh trong đó bay ra. Sau đó, cái này mấy đạo thanh âm lấy tốc độ cực nhanh đem trọn cái Long Quốc lĩnh vực tiến hành rồi một phen thăm dò. Cuối cùng, đoàn người hội hợp, không gian chi muôn lần nữa mở ra, trong đó nổi giận đi vào. Không lâu sau, đại lượng thân ảnh xuất hiện, bắt đầu phân tán đến toàn bộ Long Quốc lĩnh vực khu vực biên giới. Mà những cái này người thấp nhất đều là quân vương nhất tinh cảnh giới. Những người này dĩ nhiên chính là Diệp Trường Ca thuộc hạ chiến sĩ. Tuy là người đều đã rút lui khỏi đi ra, nhưng Diệp Trường Ca vẫn là để lại chính mình những thứ kia hoang đảo, thậm chí còn đem phân hóa thành một chút xíu mảnh nhỏ đảo giống nhau, bay lơ lửng ở Long Quốc lĩnh vực phía ngoài nhất. Sau đó, ở Tân Long phản hồi hắn hải đảo, Trước tiên Bảo hắn biết có cường địch hàng lâm Long Quốc lĩnh vực phía sau, Diệp Trường ca mà bắt đầu quan tâm. Mà cái này bên đã tiến nhập Long Quốc đảo những đảo chủ kia, tại chính mình hải đảo trước tiên phá hủy, liền dồn dập phát biểu tin tức đảo chủ giao diện bên trên, sở hữu một cái Long Quốc độc hữu đặc thủ diễn đàn. Thậm chí bây giờ nói, hẳn là gọi hắn là Long Quốc đảo diễn đàn mới đúng. Chứng kiến những đảo chủ kia từng cái mất đi chính mình hải đảo phía sau, Diệp Trường ca cũng biết có người độc thủ. Hắn không có mạo muội khai thông ở lại trên hoang đảo mấy cái tiểu hình không gian chi môn. Trên thực tế, hắn đối nghịch. Bởi vì rất nhanh, Diệp Trường Kha liền cảm nhận được chính mình nhận nốt nhiều mini không gian chi môn, cư nhiên cũng bị phá hủy. Thẳng đến bình tức sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới đem người phái đi ra ngoài ân, đáng nhắc tới chính là, cái này người phái đi ra ngoài đều là tự huyết nhất tộc Long huyết chiến sĩ. Loại này có chút bỏ mệnh nguy hiểm công tác, tự nhiên khiến cái này người đến làm. Xác định không có nguy hiểm sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới đem chính mình Hải đảo con dân phái đi ra ngoài. Một vòng giải quyết phía sau, Diệp Trường Ca trực tiếp lần nữa đưa lên mấy cái phân hóa Hải đảo. Sau đó, bắt đầu đối với Long quốc lĩnh vực điên cuồng tiến hành thôn phệ. Loại này thôn phệ Diệp Trường Ca trực tiếp lựa chọn, đem tất cả lưu lại Hải đảo cùng với hải đảo mảnh nhỏ đều tiến hành rồi năng lượng biến hóa thôn phệ điều này làm cho cắn nuốt từng cái lưu lại hải đảo cùng với hải đảo mạnh nhỏ đều hóa thành một đoàn đoàn quang đoàn năng lượng. Về sau, đều dung nhập vào diệp trường ca những thứ kia phân hóa trên hải đảo. Cuối cùng tụ tập đến diệp trường ca hải đảo bản thể bên trên. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản là nằm ở tiến hóa trạng thái hải đảo, cái này một lần càng bỏ thêm hơn uy. Điên cùng thôn vệ, cuồng bạo tiến hóa, diệp trưởng ca đối với mình hải đảo có thể tiến hóa đến trình độ, nhưng là càng ngày càng muốn mừng. 3 ngày, diệp trưởng ca vẫn chủ động khống chế đảo tiến hành thôn phệ, đem tốc độ cắn nuốt để tới tối cao trạng thái. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng tổn hao 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này mới đem Long Quốc lĩnh vực toàn bộ có thể cắn nuốt, đều nuốt chửng lấy xong. Sau đó, Diệp Trường Ca hải đạo tiến hóa đồng thời làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Không, đó chính là hắn cảnh giới tăng lên đây là bởi vì hắn hải đảo tấn cấp cao giai hải đảo, đồng thời thức tỉnh rồi năng lực mới. Mà năng lực này khả năng liền siêu cường, làm cho Diệp Trường Ca cực độ khiếp sợ, cùng với bên ngoài đó chính là hải đảo năng lực đem Diệp Trường Ca đệ nhất thiên phú, SSS cấp thiên phú hải đạo chi chủ cho tăng lên một lần. SSS cấp đề thăng một lần, sẽ đạt tới cái gì tầng thứ? Đáp án rõ ràng, SS cấp Thiên Phú bên trên vị thần cấp Thiên Phú. Không sai, bởi vì điên cuồng tu luyện, Hải đạo tiến hóa sau đó mang tới đệ nhất chỗ tốt, vậy chính là mình đệ nhất Thiên Phú Hải đảo chi chủ, trực tiếp lên cấp làm thần cấp Thiên Phú, Hải đảo chi chủ tấn cấp thần cấp Thiên Phú trong ngay mắt, hắn liền không nhịn được, trước tiên mở ra Hải đạo chi chủ thuộc tính. Không kịp chờ đợi bắt đầu tra xét Thiên Phú, Hải đảo chi chủ đẳng cấp, thần cấp năng lực 1, sở hữu Hải đạo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm, năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo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 Sở Hữu Hải Đảo lĩnh vực gia trì chi lực, năng lực 11, Sở Hữu có thể đem phụ thuộc hải đảo cùng bản thể hải đảo thống nhất trạng thái biến hóa quyền hạn. Năng lực 12, Sở Hữu đem hải đảo con dân lĩnh vực chi lực dung nhập hải đảo lĩnh vực quyền lợi. Năng lực 13, chưa giải khóa trí tôn cấp giải tỏa Sở Hữu lĩnh vực gia trì quyền lợi. 12 cái năng lực thiên phú, Diệp Trường Ca ra trấn kinh rồi. Chăm chú thuộc hạ, Diệp Trường Ca liền phát hiện, cái này hải đảo chi chủ tấn cấp thần cấp thiên phú phía sau, quả nhiên chính là một cấp bậc giác tỉnh một cái năng lực thiên phú. Thậm chí phía trước về số lượng cũng đủ, hiện tại cũng đều độ toàn. Một lần nhưng là gia tăng rồi 4 cái năng lực thiên phú đối với lần này, Diệp Trường Ca trong lòng tự nhiên là đều vui mừng, từ hắc thiết cấp bắt đầu tính, đạt được vương giả cấp chính là 9 cái đẳng cấp. Sau đó, là quân hầu cấp 1 cái, quân chủ cấp 1 cái, có nữa chính là quân vương cấp 1 cái đáng nhắc tới chính là, bởi vì hải đảo tăng lên điên cuồng, điều này làm cho Diệp Trường Ca cảnh giới, cư nhiên cũng bị kéo theo. Trực tiếp tấn cấp phong hào quân vương cảnh giới. Thậm chí khoảng cách nửa bước tôn giả cũng chỉ sai một cấp bậc đáng tiếc vô luận là phong hào quân vương vẫn là nửa bước tôn giả, kỳ thực đều là thuộc về quân vương cấp trong phạm vi. Vì vậy, hắn cũng không có ở tấn cấp Phong Hào Quân Vương thời điểm, lần thứ 2 giác tỉnh mới năng lực thiên phú. Có thể dù cho là tình huống như vậy, cái này cũng đầy đủ làm cho hắn ngận nhiên. Bởi vì này một lần ra tăng 4 cái năng lực thiên phú, cũng đều là thập phần gia sức. Chỉ có thể nói sở hữu cái này 4 cái năng lực thiên phú phía sau, làm cho Diệp Trưởng ca bản thân cũng rất đặc thù rất mạnh hải đạo, biến đến càng cường đại hơn, cũng càng thêm đặc thù nữa. Bạn đang nghe ra Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 216, 12 đại năng lực tiên phú cầu hoa tươi. Hải đạo chi chủ tử SSS cấp lên cấp làm thân cấp. Phía trước mấy cái năng lực thiên phú cũng ít nhiều có chút biến hóa. Có chút nhìn như thuộc tính giới thiệu bên trên không có gì cải biến, nhưng trên thực tế đều được tăng cường. Tỷ như, Diệp Trường Ca phía trước thành lập Vĩnh Cửu Không Gian Thông Đạo, cái kia tối đa cũng chính là mở một cái đường kính 1200 thức không gian thông đạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Trường Ca mới vừa thử một cái, hắn có thể mở ra không gian thông đạo, đường kính đã có thể đạt được 3000m mm trên lệch này, nhưng là thập phần tự đại. Chỉ ít Diệp Trường Ca phân hóa chính mình hải đạo thời điểm, chỉ cần đường kính không cao hơn 3K số hải đảo, đều là có thể thông hành. Sau đó có thể thiết định phó đảo chủ nhân số, cũng từ 5 cái tăng lên tới 9 cái. Cái này ra tăng rồi 9 cái vậy ý nghĩa, Diệp Trường Ca có thể thành lập 9 cái phụ thuộc hải đảo. Phụ thuộc hải đảo cùng phân hóa hải đảo không giống với. Có thể nói, phụ thuộc hải đảo quyền hạn cùng Diệp Trường Ca bản thể hải đảo, không có gì chênh lệch. Phân hóa hải đảo cũng không giống nhau. Quyền hạn cho dù là có thể động dụng, cũng là giảm bớt đi nhiều. Sau đó, liên đệ một cái mới tăng thêm năng lực tiên phú năng lực 9, sở hữu hải đảo lĩnh vực đại trận, đơn giản mà nói, đây thật ra là phía trước hải đảo tiến hóa liền đạn sinh ra năng lực. Nguyên do bởi vì cái này năng lực tiên phú là Diệp Trường Ca đem phù Hà đảo chuyển hóa vì mình phụ thuộc Hải đảo phía sau, từ phù Hà Đại trận tiến hóa mà đến năng lực. Cái này ly nhở vực đại trận khả năng liền đạt tụ chẳng những phòng ngự cường đại, thậm chí còn cụ bị nhất định phản xã năng lực công kích. Đồng thời bởi vì cụ bị ẩn thân năng lực, chỉ cần Diệp Trường Ca sử dụng cái này ly nhờ vực đại trận, thậm chí đều có thể đem chính mình hải đạo, vô luận là bản thể hải đảo, vẫn là phụ thuộc hải đạo, thậm chí là những thứ kia phân hóa tiểu đạo đạo đều có thể tạm thời ẩn núp năng lực 10, sở hữu hải đạo lĩnh vực gia trì chí lực, năng lực này kỳ thực chính là rất nhiều thừa hải đạo đều cụ bị năng lực gia chỉ hải đảo lĩnh vực lực lượng đề thăng tự thân thực lực. Diệp Trưởng Ca bây giờ là phong hào quân vương, một ngày sử dụng năng lực này, như vậy hắn liền sẽ cụ bị nửa bước tôn giả cảnh giới đừng xem tự thân sử dụng hải đảo thân lực, dường như cũng có thể làm cho Diệp Trưởng Ca cụ bị nửa bước tôn giả cảnh giới. Chỉ cần gia chỉ sổ phi a cảnh giới, vậy là được rồi. Nhưng có một cái tình huống, đó chính là hải đảo chi lực cùng hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực, nhưng là có thể tiến hành được ra. Sophie a mặc dù là nửa bước tôn giả cảnh giới, nhưng khoảng cách chí tôn cấp, dù cho chỉ là hạ vị chí tôn cảnh giới, cũng đều còn kém một khoảng cách. Có thể Diệp Trường Ca nếu là lấy Hải Đạo thần lực ra chỉ số phi ạ cảnh giới, sau đó sẽ lấy Hải Đạo lĩnh vực gia chỉ lực lượng, đối với tự thân gia chỉ. Như vậy hắn cũng đã không gì sánh được tiếp cận hạ vị trí tôn cảnh giới. Kém như vậy cách nhưng chỉ có rất rõ ràng. Có thể nói, bằng vào thủ đoạn như vậy, Diệp Trường Ca đã đạt đến chính mình Hải đảo vô địch chân chính. Thậm chí dù cho không lấy Hải đảo thần lực ra chỉ số phi ạ cảnh giới, chỉ là Hải Đạo lĩnh vực gia chỉ tri lực trạng thái, lấy Diệp Trường Ca nguyên bản phong hào quân vương thực lực, đều sẽ không thua Sophia. Thậm chí cũng tuyệt đối coi như là xuất hiện hạ vị trí tôn cấp giả. Hắn cũng không phải thật một điểm phản ứng lực lượng đều không có. Bởi vì tiếp cận chí tôn cấp trạng thái, có thể cho hắn mạnh mẽ buộc phát ra dưới đường lớn vị trí tôn cảnh giới công kích. Mà có nguyên tố chi hồ chống đỡ, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể đem cái này mạnh mẽ 2 3 lần bạo phát công kích trạng thái, trực tiếp thời gian dài kéo dài tiếp đến lúc đó hắn đều có thể miễn cưỡng xem thành cụ bị hạ vị trí tôn cấp chiến lược Kỹ thực chủ yếu nhất vẫn là chiến thần lĩnh vực, cho Diệp Trường Ca sức mạnh. Lấy chiến thần lĩnh vực cường đại, chưa chắc làm không được điểm này. Dĩ nhiên, cụ thể có thể làm tới trình độ nào. Vậy chỉ có thể thực sự chiến đấu qua mới biết được. Vì vậy cái này cái thứ 10 năng lực thiên phú, đối với Diệp Trường Ca mà nói, là hắn thực lực lớn nhất mức độ để thăng. Đệ thập một cái năng lực thiên phú đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là cực mạnh năng lực 11, sở hữu có thể đem phụ thuộc hải đảo cùng bản thể hải đảo thống nhất trạng thái biến hóa quyện hạn. Cái thiên phú này năng lực làm sao nhìn một chút, Diệp Trường Ca có chút xem không biết, rõ. có thể làm hắn cụ thể biết sau đó, nhất thời liên hiểu. Cái thiên phú này năng lực thật lòng cứng hãn. Nói như vậy đâu, đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca hiện tại có hải vực, cũng chính là bản thể hải đạo địa phương sở tại. Đây là tới gần thiên vũ hoàng triều hải vực. Sau đó phụ thuộc hải đảo phù hà đảo bên kia cũng là tồn tại một chỗ. Thậm chí bây giờ Long Quốc lĩnh vực bên này, Diệp Trường Ca cũng dự định phân hóa ra một cái phụ thuộc hải đảo tới đáng nhắc tới chính là, cái này một lần Diệp Trường Ca hải đảo tiến hóa sau đó, đặt tới cao giai hải đảo khu vực. Hải đảo đường tính vượt qua 3000 km. Vậy liền coi là là tiếp nhận toàn bộ Long Quốc nhân khẩu, cũng đều là không có một chút vấn đề. Nhưng hắn hải đảo con dân đâu, cho dù là thêm lên những tù binh kia cùng nô lệ gì gì đó, cái này ngay cả 200 vạn người đều không có. Vì vậy, Diệp Trường Ca dự định đem đảo lần thứ 2 phân ra một cái hải đảo, thành cự phụ thuộc hải đảo. Thậm chí cái này phụ thuộc hải đảo đường kính đều vượt qua 500 km. Liên hạ vào Long Quốc lĩnh vực chỗ ở cái kia một vùng biển. Hiện tại Diệp Trường Ca đã không hòa hốt, cho dù là cái kia Thất Vương tử lần nữa tìm tới, vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên do bởi vì cái này thống nhất trạng thái hóa năng lực, kỳ thực chính là đem Diệp Trường Ca sở hải đảo đều nằm ở thống nhất dưới trạng thái đơn giản mà nói, đều là thuộc về cùng là một cái lĩnh vực đại trận. Nếu muốn phá vỡ Diệp Trường Ca đảo lĩnh vực đại trận, vậy thì nhất định phải cùng trong lúc đó phá hư bản thể hải đảo, cùng với hai cái phụ thuộc hải đảo lĩnh vực đại trận. Hay hoặc giả là lấy thực lực tuyệt đối Trong nháy mắt đem lĩnh vực đại trận leo đi rơi bằng không cho dù là hạ vị trí tôi tới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thậm chí dựa theo sổ phỉ hạ lời nói mà nói đó chính là chỉ có nguyên tố chi hộ không phải khô kiệt coi như tới trung vị trí Tôn cũng không khả năng công phá cái này lĩnh vực đại trận vì sao cái này lĩnh vực đại trận cường đại như thế cái này ngoại trừ thống nhất biến hóa làm cho mấy cái địa phương duy trì lĩnh vực đại trận bên ngoài còn có một cái nhân tố đó chính là cái thứ 12 năng lực thiên Phú năng lực 12 sở hữu đemải đảo con dân lĩnh vực triược dung nhậpải đảo lĩnh vực quyền lợi năng lực này nói như thế nào đây rất là thù Phía trước Diệp Trường Ca cũng là đem thụ nhân vương lĩnh vực cùng với sổ phỉ ạ chiến thần lĩnh vực tiến hành dung hợp quá, nhưng tức là không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí có thể nói thụ nhân vương lĩnh vực, bị chiến thần lĩnh vực toàn phương diện nguyên ép, thậm chí là bài xích, vì vậy muốn đem hai người kết hợp lại, căn bản không thể thực hiện được. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca cụ bị hải đảo chi chủ thiên phú, hắn đều duy trì không được thụ nhân vương lĩnh vực cùng chiến thần lĩnh vực, đồng thời gợi lại ở trong cơ thể hắn. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Hiện tại Diệp Trường Ca bên này cụ bị một cái chủ lĩnh vực, hải đạo lĩnh vực, sau đó thì sao? Thân là Diệp Trưởng ca Hải Đảo con đơn, dân, bất luận người nào lĩnh vực đều có thể bị Diệp Trưởng ca dung nhập Hải Đảo bên trong lĩnh vực. Chiến thần lĩnh vực cũng tốt, thủ nhân vương lĩnh vực cũng được, thậm chí liền đệ Lena đám người lĩnh vực đều có thể toàn bộ dung hợp tiến đến không? Hơn nữa dung hợp như vậy, cũng không phải là cái loại này trực tiếp mạnh mẽ chồng chất cùng một chỗ, nhìn như dung hợp, trên thực tế nhưng vẫn là riêng phần mình vi doanh. Cái thiên phú này năng lực nhưng là có thể đem Diệp trường ca thuộc hạ, bất luận cái gì một cái Đảo con dân lĩnh vực, đều hoàn mỹ dung nhập vào Hải Đảo lĩnh vực. Cái này Đảo lĩnh vực có thể nói, chính là Diệp Trưởng ca bản thân lĩnh vực. Cũng chính bởi vì cái này Đảo lĩnh vực Diệp Trường Ca lúc này mới tấn cấp Phong hào Quân Vương, thậm chí dung nhập mấy cái lĩnh vực, thiệt để tiến hơn một bước đạt được nửa bước tối giả. Lại tăng thêm Hải Đạo lĩnh vực ra chỉ chi lực đó chính là tiếp cận hạ vị trí tôn cảnh giới. Thực lực như vậy, đối với Diệp Trường Ca tình cảnh trước mắt đã đủ rồi. Trước tiên vô luận là Long Quốc lĩnh vực bên kia, vẫn là chính mình Hải đảo lĩnh vực bên này, thậm chí liền Phù Hà đảo, đều là nằm ở riêng phần mình hải vực khu vực biên giới. Phù Hà đảo thì càng khỏi phải nói, sớm đã bị bài xích đến, đều phải rời phù hà trình độ. Mà cái này dạng hải vực, trên cơ bản sở hữu một vị Phong Hạo Quân Vương cấp cường giả, là có thể lập chân. Nửa bước tôn giả nói đây tuyệt đối là rất mạnh thực lực còn như sở hữu trí tôn cấp cường giả cái này liền không khả năng bởi vì dù cho chỉ là hạ vị trí tôn cấp tồn tại đều có thể dẫn dắt tự thân thế lực ly khai cái này khu vực biên giới sở dĩ bây giờ đối với diệp trường ca mà nói duy nhất tồn tại nguy hiểm cũng chính là đến từ cái kia vị thất vương tử còn như cái kia vị đế tử Diệp trường ca cũng không phải lo lắng đối phương một cái tâm cao khí ngạo đại thế thế tài sợ rằng căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong lòng vì vậy Diệp trường ca không lo lắng mà là thất vương tử bên này Không phải Diệp Trường Ca nói cái gì đối phương cũng không phải là thần dược hoàng triều hoàng tử, có thể điều động dạng gì cường giả. Hạ vị trí tôn cũng đã đỉnh thiên rồi. Sở dĩ ăn, nếu không phải điểm này, Diệp Trường Ca cũng không khả năng dự định ở Long Quốc lĩnh vực phụ thuộc hải vực, lần nữa thành lập một cái phụ thuộc hải đảo. Cảnh giới đề thăng, ngoại trừ làm cho Diệp Trường Ca đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ, lên cấp làm thần cấp thiên phú bên ngoài. Hắn những cái khác thiên phú cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Nguyên tố chi thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đáng nhắc tới chính là thần thánh sinh mệnh chi tụ dựng dục viên thứ 2 tự nhiên chi tâm, địa ba. Bảy chương Ca làm cho Sophie ạ sử dụng Cái này đối với hắn mà nói, cũng sẽ không tạo thành tự thân thiên phú ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, sở hữu nguyên tố chi thể phía sau, có thể cho nàng thi triển một ít phụ trợ ma pháp. Cái này đối với Sophie ạ chiến lực, nhưng là tăng lên không nhỏ. Có thể thấy được lấy tự nhiên chi tâm thu hoạch nguyên tố chi thể, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thậm chí Diệp Trường Ca đã nghĩ xong, dưới một cái tự nhiên chi tâm liền cho hệ Ly sẽ sử dụng. Nói như vậy, nàng ngoại trừ thiên hải vương thân thể, còn có một cái nguyên tố chi thể. Nhất là hải vương thân thể xem như là thuộc về thủy hệ trong phạm vi thiên phú. Nếu như cụ bị nguyên tố chi thể lời nói, cái kia hệ lệ sĩ chiến lực nhưng là có thể lên thăng một nấc thang. Còn như Diệp Trường Ca khắc một cái thể chất thiên phú, cũng chính là Long huyết chi thể. Cái này một lần cũng không có bởi vì Diệp Trường Ca tấn cấp phong hào quân vương cảnh giới, cũng được tăng lên. Đề thăng không thể nói là hoàn toàn không có, chỉ có thể nói đề thăng biên độ không lớn. Long huyết chi thể người thứ tư kỹ năng thiên phú, cũng phải cần trí tuốt cấp tài năng mới có thể giải tỏa. Bây giờ còn sống đâu, mà cái này một lần đề thăng, đối với Diệp Trường Ca mà nói, ngoại trừ Hải đạo chi chủ tấn cấp thần cấp bên ngoài, để cho hắn mong đợi vẫn là SS cấp thiên phú thời không chi lực.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 Sở hữu chế tạo thời không hình chiếu năng lực năng lượng 5, chưa giải khóa trí tôn cấp cấp giải. Toả thời không hình chiếu, năng lực này từ một phương diện khác mà nói, cùng thời không chuyển hoán năng lực một dạng hiệu quả. Bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca có thể chế tạo một cái thời không hình chiếu, làm cho thời không hình chiếu thừa nhận bản thân của hắn gặp công kích, thậm chí có thể thay thế Diệp Trường Ca bản thân gặp một lần trí mạng công kích. Không thể không nói, năng lực này thật rất không tệ. Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Thời không chuyển hoán cùng thời không hình chiếu, đây hoàn toàn thì tương đương với nhiều hai cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca có chút nhỏ thất vọng là Chính mình tấn cấp phong hào quân vương đều không có làm cho thời không chi lực đệ một cái năng lực, cũng chính là thời gian gia tốc lần nữa đạt được để thăng. Như trước vẫn chỉ là 1000 lần thời gian gia tốc, hách, kỳ thực thật sự nói tới, 1000 lần thời gian gia tốc năng lực đã rất cường đại. Thế nhưng nha, theo Diệp Trường Ca, thời gian gia tốc năng lực càng nhiều càng tốt. Sẽ không ngại ít, hơn nữa nhìn thuộc tính của mình phía sau, Diệp Trường Ca cũng minh bạch rồi. Vì sao thời không chi lực thời gian gia tốc năng lực không có được tăng lên nguyên nhân nhân vật, Diệp Trường Ca không ba chức nghiệp, cao giai đạo chủ thiên phú, hải đạo chi chủ cấp thời không chi lực SS cấp thiên phú, long huyết chi thể SS cấp, nguyên tố chi thể S cấp đẳng cấp, quân vương đỉnh phong phong hảo quân vương kỹ năng, tinh linh hệ truyền thừa ma pháp, hoàng tộc chiến kỵ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, khôn thiên chiến thần quyết, khôn. Thiên thánh điện. Trang bị, mê vụ châu tích phân, 36 ức 5870 vạn 5000 hải đạo con dân, 35 vạn 1365 phụ thuộc hải đạo, phụ hà đạo, thiên hoàng đạo ân, cấp bậc là quân vương đỉnh phong, cho dù là phong hảo quân vương cảnh giới, cũng là quân, quân cấp bên là, cấp là phân gia vương, cùng với nửa tôn giả cảnh giới. Cái này kỳ thực đều là thuộc về quân vương cấp, không có đạt được trí tôn cấp, vậy tự nhiên không có thăng cấp. Vì vậy, cái này thời không chi lực cũng không có tiếp tục để thăng. Cha xét xong đây hết thể sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới đưa mắt chuyển tới khác một chỗ. Đó chính là Long huyết chi thể. Cứ việc cái này một lần để thăng, Long huyết chi thể không có đặc thù gì biến hóa, nhưng không cùng một dạng là cái này Long huyết chi thể, Diệp Trường Ca cũng là có thể đem tân cấp. Sau một khắc, Diệp Trường Ca trong tay nhiều một vật đúng là hắn mới vừa từ thần cấp nông trường trưng cố, trực tiếp lấy ra Thiên Hải Thánh cấp Thiên Hải quả, sử dụng sau Có thể đem huyết mạch thiên phú để thăng một cấp bậc, tối cao có thể tăng lên đến SSS cấp. Liên thân cấp lĩnh vực chi quả đều được 9. Như vậy thần cấp thiên hải thánh quả tự nhiên cũng thành thục. Chỉ bất quá phía trước Diệp Trường Ca cần hết sức chăm chú khống chế hải đảo, bảo trì cắn nuốt tốc độ nhanh nhất. Nhờ vậy mới không có sử dụng cái này thần cấp thiên hải thánh quả. Mà bây giờ ngược lại là có thời gian thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 100 ức. Ngươi thu được thần cấp thiên hải thánh quả 3 cái. Ngươi thu được thần cấp thiên hải thánh quả hạt giống 2 khoả. Đây là thu hoạch thần cấp Thiên Hải Thánh Quả tin tức đồng dạng là lấy được 100 ức điểm kinh nghiệm, điều này làm cho Diệp Trường Ca khoảng cách cấp 6 thần cấp nông trưởng càng ngày càng gần. Thậm chí lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, thăng cấp thần cấp nông trường cấp 6 đã rất gần. Ngược lại là thu hoạch này thần cấp Thiên Hải Thánh Quả rỗng, không như thần cấp lĩnh vực cổ thụ hạt giống nhiều. Không có là 10 hạt giống, chỉ có 2 quả nhưng cũng không tệ. Lần nữa trông chọn, dưới một lần là có thể thu 6 cái thần cấp Thiên Hải Thánh Quả. Diệp trường Ca trực tiếp lựa chọn bắt đầu sử dụng. Về sau, một đạo tiếng nhắc nhở vang lên sử dụng thần cấp linh vật thần cấp Thiên Hải Thánh Quả thành công, ngươi huyết mạch Thiên Phú Long huyết chi thể lên cấp Lam SSS cấp huyết mạch Thiên Phú, lên cấp, Diệp Trường Kha cảm nhận được, tự thân thân thể chấn động mạnh. Sau đó, biến đến càng thêm sung lỏng, thậm chí cũng biến thành cường đại rồi. Nhất là huyết mạch chi lực rất rõ ràng được tăng lên, loại này đặc thù mang đến lực lượng tuyệt đối cứng hãn. Thậm chí Diệp Trường ca cảm thấy, chính mình bộ phát ra long chi lực tuyệt đối rất mạnh. Mà ở nhìn xong Long huyết thể tấn cấp SSS cấp độ tính, Diệp ca nhất thời liền rõ hiểu, vì sao chính mình long chi lực để cường đại như thế Thiên Phú. Long huyết chi thể đẳng cấp SSS cấp năng lực 1, trời sinh long huyết, huyết mạch huyền hóa, năng lực 2, long hóa, năng lực 3, trung đẳng chân long huyết mạch, năng lực 4, cao đẳng chân long huyết mạch, năng lực 5, ngũ trảo kim long huyết mạch. Trí tôn cấp giải tỏa khá lắm, Diệp Trường ca xem như là mình bạch rồi. Chính mình cái này long huyết chi thể triệt để trở thành một cái huyết mạch chi nguyên, nhưng không phải có thể phủ nhận là, đây tuyệt đối cường đại đến mạnh nổ. Chỉ cần tăng cao tu vi đẳng cấp, là có thể giải tỏa cường đại long tộc huyết mạch. Hơn nữa còn là chân long nhất tộc, cái gọi là chân long nhất tộc, chính là Lam tinh long quốc cái loại này thần long đồ đẳng. Cự Long nhất tộc chính là Tây Vương cái loại này cự long. Có lẽ trên thực lực khác biệt không phải rất lớn, nhưng trên thực tế, đồng cảnh giới chân long cùng cự long chiến đấu, thắng tuyệt đối sẽ là chân long. Hiện tại Diệp Trường Ca thức tỉnh rồi cao đẳng chân long huyết mạch, dựa theo đẳng cấp đây là thuộc về cao đẳng cự long huyết mạch. Kế tiếp ngũ trảo kim long huyết mạch thì tương đương với hoàng kim cự long huyết mạch. Nhưng mà, cự long từ cao đẳng huyết mạch tấn cấp đến hoàng kim cự long huyết mạch, cái kia tăng lên rất nhiều. có thể cùng chân long so sánh với cũng là không rổng với. Nói như thế, ở huyết mạch đẳng cấp bên trên Dù cho nằm ở cùng là một cái tầng thứ Ngũ Trảo Kim Long cùng Hoàng Kim Tự Long, vậy cũng là người trước huyết mạch sau khi áp chế người huyết mạch. Cứ việc áp chế cũng không phải là rất bá liệt, nhưng huyết mạch áp chế bên trên cũng là thứ thiệt. Mà Long huyết chi thể có thể làm cho mình giác tỉnh chân Long nhất tộc huyết mạch, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là một cái tin tức rất tốt. Chí tôn cấp là có thể giải tỏa Ngũ Trảo Kim Long huyết mạch, cái này có thể là rất không tệ. Như vậy Ngũ Trảo Kim Long bên trên đâu, Diệp Trường Ca biểu thị chính mình rất chờ mong. Bất quá, lúc này, Diệp Trường Ca ngược lại là nghĩ đến một điểm. Vậy chính là mình nếu như vào lúc này, lại ăn thêm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả đâu. Chân long huyết mạch cùng cự long huyết mạch đồng thời cũng bị, biết xảy ra tình huống gì, thậm chí Diệp Trường Ca đều dự định bắt đầu ăn một viên 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. 10 năm này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả chỉ cần một năm là có thể thành thục đối với sở hữu 1000 lần thời gian ra tốc trổng chọt không gian Diệp Trường Ca mà nói, cũng chính là 3 ngày nhiều thời gian một ngày là có thể trổng chọt đi ra. Hơn nữa lúc này, Diệp Trường Ca vị đạt được càng nhiều hơn siêu thần cấp long mạch nguyên quả giống. chỉ cần là 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết thủ, hắn sẽ thu lấy được. Bất quá Cái này siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả cây thu hoạch một lần sẽ trực tiếp héo rũ rơi. Phía trước bởi vì thu hoạch một lần, Diệp Trường Ca thu hoạch được hai quả siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả giống. Nhưng chỉ là hạ đẳng cự Long huyết mạch, Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không thực sự ăn 108 cái 10 năm siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả phân phối, Diệp Trường Ca đã sớm có ý tưởng. Hắn nhớ muốn nhờ vào đó cơ hội thành lập một cái độc lập quân đoàn. Cự Long quân đoàn. Tất cả nhân viên người mang đều là cự Long huyết mạch cự Long chiến sĩ, tuy là ngay từ đầu cũng chỉ là hạ đẳng cự Long mạch, nhưng chỉ cần có thể thu lấy được đến đẳng cấp cao hơn siêu thần cấp Long Mạch nguyên quả. Cái kia tự nhiên sẽ từ cự Long chiến sĩ bên trong chọn lựa ra người nổi bật, sau đó để thăng bọn họ cự Long huyết mạch. Bất quá, việc này cũng không gấp. Hiện tại Diệp Trường Ca đã phân phó, sẽ ở chính mình hải đảo cùng với phụ thuộc trên hải đảo, triển khai một lần chọn. Có thể bị chọn ở trên, là có thể trở thành cự Long chiến sĩ đối với cự Long chiến sĩ tình huống, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng công bố. 933 cái này vì liền kích thích hắn trên hải đảo mọi người. Bởi vì vô luận ngươi là hoang tộc vẫn là thiên hạ nhất tộc, cùng với phù hạ nhất tộc, thậm chí là tự nhất tộc người, đều là hoàn toàn không có vấn đề đều có cơ hội chọn được với. Dĩ nhiên, đây chỉ là đối ngoại Trên tế, Diệp Trường Ca sẽ chỉ ở chính mình chân chính hải đảo con dân bên trong trọn. Ân, chính là trung thành trị số mát trị số nhân đây là nhất định, hiện tại Diệp Trường Ca đã có quy hóa. Chính mình trên hải đảo chiến lược chủ yếu, chính là cự Long chiến sĩ. Dù sao chỉ là 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 3 ngày nay nhiều một chút thời gian là có thể thành thục một mạnh. Hơn nữa một gốc cây siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trên tây, nhưng là có thể thu lấy được 108 quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. À, hiện tại 3 ngày sau, là có thể thu hoạch 216 quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, 3 ngày nữa phía sau, cái kia có lẽ liền nhiều hết mức chỉ cần siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả hạt giống càng ngày càng nhiều, cái kia Diệp trưởng ca dĩ nhiên chính là không thiếu hồ siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Vì vậy, chế tạo cự long quân đoàn tự nhiên là không có vấn đề. Dĩ nhiên, tuy là chiến lực chủ yếu là cự long quân đoàn, nhưng này cũng không đại biểu cự long quân đoàn là Diệp trưởng ca thuộc hạ tối cường quân đoàn. Muốn nói tối cường quân đoàn, vậy chỉ có thể là thuộc về nguyên tố tinh linh nhất tộc. Hiện tại nguyên tố tinh linh số lượng lần nữa gia tăng rồi cái, khoảng cách 100 người số lượng cũng càng ngày càng gần. Tuy là sổ phỉ ạ cái này Khôn Thiên Chiến Thần, thực lực kỳ thực mới là điều kiện tốt nhất cường hàn đang tiếp, thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần tốc độ, thật sự là quá cảm động. Cho tới bây giờ khoảng cách dựng dục cái thứ hai Khôn Thiên Chiến Thần cũng đều còn kém một đoạn thời gian đâu. Bất quá, đối với Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc mà nói, tuy là dựng dục thời gian dài, có thể mỗi một cái sinh ra đều muốn sở hữu cực mạnh tiềm lực cùng tư chất. Đơn giản mà nói, mỗi một cái đều sẽ là Tổ Phi tình huống như vậy. Chúng ta Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, so với Khôn Thiên nhất tộc nhưng là tiến hành rồi tiến hóa, mỗi một cái Khôn Thiên Chiến Thần tư chất đều là giống nhau. Đây là Sophia Nguyên Thoại. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 218, thần ma cấp chiêu mộ. Cầu hoa tươi. Không Thiên chiến thần nhất tộc tư chất tiềm lực đều là giống nhau, đơn giản mà nói, Sophia hội còn lại không Thiên chiến thần đều sẽ. Dĩ nhiên, chỉ là tư chất giống nhau. Cụ thể có thể đạt đến tới trình độ nào, cái kia liền khó nói chắc. Tỷ như, Sophia có thể giác tỉnh chiến thần lĩnh vực, cái này cũng không đại biểu còn lại không Thiên chiến thần cũng có thể giác tỉnh chiến thần lĩnh vực. Cho dù là Khôn Thiên chiến thần nếu muốn giác tỉnh chiến thần lĩnh vực, đó cũng không phải là sự tính đơn giản. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca giống nhau nguyên tố chi hồ, cộng thêm thời không chuyển hoán năng lực, có thể cho Sophie ạ không kiêng nghệ gì cả Bạ Phát. Sophie nếu muốn giác tỉnh chiến thần lĩnh vực, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội. Bất quá, có một cái tình huống rất là thú. Cái kia ngay tại lúc này Diệp Trường Ca có Hải Đạo lĩnh vực, sở hữu Hải đảo lĩnh vực phía sau, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể mang Hải Đạo lĩnh vực sẽ chiến hay. Kể từ đó, mới xuất hiện Khôn tiên chiến thần thành viên, hoàn toàn có thể mượn Diệp Trường Ca Hải đảo lĩnh vực tu luyện ra chiến thần lĩnh vực đối với Khôn Thiên chiến thần nhất tộc mà nói, sở hữu chiến thần lĩnh vực tự nhiên là tốt nhất. Bởi vì chiến thần lĩnh vực không chỉ có là Khôn tiên chiến thần tối cường lĩnh vực, thậm chí cũng là cùng Khôn Thiên chiến thần phù hợp nhất lĩnh vực. Một mạch bạch nhất điểm, đó chính là một câu nói. Sở hữu chiến thần lĩnh vực Khôn Thiên chiến thần, có thể nửa bước tôn giả cái giới, phát huy ra hạ vị trí tôn cấp chiến lực. Đối với Khôn Thiên chiến thần tình huống, Diệp Trường Ca cũng suy tư một ít. Nguyên tố chi thể lời nói, ngược lại là có thể sở hữu. Có thể Cự Long huyết mạch nói, quên đi. Bởi vì nếu là gia nhập vào Cự Long huyết mạch, không cao cấp lắm lời nói, vậy cũng được còn tốt. Sẽ không hành hưởng Khôn Thiên chiến thần nhất tộc mạch. Cương đại nói, tỉ như đạt được thần thánh Hoàng kim Cự Long một cấp nói. Vậy sẽ đối với Khôn Thiên chiến thần nhất tộc có cái này nhất định ảnh hưởng. Huyết mạch càng cao, cái kia cũng là như vậy. Cái này không nên. Khôn Thiên chiến thần huyết mạch, nhưng là lấy Khôn Thiên nhất tộc chiến thần làm cơ sở, tiến hành rồi thần cấp hóa. Loại này thần cấp hóa nhưng là đem huyết mạch tăng lên tới trạng thái hoàn mỹ. Dĩ nhiên, không có gì huyết mạch là hoàn mỹ. Chỉ có thể nói Khôn Thiên chiến thần nhất tộc bây giờ huyết mạch tồn tại rất trạng thái hoàn mỹ. Cũng chính bởi vì điểm này, làm cho Diệp Trường Ca lâm vào một ít do dự. Do dự có nên hay không đem thần cấp Khôn Thiên chiến thần mượn xuối, cùng mình thần cấp nông trưởng tiến hành chói chặt. Sophia phía trước nói Các nàng khôn thiên chiến thần nhất tộc đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, là không có khả năng tăng lên nữa. Bởi vì khôn thiên chiến thần huyết mạnh, cho dù là ở thái cổ thời đại đều nằm ở chân chính đỉnh điểm. Lấy khôn thiên nhất tộc tình huống, đã đạt đến chân chính đỉnh điểm giới hạn. Không cách nào đột phá. Này mới khiến diệp trường ca do dự. Chói chặt thần cấp nông trường có thể tiếp tục để thăng thần cấp khôn thiên chiến thần nguồn suối sao. Nói thật, hắn không biết. Mà bây giờ thần cấp nông trường có thể tiến hành là ba cái chói chặt đệ một cái dùng ở thần thánh sinh mệnh trên tây, cái thứ hai lại là thần thánh chiến tranh cự thụ bên trên, còn có cuối cùng một cái, nhưng muốn nói đem thần cấp khôn thiên chiến thần nguồn suối tiến hành chói chặt lời nói. Cái kia có lẽ cuối cùng có thể tiến hóa thành thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối, như vậy khôn thiên chiến thần nhất tộc, lại sẽ được đến cái gì dạng đề thăng, có hay là không có. Kỳ thực chói chặt thần cấp nông trường đối với diệp trường ca mà nói, còn có một lựa chọn Đó chính là siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả cây, Diệp Trường Ca rất muốn biết, cái này siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả cây chói chặt thần cấp nông trường sau đó sẽ biến thành cái dạng gì. Biết sẽ không trực tiếp xuất hiện sinh ra Long tộc thần thánh siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả cây, nhưng vô luận xuất hiện không hiện ra. Diệp Trường Ca cùng là còn biết được một cái tình huống, đó chính là siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả hẳn rất khó đang tăng lên hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất chính là ước 5 siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả, bất quá, Diệp Trường Ca vẫn là nghĩ thử một chút, tiến hành chói chặt. Chỉ khi nào cùng thần cấp nông trường tiến hành rồi chói chặt, khả năng liền không cách nào giải trừ. Sở dĩ Diệp Trường Ca bây giờ còn đang thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần mùa suối, cùng với cái này siêu thần cấp Long Mạch Huyết Nguyên Quả cây trong lúc đó do dự mà. Quân quy ta. Diệp Trường Ca thu hồi thuộc tính của mình giao diện, cuối cùng dự định chờ một chút. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn thần cấp cấp 6 thần cấp nông trường, dường như cũng không cần đã bao lâu. Đến lúc đó trói chặt danh mạch nhiều hơn nữa mấy cái, cái kia hết thể đều không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp toàn bộ trói chặt bên trên. Nhưng đó cũng chỉ là sau đó, còn như bây giờ nói. Hiện tại hắn từ sơ giai đạo chủ trực tiếp tấn cấp đến cao giai đạo chủ đây chính là tổn tại hai lần tấn cấp mà mỗi một lần đảo chủ tấn cấp cũng đều có thể thu được một lần đặc thụ chiêu mộ. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng là như vậy, mà bây giờ hắn không lại dự định quấn quýt cái gì, hắn phải tiếp tục chiêu mộ. Mà ở Diệp Trường Ca mở ra chiêu mộ thời điểm, cũng là chiếm được một đạo làm cho ý hắn bên ngoài gợi ý bởi người lần này tấn cấp vô cùng đặc thù. Cùng với mấy lần trước chiêu mộ tình huống, cố ý mở ra chiêu mộ tuyển trạch. Chờ, các loại, chiêu này mộ tuyển trạch lại là một cái tình huống gì? Diệp Trường Ca ngây mẫn cả người, hoàn toàn không đối đầu a, rất nhanh là hắn biết. Cái này rốt cuộc là ý gì? Bởi vì chiêu mộ giao diện đã xuất hiện hai cái đặc thù tuyển trạch tuyển trạch một, thường quy chiêu mộ, đem hai lần chiêu mộ dung hợp thành một lần, có thể một lần chiêu mộ 10 cái danh nghịch, từ trong đó có thể tuyển chọn hai cái chiêu mộ đối tượng tuyển trạch hai, thần ma cấp chiêu mộ, có thể đem hai lần chiêu mộ dung hợp thành một lần, tiến hành một lần tính ngẫu nhiên thần ma chiêu mộ. Ân, xem xong rồi, cũng xem hiểu, à, mặt chữ nhìn lên đã hiểu để một cái nha, đơn giản mà nói, chính là 10 chọn 2, một lần xuất hiện 10 cái chủng tộc gì gì đó, để cho mình tiến hành tuyển trạch. Cái này cảm tính tốt, 10 cái chủng tộc gì, gì đó, vậy khẳng định chọn tốt nhất. Nhưng này cái thứ hai Diệp Trường Ca cũng là xem không hiểu. Thần ma cấp chiêu mộ, cái này vậy là cái gì chiêu mộ? Đây là ý gì? Diệp Trường Ca nhíu mày, từ mặt chữ đi lên nói, cái này thần ma cấp chiêu mộ khẳng định không đơn giản. Nhưng vấn đề là, cái này thần ma cấp chiêu mộ đến cùng chiêu mộ cái gì? Diệp Trường Ca xem không hiểu. Thậm chí liên quan tới thần ma cấp chiêu mộ tin tức, hắn cũng chưa bao giờ từng thấy. Cho dù là Diệp Trường Ca hiện tại đã biết được, chiêu mộ là từ vô tận trong lúc đó cùng vô tận trong lúc đó tiến hành. Nhưng này thần ma cấp chiêu mộ, Diệp Trường Ca cũng là nửa điểm đều không biết. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại. Hàn Truyền Trạch tiến hành thần ma cấp chiêu mộ. Theo Diệp Trường Ca, tiến hành thần ma cấp chiêu mộ bao nhiêu cũng sẽ chiêu mộ đến đặc thù chiến sĩ hoặc là đặc thù đồ vật, bất kể như thế nào, Diệp Trường Ca cuối cùng vẫn là bắt đầu tiến hành rồi. Truyền Trạch thần ma cấp chiêu mộ phía sau, giao diện nhất thời liền xuất hiện biến hóa, biến đến thất thải rực rỡ. Khoan hay nói, vẹn vẹn là cái này cùng người khác bất đồng giao diện, để Diệp Trường Ca cảm thấy cái này một lần có lẽ rất có giá trị. Chỉ bất quá cái này xuất hiện giao diện không cách là mấy cái ý tứ, vô luận là phổ thông chiêu mộ vẫn là đặc thù chiêu mộ, đều cần đầu nhập 10 cái vật phẩm. Nhưng đây cũng là không có gì hạn chế. Ngươi chính là để vào 10 khối tảng đá đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng này thần ma cấp cũng là chọn 30 cái không cách. Đây là để cho ta đầu nhập 30 cái tế phẩm ý tứ. Diệp Trường ca chúng đạo, có thể cũng trong lúc đó trong lòng càng khẳng định cái này thần ma cấp chưa mộ, tuyệt đối không giống bình thường. Không phải là tế phẩm sao? Ta có, hơn nữa tuyệt đối còn đủ. Diệp Trường ca trực tiếp nhét vào bên trên chính mình trồng trọt đi ra thần cấp linh vật. Cái này mới lấy được thần cấp long huyết thảo, thần cấp cố thể linh quả, thần cấp phần linh long Nguyên quả, cũng đều làm cho Diệp Trưởng ca phân biệt lấp một cái đi lên. Thậm chí đến cuối cùng Diệp Trường Ca cắn răng một cái, đem mới thu hoạch một viên thần cấp Thiên Hải Thánh Quả cũng cho để lên. Hắn không đếm xỉa đến, thậm chí nếu không phải thần cấp lĩnh vực chi quả cũng bị hắn chia xong, hắn đều dự định làm một viên đi lên. Rất nhanh 30 cái chỗ trống chất đầy hy vọng cũng đừng khiến ta thất vọng a. Ta cái này nhưng là đầu nhập vào một viên thần cấp Thiên Hải Thánh Quả đâu. Diệp Trường Ca nói thầm một tiếng. Cái cũng khó trách, dù sao thứ này nhưng là tương đương với một cái SSS cấp thiên phú. Ông, thần ma cấp chiêu mộ giao diện bắt đầu chấn động chiêu mộ bắt đầu. Giao giao lóe lên, làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn, bởi vì vừa lúc đó Chiêu này mộ cư nhiên liền kết thúc. Không thể nào, nhanh như vậy? Diệp Trường Ca trong lòng lột bộ một tiếng, có chút không tốt lắm. Mấy lần trước, vô luận là chiêu mộ đến thần thánh sinh mệnh chi thụ hạt giống, vẫn là thần cấp khôn tiên chiến thần nguồn suối những thứ này, cũng đều là chiêu mộ giao diện dừng lại thật lâu. Mà cái này một lần đâu, 10 giây, không phải, đừng nói 10 giây. Cái này sợ rằng 3 giây đều không có a. Cái này liền kết thúc, cái này không từ làm cho Diệp Trường Ca nghĩ tới, chính mình để một lần tiến hành chiêu mộ, cũng chính là chiêu mộ Á Đại Ngũ huynh đệ thời điểm, dường như chính là cũng chính là như thế 2 giây. Không thể nào, không thể nào. Không thể nào, Diệp Trường ca trong lòng điên cuồng hét lên, hướng phía chiêu mộ giao diện nhìn sang chiêu mộ thành công, ngươi thu được thần ma cấp vật phẩm thế giới hạt giống một viên. 3. Thần ma cấp vật phẩm, chỉ là chứng kiến chữ này, Diệp Trường ca cũng biết cùng này bất động. Mặc kệ đồ cho gì, đây nhất định tuyệt đối không giống tầm thường. Chỉ là bất quá thế giới hạt giống. Diệp Trường ca nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng khẽ lật, là thêm một viên bụi bẩn hạt giống. Cái này vẻ ngoài thật lòng sai thế giới hạt giống không cho vẹn, thần ma cấp vật phẩm, có thể trồng ra thế giới thụ, âm áp gợi ý, bởi vì thiếu khuyết bạn sinh thần ma cấp vật phẩm, cựu thải thần thủy Không cách nào chồng chọn thành công cái này nhìn xong cái này thuộc tính phía sau Diệp trường ca trong lòng giật mình có thể tr chồng chọn ra thế giới thụ cái này coi như có ý tứ. chồng ra thế giới thụ thế giới thụ là làm gì điểm này đã rất rõ ràng tuyệt đối rất mạnh còn như có thể hay không trồng trọ đi ra Diệp trường ca căn bản cũng không lo lắng nguyên nhân rất đơn giản hán thần cấp nông trường tuyệt đối phù hợp chồng chọn bất luận cái gì có thể tr chồngọ đồ đạc dù cho không tiến hành thần cấp hóa Diệp trường ca cũng có thể ở thần cấp nông trường tiến hànhồng trọ thậm chí đạt được viên này thế giới thụ hạt giống phía sau Diệ trường can liếm thử chồng chọn một cái Sau đó, đạt được thần cấp nông trường tặng lại là không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy vấn đề tới, ta đem cái này thế giới thụ tiến hành thần cấp hóa phía sau, sẽ được đến cái gì? Thần cấp thế giới thụ thân, Diệp Trường Ca đối với lần này nhưng là hết sức chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 219, thần thánh thế giới thụ, diễn biến thế giới, cầu hoa tươi, thần cấp hóa thành công. Người thu được thần ma cấp vật phẩm thần cấp thế giới hạt giống một viên. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Ca rũ bụi bẩn hạt giống, biến thành kim sáng chói. Mặc kệ cái gì hạt giống, chỉ cần vừa bị thần cấp hóa, cái kia đều là giống nhau kim sắc hạt giống đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca đã thành thói quen. Thần cấp thế giới hạt giống, thần ma cấp vật phẩm, có thể trồng trọt xuất thần cấp thế giới thụ. Thần cấp thế giới thụ, Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, cái này cụ thể thuộc tính không có, nhưng không rõ hắn cũng là có thể cảm nhận được, cái này thần cấp thần cấp thế giới thụ gieo xuống về phía sau, một ngày thành thụ. Vậy sẽ hình thành một cái thế giới đến lúc đó toàn bộ thế giới thụ biết mất đi cây hình thái, mà biểu hiện ra một cái thế giới. Ban đầu, cũng là nguyên thủy nhất thế giới đối với sở hữu một cái thế giới, biết hùng có chỗ đó gì? Đối với lần này, Diệp Trường Ca ngược lại là có thể nói ra không ít đơn giản nhất một điểm, đó chính là an toàn. Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình bản thể Hải đảo ẩn tàng tại thế giới thụ biến thành thế giới bên trong, kể từ đó, những người khác nếu muốn kích phá hắn Hải đảo. cái kia đã hầu như là chuyện không thể nào. Hơn nữa sở hữu một cái Hải đảo, ở nơi này vô tận hải đều có thể phát triển cực đại. Như vậy sở hữu một cái thế giới đâu, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca căn bản không nhịn xuống, trực tiếp lựa chọn trồng trọt. Có thể sau một khắc, làm cho hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì trồng sau khi thành công, Hắn chiếm được một đường tới từ thần cấp nông trường tin tức bởi thần cấp thế giới thụ đẳng cấp quá cao, hiện nay thần cấp nông trường không cách nào tiến hành cấp tốc trồng trọt. Mạnh mẽ chồng trọt cần thời gian 10000 năm mới có thể nảy mầm, tiến nhập 2 vạn năm mầm non dựng dục kỳ, mầm non trưởng thành đi cần ngàn. Nhìn lấy cái này không gì sánh được cản kẻ gợi ý, Diệp Trường KT cả ra đầu. Cái này quá tờ mở giờ rủa người. Cần 1 vạn 5 tài năng mới có thể nảy mầm. Hơn nữa chỉ là nảy mầm, nếu muốn xuất hiện mầm non trạng thái, lại còn cần 2 vạn 5. Nhất tởmở giờ quá đáng, mầm non trưởng thành cũng cần 5433 vạn 5 ân, một gốc cây thế giới thụ bao lớn kia mà, Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư, sau đó sẽ nhìn thoáng qua, vậy để cho chính mình tê cả ra đầu, cũng là có chút tráng váng đầu đại lượng chữ. Khá lắm, hôn mê, không nhìn nổi. Ai, đây cũng quá dài rồi a. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Cái này một vạn hai vạn ba chục ngàn triển khai đi lên, thật muốn đem viên này thần cấp thế giới thụ hạt giống trồng chọt bồi dưỡng đến triệt để thành thục, cái kia thời gian tốn hao làm cho Diệp Trường Ca căn bản liền tính toán tâm tư đều không có đừng nói hắn bây giờ trồng chọt không gian chỉ là 1000 lần thời gian gia tốc. Cho dù là chính là gấp một vạn lần thời gian ra tốc, vậy cũng không đáng chú ý quá giải. Chỉ có thể nói không hổ là thế giới thụ. Chờ, các loại. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì? Không thể trông trọn, nhưng có thể trói chặt a. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, thấy được thần cấp nông trường sao chói chặt công năng bên trên. Chói chặt năng lực tình huống, Diệp Trường Ca đã giải. Vô luận là thần thánh sinh mệnh chi thụ vẫn là thần thánh chiến tranh cự thụ, này cũng đã cho ra khỏi đáp án, nhất là thần thánh chiến tranh cự thụ càng đặc biệt. Không nói còn lại, liền nói hiện tại tốt lắm. Diệp Trường Ca thủ nhân vương càng ngày càng cường đại đã đủ sao nửa bước tôn giả cảnh giới. Còn cái kia 10 cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân đã có tấn cấp phong hào quân vương dấu hiệu. Thậm chí dựa theo trước mặt tình huống, bọn họ tối đa chỉ cần một tuần là có thể chính thức tấn cấp phong hào quân vương cảnh giới đến lúc đó Diệp Trường Ca thổ hạ sẽ một lần nhiều hơn 10 cái phong hào quân vương cấp chiến sĩ. Hơn nữa còn là 10 cái lực phá hoại viễn siêu một dạng phong hào quân vương phong hào quân vương, sở dĩ Diệp Trường Ca dự định đem cái này thần cấp thế giới thụ trói chặt đến thần nông trưởng. Chí ít nói như vậy, nên có thể thăng cấp đến năm cấp trạng thái chứ. Diệp Trường Ca sở lên căm lầm bẩm phía trước thần thánh chiến tranh cự thụ chói chặt thần cấp nông trường phía sau, nhưng chỉ có trực tiếp nâng cấp. Thậm chí phía trước thần thánh sinh mệnh chi thủ cũng giống như vậy, cũng không phải là từ lệ và không bắt đầu. Chói chặt sau đó, thần cấp nông trường đẳng cấp gì, chính là cái đó đẳng cấp. Mình nếu là đem thần cấp thế giới thụ tiến hành chói chặt, vậy khẳng định cũng là nâng cấp trạng thái a. Sở dĩ, cái này trưởng thành cần cần bao nhiêu thời gian gì gì đó, cái kia đều căn bản không cần lưu ý một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường ca trong lòng hơi động trực tiếp truyền trạch chói chặt. Con như thần cấp Thiên chiến thần nguồn cùng với siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả lời nói, vậy chờ một chút đi. Chờ, các loại Thần cấp nông trường thăng cấp cấp 6 phía sau, nhìn nữa tình huống chói chặt thành công, người thần cấp thế giới thụ tiến hóa thành thần thánh thế giới thụ. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Ca vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Cái này cùng thần cấp nông trường chói chặt sau đó, đều muốn tiến hóa thành sở hữu thần thánh tiền tố trạng thái. Cái này thần thánh là cấp bậc sao? Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Nếu không phải siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả xuất hiện, Diệp Trường Ca đều sẽ cho rằng thần cấp bên trên chính là thần thánh cấp. Nhưng bây giờ hắn đã biết, thần cấp chỉ là vì siêu thần cấp. Như vậy siêu thần cấp bên trên là thần thánh cấp. Tính rồi, những thứ này cũng đừng nghĩ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 có thể dựng dục một cái chủ thế giới, đơn giản mà nói chính là thần thánh thế giới thụ bản thể chính là một cái thế giới. Bây giờ trói chặt sau đó, thần thánh thế giới thụ bản thể trở nên không gì sánh được cự đại. Thậm chí so với thần thánh sinh mệnh chi thụ đều phải lớn hơn mấy lần đối với, chính là mấy lần, thậm chí là càng lớn, hôm nay thần thánh sinh mệnh chi thụ phạm vi bao trùm nhưng là cự đại, đường kính vượt qua 100 km. Nhưng mà, so với thần thánh thế giới thụ lời nói, vậy coi như cũng không lớn lắm. Thần thánh thế giới thụ bao trùm diệp trường ca bản thể đảo vượt lên trước hơn 1000 km khoảng cách, hết sức cường đại. Bất quá, thần thánh thế giới thụ có chút là tù dường như không ai có thể xem tới được, ngoại trừ Diệp Trường Ca. Hơn nữa ở trong mắt Diệp Trường Ca, cái này thần thánh thế giới thụ cảnh lá đều kéo dài tiến nhập trong hư không, phản phất tiêu thất giống nhau. Cái này chỉ sợ sẽ là cái thứ hai năng lực, cùng hư không vô tận tiến hành rồi liên tiếp a. Diệp Trường Ca thấp giọng đến, hư không vô tận cái từ ngữ này, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Trên thực tế, vô luận là hẻ lẻnạ vẫn là Sophia chuyển thừa trong trí nhớ, đều tồn tại cái này hư không vô tận. Cùng vô tận trong lúc đó cùng vô tận chi giới không giống với. Hư không vô tận là vô tận hải bên ngoài không gian. Dựa theo hệ lẽ nạp cùng sổ phi ạ truyền thừa chí nhớ tin tức, Diệp Trường Ca đã biết hư không vô tận là một cái càng thêm cự đại địa phương, thậm chí có thể nói là vô hạn. So với hư không vô tận tới, không gì sánh được rộng lớn vô tận Hải ngược lại bé nhỏ không đáng kể. Nói như thế, nếu như đem hư không vô tận xem thành một cái vũ trụ, như vậy vô tận Hải thì tương đương với một cái lam tinh cao thấp, thậm chí là càng thêm tiểu. Bởi vì lam tinh chỗ ở vũ trụ là tồn tại thượng hạng. Diệp Trường Ca nhớ kỹ là hơn 90 tỷ năm ánh sáng kia mà, có thể hư không vô tận cũng không tồn tại hạn mức cao nhất đừng nói hơn 90 tỷ năm ánh sáng cho dù là 900 vạn ước năm ánh sáng, thậm chí là vạn ước, ước năm ánh sáng đều có. Đừng nói hư không vô tận, liền vô tận hải rốt cuộc có bao nhiêu, đều không ai có thể chính xác cho ra một con số. Hư không vô tận vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Thần thánh thế giới tụ cùng hư không vô tận liên tiếp, hấp thu hư không vô tận năng lượng tiến hành chuyển thành. Cái này liền không cần diệp trường ca đi làm cho này thế giới bình thường năng lượng. Nếu như một cái thế giới không có năng lượng nói, như vậy thế giới này chỉ là sẽ là một cái tĩnh mịch thế giới. Ân, tác dụng lớn nhất cũng chính là một cái cực lớn chứa vật không gian. Có thể sở hữu năng lượng nói, cái kết nhưng là khá rồi. Hoàn toàn có thể dung nạp sinh mệnh đi vào. Có thể một cái thế giới nhu cầu năng lực, tuyệt đối là khổng lồ. Cho dù là Diệp Trường Ca nguyên tố chi hồ, cũng tuyệt đối không cách nào duy trì một cái thế giới cần cầu năng lực. Còn Sở Hữu một cái thế giới chỗ tốt, vậy khẳng định rất nhiều. Cái này liền càng thêm đừng nói, Diệp Trường Ca còn với cái thế giới này sở hữu tuyệt đối quyền hạn. Thay lời khác mà nói, sở hữu một cái thế giới tuyệt đối quyền hạn Diệp Trường Ca, hoàn toàn chính là sáng thế thần, thần thánh thế giới tụ những người khác nhìn không thấy, cho dù là Diệp Trường Ca thấy được, cũng chỉ là phản phất là hư huyễn giống nhau. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là cảm ứng được. Cái này thần thánh thế giới thụ cùng thần cấp nông trường trói chặt sau đó, thì có phản phất hoàn toàn cùng mình Hải Đảo dung hợp. Lúc này ẩn vào hư không một dạng, ngoại nhân căn bản là không có cách thấy được. Vậy thì càng thêm không cách nào công kích được. Mà đối với thế giới chi chủ Diệp Trường Ca mà nói, hắn cũng là có thể tùy thời tiến nhập thế giới này. Bá, trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chính mình trên Hải Đảo. Sau một khắc, Diệp Trường Ca tiến vào một nơi đặc thù đây chính là thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới. Cho nông nông một mảnh, hết thảy đều là hỗn độn dạng, trên thực tế, cái này cũng đích thật là hỗn độn thế giới. Diệp Trường Ca cảm nhận được, thế giới này vẫn là nằm ở trạng thái hỗn độn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thế giới này không được. Trên thực tế, bởi vì thần thánh thế giới thụ người thứ tư năng lực, cái này đã làm cho thế giới này đạt tới năm cấp. Hách, cứ việc Diệp Trường Ca cũng không biết thế giới đẳng cấp cụ thể là tình huống gì. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được, thế giới này tồn tại đặc thù lực lượng. Thân là sở hữu tuyệt đối quyền hạn hắn, ở cái thế giới này liền là tuyệt đối sáng thế thần. Bất quá, một cái thế giới sáng thế thần cũng tồn tại sai biệt, sáng thế quyền bình mạnh yếu, quyết định bởi cùng thế giới mạnh yếu. Cấp 4 thế giới cụ bị sáng thế quyền bính tự nhiên không tính là yếu. Chỉ ít so với một ít sơ sinh trạng thái một lệ vẹo thế giới, đã không biết muốn cường lên bao nhiêu. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To hữu tiếu các bạn ơi. Chương 220, sở hữu 1000 lần thời gian ra tốc thế giới cầu hoa tươi. Nâng cấp thế giới sao? Cảm nhận được cái này hỗn độn thế giới, Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi bừng lên. Rất là thỏa mãn. Mặc dù bây giờ vẫn là hỗn độn chưa phân trạng thái, nhưng trên thực tế 5 cấp thế giới đã sớm thoát khỏi trạng thái hỗn độn. Diệp Trường Ca bây giờ đối với thế giới phân chia, kỳ thực còn chưa không phải rất rõ. Nhưng trong mơ hồ, hắn có thể cảm thụ được một lẽ về thế giới mới là hỗn độn trạng thái hai cấp thế giới hỗn độn phân chia, bắt đầu diễn biến thế giới. Ba cấp thế giới đã có thể tính là diễn biến thành công. Cấp 4 thế giới có thể cho sinh mệnh khác vào ở 5 cấp thế giới nói, hẳn là cụ bị một ít năng lực đặc thù gì gì đó. Bất quá, bởi vì diệp trường ca trước mắt thế giới này, mới là thần thánh thế giới thụ biến thành. Đơn giản mà nói, mới là mới vừa sinh ra. Cho dù là một bước đến rồi nâng cấp, vậy cũng cần thời gian nhất định đi hoàn thành diễn biến. Mà thời gian này cũng không cần dài hơn lần, vài thập niên à, nhưng cho dù là cần 100 năm Cái kia trên thực tế đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng là rất nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận là Thần Thánh Sinh Mệnh Chi Thụ vẫn là Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ, tuy là đều bằng định thần cấp nông trường. Đồng thời cụ bị thần cấp nông trường cái kia thần cấp đất đai trồng trọt hoàn cảnh đơn giản mà nói, chính là Thần Thánh Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ cho dù là không có trồng trọt ở trồng trọt không gian. Cái này cũng có thể thu được trồng trọt không gian toàn bộ chỗ tốt. Nhưng có một điểm không giống với đó chính là Thần Thánh Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Thần Thánh Chiến Tranh Cự Thụ, không cách nào thu được trồng trọt không gian thời gian gia tốc năng lực. Dù sao thời gian gia tốc năng lực trên thực tế không thua với trồng trọt không gian năng lực, nhưng này một lần cũng là không giống nhau ở thần thánh thế giới thụ sinh ra sau đó, Diệp Trường Ca chiếm được một đạo đặc thủ gợi ý của hệ thống tiếng ý tứ đại thể là hắn có thể tiêu hao một cái trồng trọt không gian danh nghịch, đem 1000 lần thời gian gia tốc ra chỉ đến thần thánh trên thế giới thụ đồng thời, cái này trồng trọt không gian cũng đem trở thành Diệp Trường Ca trên hải đảo, đi thông thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới môn hộ. Dĩ nhiên, thân là chủ thế giới duy nhất chủ nhân, Diệp Trường Ca có thể tại chính mình trên đảo tùy ý trong nháy mắt tiến nhập chủ thế giới. Vì vậy, cái này chủ thế giới sở hữu 1000 lần thời gian gia tốc. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là chuyện hết sức trọng yếu. Có lẽ bởi vì này một điểm, biết đưa tới một cái trồng trọt không gian không cách nào nữa tiến hành bất luận cái gì trồng trọt. Nguyên do bởi vì cái này trồng trọt không gian tương đương với ở trồng trọt chủ thế giới. Còn như cái kia tiểu thế giới, Diệp Trường Ca hiện nay còn không có biết được cái kia cụ thể tiểu thế giới tình huống. Bởi vì này phải cần chờ đợi chủ thế giới hoàn toàn diễn biến thành công, mới có thể bắt đầu dựng dục tiểu thế giới. Kỳ thực lúc này, Diệp Trường Ca nghĩ tới một điểm, Vậy chính là mình chủ thế giới sở hữu 1000 lần thời gian ra tốc, như vậy nếu như đem chính mình hải đảo rời đi đi vào đâu? Như vậy nguyên bản là sở hữu 1000 lần thời gian gia tốc chồng chọp không gian, có thể hay không lại tới một cái 1000 lần thời gian gia tốc độc ra, dù cho không thể được ra, như vậy chính mình trên hải đảo thần thánh sinh mệnh chi thụ đâu? Có thể hay không thu được 1000 lần thời gian ra tốc, nếu là có thể. Diệp Trương Ca đã không cách nào nhớ lại. Bởi vì nếu là có thể, như vậy một tháng, tài năng mới có thể dựng dụng một lần nguyên tố tinh linh thần thánh sinh mệnh chi thụ, ngày nào đó đều có thể dự dụng 33 lần. Còn như có được hay không? chỉ có thể chờ đợi chủ thế giới diễn biến hết, tài năng mới có thể biết được. Diệp Trường Ca an tâm cùng đợi. Ngược lại trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có chuyện gì. Chờ thêm vài ngày là được. Nhưng là, làm cho Diệp Trường Ca không có nghĩ tới là, hắn nhờ muốn an tâm đợi mấy ngày đều không được. Ở chủ thế giới diễn biến ngày thứ hai, thì có tình huống xảy ra. Ngươi là nói, Phù Hà đảo khu vực phụ cận, đều liên hợp lại dự định đối phương Phù Hà đảo dối hả? Nhìn trước mắt Phù Hà Vương tử, Diệp Trường Ca vô cùng bất ngờ. Nguyên bản trả lại hắn cho rằng đệ một cái tìm hắn để gây sự nhân, vẫn là cái kia thất vương tử. Dù sao mình đã tại phía trước Long Quốc lĩnh vực bên kia hải vực, thành lập một cái phụ thuộc hải đảo. Không đúng Thất Vương tử sẽ tìm tới cỡ đâu, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình nghĩ làm rồi. Thất Vương tử còn không có xuất hiện, Phù Hà đảo bên này cũng là xuất hiện bên ngoài tình huống. Đúng vậy, Phù Hà Vương tử gật đầu này cũng bởi vì chúng ta gần nhất động tính rất lớn, đưa tới khu vực phụ cận mấy cái thế lực lớn không được. Hoàn toàn chính xác. Phù Hà đảo gần nhất động tác thực sự rất lớn. Phương viên 24000-5000 km khu vực hải đảo, trên cơ bản đều bị Diệp trưởng ca bắt lại. Điều này làm cho trung quanh mấy cái thực lực chủng tộc đại, có chút ngồi không yên. Phù Hà nhất tộc chính là một cái tịch mịch chủng tộc, căn bản cũng không cần lưu ý trên thực tế, Phù Hà nhất tộc có thể tồn tại đến nay, từ phương diện nào đó mà nói, đối với Phù Hà nhất tộc cũng là một cái sỉ nhục. Bởi vì đã từng đối thủ, căn bản không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Trảm thảo trừ căn, cái kia đối với có thể uy hiếp được chính mình chủng tộc nguy cơ thời điểm, mới có thể lựa chọn thủ đoạn. Có thể Phù Hà nhất tộc cũng là tồn tại xuống tới. Cái này đã nói rõ vấn đề. Thậm chí có người chắc chắn, không có Phù Hà đại trận Phù Hà nhất tộc căn bản cũng không khả năng xuất hiện phong hào quân vương. Điểm này, ngược lại là cũng không sai. Bởi vì phù hà nhất tộc huyết mạch suy tàn quá hoàn toàn, hầu như không tồn tại một lần nữa thức tỉnh có khả năng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Từ đoạn thời gian trước bắt đầu, phù hà đảo như là phát điên, đi công kích từng cái thế lực. Nhưng khu vực này mấy đại chủng tộc thế lực, căn bản cũng không lưu ý chỉ là giải quyết một ít liền quân hầu cấp đều không tồn tại hải đảo, có thể có cái gì tiền đồ. À, mỗi vài ngày là có thể sở hữu quân vương cấp hải đạo, cũng bị phù hà nhất tộc bắt lại. Không quan hệ, vẫn là yếu kê, có thể làm đệ một cái sở hữu phong hào quân vương cấp cường giả hải đạo bị phù hà nhất tộc cầm xuống sau đó, mấy cái này thơ ở không đếm xỉa thế lực, thái độ cũng không giống nhau. Có chút ngoài ý muốn, có chút nặng nhiên, cũng có chút cảnh giác, nhưng mà, đợi đến sở hữu mấy cái phong hào quân vương chủng tộc hải đảo, đều bị phù hà nhất tộc cầm xuống sau đó, những thứ này thế lực lớn có chút ngồi không yên. Bọn họ minh mà rồi, phù hà nhất tộc sợ là xuất hiện biến hóa gì. Đồng thời cũng đúng phù hà nhất tộc rõ xét mấy lần. Có thể mỗi một lần đều là đi vào thử dò xét người, ở cũng không về được tình huống. Tình huống như vậy, làm cho một ít thế lực có chút không rõ khủng hoảng. Nhất là chứng kiến phù hà nhất tộc vẫn còn tiếp tục mở rộng chiến trường dường như muốn đem khu vực này hải đảo toàn bộ cầm xuống bộ dạng. Thẳng đến trong đó một cái thế lực lớn bị Sophie ạ tiêu diệt phía sau, những thứ này thế lực lớn triệt để làm loạn, cũng hoàn toàn khủng hoảng dậy rồi. Tuy là cái kia thế lực lớn cũng không phải là rất tương đại, nhưng là sở hữu ba vị phong hào quân vương, đồng thời dựa vào chuyển thừa của bọn họ hải đảo hải đảo lĩnh vực lực lượng, tạm thời bên trong còn có thể tăng thêm 6 7 phong hào quân vương cấp chiến lực không. Chính là như vậy một chủng tộc, cư nhiên liền bị tiêu diệt, dưới tình huống như vậy, những thứ này trên hải đảo chủng tộc bắt đầu liên thủ. Bọn họ dự định chủ động xuất kích, đem phủ Hà đảo hoàn toàn đánh tan. Vì vậy Mấy cái thế lực lớn liên hiệp đứng lên, thậm chí còn đem xa hơn một ít thế lực cũng đều tập trung lại. Cái này một cái khu vực kỳ thực tương đối gần phù Hà một chỗ bên bờ giải đất. Toàn bộ phù Hà ở trên biển mênh ngông không vạc vẻn, nhưng trong đó có hết mấy chỗ địa phương đều là nước sông trầm xuống, cùng vô tận hải nước biển liên tiếp. Phù Hà đảo phía sau 1-2000 km chính là một chỗ trầm xuống khu vực. Phía dưới chính là vô tận hải. Mà ở phù Hà bao trùm dưới vô tận hải hải vực cũng đều là hết sức cần cõi. Thậm chí bởi vì phù Hà có thể hấp thu bốn phía trong không khí nguyên tố chí lực cùng với các loại năng lượng. Vì vậy Các phù hà chỗ ở Vô Tận Hải Hải vực đều là không tồn tại bất kỳ năng lượng nào. Sinh hoạt gì gì đó, nhất định là không có vấn đề. Có thể ngươi nếu muốn ở loại địa phương này tu luyện, cái kia trên căn bản là không thể. Thậm chí đừng nói tu luyện, chính là trồng ra điểm cái gì, đều là cực kỳ khó khăn. Tối đa cũng chính là quang hợp thu hoạch lương thực, có thể miễn cưỡng trưởng thành. Không có có cái kia một thế lực biết nguyên nhân xuống phía dưới. Thậm chí phù hà loại địa phương này đều là cực kỳ khó coi. Diệp Trường Ca làm cho Sở Phỉ ạ tay chân ra, đi thu phục từng cái trùng tộc, cầm xuống từng cái hải đảo. Kỹ thuật đều là chờ đến trình độ nhất định, đem phủ Hà đảo cho rời đi đi qua. Nghĩ phủ Hà năng lượng nồng nặc khu vực rời đi, mà cái này một lần đối mặt liên hợp đại quân, liền là đệ một cái trở ngại. Còn như nguyên bản bị cầm xuống những thứ kia hải đảo cùng chủng tộc, ngay cả ngăn trở ngại cũng không tính. Cũng chỉ có loại này liên hiệp đại quân, ở trong mắt Diệp Trường ca mới chỉ có, hơi có chút đủ xem. Diệp Trường ca không có đi hỏi phù Hà Vương tử, cái này một lần đại quân lại có bao nhiêu người, trong đó có bao nhiêu cường giả cao thủ. Không cần thiết, bởi vì ở nơi này khu vực, không có khả năng tồn tại chí tôn cấp cường giả cho dù là hạ vị trí tôn cũng không khả năng xuất hiện, mặc dù là xuất hiện, đó cũng chỉ là một cái hạ vị trí tôn mà thôi. Diệp Trường Ca ngược lại là nghĩ thử một chút, lấy thực lực của chính mình có thể hay không cùng một cái hạ vị trí tôn đối kháng. Bất quá, đây là đã định trước không cách nào thực hiện, ở Phù Hà Vương Tử đến đây cùng Diệp Trưởng Ca hồi báo thời điểm, kỳ thực chính là Phù Hà Vương Tử đã biết được, mấy cái thế lực lớn liên hợp thành đại quân đánh tới. Thậm chí hiện tại đã tới gần Phù Hà đảo không đủ 100 km. Khoảng cách như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Diệp Trưởng Ca năng lực cảm nhận. Bây giờ, Phù Hà đảo cái này phụ thuộc hải đảo Kỳ thực cũng đều đã tiến hóa thành đường kính hơn 1000 km cao dai hải đảo. Mà Diệp Trường Ca mượn Hải đảo lĩnh vực lực lượng, trường công năng lực khu vực đã bành trường đến, đến rồi, khoảng cách phù Hà đảo 100 km phạm vi đơn giản mà nói, khoảng cách phù Hà đảo 100 km địa phương, Diệp Trường Ca cũng có thể lấy Hải đảo thần lực gia chỉ. Hải đảo lĩnh vực gia trì chi lực cũng có thể sử dụng bình thường. Thậm chí đối với cho hắn Hải đảo con dân mà nói, cùng nguyên tố chi hồi liên tiếp, cũng vượt qua 300 km. Nhưng mà này còn là phù Hà đảo cái này phụ thuộc Hải đảo. Nếu là ở Diệp Trường Ca bản thể Hải đảo, cái kia khoảng cách trên đảo ngắn km địa phương, bất luận cái gì một cái hải đảo con dân đều có thể cùng nguyên tố chi hội liên tiếp. Hải đảo tăng lên, diệp trường ca các loại năng lực cũng được tăng lên làm. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 221, binh lâm thành hạ. Không phải thần phục tiểu tử vong. Cầu hoa tươi. Phù Hà đảo bên trên, diệp trường ca nhất mã đương tiên. Lúc này, đại quân đã tới, khoảng cách phù Hà đảo không đủ trăm km hải vực. Cái này một lần đại quân có thể không giống tiểu khả. Dường như lấy đặc thù nào đó thủ đoạn, đem mấy cái khủng lô đảo tiến hành rồi tạm thời sáp nhập. Loại này sáp nhập mặc dù không là vĩnh cửu tính nhưng là tồn tại đặc thù gia trị. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là đem riêng phần mình Hải đảo Hại đảo lĩnh vực đều tiến hành rồi dung hợp. Kể từ đó, cái này gia chỉ liền cường đại rồi. Diệp Trường Ca tự nhiên cảm nhận được, nhưng hắn căn bản cũng không lưu ý lúc này, phía sau hắn là một vạn danh khí hơi thở dâm trảo, huyết khí kích động chiến sĩ. Bọn chúng đều là người mang cường đại cự long khí tức. Không sai, bọn họ đều là Diệp Trường Ca bồi dưỡng ra được cự long chiến sĩ. Có hoang tộc chiến sĩ, có thiên hải nhất tộc chiến sĩ, cũng có phù hà nhất tộc chiến sĩ thậm chí còn có tử huyết nhất tộc chiến sĩ, càng thậm chí còn có mấy cái trước kia ở cái rẻ nọ tận hải đảo cầm xuống đích thực nô lệ. Những người này tuy là chủng tộc bất đồng, nhưng đều một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là diệp trưởng ca trên hải đảo chân chính hải đảo con dân. Ân, chính là trung thành trị số mát chỉ số. Bên ngoài trung hoàng tộc chiến sĩ liền chiếm cứ một vạn số lượng cự long quân đoàn, sắp xỉ 1 phần 3 số lượng đối với mình để một cái thủ hạ chủ tộc, diệp trưởng ca tự nhiên sẽ chiếu cố. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là thiên hải nhất tộc, thiên hải tộc cự long chiến sĩ ngược lại tối đa chiếm cứ phân nửa. Nguyên nhân rất đơn giản thiên hải nhất tộc chiến sĩ số lượng đủ nhiều cũng chính là hoang tộc chiến sĩ không nhiều lắm nếu không chiếm giữ một nửa có lẽ chính là hoang tộc chiến sĩ phù Hà nhất tộc bên này diệp trường ca từ phía trước một vạn danh phù Hà nhất tộc chiến sĩ chọn lựa ra một là người còn lại mới là tử huyết nhất tộc cùng với những chủng tộc khác nô lệ Dĩ nhiên đã trở thành diệp trường ca hải đảo con dân nhân cái kia tự nhiên không phải đầy tớ thậm chí hiện tại càng là cự Long chiến sĩ siêu thần cấp long mạchết nguyên quả chỉ là 10 năm cái chủm loại kia một ngày là có thể thu hoạch một lần bây giờ diệp trường ca trồng chọn không gian đã có vượt lên trước 10 khóa siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây rồi. Một vạn danh cự long chiến sĩ tự nhiên có thể bồi dưỡng được. Cũng chính là cái này đại quân tới sớm, nếu không, lại đợi thêm cái 5 6 ngày. Bọn họ đối mặt cự long chiến sĩ sẽ xuất hiện trung đẳng cự long huyết mạch tồn tại. Bất quá, dù cho cái này một vạn danh cự long chiến sĩ, chỉ là cụ bị hạ đẳng cự long huyết mạch, cái kia cũng đủ rồi. Sở dĩ, Diệp Trường Ca căn bản không hoảng sợ, trực tiếp mở ra một cái không gian chi môn. Sau một khắc, hắn mang theo một vạn danh cự long chiến sĩ, trực tiếp xuất hiện đang liên hiệp đại quân hải đảo phía trước. Mặc dù là mấy cái cường đại chủng tộc liên hiệp đại quân, Nhưng cái này hải đảo người trên số lượng, kỳ thực cũng không phải rất khoa trương. Bất quá, cái này cũng có 350000 người. Thấp kém nhất hơi thở đều là sử thi cấp. Mênh mông khí tức hỗn hợp một chỗ, ở hải đảo lĩnh vực ra chỉ dưới, cô bị cực mạnh khí thế. Phản phất có thể đẩy lui toàn bộ sinh linh, chỉ có như vậy khí thế, vô luận là Diệp trưởng ca hay là hắn sau lưng cự long chiến sĩ, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. 3 chục năm chục vạn thấp nhất đều là sử thi cấp, à, cái này tính là cái gì? Phải biết rằng cái này một vạn danh cự long chiến sĩ, cũng đều quân chủ cấp cảnh giới. Thậm chí bên ngoài trung đặt đến quân vương cấp cự long chiến sĩ cũng vượt qua 500 người. Đồng thời điểm trọng yếu nhất, những thứ này cự long chiến sĩ nhưng là người mang cự long huyết mạch. Dù cho chỉ là hạ đẳng cự long huyết mạch, cái kia ở trước mắt cái này cái gọi là trước mặt đại quân, đồng cảnh giới tuyệt đúng là vô địch tồn tại đừng nói nhất đối nhất một vsc 10 đều không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả vẫn tồn tại một cái năng lực đặc thù, đó chính là sử dụng thời điểm sẽ đem cự long huyết mạch tiến hành lượng trùng phương thức cường hóa. Loại thứ nhất chính là trực tiếp hóa thân cự long. Cũng không phải là diệp trưởng ca cái loại này lấy năng lượng hóa thân thần long long hóa, mà là hoàn toàn long hóa, bản thân chủng tộc đều có thể sửa đổi cái loại này. Trở thành chân chính cự long nhất tộc, không thể không nói, cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả chính là cường đại, đem nhân loại triệt để cải tạo thành cự long nhất tộc, đều là có thể làm được. Hơn nữa còn là tuyệt đối hoàn mỹ cấp bậc cải tạo. Loại thứ hai đâu, chính là sẽ không cải biến tự thân chủng tộc, mà là làm cho tự thân cụ bị cự long huyết mạch. Đây coi như là long huyết chiến sĩ, bất quá, loại này long huyết chiến sĩ cũng là cụ bị hàng thật giá thật cự long huyết mạch long huyết chiến sĩ. Căn bản cũng không phải là tự huyết nhất tộc cái loại này long huyết chiến sĩ, có thể sinh được. Trên thực tế, chính là điểm này làm cho tử huyết tộc vô cùng điên cuồng đồng thời đối mặt Diệp Trường Ca cái này hầu như diệt tộc thù cũ địch, bọn họ ngược lại hóa thân làm liếm, cầu một dạng tồn tại. Điên cuồng quỷ liếm, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là muốn trở thành cự long chiến sĩ. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không có cái gì phản cảm, chỉ cần có thể đối với hắn dâng lên mát trị số trung thành chỉ số, vậy trở thành cự long chiến sĩ hoàn toàn là có thể. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca sau lưng trên hải đảo, có một đống người đang ở chú mục cái này một lần chiến đấu, một người trong đó cũng là ánh mắt phức tạp. Người này chính là Huyền Tinh trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, Huyền tinh trưởng lão ở Diệp trường ca trên hải đảo nhưng là sinh hoạt không sai ân ngoại trừ có hạn tự do không có bất kỳ không khỏe mà đối mặt diệp trưởng ca cái này tồn tại đã thủ, huyền tinh trưởng lão càng là phức tạp bọn họ huyền thiên thần cơ môn đều sẽ theo một ít sở hữu đại khí vận thiên tại phía sau vì đối phương làm việc nguyên nhân rất đơn giản đó chính là mượn đối phương đại khí vận mượn đối phương cụ bị đại thế tu luyện tự thân huyềni thân sách huyền tinh trưởng lao ở mấy năm trước đi tới đế từ bên người mượn đế tử đại thế tu luyện huyềni thân sách thế nhưng nói như thế nào đây chứng kiến trước mắt diệp trường ca Đáy lòng của hắn xuất hiện một tia nguyên bản hắn cảm thấy làm sao cũng không thể xuất hiện sóng so lớn. Lúc này, Diệp Trường Ca cũng không biết, hắn nuôi thả thức đối đãi Huyền Thiên Trường lão, dường như đã có chút biến hóa. Diệp Trường Ca đích thật là nhìn chúng Huyền Thiên thần sách, nhưng với hắn mà nói, thứ này cũng là có cũng được không có cũng được. Lúc này, Diệp Trường Ca chú ý lực ngược lại là tập trung ở địch nhân phía trước trên người. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, xem như là lưỡng quân đối chọi. Liên hợp đại quân bên kia có một đạo thân ảnh tiến lên, trực diện Diệp Trường Ca. Ngươi là người phương nào? Cái kia phù Hà Vương từ đâu? Nói chuyện đồng thời Trên người người này bộc phát ra cường thịnh khí tức, gọi cái kia phù Hà Vương tử đi ra nhận lấy cái chết. Nửa bước tôn giả, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vốn cho là tối đa chỉ là một ít tiểu miêu tiểu cầu liên hợp, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình sai rồi. Cái này tiểu miêu tiểu cầu bên trong ngược lại là có một chỉ chó sói con nha. Đừng hô, Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng như nếu như tìm người làm chủ, vậy hẳn là tìm ta đoán đúng. Dù sao ta mới là phù Hà đảo bây giờ chủ nhân. Diệp Trường Ca nhún 눈 trong lòng không biết nói gì không. Không ngờ như thế những người này đến bây giờ đều còn không biết chính mình muốn với ai chiến đấu. Phù Hà nhất tộc, ngươi sợ không phải mù chứ?" Diệp Trường Ca trong lòng nổ nước bọn không ngừng, nhưng hắn dường như quên mất. Tuy là trong khoảng thời gian này vẫn là Sophia cùng với mấy cái hắn thủ hạ cường giả dẫn đội tiến hành đối với xung quanh hải đảo chiến chiến, nhưng vấn đề là, vô luận là Sophia vẫn là những người khác, khép lại đại bộ phận thủ hạ, cũng đều là phù Hà nhất tộc chiến sĩ. Cái này đương nhiên sẽ không làm cho trước mắt vị này nửa bước tôn giả nghĩ đến thế lực khác. Vì vậy, vừa nghe Diệp Trường Ca lời nói này, vị này nửa bước tôn giả trong lòng cả kinh ngươi không phải phù hà nhất tộc người. Dĩ nhiên không phải, đây không phải là đã rất rõ ràng rồi sao?" Diệp Trương ca nói. "Hanh, không sao. Nửa bước Tôn giả lạnh giọng chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý phù hà nhất tộc xảy ra chuyện gì. Bổn tọa chỉ có một câu nói, quy xuống, thần phục, bổn tọa cho các ngươi bất tử." Đang khi nói chuyện, cái này nửa bước Tôn giả khí thế lần nữa nhất bạo. Cái này một lần, liên hiệp phía sau 30 năm 50 vạn chiến sĩ khí thế, nhất thời biến đến ngập trời khủng bố. Phản vẫn tôn cự thú xuất hiện, muốn thôn toàn bộ một dạng. Vẹn vẹn chính là như vậy khí thế, sợ sẽ có thể áp bách tiêu diệt vương giả cấp quy xuống, Thân phục. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nhiều hơn một phần sát ý có thể để cho hắn di chuyển sát ý, điều này nói rõ thời khắc này Diệp Trường Ca đã rất phẫn nộ rồi. Có ý tứ, cư nhiên nói với ta ra một câu nói như vậy, như vậy ta cũng tiến các người một câu nói tốt lắm." Diệp Trường Ca hờ hững nói, thần phục vẫn là hủy diệt. Ừ, Diệp Trường Ca lời kia vừa thốt ra, làm cho cái kia nửa bức tôn giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm chậm. Mà phía sau hắn những người đó, càng là từng cái vô cùng phẫn nộ đồ chơi gì, gọi bọn hắn thần phục, người này sợ không phải một cái ngốc tử. Ngươi biết các ngươi đối mặt là nhân vật gì sao? thật quá ngu xuẩn. Tốt, tốt, tốt. Cái kia nửa bất tôn giả đột nhiên cười lạnh ba tiếng, ánh mắt sát ý bắn ra bốn phía. "Tiểu tử, người rất tốt, có can đảm. Thế nhưng ngươi không nên đắc tội ta, bởi vì này dạng sẽ để cho ngươi cùng với lấy thân 5.1 phía sau mọi người đều gần nên đón tử vong." Cái kia nửa bất tôn giả khí tức bốc lên, nói xong lời cuối cùng khẽ quát một tiếng. "Cho giết, không chừa một mống." Nhất thời, phía sau hắn đại quân trong nháy mắt liền động rồi. "Giết, giết sạch những người này. Đồ chơi gì, lại dám để cho chúng ta thân phụ? Giết tất cả!" Vô tri, những người này căn bản cũng không biết, đối mặt chúng ta biết kết quả là dạng gì a? Ha ha ha, ta thích nhất những thứ này người rộn nát, giết đủ thoải mái. 350000 người một trận điên cùng tiếng kêu giết, đánh sâu vào đi lên. Đây là một cái dạng gì chẳng diện, khí thế như hồng, sóng người như biển, kinh người, chấn động, không gì sánh được được nổi, có thể vậy cũng phải xem ai. À, đối mặt địch nhân kinh khủng như vậy xung phong liều chết, Diệp Trường Ca chỉ là cười khẽ một tiếng. Sau đó, hắn hơi vung tay lên. Đi thôi. Là, nhất thời, một vạn danh cự long chiến sĩ nhất đề vừa hô, đã sớm không nhận lại được khí tức. Vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát âm ầm, hơn vạn danh cụ bị long tộc huyết mạch quân chủ cấp đồng thời bạo phát. Thiên biến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 222, nửa bước tôn giả. Một trường vô phi. Cầu hoa tươi. Hơi thở này, làm sao có khả năng cảm nhận được cái kia một vạn người bộc phát ra khí thức, cái kia nửa bước tôn giả hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Toàn bộ đều là quân chủ cấp, hơn nữa thấp nhất cũng đều là quân chủ thất tinh cảnh giới. Một vạn danh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được khí tức như vậy, hắn nói cái gì cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa "Tôi thở này trở, các loại, người là Long tộc nhân." Cảm nhận được cái tiêu cường đại Long tộc huyết mạch khí tức, nửa bước tôn giả trong lòng hãi nhiên. Hắn dù sao cũng là nửa bước tôn giả cảnh giới, tự nhiên có thể cảm thụ được Long huyết chiến sĩ cùng Long tộc phân biệt. Mà những người trước mắt này, tuy là đều là nhân loại hình thái dáng dấp, nhưng này khí tức cũng là thứ thiệt Long tộc đáng tiếp diệp trường ca căn bản cũng không có trả lời ý tứ của hắn, một vạn danh cự Long chiến sĩ trong nháy mắt giết đi lên. Ở một vạn danh cự Long chiến sĩ bên trong, còn có một chút còn lại thân ảnh đều là nguyên tố tinh linh. Bây giờ, ở Diệp trưởng ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh, thấp nhất cảnh giới đều quân vương cựu tinh cảnh giới. Tuy là vô luận là vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả vẫn là vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, Diệp Trường Ca cũng còn không có không có chổng chọt đi ra. Nhưng chỉ là thập diệp, Đậu phụ là cùng với thiên diệp thần cấp vô tận chi hoa, cùng 10 năm, 100 năm, ngàn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả cũng đủ để cho một cái tấn cấp quân vương cấp cường giả, trực tiếp để thăng tới quân vương cựu tinh cảnh giới. Thành tựu Diệp Trường Ca thuộc hạ, có thể nói là chân chính gần người hộ vệ. Cái kia tự nhiên cần đặc thù đối đãi. Thậm chí có thể nói, hiện nay có thể ngăn cản quân vương cựu tinh cảnh giới, ở một định hải trên đảo Kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng mỗi một cái nguyên tố tinh linh đều đạt tới cảnh giới này, đồng thời xuất hiện quân vương đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ có nguyên tố tinh linh. Ân, Ellie sẽ là phong hào quân vương. Mà ở những thứ này, nguyên tố tinh linh bên trong tự nhiên cũng tồn tại không ba quân vương đỉnh phong cảnh giới. Các nàng đều y theo dựa vào năng lực của mình từ quân vương tiểu tinh, tu luyện tới quân vương đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí trong đó cá bệnh nhân, ở trong trọt không gian 1000 lần thời gian ra tốt giới, dĩ nhiên tu luyện mười mấy năm, rốt thức tỉnh vực của mình. Trong đó các thức rồi lĩnh vực, vương. Nàng không dùng cấp lĩnh vực chi quả, mà là tự mình tu luyện. Bất quá Mặc dù là tự mình tu luyện, nhưng trên thực tế cũng là dùng một đoạn thời gian rất dài. Nửa tháng trước, các Đởn gìn thì đạt đến quân vương cựu tinh cảnh giới. Sau đó, dùng 2 ngày nhiều thời giờ, lúc này mới tu luyện tới quân vương đỉnh phong cảnh giới. Dĩ nhiên, cái này 2 ngày, nhưng là trồng trọt không gian bên trong 3 ngày, cái kia trên thực tế là tu luyện hơn 2000 ngày. Thậm chí đã vượt qua 6 năm, sau đó, các Đởn Dĩn càng là tìm trồng trọt không gian tu luyện không sai biệt lắm thời gian 20 năm, lúc này mới phát giác tỉnh lĩnh vực của mình. Cái này còn xem như là mau. Lận Na cũng thức tỉnh lĩnh vực, đạt tới phong hảo quân vương cảnh giới. Nhưng nàng dùng thời gian Nhưng là so với các đợt gìn nhiều hơn không ít đơn giản mà nói, hiện tại sông ra nguyên tố tinh linh có 33 người, mà trong đó 30 người đều là quân vương cựu tinh cảnh giới, 3 người còn lại đều là phong hào quân vương cảnh giới. Không phải nguyên tố tinh linh bên trong không có những thứ khác quân vương đỉnh phong cảnh giới, mà là những thứ này đã tu luyện tới quân vương đỉnh phong cảnh giới nguyên tố tinh linh, đều đang bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày tu luyện ra tự thân lĩnh vực, tấn cấp phong hào quân vương, nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Ba cái phong hào quân vương nguyên tố linh, đầy đủ đối thủ 7 cái đối diện phong hào vương coi như những thứ kia có thể bộ phát ra phong hào quân vương cấp chiến lược cao thủ, có 30 cái quân vương cựu tình cảnh giới nguyên tố tinh linh, cũng đủ để ứng phó rồi. Song phương đại quân trong nháy mắt trùng kích đến cùng một chỗ. Sau đó, bất khả tư nghị một màn xảy ra. Một vạn danh cự long chiến sĩ, ngay đầu tiên bạo phát, trực tiếp đem liền đem địch nhân trước mắt đánh giết một mảnh. Đối phương đại quân ngay từ đầu xung phong liều chết đi lên, cái kia trên cơ bản cũng chỉ là phá hôi một dạng tồn tại ân, chính là sự thi cấp, truyền kỳ cấp. Thậm chí tại dạng này chiến tranh bên trên, liên vương giả cấp cũng chỉ có thể tính hơi chút cao cấp một chút phá hủy có thể đối mặt quân chủ cựu tinh cảnh giới cự long chiến sĩ, vậy khẳng định là yếu ớt một khoản. Chỉ là vừa ra tay, cái kia bộ phát ra công kích, trực tiếp liền đánh giết hơn mấy trăm ngàn người. Cái này một lần là diệp trường ca đệ một lần sử dụng cự long quân đoàn, dĩ nhiên là sẽ nhớ thử một lần cự long chiến sĩ cực hạn. Vì vậy, cái này một vạn dành cự long chiến sĩ đều liên tiếp lên nguyên tố chi hộ. Cái này liền khiến cái này cự long chiến sĩ bạo phát, căn bản không quan tâm tiêu hao, đem hết toàn lực bạo phát, cho dù là quân chủ cấp địch nhân, tại loại này bạo phát dưới, một cái không chú ý đều sẽ bị hoành sắt thành tạt bạ. Đáng chết, cái tên nửa bước tôn giả chứng kiến tình huống như vậy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng hắn vẫn là không có trước tiên động thủ. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi xuống cự Long chiến sĩ quân đoàn Hầu Phương Diệp trưởng ca trên người, ánh mắt âm trầm Long tộc, người nọ là Long tộc, nhưng là, phù Hà nhất tộc lúc nào cùng Long tộc có liên lạc? Chờ, các loại, có điểm không đúng. Trong lúc bất chợt, cái này nửa bức tôn giả thấy được cái kia đang ở điên cuồng tàn sát liên quân cự Long chiến sĩ, trong đó nhiều cái hắn đều cảm nhận được đặc thù khí tức đây là phù Hà nhất tộc chiến sĩ. Cái tên nửa bước tôn giả hơi sửng sợ. Tuy là phù Hà nhất tộc phát triển đến bây giờ, có thể sở hữu chân chính phủ Hà huyết mạch người, không đủ trăm người. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu phù Hà đảo bên trên những người khác, liền không cụ bị phù Hà nhất tộc huyết mạch. Trên thực tế, toàn bộ phù Hà đảo trên đều là thứ thiệt phù Hà nhất tộc. Đều cụ bị phù Hà nhất tộc huyết mạch. Chỉ bất quá không phải dòng chính huyết mạch, huyết mạch đã sớm không phải thuần chính. Nhưng mà, mặc dù là huyết mạch không phải thuần chính, đó cũng là phù Hà nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa đợi ở phù Hà đảo bên trên, thường thường cũng sẽ xuất hiện huyết phản tổ tộc nhân sinh ra. Tuy là loại này huyết mạch phản tổ, chỉ là làm cho huyết mạch thuần chính đứng lên, cũng không phải là phù Hà nhất tộc tổ tiên như vậy cường đại huyết mạch. Trên thực tế, bây giờ phù Hà nhất tộc dòng chính nhất mạch bên trong, có ít nhất 1 phần 3 tộc nhân là huyết mạch phản tổ dưới tình huống làm cho huyết mạch thuần chính lên. Phù Hà vương tử một vị tiên sở hữu thiên phú không tệ tộc đệ, đã là như thế. Thank you một cái đại thế lực lão tổ, vị này nửa bước tôn giả tự nhiên đối với phù Hà nhất tộc tin tức hết sức hiểu rõ. Thậm chí đoạn thời gian này, phù Hà nhất tộc động tác càng làm cho hắn tiến hành rồi cặn kẽ thăm dò. Ngay từ đầu cảm giác được phù hà nhất tộc huyết mạch khí thức, hắn còn cho là mình cảm ứng sai rồi. Nhưng khi nhìn đến mấy người kia sau đó, vị này nửa bước tôn giả trước tiên liền xác nhận đối phương chính là phù hà nhất tộc người. Nhưng là, nhưng là phù hà nhất tộc làm sao cụ bị long tộc huyết mạch, hơn nữa huyết mạch nồng đậm mạnh, hoàn toàn cùng một chút chân chính long tộc tương đương a? Cái này nửa bức tôn giả trong lòng không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ ra, bất quá, hắn nhưng bây giờ là hết sức rõ ràng một điểm. Cái kia liền là dưới tình huống như thế, tuy là có chút khó tin, cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng bọn hắn liên quân thực sự có thể sẽ bại. 3 chục năm chục vạn đối lên một vạn, cái này cũng có thể bại, nhưng này một vạn cũng không phải thông thường giống nhau. Thấp nhất đều là quân chủ thất tinh cảnh giới, thậm chí trong đó cũng không thiếu quân vương cấp, thậm chí là còn có ba cái bất khả tư nghị phong hào quân vương. Cái này nửa bước tôn giả ngồi không yên, cho ta đem ba người kia cầm xuống. Nửa bước tôn giả đối với sau lưng mấy người khẽ quát một tiếng. Mấy người này đều là phong hào quân vương. Nửa bước tôn giả vừa mở miệng, mấy vị này phong hào quân vương liền trong nháy mắt đậu thủ. Ba ba, ba mấy người trong nháy mắt liền rết hướng về phía Cắt Đờ Dĩn ba ngày. Trận đấu trong nháy mắt tăng cấp, ùng ùng, ùng ùng, nổ chấn động không ngừng, quen kích nổ liên tục bạo phát. Tình cảnh kia gọi một cái đồ sộ. Nhưng rất nhanh, cái tên nửa bước tôn giả sắc mặt liền âm trầm xuống. Cạnh Minh Phong Hạo quân vương số lượng nhưng là đối phương bên kia nhiều gấp ba, theo lý thuyết tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế đâu, đây cũng chỉ là về số lượng chiếm cư thượng phong, chiến đấu, cư nhiên bị đối phương lấy một đi ba. Thậm chí chiếm thượng phong ngược lại là đối phương đáng chết, lại còn có cái này dạng chiến lực phong quân vương, nửa bước tôn giả trong lòng giận, có thể càng thêm làm cho sắc mặt hắn âm trầm lạ mượn mấy cái chủng tộc thực lực liên hợp lại, hắn đem mấy cái truyền thừa hải đảo tạm thời sáp nhập kể từ đó, mấy cái truyền thừa trên hải đảo hải đảo lĩnh vực là có thể bởi vì xác nhập tạm thời mở rộng tăng phúc phạm vi, cũng có thể mở rộng thực lực tăng phúc. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bây giờ cách bọn họ xác nhập hải đảo cho dù là tháng 2 năm 30 km pháp vi, đều có thể thu được hải đảo lĩnh vực gia trị, làm cho 20 quân vương đỉnh phong cảnh giới cao thủ, trực tiếp không 27 cụ bị phong hào quân vương cấp chiến lực. Nhưng bây giờ là tình huống gì? 20 cụ bị phong hảo quân vương cấp chiến quân vương đỉnh phong cao thủ, cư nhiên bị 30 cái quân vương cũ tinh cảnh giới người để đánh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? là Hán, trong lúc bất chợt, vị này nửa bước tôn giả thấy được, đối diện xa xa vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười dịệp trường ca, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tuyệt đối là người này, làm cái gì? Đã như vậy, cái này nửa bước tôn giả sắc mặt bùng lòng, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này thì dễ làm. Cầm xuống người này, như vậy cái này một vạn người liền không coi vào đâu. Một nghĩ tới chỗ này, cái này nửa bước tôn giả trực tiếp bạo khởi xuất thủ. Âm ầm, nửa bước tôn giả chính là không dùng mới, cái này vừa ra tay, hơi thở kia cuồn cuộn người. Dường như hải triều cuồn dâm trào mà sao động, vẻn vẹn bẹn là khí tức như vậy, là có thể tiêu diệt vương giả cấp thậm chí là quân hầu cấp cường giả. Đây chính là nửa bước tôn giả, cùng tử huyết nhất tộc lão tổ so sánh với, vị này mới là thứ thiệt nửa bước tôn giả. Thực lực mạnh bên trên tự huyết nhất tộc lao tổ không chỉ gấp 10 lần, hắn khẽ động, khí tức sóng chiều dưới, đi thẳng tới Diệp Trường ca trước người. Sau đó, đại thủ cùng nhau, một đạo khí tức ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng Diệp Trường ca chỗ tới. Vừa lúc đó, Diệp trưởng ca cười rồi. Liền cái này, khẽ cười một tiếng, Diệp Trường Ca tại cái kia nửa bước tôn giả có chút xem không hiểu dưới ánh mắt, nhẹ nhàng vung tay lên. Với Bằng, một tiếng vang thật lớn, một chỉ hư không đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Khí tức gì kinh người, xoáng biển dâng sóng chiều. Hết thể ở nơi này đại thủ ấn phía dưới, dồn dập tan vỡ. Không tốt, tại chính mình ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ, họng mất trong đáy mắt, cái kia nửa bước tôn giả trong lòng liền sinh ra một tia cực độ nguy cơ tín hiệu, nhưng đã không còn kịp rồi. Thình thịch, cái kia nửa bước tôn giả chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó toàn thân cùng nhau, cả người phảng phất bị tự phong quanh tạp giống nhau, bay thẳng đến sau lưng Hải Đạo rơi đập xuống phía dưới mà ở ngoại nhân xem ra, cũng là trên bầu trời hạ xuống một chỉ kình thiên cự nhân một dạng dấu bàn tay. Sau đó, trực tiếp đem cái kia nửa bước tôn giả đánh bay. Bạn đang nghe ra radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 223, chiến tranh kết thúc. Thăng lên điên cuồng phù hà đảo cầu hoa tươi. Một tát này đánh xuống tới, toàn trường đều yên lặng. Nhất là liên hợp đại quân bên kia càng là trận tròn mắt. Cái này tờ mờ giờ tình huống gì? Cạnh mình lao đại không phải nửa bước tôn giả. Như thế cái này liền bị phế không có, dạ à, một đám người cảm nhận được cực độ không phải chân thực. Cái này nhất định là tại năng âm ầm. Phu Hà mặt nước chợt bộc phát ra một đạo cự đại thủy trụ, một đạo thân ảnh bay vút lên trời, thẳng đến Diệp Trường Ca. "Ta muốn để cho người chết." Gầm lên giận dữ, cái kia nửa bước tôn giả sát khí dâng trào. Lúc này, hắn lửa giận trong lòng trung đốt, nộ đến rồi cực hạn. "Bị người một cái tát đánh bay rồi hả? Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục, như vậy sỉ nhục phải dùng đối phương tiên huyết tới cọ rửa." Giờ này khác này, cái này nửa bước tôn giả khí tức hết sức cuồng bạo, thoạt nhìn lên rất là khủng bố, rất là cường đại. Trên thực tế, cái này cũng đúng là như thế có thể nếu là có người chăm chú quan sát sẽ phát hiện cái này nửa bước tôn giả sắc mặt đã có chút hơi trắng bệnh. Đồng thời ở cuồng bạo trong hơi thở, còn tồn tại một tia khác thường suy yếu. Hắn bị thương rồi, rất hiển nhiên, Diệp Trường Ca một trường kia xuống phía dưới, cái này nửa bước tôn giả cũng không phải là chẳng có chuyện gì. Đối mặt hung hổ, sát ý xôi trào nửa bước tôn giả. Diệp Trường Ca sắc mặt như trước, thậm chí liền động tác đều giống nhau. Tay phải cùng nhau, mạnh một phen ẩm ầm, lại là một đạo cự đại thủ chưởng lớn, từ trên bầu trời đánh xuống tới. Người cho rằng chiêu thức giống nhau, đối với bổn tọa còn có thể có hiệu quả sao? Cái kia nửa bước tôn giả phản phật đã sớm đoán được, sẽ phát sinh như vậy một màn, hắn cười lạnh liên tục. Sau đó, trong tay người này chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương. Trường thương toàn thân đỏ như máu, tản ra kinh khủng sát khí. "Phá cho ta." Cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm, cái kia nửa bước tôn giả ánh mắt ngạo nghễ, khí tức tăng vọt, bỗng nhiên huy động trường thương, đánh ra muốn đến huyết sắc cầu vồng. "Hưu, cầu vồng mê kích!" thẳng hướng lấy cái kia cự đại trưởng tới. Nhưng mà, ở nửa bước tôn giả tràn đầy tự tin dưới ánh mắt, trực tiếp bị nát. Điều đó không có khả năng. Nửa bước tôn giả theo bản năng kinh hô một tiếng. Có thể sau một khắc, hắn cảm nhận được mắt tối sầm lại, cảm giác gáp bách mạnh mẽ đánh sập xuống tới. Đáng chết, cái tên nửa bước tôn giả trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương vung lên. "Phá cho ta!" Lại là gầm lên giận dữ, nửa bước tôn giả bạo phát toàn bộ lực lượng. Đáng tiếc không có chút nào tác dụng, xoạt xoạt, thình thịch, cái kia toàn thân huyết trường thương màu đỏ, trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành vô số huyết quang mảnh nhỏ. "Làm sao làm sao sẽ?" Ba chữ còn không có từ nửa bước tôn giả trong miệng nói ra hết, hắn lại lần nữa bị vùi xuống đi ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, cái này nửa bước tôn giả lần nữa đánh bay đến hậu phương xác nhập trên đảo. Cái này một lần không giống với, cái này một lần nữa Bất Tôn Giả phảng phất chính là một cái siêu cường đạt thảo. Đánh xuống đến xác nhập trên hải đảo trong nháy mắt, cái kia xác nhập mấy cái truyền thừa hải đảo chấn động mạnh. Trực tiếp từ xác nhập trạng thái rời khỏi. Cũng trong lúc đó đem nửa bước tôn giả đánh xuống chính là cái kia truyền thừa hải đảo, càng là trực tiếp bị tạc nát phân nửa. Còn tên kia nửa bước tôn giả càng là đã trầm luân đến phủ Hà đáy sông, lại cũng không có động tĩnh. Mà ở xác nhập mấy cái thừa hải đảo, trong nháy mắt phá toé thời điểm, nguyên bản cũ bị giới cường khí trực tiếp rơi xuống. Nguyên bản bọn họ cụ bị Phong Hào Quân Vương cấp chiến lực, cũng là bởi vì mấy cái chuyển thừa hải đảo sáp nhập, cụ bị tăng mạnh hải đảo lĩnh vực tăng lên đi lên. Hiện tại xác nhập hải đảo phân thân, xác nhập hải đảo lĩnh vực tự nhiên cũng phá hỏng rồi. Tự nhiên cũng liền không cách nào duy trì cái dạng nào cường đại gia trì lực lượng điều này làm cho miễn cưỡng có thể cùng 30 cái nguyên tố tinh linh chiến đấu những thứ kia quân vương đỉnh phong cảnh giới cao thủ, trong nháy mắt thì có vài người bị đánh giết. Thậm chí kế tiếp ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở 10 người đều bị đánh giết. Chiến đấu không hồi chút nào, trên thực tế, trận này cái gọi là chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định. Nửa bước tôn giả Cái này ở Diệp Trường Ca hiện tại xem ra chính là một chuyện cười. Cái này cũng đúng là như thế." Hơn nữa nhận thức nói thật lên, Diệp Trường Ca từ đầu tới đôi cũng liền xuất thủ hai lần. Cái kia nửa bước tôn giả thì không được. Nói thật, Diệp Trường Ca cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy để cho Diệp Trường Ca im lặng là, cái kia nửa bước tôn giả bị chính mình đệ nhất trường đánh bay phía sau, tự nhiên cho là mình trưởng thứ hai còn là giống nhau độ mạnh yếu, đùa gì thế. Ta đệ nhất trưởng không có đem ngươi văn sát, ta cái này trưởng thứ hai càng cường lực độ không phải là rất bình thường sao?" Đệ nhất trưởng nói, Diệp Trường Ca cũng có dùng hải thần lực, cũng không có dùng hải đạo lĩnh vực ra chỉ chi lực. Hắn chỉ là lấy chính mình lực lượng bạo phát, tối cường bạo phát, sau đó đem đối phương đánh bay, chỉ là đem đối phương thương tích một ít. Trường thứ hai lời nói, Diệp Trường Ca liền vận dụng Hải đảo thần lực gia chỉ, trực tiếp ra chỉ sổ phi ạ cảnh giới, lấy đồng dạng nửa bước tôn giả cảnh giới, hơn nữa còn là ra chỉ chiến thần lĩnh vực, toàn lực bạo phát một trường. Đây cũng là vì sao cái kia nửa bước tôn giả trường thương trong tay, trực tiếp phá toái nguyên nhân. Bởi vì vận dụng chiến thần lĩnh vực lực lượng, lực lượng mạnh mẽ quả thực kia người, trực tiếp đem thanh trường thương kia đánh về. Nhưng mà, hiện tại Diệp Trường Ca cũng là khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt hối hận thở dài dáng vẻ. Ai, sớm biết nói như vậy, ta cũng không cần mạnh như vậy lực lượng, đáng tiếc một bả cực phẩm vũ khí a." Diệp Trưởng ca vẻ mặt đáng tiếc. Thanh kia huyết trường thương màu đỏ hiển nhiên không sai. Đáng tiếc a, chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Từ cái kia vị nửa bức tôn giả bị đánh phi, cái kia 20 quân vương đỉnh phong cảnh giới cao thủ bị giết, chiến đấu này cục diện chính là hoàn toàn nghiêng về một bên. Một vạn người giết ba 500 ngàn người, trang diện này đích thật là đồ sộ. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ đều không có, cái này một lần liên quân cũng đã bị triệt để bắt lại. Cái này một lần, Diệp Trưởng ca gia lễ. Tất lực để lại người sống. Nguyên nhân rất đơn giản, chờ Các loại, chủ thế giới diễn biến sau khi kết thúc, như vậy hắn tự nhiên sẽ cho chủ thế giới đưa lên đại lượng nhân khẩu. Thậm chí Diệp Trường Ca cũng muốn thử một chút, ở chủ thế giới diễn biến thời điểm liền đầu nhập có vài nhân khẩu đi vào. Bởi vì đang diễn hóa thời điểm, đưa lên sinh linh, cái kia có lẽ sẽ xuất hiện một ít còn lại biến hóa. Thế giới diễn biến vốn là cần thời gian rất dài. Bây giờ bởi vì Diệp Trường Ca đem thần thánh thế giới thụ trói chặt chính mình hải đảo, liên tục thăng cấp đưa tới cái này diễn biến tốc độ ngắn. Vì vậy, loại trình độ này diễn biến, rất có thể liền là chân chính liếc mắt ngàn năm vạn năm. Diệp Trường Ca ý tưởng rất đơn giản, đó chính là đưa lên sinh linh đi vào. Xem có hay không có thể kèm theo chủ thế giới diễn biến, cuối cùng đạn sinh ra một ít đặc thù chủ tộc. Còn như tình huống như vậy, vậy khẳng định là hết sức nguy hiểm. Vì vậy Diệp Trường Ca cũng không tính đem chính mình hải đảo con dân đưa lên đi vào. Thậm chí liền chính mình trên hải đảo những đầy tớ kia, hắn cũng không có đầu nhập ý tưởng. Như là đã là mình hải đảo đầy tớ, như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng là chính mình hải đảo một phân tử, cho dù là thân phận thấp, vậy cũng cùng ngoại nhân không giống với. Ta Diệp Trường Ca coi như là thuộc hạ nô lệ, cũng không phải ngoại nhân có thể sánh được. Bất quá, bây giờ nói, nhìn lấy mấy cái này hải đảo Diệp trường ca trong lòng tự nhiên là ý tưởng không giống nhau dù sao cũng được nhân đó chính là chết rồi cũng không quan hệ mà cái này một lần bởi vì là liên hợp đại quân nhiều cái chủng tộc thế lực đồng thời cái này một lần xuất hiện đại quân cũng chỉ là chiến sĩ cũng không phải là mấy cái này chủng tộc thế lực mọi người như là đã bắt lại cái này đại quân như vậy sau lưng những chủng tộc kiên nhân tự nhiên cũng sẽ không để diệp trường Ca Bông tha. rất nhanh ở bắt làm tù binh trước mắt còn có 30mươi vạn đại quân phía sau diệp trường ca thuộc hạ chiến sĩ lần nữa xuất phát chỉ là ngắn ngủi một, hai ngày thời gian mấy cái này chủng tộc liền đều bị cầm xuống Còn như Diệp Trường Ca lại là trước tiên, bắt đầu thao Túng Hải đảo lần nữa điên cuồng tôn phệ. Nhiều cái truyền thừa Hải đảo, cùng với đại lượng phổ thông Hải đảo, điều này làm cho Diệp Trường Ca Hải đảo càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, toàn bộ phù Hà đảo trước mặt biến đến càng thêm cử đại. Vốn chỉ là đường tính 3500 km xuất đầu, hiện tại đã vượt qua 3000 tây số, thậm chí còn tiếp tục tại tăng thêm. Dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, sợ rằng rất nhanh thì có thể siêu việt Diệp Trường Ca bản thể Hải Đạo. thuộc Hải Đạo so với bản thể Hải Đạo đại, cái này cũng không người nào. Duy nhất làm cho Diệp Trường Ca có chút thất vọng là Nhiều như vậy cái sở hữu chuyển thừa hải đạo chủng tộc, cư nhiên không có giống nhau có thể để cho hắn để ý linh vật, làm cho người rất thất vọng rồi. Phải biết rằng, hắn bây giờ còn có 10 cái thần cấp hóa danh mạch đâu đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể thất vọng nổ nước bọt vài cái. Quả nhiên, vẫn là phù hà khu vực biên giới, không có vật gì tốt. Kỳ thực thứ tốt thật đúng là tâm không ít. Thậm chí liền để thăng quân vương cấp cảnh giới linh vật, cũng có mười mấy loại. Nhưng tiếc là đối với Diệp Trường Ca mà nói, có thể để thăng quân vương cấp cảnh giới linh vật, hắn đã thu thập đủ rồi. Không cần thiết lãng phí nữa được rồi, Diệp Trường Ca kỳ thực mong muốn là cái loại này có thể giác tỉnh lĩnh vực, hoặc là dứt khoát là để thăng tới hạ vị trí tôn cảnh giới linh vật đáng tiếc vậy cũng linh vật, căn bản cũng không phải là mấy cái này thế lực có thể có. Như đã nói qua, nếu như thật tồn tại cái loại này để thăng hạ vị trí tôn cảnh giới linh vật, cái kia nửa bước tôn giả cũng sớm đã tấn cấp hạ vị trí tôn đâu còn biết chỉ là nửa bước tôn giả. Hai ngày trôi qua, Phù Hà đạo diện tích gia tăng rồi đồng thời cũng bắt làm tù binh đại lượng mấy cái chủng người. Cái này sợ là có hơn 10 triệu nhiều đối với cái này chút chủng Trường Ca yêu cầu rất đơn giản. Đang hoang tàn phục, cái kia có lẽ liền không có chuyện gì. Nếu như không đứng đắn nói, vậy trực tiếp ném chủ thế giới đi thử một lần, có thể hay không đản sinh ra đặc thủ chủng tộc có khả năng. Còn như tiêu chuẩn, kỳ thực rất đơn giản, đối với hắn trung thành trị số vượt lên trước 20 điểm, có thể đợi ở phù hà đảo bên trên làm. Ngược lại hiện tại phù hà đảo diện tích trở nên lớn, có thể nuôi lên được. Hơn nữa cũng không cần diệp trường ca phái người đi nuôi, chỉ cần dành cho một ít hạt giống gì gì đó, bọn họ có thể tự nuôi mình. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 224, đảo giới. Đệ tử một giọt máu cầu hoa tươi. Đạo giới thẻ. có thể vào đạo giới. Nhìn trước mắt Huyền Tinh trưởng lão, Diệp Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Lúc này, khoảng cách liên quân đại chiến đã qua ngũ ngày, mà ngay hôm nay Huyền Tinh trưởng lão tìm tới Diệp Trường Ca, sau đó nói ra mấy câu nói. Nguyên Lai đang cùng Tự Huyết Vương tới tìm hắn phía trước, Huyền Tinh trưởng lão đang ở vì Thiên Vũ Hoàng chiều cái kia vị đế tử tìm kiếm một kiện đồ vật. Chính xác mà nói, đó là một cái đặc thù hải đạo đạo cụ, chính là Diệp Trường Ca trong tay thượng tức đạo giới thể. Đúng vậy. Huyền Tinh trưởng lão gật gật đầu nói, đối đãi Diệp Trường Ca thái độ dị thường cung kính. Đạo giới thẻ là tiến nhập đảo giới duy nhất đạo cụ, mà đạo giới lại là một cái thần bí chi địa nói đến đây Huyền Tình Trưởng lao hơi dừng lại một chút, hơi chút suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Ở đảo giới có vô số cơ duyên, có thể thu được vô tận hải đều chưa từng xuất hiện đảo chủ nói cụ, cùng với đặc thù thần thánh linh vật. Thậm chí có người nói đạo giới tồn tại có thể cho phạm nhân trực tiếp thành tựu đại đế đặc thù bảo vật. Ừ, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, lời này thật đúng là dám nói à, nếu không phải giờ này khắc này Huyền Tình Trưởng lão đối với mình trung thành chỉ số đã vượt qua 80 điểm lời nói. Diệp Trường Ca đều cho rằng đây là huyền tinh trưởng lão cố ý tại cấp chính mình bại cuộc. Lấy Diệp Trường Ca hại đảo chi chủ năng lực, nhất là ở hải đảo chi chủ lên cấp làm thần cấp thiên phú. Vì vậy, cái này đệ một cái năng lực, hải đảo tuyệt đối chủ quyền nhưng là hoàn toàn tăng cường. Trước đó, có lẽ vẫn tồn tại một ít thủ đoạn, có thể che đậy Diệp Trường Ca năng lực này, làm cho Diệp Trường Ca chứng kiến không phải chân thật trung thành chỉ số. Dĩ nhiên, che đậy cũng không khả năng che đậy đến 100 điểm mát trị số trình độ. Bởi vì một ngày trung thành chỉ số mát chỉ số, như vậy tên sẽ xuất hiện ở Diệp Trường Ca hải đảo con dân liệt biểu bên trên. Cái này dạm nhưng là 597 không cách nào che đậy đảo chủ cá nhân thuộc tính giao diện, nhưng là đến từ vô tận hải pháp tắc lực lượng. Nếu là thật che đậy vô tận hải pháp tắc, cái kia căn bản cũng không cần cái này phức tạp. Loại trình độ đó tồn tại, thực lực chạy thương đột phá phía chân trời. Cái kia chơi âm nhu quỷ cái gì, mà cái này một lần hải đảo chi chủ tấn cấp thần cấp thiên phú, năng lực đó càng là đệ thủ. Ngoại trừ Diệp Trường Ca hải đạo con dân, chỉ cần ở Diệp Trường Ca hải đạo người trên, Diệp Trường Ca chẳng những đều có thể đơn giản kiểm tra đối với hắn trung thành chỉ số. Thậm chí còn có thể biết được, đối phương đại thể cần cần bao nhiêu thời gian, có thể trở thành hắn hải đạo con dân. Còn che đậy gì gì đó, căn bản không tồn tại, bởi vì Diệp Trường Ca Hải đảo chi chủ mặc dù là ở thần cấp Thiên Phú bên trong, cũng tuyệt đối là đặc thú nhất. Chỉ ít Diệp Trường Ca có thể xác định trước mắt cái này, nhất nhiều một tháng, liền có thể vì chính mình củng dân mát trị số trung thành chỉ số, trở thành chính mình Hải đảo con dân huyền tinh trưởng lão, không có đối với chính mình tiến hành che đậy gì gì đó thủ đoạn. Sở dĩ, đối phương nói toàn bộ đều là thật. Như vậy khả năng liền có ý tứ. Sau đó, Diệp Trường Ca rồi hướng huyền tinh trưởng lão hỏi thăm một phen, hiểu rõ cái này đạo giới. Căn cứ huyền tinh trưởng lão thuyết pháp, đạo giới chắc là vô tận hải một cái thời kỳ táo nộ rồi một ít sự tình, hoặc là là chuyện gì xảy ra trọng đại sự cố. Cuối cùng lấy vô tận hải pháp tác buồn nguyên biến hóa ra không gian đặc thụ. Thậm chí có thể nói, có đảo giới mới xuất hiện bây giờ như vậy hải đạo thời đại. Đối với lần này, Diệp Trường ca ngược lại là nhận rồi. Bởi vì Sophia ở bên kia từ bên ngoài có truyền thừa ký ức đến xem, ở thái cổ thời đại có thể không phải tồn tại cái gì hải đạo. Không phải nói không có hải đạo, mà là nói không có cái này dạng sở hữu đạo chủ, có thể không ngừng tiến hóa hải đạo đến cùng là cái gì thời gian xuất hiện hải đạo, cái này cũng không nói rõ ràng đối với lần này Diệp Trường ca hỏi Huyền Tinh trưởng lão một câu. Có thể huyền tình trưởng lão lại nói mặc dù là thiên cơ môn cũng không tồn tại dạng này đi chép. Duy nhất có thể xác định thượng cổ thời đại cũng đã có hải đảo xuất hiện. Thậm chí viện cổ dường như cũng tồn tại hải đảo tình huống, còn như thời đại hoang cổ đến cùng có hay không, vậy cũng không biết được đối với lần này, Diệp Trường ca cũng chỉ là hỏi một cái, không có quá nhiều lưu ý vô luận là cái gì thời gian xuất hiện hải đảo thời đại, cái này đối với hiện tại hắn mà nói, đã biết cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại ngược lại là cái này đảo giới xuất hiện, làm cho Diệp trưởng ca dị thường tâm động. Bởi vì dựa theo huyền tinh trưởng lao nói đạo giới bên trong Hải đảo đạo cụ vô số mặc dù là trực tiếp làm cho thiên phú thăng cấp đảo chủ nói cụ cũng là tồn tại thậm chí căn cứ huyền tinh trưởng lao thuyết pháp hôm nay thiên Vũ Hoàng Triều lao tổ chính là khi tiến vào đảo giới chiếm được một tấm tiến hóa xuất thần cấp thiên phú đảo chủ nói cụ sau đó này mới khiến đối phương sở hữu thực lực siêu cường cuối cùng tạo lập được hôm nay thiên vũ Hoàng Triều. khá lắm thậm chí ngay cả thăng cấp thần thiên phú đảo chủ nói cụ đều tồn tại Diệp trưởng Ca đô còn gì được nhưng cụ thể như thế nào thu được như vậy là cụ vậy không người biết bởi vì phạm là tiếng nhập đảo giới người một ngày đi ra đều không thể nói ra raảo trong giới hạn toàn bộ đây tuổi hồ là đảo giới đặc thù lực lượng đưa tới đối với lần này Diệp trường ca cũng không để ý bởi vì cũng không biết nói vậy mọi người khả năng liền đứng ở cùng chạy một đường căn bản cũng không cần lo lắng đồng thời một tấm đảo giới thẻ tối đa chỉ có thể làm cho ba người tiến nhập hơn nữa nhất định là đảo chủ cùng với hai gã hải đảo con dân quan trọng nhất là hai vị hải đảo con dân đối với đảo chủ trung thành trị số nhất định phải đạt được mát trị số 100 điểm cùng với không thể vượt lên trước đảo chủ tự thân cảnh giới một cảnh giới mà đảo chủ đâu lại là không thể vượt lên trước trí tốt cấp đơn giản mà nói chỉ cần cảnh giới đạt được hạ vị trí tôn, thậm chí vượt lên trước hạ vị trí tôn đạo chủ, vậy không cách nào tiến nhập đảo giới đây cũng chính là nói, có thể dẫn vào đến đạo giới tối đa cũng chính là hạ vị trí tôn. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên là yên tâm. Tối đa chỉ là hạ vị trí tôn, vậy hắn còn lo lắng cái gì? Cho dù là không có hải đạo lĩnh vực gia trì chi lực, hắn cũng có phong hào quân vương cảnh giới. Thậm chí không lâu sau, sẽ ngăn cản nửa bước tôn giả cảnh giới. Lấy Diệp Trường Ca thực lực, một ngày đạt được nửa bước tôn giả cảnh giới, mặc dù là hạ vị trí tôn chỉ cần không phải cái loại này cấp độ yêu tồn tại. Hắn đều có lòng tin có thể chu toàn một phen. Mặc dù là cực mạnh hạ vị trí tôn, vậy hắn cũng có thể ung dung chạy trốn. Hơn nữa, cũng không cần. Bởi vì hắn bên này còn có sổ Sophia A đâu, nửa bước tôn giả cảnh giới sổ Sophia, ở nguyên tố chi lực xung túc dưới tình huống, đối kháng hạ vị trí tôn cũng không coi vào đâu vấn đề. Mặc dù là không thể đánh bại, cái kia cũng sẽ không thua cho đối phương. Chiến trận lĩnh vực chính là cường đại như vậy. Thậm chí hiện tại sổ Sophia nhưng là ở trong bế quan tu luyện, tranh thủ tu luyện tới nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực biết càng cường đại hơn. Có lẽ đến lúc đó Tiến nhập đ giới liền không cách nào liên tiếp nguyên tố chi hồ nhưng này không quan hệ diệp trường ca cấp cấp sổ phỉ a một cái đặc thù không gian kỹ năng ở trong người mở mang một cái không gian nhỏ sau đó trang bị đầy đủ nguyên tố chi hồ nguyên tố nước là được cái này còn cần lo lắng cái gì Vướng vàng bất quá diệp trường ca hiện tại ngược lại là lo lắng một chuyện khác vậy ở đảo giới mở ra phía trước cạnh bình dường như sẽ có chút khúc chết đảo giới không phải sở hữu đ giới thẻ là có thể tùy ý tiến vào. đảo giới cách mỗi ngàn năm mở ra một lần lúc này sở hữu đảo giới th nhân tài năng mới có thể kích phát đảo giới thẻ do đó tiến nhập đ giới Vô luận ở địa phương nào, chỉ cần kích phát đạo giới thẻ thành công, vậy có thể trong nháy mắt tiến nhập đạo giới. Diệp Trường ca lo lắng khúc chiết, vậy cũng là bởi vì Huyền Tinh trưởng lão một câu nói. Cái này tấm đạo giới thẻ là đế tử được biết tin tức, từ ta đi tìm kiếm, đồng thời ta tìm kiếm thời điểm, liền đem đế tử một giọt máu cùng đảo giới thẻ dung hợp. Cho nên nói, nếu muốn bình thường kích phát cái này tấm đạo giới thẻ, vậy nhất định phải thanh trừ đế tử cái này một giọt máu. Kể từ đó, tất nhiên sẽ bị đế tử nhận thấy được. Vô luận ngươi ở địa phương nào thanh trừ đế tử cái này một máu, này cũng vô dụng, bởi vì đế tử có thể tra được ta đi qua bất kỳ địa phương nào. Huyền tinh trưởng lão nói xong một câu nói này liền trực tiếp rời đi diệp trường cao Minh Bạch ý của đối phương cái này tỏ rõ chính là đang nói nếu muốn hắn triệt để thần phục vậy cần đi qua cái này một lần khảo nghiệm đến từ đế tử khảo nghiệm dựa theo huyền tinh ý của trưởng lão Mặc dù là đã nhận ra đế tử cũng sẽ không đích thân xuất thủ đế tử sở dĩ thu thập đạo giới thẻ cũng không phải là bởi vì hắn thiếu khuyết đảo giới thẻ mà là hắn dự định mang càng nhiều hơn nhân thủ tiến vào đạoo giới không sai đế tử cũng là trí tôn cấp trở xuống cảnh giới nhưng huyền tinh trưởng lão cũng là nói cho diiệp trường ca đế tử thực lực cũng không thể lấy cảnh giới để suy đoán Bởi vì 3 năm trước đây, vừa bước vào nửa bước tôn giả cảnh giới đệ tử, thì có kích sát hạ vị trí tôn cảnh giới hung thú cùng bố chiến tích. 3 năm sau ngày hôm nay, không có ai biết được đế tử thực lực chân chính. Thậm chí như không phải là vì tiến nhập đạo giới, lấy đế tử tiên tư, chính là tiến nhập địa vị trí tôn, thậm chí là thiên vị trí tôn cảnh giới, huyền tinh trưởng lão cũng hiểu được là bình thường. Huyền tinh ý của trưởng lão rất rõ ràng đảo giới thẻ đang ở trước mắt, thì nhìn Diệp trưởng ca có không có sức cầm rồi. Có thể cầm, vậy đại biểu đắc tội đệ tử đạo giới mở ra sắp đến, đệ đế tử không có khả năng tự mình xuất hiện. Hắn cần vì tiến nhập đạo giới mà làm chuẩn bị. Nhưng đệ tử tuyệt đối sẽ phái ra thuộc hạ. Kém gọi nhất đều ít nhất là ba cái hạ vị trí tôn, thậm chí có khả năng tồn tại trung vị trí tôn. Có thể cho dù là biết được điều này, Diệp Trường Ca cũng hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào. Tại chính mình Hải đảo lĩnh vực bên trên, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, một cỗ lĩnh vực chi lực trong nháy mắt tỏa ra, bao phủ đến đảo giới trên thể. Sau một khắc, một dòng tử kim sắc dòng máu bị ép đi ra. Dực dỡ không gì sánh được, thậm chí chính là một dòng máu, cái này mang đến huyết mạch lực, tự nhiên làm cho Diệp Trường Ca cảm thụ một tia áp lực. là muốn biết hắn trong cơ thể huyết giống nhau. Quả thực bất khả tư nghị phải biết rằng Diệp Trưởng cao hiện tại nhưng là cao đẳng chân long huyết mạch, huyết mạch chi lực đổi thành cự long huyết mạch nói, vậy chỉ có hoàng kim cự long huyết mạch tài năng mới có thể mơ hồ có áp chế, nhưng chỉ là mơ hồ, không cách nào tạo thành áp chế ảnh hưởng. Mà đế tử chỉ là một giọt máu, chỉ làm thành hiệu quả như thế. Điều này làm cho Diệp Trưởng cao minh mạch rồi đế tử huyết mạch sợ là đã đạt đến ngũ trảo kim long cấp, thậm chí là càng cao hơn tầng thứ, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 225, tự đại. A, đây là thực lực tuyệt đối tự tin. Cầu hoa tươi. Thiên Vũ hoàng triều. Đế tử vị trí ở diệp trường ca bức ra đế tử cái kia một giọt máu trong náy mắt đế tử liền trước tiên cảm ứng được trong mậ thất tử nguyên bản nhắm chặt hai mắt đế tử đột nhiên mở hai mắt ra trong con ngươi hiện lên một tia sát ý lại dám bức ra bản đế huyết, càng thêm cả gan làm loạn cấp đoạt bản đế tử đồ vật đế tử nhẹ dọn nói rằng không có nửa phần sát ý nhưng trên thực tế cũng là đã dẫn bảo toàn bộ mật thất đế tử tức giận có thể để cho đế tử nổi giận chuyện như vậy có thể cũng không thông thường đế tử ra giữ cả một cái mật thất run nhẹ nhẹ Nếu không phải cái này mất thất là lấy tài liệu đặc biệt chế tạo sợ rằng lúc này đã sớm chia 5,7 Cái kia bạo động lĩnh vực chi lực dị thường khổng lồ, hết sức vốn có áp lực, mà cái này chỉ là đế tử bởi vì nổi giận vô ý thức phát tiết đi ra một tia lực lượng. Loại trình độ này lĩnh vực chi lực so với ban đầu cái rẻ nợn tợn, cũng mạnh hơn 3 phần. Một tia lực lượng liền cường đại như thế, như vậy toàn bộ lực lượng đâu, sợ rằng vẹn vẹn là lĩnh vực chi lực bạo phát, là có thể đem cái rẻ nợn tợn chi lưu phong hào quân vương cho gã gắng gượng trấn sát. Rất tốt, có ý tứ. Đột nhiên, bạo động lĩnh vực chi lực trong nháy mắt thu liễm, vô cùng kinh khủng khống chế lực đệ tử cười nhạt chắc là tinh trưởng lão bên kia đạo giới thẻ, nó như thế cái kia tự nhất tộc quả nhiên thất bại. Đệ tử ngữ khí mang theo một tia không vui cùng với bất mãn ở tự huyết nhất tộc lúc rời đi, hắn sẽ không có tham dự vào cái gì, thậm chí liền vì tiến nhập đạo giới, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thực theo đế tử, cho dù là tự huyết nhất tộc không được, nhưng có tự huyết nhất tộc cái kia nửa tàn lão tổ, cái kia cũng đủ rồi. Mặc dù là trùng kích trí tôn chi vị sống sót nửa hàng phế phẩm sắc, mặc dù không phải chân chính nửa bước tôn giả, nhưng ít nhiều vẫn là có chút thực lực. Chí ít sở hữu kích sát phong hào quân vương thực lực, so với tự huyết vương nhưng lại còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa mượn tự tộc truyền thừa hải đạo tự huyết lĩnh vực lượng, mặc dù đối lên một cái nửa bước tôn giả Cái kia tử huyết nhất tộc lao tổ cũng có tuyệt đối sức mạnh. Theo đế tử, tử huyết nhất tộc một lần dốc toàn bộ ra hành động, cái kia trên cơ bản sẽ không thất bại. Có thể nào nghĩ tới cư nhiên thực sự thất bại? Liên đảo giới thẻ đều rơi vào trên tay đối phương. Chỉ bất quá làm cho đế tử có chút để ý là, cái này đảo giới thẻ rốt cuộc là cái kia huyền tinh trưởng lao chủ động giao ra, vẫn bị bức. Hẳn không phải là bị buộc, nhưng là tuyệt đối không phải chủ động, cái kia huyền tinh trưởng lao tuyển trạch gia nhập vào bản đệ tử giới chướng, tự nhiên là kỳ mệnh số lượng sở quy thuộc. Đệ tử thần sắc khẽ động nói như thế, cái này đem bắt được người, không đơn giản. Vì vậy Đây là dự định lấy đạo giới thẻ tiến hành tự cứu sao?" Đế tử khép tuổi một tiếng. Hắn thấy, cái này đảo giới thẻ nhất định là Huyền Tinh Trưởng lão chủ động lấy ra. Sau đó, đổi lấy nhất định tự do, hoặc là giả ý quy phục gì gì đó. Bởi vì đế tử rõ ràng, Huyền Tinh Trưởng lão không phải có thể không biết, bước ra hắn một giọt máu, sẽ không bị hắn trước tiên cảm ứng được. Như vậy chính mình cảm ứng được, vậy khẳng định sẽ phái người đi ra ngoài. Cái kia Huyền Tinh Trưởng lão sợ là liền biết điểm này, sau đó liền nhờ vào đó cơ hội chế giễu. Đệ tử trong lòng hiểu rõ đồng thời hắn cũng biết, nếu không phải đến rồi kém cỏi nhất dưới tình huống Cái này Huyền Tinh Trưởng lão không có khả năng làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy chính mình phái người tới, cầm lại tấm kia đảo giới thẻ lời nói, tự nhiên cũng có thể đem Huyền Tinh cứu trở về. Có thể cứ như vậy, tầng thứ không giống nhau. A, điều này cũng đúng một chuyện tốt tình. Đế tử hai trong mắt hiện lên một tia tinh quang cái này, Huyền Tinh Trưởng lão dù sao xuất từ Huyền Tiên Thần Cơ môn, nguyên bản cũng không tiện tùy ý khu sự. Có thể kể từ đó, có ân cứu mạng là tiền đề, chẳng những có thể làm cho đối phương triệt để quy tâm, đồng thời cũng sẽ ngăn chặn Huyền Tiên Thần Cơ môn bên kia một ít tổn tại miệng. Đến lúc đó bản đế tử ngược lại là có thể hảo hảo lĩnh hội cái này Huyền Thiên Thần Sách lực lượng, hơn nữa cũng chưa chắc không có khả năng làm cho Huyền Tình Trưởng lão tử Huyền Thiên Thần Cơ môn mang ra khỏi chút trợ lực. Trong chốc lát, đế tử liền nghĩ đến rất nhiều sự tình. Tầng từng phân tích sau đó, hắn cũng là ngoài ý muốn phát hiện, xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác làm cho hắn nổi giận. Nhưng này với hắn mà nói, ngược lại biến thành một chuyện tốt. Không sai, xem ra lão thiên gia cũng ở giúp ta bê đế tử nhất thời tâm tình thật tốt, đối với Huyền Tình Trưởng lão trong miệng cái gọi là đại thế thiên tài, càng là cảm thấy đúng là như thế. Bản đệ tử quả nhiên là thụ nhất chiếu cố đại thế thiên tài đột nhiên Đệ tử hướng về phía không có vật gì mất thất, nhẹ giọng hô một câu: "Bá, một đạo thân ảnh phát hiện, vô thanh vô tức, có thuộc hạ." Cái này một đạo thân ảnh chính là đế tử trong miỆng ký tức, bên ngoài quanh thân không có cái gì cường đại lực lượng. Nhưng mà, trên thân thể đối phương cũng là có phải hay không có một tia sợi đặc thù mà cường đại lực lượng chậm rãi phát ra. Lĩnh vực chi lực từ thân thể tản ra, rõ ràng cái này số 7 là một cái chí tôn cấp cường giả. Chứng kiến số 7 xuất hiện, đế tử rất là thỏa mãn. Mặc dù có chút thiếu hụt, nhưng dù sao cũng là chính mình tự tay bồi dưỡng ra được chí tôn cấp cao thủ. Thử hỏi chính mình cái này, một đời có ai có thể tự tay bồi dưỡng được trí tôn cấp cao thủ, trừ hắn ra, à, còn có thần dự hoàng triều nữ nhân kia. Trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, nhưng rất nhanh đế tử liền phục hồi tinh thần lại, đối trước mắt một gối quỳ xuống số 7 mở miệng nói: "Số 7, người mang lên mấy người, đi vào cái chỗ này, đem Huyền Tình trưởng lao mang về." Đế tử hờ hứng mở miệng nói: "Nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đánh ra một đạo lĩnh vực chi lực. Đạo này lĩnh vực chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vòng tròn châu. Thứ này không có tác dụng quá lớn, cũng là có thể cảm ứng được Huyền Tình trưởng lão cho ở vị trí." Là Số bảy không chút do dự gật đầu, hai tay tiếp nhận đồ đạc sau đó, trước tiên đi xuống. Đế tử cũng lần nữa nhắm lại hai mắt, mất thất lần nữa lâm vào an tĩnh. Diệp Trường Ca trên hải đảo, nhìn trước mắt đế tử dòng máu, Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặt. Chỉ là một dòng máu, để người mang cao đẳng chân long huyết mạch chính mình, cảm nhận được nhẹ nhẹ áp chế. Diệp Trường Ca không hoài nghi chút nào, đối mặt mình đế tử bản nhân thời điểm, vẹn vẹn là đối phương huyết mạch chi lực là có thể hoàn toàn áp chế chính mình. Có ý tứ. Diệp Trường Ca thần sắc bình tĩnh, căn bản không lưu ý bởi vì dù cho là đối phương huyết mạch chi lực có thể đối với mình tạo thành áp chế, Vậy thật ra thì cũng không có có bao nhiêu liên hệ không? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần mình tương chiến thần lĩnh vực với bắt đầu, vậy căn bản không có vấn đề gì. Chiến thần lĩnh vực không thể mở ra thời điểm, cái kia mở ra lĩnh vực của mình vậy thì càng thêm không cần nói đáng nhắc tới chính là sở hữu phong hào quân vương cảnh giới, cái kia tự nhiên là Diệp trưởng ca cũng thức tỉnh tự thân lĩnh vực. Đồng thời hải đảo lĩnh vực là có thể nói là Diệp trường ca lĩnh vực. Mặc dù Ly Khai hắn hải đạo nhất định phạm vì, không cách nào tiến hành hải đạo lĩnh vực gia trì lực. Nhưng Diệp trưởng ca lĩnh vực bởi vì là hải đạo lĩnh vực, cái kia dĩ nhiên chính là tổng hợp chính mình hải đạo con dân sở hữu lĩnh vực. Vì vậy Diệp Trường ca lĩnh vực kỳ thực cũng không cần tu luyện, cũng không cần chính mình đi tăng mạnh. Bởi vì chỉ cần hắn trên Hải đảo Hải đảo con dân, giác tỉnh lĩnh vực càng ngày càng nhiều, lĩnh vực của hắn tự nhiên sẽ biến đến càng ngày càng cường đại đồng thời còn có một chút, cho dù là giác tỉnh giống nhau như lúc lĩnh vực, đối với Diệp Trường ca Hải Đạo lĩnh vực mà thôi, cũng là có thể được tăng cường. Tỉ như, nếu là có hai cái chiến thần lĩnh vực nói, như vậy Diệp Trường ca Hải đảo trong lĩnh vực cần chứa chiến thần lĩnh vực lực lượng, sẽ được đề thăng. Nói tóm lại, vô luận là giác tỉnh dạng gì lĩnh vực, chỉ cần là Diệp Trường ca Hải đảo con dân thức tỉnh, cái kia đều có thể hắn Hải Đạo lĩnh vực mà Hải Đạo lĩnh vực chính là Diệp Trường Ca tự thân lĩnh vực. Thay lời khác mà nói, Diệp Trường Ca tự thân lĩnh vực so với Sở Phi Á chiến thần lĩnh vực đều còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống như thế, trừ phi đệ tử huyết mạch có thể vượt lên trước Sở Phi Á, nếu không, căn bản không khả năng đối với Diệp Trường Ca huyết mạch tiến hành áp chế. Còn như Sở Phi Á huyết mạch chi lực đẳng cấp, lấy cự long nhất tộc tiến hành đối lập lời nói, đây tuyệt đối là vượt lên trước thần thánh hoàng kim cự long Thậm chí có thể là sánh ngang ban đầu cự long huyết mạch, dù sao khôn thiên chiến thần nhất tộc huyết mạch, tuyệt đối không giống tiểu khả. Chính là đệ tử Không phải Diệp trường ca khinh thường đối phương lấy đối phương tầng thứ căn bản cũng không khả năng có thể so với không thiên chiến thần nhất tộc với mạch bất quá nha khái khái chính mình hiện nay vẫn là quá yếu thật muốn cùng cái kia vị đế tử đánh nhau sợ rằng gì không đúng cái kia đế tử dường như cũng muốn tiến nhập đạo giới như vậy nói cách khác không có đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới a như vậy không quan hệ như vậy mặt hàng tới nhiều hơn nữa này cũng hoàn toàn không quan hệ không phải Diệp trường ca tự đại mà là hắn có sức mạnh như vậy đồng cảnh giới giới liền xôphi cái này không thiên chiến thần đều không phải là đối thủ của hắn đế tử À, đừng nói ta coi không lên hắn ở trước mặt ta người đế tử không gọi nhân có thể sống 3 phút ta với người thư nghĩ như vậy Diệp trường ca nhất thời liền An tâm bây giờ nói diệp trường ca chỉ là chờ đấy đế tử phái ra người tới cửa dựa theo huyền tinh trưởng lão lời nói tối đa 7 ngày trễ nhất 3 ngày đối phương sẽ xuất hiện tại chính mình Hải đảo bên này không quan hệ Diệp Trường ca có thể chờ. ngược lại đảo giới mở ra còn phải chờ thêm hơn 10 ngày nhưng mà làm cho Diệp trường ca không có nghĩ tới là đế tử nhân tới không tới ngược lại thì thất Vương tử đến rồi không sai Long Quốc lĩnh vực bên kia phụ thuộc Hải đảo Rốt cuộc bị Thất Vương tử nhân để mắt tới rồi chi. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voan Tô hủ tiếu các bạn mới. Chương 226, Tư nhiên đẹp trai hơn ta. Thực trùng y, tuyệt đối là Diệp Trường ca. Cầu hoa tươi. Nguyên Long Quốc lĩnh vực hải vực ở Long Quốc lĩnh vực bị phá sau đó, chỗ này hải vực trở nên rất an tĩnh. Nhưng Thất Vương tử cũng không hề từ bỏ đối với bên này giáng thị. Ngay từ đầu hắn không có đem người ở lại chỗ này. Đây cũng tính là hắn đối với Diệp Trường ca mê hoặc. Thất Vương tử ở mấy ngày sau mới chỉ có phái ra một số người tiến hành Long Quốc lĩnh vực kiểm tra. Sau đó Hắn liền biết được một cái làm cho hắn giật mình tin tức đó chính là Long Quốc bên trong lĩnh vực nguyên bản những thứ kia phá toái hải đạo mảnh nhỏ, cư nhiên toàn bộ tiêu thất. Biết được tin tức như thế, Thất Vương tử nhưng là giật mình hết sức. Sau đó, hắn mạnh nghĩ tới điều gì? Bởi vì hắn tỷ tỷ quan hệ, cùng với thân là thần dự hoàng triều thân phận của Thất Vương tử, điều này làm cho Thất Vương tử nhưng là biết được không ý chuyện. Tỷ như, hắn liền nghe nói quá có một trận đặc thù đảo chủ nói cụ, có thể mang phá toái hải đạo mảnh nhỏ dung hợp hết đứng lên, không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể dung hợp được to lớn hơn. Tuy là trong lòng căn bản không tin tưởng chính là một cái diệp trường ca, Sở hữu chân quý như vậy đảo chủ nói cụ, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối không khả năng sự tình. Bởi vì Thất Vương tử đột nhiên nghĩ đến, nếu như cái này Diệp Trường Ca ở đảo chủ cuộc tranh tài thời điểm, lấy chiến tích điểm hối đoái ra khỏi cái kia đặc thù đảo chủ nói cụ, cũng là tồn tại nhất định có khả năng. Dù sao đệ nhất danh có thể đổi đồ đạc, nhưng là sẽ càng nhiều hơn. Sở dĩ, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Vì vậy Thất Vương tử phái người đối với cái kia một hải vực tiến hành rồi điều tra, cùng với thăm dò. Quả nhiên, không lâu sau, liền phát hiện Diệp Trường Ca xây dựng ở lòng quốc lĩnh vực bên kia phụ thuộc hải đảo. Mà căn cứ thất vương tử điều tra, cái này một hải vực dường như cũng không tồn tại lớn như vậy hải đảo. Nhận thức nói thật lên, cái này một hải vực cũng miễn cưỡng xem như là thuộc về bọn họ thần vực hoàng triều phạm vi thế lực. Ở thần vực hoàng triều phạm vi thế lực, cũng không nhất định đều là thuộc sở hữu thần vực hoàng triều hải đảo. Cũng không phải sở hữu hải đảo đều là thần vực hoàng triều phụ thuộc hải đảo. Cho dù là một cái hoàng triều cấp hải đảo, cũng có thể thiết lập phụ thuộc hải đảo cũng là có hạn. Vì vậy, đường kính 100 km dưới hải đảo, trừ phi là phi thường đặc thủ cái loại này hải đảo. Nếu không, căn bản không có thể trở thành thần vực hoàng đảo. Nhưng nếu là một cái đường kính hơn 1.000 km hải đảo, vậy nhất định sẽ bị Thần Dược Hoàng Triều biết được. Thậm chí là xem tình huống thu làm vụ thuộc hải đảo. Long Quốc lĩnh vực phía trước sở dĩ không bị Thần Dược Hoàng Triều biết được. Thứ nhất là Long Quốc lĩnh vực quá yếu. Thứ hai chính là Long Quốc lĩnh vực lớn nhất hải đảo, kỳ thực cũng liền chỉ là 1.000 km xuất đầu. Chủ yếu là hải đảo nhiều đồng thời bởi vì nơi này cũng là thuộc về sát biên giới hải vực. Thần Dược Hoàng Triều căn bản không lưu ý thậm chí có thể nói, cho dù là đường kính 5 xuất hiện ở đây sắt biên giới hải vực, thần dư hoàng triều cũng sẽ không làm sao lưu ý vô luận là thần dư hoàng triều, vẫn là thiên vũ hoàng triều trên cơ bản đều là như vậy. Hải đảo đại cũng không đại biểu thực lực mạnh, thật muốn có cường đại thực lực, vậy khẳng định sẽ hướng năng lượng càng thêm dư thừa hải vực đi. Mà nếu muốn ở năng lượng dư thừa hải vực sinh tồn được, vậy thì nhất định phải có đầy đủ cường đại thực lực. Có thể nói, từng cái thế lực lớn đều là lấy phương thức này, tiến hành ngôi của một dạng. Chỉ cần xuất hiện ở một định hải vực trong phạm vi hải đảo, mới có thể tiến nhập những thứ này siêu nhiên thế lực lớn nhắn giới. Bởi vì này đại biểu bọn họ sở hữu có thể đợi tại loại này hải vực tự lực. Như vậy Hải đảo mới có tư cách thành vì bọn họ phụ thuộc Hải Đạo. Vì vậy, đối với sát biên giới Hải vực Hải đảo, những thứ này siêu nhiên thế lực lớn căn bản đều sẽ không để ý đây cũng là vì sao? Diệp Trường ca phân tán hai cái hải vực, vô luận là bản thể Hải đảo vẫn là phụ thuộc Hải đảo cũng có khủng lồ diện tích, lại không có bị thần vực hoàng triều cùng với Thiên Vũ hoàng triều chú ý nguyên nhân đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Những thứ này tạm thời không nói. Căn cứ thất vương tử điều tra, cái này một hải vực không có khả năng xuất hiện khổng lỗ như thế Hải Đạo. Hắn trước tiên liền nghĩ đến, cái này sợ là Diệp Trường ca vận dụng đặc thù đảo chủ nói cụ, đem phá toái Hải Đạo toàn bộ dung hợp được. Cái này mới xuất hiện Đại Hải Đảo. Phát hiện này phía sau, Thất Vương tử trong lòng càng thêm nổi giận. Bởi vì này theo Thất Vương tử, cái này hoặc giả chính là Diệp trường ca cố ý mượn tay hắn, đem Long Quốc lĩnh vực Hải Đảo đều cho bẻ nát. Dù sao cái loại này đảo chủ nói cụ cần Hải Đảo mảnh nhỏ mới có thể đi vào đi dung hợp. Hoàn chỉnh hải đảo nhưng là không cách nào sử dụng. Phát hiện này làm cho Thất Vương tử trong nháy mắt nổi giận mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, có thể Thất Vương tử cũng là cho rằng tuyệt đối là như vậy. Bất quá, hắn không có trước tiên động thủ, mà trước tiên chạy đi tìm tỷ tỷ của hắn. Sau đó Thất Vương tử từ bên ngoài tỉ nơi đó tìm một vị cầm trong tay ngân lệnh bài người. Thân dư hoàng triều trưởng công chúa thần vực cùng, nhưng là quảng nạp người tài ba. Cần phải muốn gia nhập thần vực cùng, đó cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Tu vi thấp nhất đều cần phong hào quân vương. Thiết lệnh bài liền đại biểu phong hào quân vương. Đồng lệnh bài lại là nửa bước tôn giả. Ngân lệnh bài dĩ nhiên chính là hạ vị trí tôn. Mà cái này một lần thất vương tử mang tới vị này hạ vị trí tôn, còn không phải là thông thường hạ vị chí tôn. Đối phương nhưng là có không gian năng lực hạ vị chí tôn đem người mang tới sau đó. Thất Vương tử liền đối với tay kia cầm ngân lệnh bài hạ vị trí Tôn nói, Lâm Hải Tuân giả, chính là địa phương này. Mặc dù chỉ là một cái hạ vị trí Tôn, nhưng đối phương cũng là tỷ tỷ mình thủ hạ người, thất Vương tử bao nhiêu có chút không giống đối đãi. Cứ việc chỉ là hạ vị trí Tôn, nhưng cũng là Tôn giả, ở trên biển Minh Ngum, vô luận là hạ vị trí Tôn vẫn là trung vị trí Tôn cùng với thượng vị trí Tôn, đều chỉ có thể gánh chịu nổi Tôn giả cái này một danh xưng. Chỉ cần lấy trí tôn xưng hô, vậy ít nhất cũng là địa vị trí Tôn mới được. Mặc dù là hạ vị trí Tôn cảnh giới, hơn nữa còn là hiếm thấy có không gian năng lực hạ vị trí Tôn thậm chí cũng có tiềm lực nhất định, nhưng Lâm Hải cũng là minh bạch trước mắt thân phận của Thất Vương tử, hiểu thêm đối phương là chính mình đi theo cung chủ thân đệ đệ đương nhiên sẽ không ở trước mặt đối phương sĩ diện. Thậm chí Thất Vương tử có thể lấy thái độ như vậy đối đãi mình, Lâm Hải đều đã thật bất ngờ. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, đây cũng là chính mình là thần phượng cung nhân đổi một hạ vị trí tôi nói, cho dù là thượng vị trí tôn cũng sẽ không bị Thất Vương tử đối đãi như vậy. Tuy là Thất Vương tử chỉ là thần dự hoàng triều vương tử, cũng không phải là hoàng tử, nhưng lại là thần dự hoàng nhi tử, đây chính là không cùng một dạng. Thất vương tử điện hạ yên tâm, có ta xuất thủ định làm cho cái này hải đảo liền một con rồi đều không thể chạy trốn. Lâm Hải tự tin, hắn tự nhiên biết mình cái này một lần nhiệm vụ, nhưng hắn chẳng những không cảm thấy phiền phức, thậm chí còn hết sức vui vẻ. Bởi vì này một lần xuất thủ, nhưng chỉ có ở trường công chúa trước mặt lộ diện, đây tuyệt đối không cùng một dạng. Vì vậy, Lâm Hải đã quyết định quyết tâm, nhất định vào toàn lực làm tốt chuyện này. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Hải liền ra tay. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, hô, mạnh mẽ lên, Lâm Hải chỉ là bước ra một bước, liền trong nháy mắt đi tới diệp trưởng ca phụ thuộc trên hải đảo. Khoảng cách không đủ 100 mét. Cùng lúc đó, Một cổ khí thế cường đại từ trên người Lâm Hải bộc phát ra, hạ vị trí tôn cảnh giới khí thế, kinh sợ bát phương. Vẹn vẹn là khí thế kia, liền đem phương viên chí ít 3000 km hải vực mà khơi, trực tiếp kinh hãi. Gió ngừng, lãng bình rồi, hết thảy đều quy về vô cùng an tĩnh. Mà ngay tại lúc này, Lâm Hải đưa tay, hướng về phía Diệp trưởng ca toàn bộ phụ thuộc hải đảo quát lên một tiếng lớn. Cho ta phong. Ông, hư không chấn động, một cổ kinh khủng không gian chi lực, trong nháy mắt đem Diệp trưởng ca phụ thuộc hải đảo cho triệt để phong tỏa ngăn cản. Đây chính là thất vương tử mong muốn, trực tiếp phong tỏa toàn bộ đảo làm cho Diệp Trường Ca không cách nào mở ra đi thông làm tinh không gian thông đạo. Nhưng mà, Thất Vương tử cũng không biết, vào giờ khác này, Diệp Trường Ca phụ thuộc trên hải đảo cũng là như trước vẫn tồn tại mấy cái không gian thông đạo đồng thời có người trước tiên tiến vào bên trong một cái không gian thông đạo. Không gian phong tỏa, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói chính là một chuyện rồi. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành người bình thường, cho dù là bây giờ Long Quốc trên đảo Tần Long, nếu như lúc này bị Lâm Hải vị này hạ vị trí tôn không gian chí lực, đem chọn cái Long Quốc đảo tiến hành phong tỏa. Như vậy Tần Long cũng không khả năng mở ra đi thông lam tinh không gian thông đạo đáng tiếc, đây là Diệp Trường Ca hải đảo Dù cho chỉ là phụ thuộc hải đạo, đừng nói Lâm Hải cái này vị trí tôn, chính là đi lên một vị thiên vị trí tôn, cái kia cũng không khả năng phong tỏa ngăn cản Diệp Trường Ca mở ra không gian thông đạo năng lực. Vì Hà Diệp Trưởng Ca có thể không nhìn đế tử uy hiếp, hắn lại không biết, đắc tội đế tử thì tương đương với đắc tội Thiên Vũ Hoàng triều sao? Thiên Vũ Hoàng triều cường đại cỡ nào? Rất mạnh, căn bản cũng không phải là Diệp Trưởng Ca hiện tại có khả năng đối kháng. Nhưng lập tức chính là không cách nào đối kháng, chỉ cần Diệp Trưởng Ca mở ra không gian thông đạo, vậy có thể tùy thời ly khai. Đệ tử? A, chính là Thiên Vũ Hoàng tới. 2.3 Diệp Trưởng Ca cũng lạ bình tĩnh ép một cái. Hùng chi Diệp Trường Ca hiện ở trong tay con bài chưa lật lại thêm một cái. Làm Diệp Trường Ca từ bản thể Hải đảo không gian thông đạo, đi tới nơi này bên phụ thuộc Hải đảo phía sau, Thất Vương tử đã mang theo làm cho đi tới Diệp Trường Ca phụ thuộc Hải đảo phía trước. Diệp Trường Ca, ta xem như nhìn thấy người chân nhân. Diệp Trường Ca vừa xuất hiện, Thất Vương tử liền nhận ra hắn đừng hỏi, hỏi chính là đối với mình đẹp trai tự tin vô cùng Thất Vương tử, chứng kiến Diệp Trường Ca sau đó, cư nhiên sinh ra một tia đố kỵ. Cư nhiên so với ta còn soái, thực truy. Người này chính là Diệp Trường Ca, Diệp Trường Ca không biết Thất Vương tử lúc này suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái di chuyển, thân thể trong nháy mắt tăng lên đi tới thất vương tử đồng nhất độ cao vị trí. Thất vương tử? Diệp Trưởng ca nói, "Không sai, chính là bản vương tử." Thất vương tử trong lòng ngạo nghễ, mặc dù so sánh lại ta đẹp trai như vậy một chút xíu, nhưng đây cũng có thể có cái dạng gì, ta nhưng là thần dự hoàng triều thất vương tử, cái này Diệp Trưởng ca là thân phận gì? Chỉ là khu khu một cái phàm nhân tinh cầu phàm nhân sinh ra. À, ta thất vương tử mới là cao cao tại thượng cái kia một cái, đầy ra ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 227, Thất vương tử, Lâm Hải. Ngươi tự mở giờ là một giá trí tốn chứ? Câu hoa tươi, Diệp Trường Ca, Bản Vương tử cho ngươi một cái cơ hội." Thất Vương tử nặng nghe nói. Thân phục Bản Vương tử, kể từ đó, Bản Vương tử tha cho ngươi một mạng." Tuy là đảo chủ đại tái bị bức bách đến đối thủ, nhưng nếu là đem đảo chủ đại tái đệ nhất danh thu làm thuộc hạ, như vậy cái gì bị buộc làm sao khó chịu, đều làm mau mau tế vũ. Không sao đây chính là Thất Vương tử dự định. Mà theo Thất Vương tử, dưới tình huống như thế, Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể tùy trạch con đường này. Đáng tiếc Vương tử hắn căn bản là có ở đây không biết, đây hết thảy cũng chỉ là hắn muốn làm nhưng. Thần phục Diệp Trường Ca cười rồi, "Nếu để cho ngươi vị tỉ tỉ kia tới, còn quá miễn cưỡng có nói lời này sức mạnh. Có thể chỉ là ngươi thất vương tử lời nói, ngươi còn là tắm một cái ngủ đi." Ngươi thất vương tử sắc mặt nhất thời giận dữ, tức giận, lớn mật. Một tiếng thấp nộ, cũng là Lâm Hải lên tiếng, "Vô Tri tiểu nhi, lại dám như vậy cả gan làm loạn, xem ra ngươi căn bản cũng không biết Vô Tận Hải rốt cuộc là một cái địa phương nào." Lâm Hải nhãn thần băng lãnh, nữ khí mang theo nhẹ nhẹ sát y đối với mình nhà công chủ, hắn chính là không gì sánh được tôn tính. Mà trước mắt cái này Diệp Trường Ca lại nói tiếp, ngữ khí cũng là mang theo một tia ngạo lớn, "Đáng chết." "A!" Hạ vị trí tôn. Diệp Trường Ca bình thản xem ra Lâm Hải liếc mắt, sau đó bình luận một dạng gật đầu. "Ừm, sở hữu không gian chi lực xem như là không tệ." "Ngươi?" Lâm Hải triệt để nổi giận. "Đáng chết." Một tiếng này sau đó, Lâm Hải trên người dâng trào sao động. Một cổ kinh khủng lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bạo phát, vọt thẳng lấy Diệp Trường Ca đánh tới. Nhưng mà, sau một khắc làm cho Lâm Hải khiếp sợ sự tình mười tính xuất hiện, chỉ thấy Diệp Trường Ca nhẹ nhàng ung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng vô thanh vô tức một dạng xuất hiện, phản phất tạo thành một trận phong, đem Lâm Hải bạo bạo lĩnh vực chi lực trong nháy mắt biết tỏi tan. Giải tán vô thanh vô tức trực tiếp trừ khử làm sao lại như vậy Lâm Hải trận to hai mắt trong lòng càng là kinh người mới vừa xảy ra chuyện gì như vậy hời hợt liền đem hắn bạo phát lĩnh vực tri lực cho trực tiếp lao đi rồi hả Cái này chỉ sợ sẽ là trung vị trí Tôn đều làm không được cái này Diệp trường ca là thượng vị trí Tôn nhưng cái này rõ ràng là chuyện không thể nào Diệp trường ca Dĩ nhiên không phải thượng vị trí Tôn nhưng là chỉ có thể nói cái này Lâm Hải đám người chính là đầu góc không dùng được cái gì động thủ biện pháp không tốt cư nhiên trực tiếp tiếng nhập diệp trường caải đảo lĩnh vực trong phạm vi sách cái này thật đúng là tâm là tìm đường cho ta phải biết rằng Diệp Trường Ca chỗ thân tự thân hải đảo bên trong, đây chính là có thể bạo phát trạng thái mạnh nhất. Hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực nhưng là có thể để thăng trạng thái mạnh nhất. Hải đảo thần lực cũng là như vậy. Mới vừa một món kia, Diệp Trường Ca chính là vận dụng chính mình hải đảo lĩnh vực lực lượng. Dĩ nhiên, đừng xem Diệp Trường Ca mới vừa hơi hợt, đem Lâm Hải Vị này hạ vị trí tôn bạo phát lĩnh vực chi lực cho lao đi. Nhưng trên thực tế, đây cũng là tiêu hao cực đại. Bất quá nha, có nguyên tố chi ở cùng là nguyên tố chi hồ chẳng những bản thân sinh ra nguyên tố lực tốc độ nhanh. Hiện tại tức thì bị gia trì một cái gấp trăm lần thời gian gia tốc chẳng thái. Diệp trường ca căn bản cũng không muốn lo lắng nguyên tố lực tiêu hao thậm chí bây giờ Diệp trường ca chẳng những lấy mê vụ Châu đem nguyên tố nước vụ hòa đến đã bao phủ toàn bộ thần thánh sinh mệnh tri thụ đồng thời bản thể trên Hải đảo đã đông lại một ít nguyên tố nước biến thành tầng mây, vẫn bay lơ lửng ở trên Hải đảo không 3.000 em ở chỗ có thể tùy thời hóa thành nguyên tố tri lực cung cấp tiêu hao sở dĩ tiêu hao nhiều hơn nữa Diệp trường ca cũng không để ý chỉ cần hiệu quả tốt là được mà xem lúc này cái kia Lâm Hải biểu tình diệp trường ca cũng biết hiệu quả rất tốt người người người dốt cuộc là người nào Lâm Hải về mặt bất khả tư nghị nhìn lấy diệp trường ca Đùa như thế, hắn chính là hạ vị trí tôn a. Diệp Trường Ca không trả lời hắn, bởi vì không cần. Bá, một đạo thân ảnh từ Diệp Trường Ca phía sau một cái không gian thông đạo vào ra, kèm theo chiến ý ngất trời. Quả nhiên là hạ vị trí tôn, cái này phi thường tốt. Một tiếng tiếng vui mừng vang lên. Sau một khắc, cái kia một đạo thân ảnh đã tới Lâm Hải trước mặt. Ngươi, tới theo ta đánh một trận. Trong trèo lạnh lùng chất quát, người nọ trong nháy mắt ra tay với Lâm Hải đang chết, chính là một cái nửa bước tôn giả lại dám ra tay với bản tôn. Lâm Hải giận dữ, ngươi tới cảnh giới, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Chỉ là một cái nửa bước tôn giả mà thôi chính là một cái nửa bước tôn giả lại dám khiêu chiến hắn. Đây là Vũ Nục hắn cái này hạ vị trí tôn sao? Nhất thời, Lâm Hải đại thủ cùng nhau, một cố mêng ngông lĩnh vực chi lực bạo phát, trực tiếp tụ tập thành một đạo công kích, đánh tới ầm ầm, làm Lâm Hải khiếp sợ sự tình lần nữa xảy ra. Bởi vì đối mặt hắn cái này hạ vị trí tôn công kích, rõ ràng chỉ là một cái nửa bước tôn giả nữ tử, tư nhiên lấy bất khả tư nghị phương thức chống chặn lại đấm ra một quyền, thân thể chợt lui mấy chục thước hai mắt lên. Quả nhiên là đối thủ tốt. Ha ha, ha người rất tốt. Số chiến ý trong nháy mắt lên bạo phát, hóa thành cường đại chiến thần lĩnh vực Không hổ là hạ vị trí tôn, có tư cách đánh với ta một trận. Lâm Hải phát cáo run. Có lầm hay không ba? Ta mới là hạ vị trí tôn, ngươi chỉ là khu khu một cái nửa bước tôn giả mà thôi. Lời này có phải hay không nói ngược, nhưng mà, Sophia căn bản không có cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp bạt phát. Rất nhanh, hai người triển khai chiến đấu. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn thất vương tử, nhẹ nhàng cười. Như vậy thất vương tử ngồi xuống đi. Kèm theo Diệp Trường Ca một câu nói này, liên tiếp mấy cái thân ảnh xuất hiện. Ân, bọn họ đều là xách cái bàn chạy tới. Diệp Trường Ca lúc này đã ngồi xuống, thậm chí còn bưng lên một ly trà, từ từ thưởng thức. Nhìn lấy tư thế chẳng nhưng không có nửa phần lo lắng, thậm chí còn có chút xem của vui. Thất Vương tử rơi vào trầm mặt, trong lòng càng là quái quýt. Ta đây là ngồi đâu, còn là không ngồi đâu, hay là chớ ngồi. Ta hoàn sợ, thất Vương tử giờ này khắc này trong lòng nhưng là cực kỳ khó chịu, cũng có chút trong lòng run sợ. Cái này Diệp Trường Ca đến cùng lai like lợi gì? Vung tay lên liền đem Lâm Hải lĩnh vực chi lực phá. Cái này tơ giờ, Lâm Hải nhưng là hạ vị trí tôn A. hơn nữa Lâm Hải chẳng những không phải cái loại này thông thường hạ vị trí tôn Người mang không gian chi lực đồng thời, Lâm Hải trở thành hạ vị trí tôn nhưng là có trên trăm năm. Thậm chí dựa theo tỷ hắn thuyết pháp, không bao lâu, cái này Lâm Hải là có thể tấn cấp đến trung vị trí tôn. Chính là như vậy một cái cường giả, bộc phát ra công kích, cư nhiên bị Diệp Trường Ca ngăn cản hạ. Chờ, các loại, đó không phải là đỡ, mà là lao đi rớt. Ai dám tin đây là chính là một cái nửa bước tôn giả làm. Thất Vương tử không dám, nhưng sự thực đang ở trước mắt ta, hơn nữa cái này còn chưa tính. Không khỏi nhìn trên bầu trời giao thủ hai bóng người, Thất Vương tử không gì sánh được chúng đâu. Người nữ nhân này vậy là cái gì địa vị? một cái diệp trưởng ca còn chưa tính, dù sao cũng là lần này đảo chủ cuộc tranh tài đệ nhất nhân, có chút đặc biệt lực lượng, đây cũng là bình thường. Nhưng bây giờ cùng Lâm Hải chiến đấu nữ nhân, lại là chuyện gì xảy ra, song phương đánh ngươi tới ta đi. Cái này xác định là một cái hạ vị trí tôn cùng nửa bước tôn giả chiến đấu. Chẳng lẽ là? Lâm Hải nhường, thế nhưng, nhìn thoáng qua vẻ mặt giữ tợn Lâm Hải, cái này tờ mỡ giờ đều sắp bị giận điên lên, thả cái gì thủy, chó má xa nước, cái này sợ là đã dùng hết toàn lực. Cái kia vấn đề tới, một cái hạ vị trí tôn đang cùng một cái nửa bước tôn giả chiến đấu thời gian, hoàn toàn dùng hết toàn lực. Có thể mặc dù là cái này dạng, hạ vị trí tôn như trước không cách nào cầm xuống vị này nửa bước tôn giả. Đây là tình huống gì? Ân, có lượng chủng tình huống, một cái cái kia nửa bước tôn giả là một cái giả nửa bước tôn giả. Tuyệt đối là hạ vị trí tôn, thậm chí càng mạnh, nhưng là tu luyện thần dược hoàng triều tuyệt học, sở hữu đặc thù năng lực cảm nhận thất vương tử, trong lòng cùng rõ ràng. Cái kia nữ nhân chính là một cái chân chân thiết thiết nửa bước tôn giả. Như vậy thì là loại tình huống thứ hai. Cái này Lâm Hải là một cái giả trí tôn, đối với, cái này Lâm Hải căn bản không thể nào là một cái hạ vị trí tôn. Nhất định là đối phương vận dụng một ít thủ đoạn. Lúc này mới gia nhập tỷ tỷ thần vực cung, đồng thời, đồng thời cái quỷ a, Lâm Hải nhưng là tờ mợ giờ thứ thiệt dưới 517 vị trí tôn. Điểm này, Thất Vương tử nhưng là vô cùng khẳng định. Sở dĩ, đối với tình huống như vậy, hắn lang loạn. Sau đó, càng thêm làm cho hắn sốc xít vẫn còn ở phía sau. Bởi vì theo chiến đấu thời gian rời đổi, Thất Vương tử phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi tình huống. Đó chính là dần dần Lâm Hải rơi vào hạ phong. Cái này tờ mờ giờ vậy là cái gì quỷ, người Lâm Hải một cái hạ vị trí tôn đối phó một cái nửa bước tố giả, đánh không lại còn chưa tính. Cái này tở mợ giờ còn ở hạ phong ba. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sợ là sẽ phải bị đánh bại cái này cái gì thao tác hạ vị trí Tôn người Lâm Hải tuyệt bức là một cái giả trí tôn. hơi nước đều đột phá phía chân trời thật không nghĩ tới thời khắc này Lâm Hải so với thất Vương tử cũng không có gì hắn hiện tại cũng sâu đậm lâm vào chính mình hoài nghi đây là nửa bất tôn giả làm sao có khả năng kỳ thực Lâm Hải cũng đã nhìn ra trước mắt cái này nửa bức tôn giả nữ tử hoàn toàn chính là một cái từng chiêu cực hạn bạo phát chiêu thức tới đối kháng hắn cái này hạ vị trí Tôn tuyệt đối thế tài Lâm Hải ngược lại là bình thường trở lại có thể buộc phát ra hạ vị tríôn cấp chiến lược nửa bức tôn giả nhà Thiên tài, hơn nữa thiên tài như vậy, hắn cũng đã gặp. Thậm chí chính là xuất hiện mạnh hơn hắn nửa bậc tôn giả, hắn cũng đã gặp. Bọn họ trưởng công chúa thần phượng cùng cung chủ, chính là như vậy thiên tài. Bất quá, người con gái trước mắt này công kích, không có cung chủ bọn họ công kích mạnh như vậy. Thậm chí Lâm Hải hoàn toàn cảm nhận được, đối phương hoàn toàn chính là mượn tự thân lĩnh vực tài năng mới có thể bộc phát ra như vậy cường độ công kích. Không phải không thừa nhận, đối phương lĩnh vực hết sức cường đại. Nhưng nhưng là như thế, cái kia tiêu hao càng là nhiều. So với bọn họ trưởng công chúa tuyệt đối kém. Nhưng vấn đề là, cái này tơ mỡ giờ rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Này cũng bạo phát trên trăm chiều, ngươi như thế nào còn có thể tiếp tục bạo phát. Ngươi lại tiếp tục, ta ngược lại có điểm không kiên trì nổi a." Lâm Hải trong lòng không rõ sai lầm đứng lên. Chính mình một cái hạ vị trí tôn hợp lại tiêu hao, cư nhiên không đụng nổi một cái nửa bước tôn giả. Ta sợ không phải đang nằm mơ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 228, thân dự hoàng triều trưởng công chúa dự thanh tuyết cầu hoa tươi. Sophie cùng Lâm Hải vị này hạ vị trí tôn chiến đấu, ở Lâm Hải xuất hiện rơi vào hạ phong tình huống. Vậy đã nói rõ chiến đấu có kết quả. Quả nhiên Ở vừa rơi vào hạ phong sau đó, liền phản phất bị đẩy tới xếp gỗ. Đại Tan vợ à, kế tiếp chỉ là ngắn ngủn 1 2 phút, chiến đấu liền ra phát hiện khác xa đối lập. Ngay từ đầu vẫn là Lâm Hải đè nặng Sophie A đánh, nhưng bây giờ hoàn toàn là Sophie A đè nặng Lâm Hải. Một cái nửa bước tôn giả đè nặng hạ vị trí tôn đánh, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Nhất là vị này hạ vị trí tôn còn dần dần bắt đầu gánh không được cầm ẩm, cuối cùng, ý tứ đánh phía, Lâm Hải bị Sổ Phi A một quyền đánh bay. Truy lạc ngoài khơi, đập ra trăm mét sóng biển. Cứ việc Lâm Hải rất nhanh thì chạy ra khỏi khơi, nhưng chiến đấu kế tiếp quả thực không mắt nhìn. Hoàn toàn chính là Sổ Sophia ở treo lên đánh Lâm Hải. Lại qua mấy phút sau, Sophia kéo giống như chó chết vậy Lâm Hải, đi tới Diệp Trưởng Ca trước người. Không được, cái này dù sao cũng là hạ vị trí tôn, lĩnh vực hòa tan vào thân thể, có điểm có giết, hay là đem bên ngoài trấn áp a. Nguyên bản còn có chút thanh tỉnh Lâm Hải, vừa nghe Sophia một câu nói này, nhất thời, khí cấp công tâm, mí mắt khẽ lật hoàn toàn hôn mê đi. Diệp Trường Ca lại là nhàn nhạt nhìn Lâm Hải liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Một khe hở không gian xuất hiện, đem Lâm Hải nuốt vào. Sau đó, liền tiêu thất. Cùng lúc đó Diệp Trường Ca bản thể hại đảo sâu trong lòng đất, một cái đã sớm chế tạo tốt đặc thù địa lao, nên đón nó đệ một tù nhân, cái này địa lao sở dị nói đặc thủ, cái kia hoàn toàn liền lấy hải đảo lĩnh vực vì kết giới, có thể áp chế một ít hạ vị chí tôn. Thậm chí trước đó không lâu ở Diệp Trường Ca trồng ra thần thánh thế giới thụ phía sau, vậy càng là không giống nhau địa lao này kỳ thực đã bị Diệp Trường Ca mở ra, một cái vĩnh cửu đi thông thần thánh thế giới thụ biến thành thế giới không gian thông đạo. Trình độ nào đó mà nói, đây cũng tính là lấy cái kia chủ thế giới lực lượng, đối địa lao tù phạm tiến hành trấn áp. Hiện tại đừng nói hạ vị chí tôn, Diệp Trường Ca tuyệt đối chính là thượng vị trí tồn tới, cũng đừng nghĩ phản kháng. Thậm chí đây cũng chỉ là hiện tại, chờ, các loại chủ thế giới bên kia diễn biến xong, Diệp Trường Ca đem địa lao rời đi đi vào. Sách, hắn rất muốn biết, đến rồi cái kia thời gian, trấn áp một cái thiên vị trí tôn, đối phương có thể không thể tiến hành phản kháng. Ấy, điều kiện tiên quyết là hắn phải đem đối phương làm đi vào. Bất quá, việc này đều là chuyện về sau, hiện tại nha. Diệp Trường Ca nhìn qua, đã cả người cứng ngắt thất hồn tử, cười nhạt. Mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó, liên hệ a. Liên hệ Thất Vương tử có chút kinh hồn táng đảm nhìn lấy Diệp Trường Ca, lực khí càng là không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia cần ta liên hệ ai? Muốn chết ta, ta là rút rõ gì, tìm đến cái này Diệp Trường Ca báo thủ. Ta làm sao không biết, tự ta mạnh như vậy, Thất Vương tử trong lòng điên cuồng gít đảo. Cái này quá tờ mở giờ đau trứng, vốn chỉ là cho là cái tiểu nhân vật, dễ dàng liền vượt quá khứ. Nhưng bây giờ cũng là tâm tắc phát hiện, chính mình là bị vốt chính là cái kia. Vào giờ phút này Thất Vương tử trong lòng miễn bản có bao nhiêu hận. Đương nhiên là chị ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm người cái kia Hoàng Lao trà? Diệp Trường Ca không nói, cái này Thất Vương tử sợ là đầu góc không dùng được, tìm chính mình phụ hoàng, thật nếu là như vậy, hắn đời này cũng đừng nghĩ trở thành hoàng tử. Bất quá, hắn hiện tại xem như là minh bạc rồi. Cái này Diệp Trường Ca là dự định đập chính mình hoàng ti trúc ra sao? A, còn thật sự coi chính mình. Hách, chờ, các loại. Thất Vương tử trong nháy mắt sửng sốt, hắn phía trước dường như cũng hiểu được Diệp Trường Ca không lơ tích, nhưng cuối cùng chính mình biến thành bộ dạng bây giờ, chạy trốn gì gì đó, hắn căn bản một điểm ý niệm trong đầu đều không có. Trên thực tế ở phát hiện bên cạnh mình mấy cái phong hào quân vương, mặt tái nhợt dáng vẻ phía sau, Thất Vương tử liền biết mình chạy không thoát. Cái kia từng cái sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi, ngay từ đầu còn cho là bọn họ bị giận mình. Nhưng rất nhanh Thất Vương tử cũng biết, mấy cái này phong hào quân vương sợ là hồi bị cái gì áp lực. Ừn, đúng là như thế, mấy cái này phong hào quân vương sớm đã bị Diệp trưởng Ca lấy Hải Đảo lĩnh vực lực lượng trực tiếp trấn áp lại. Đừng xem mỗi một người đều đứng, nhưng trên thực tế, mỗi một người đều không cách nào nhúc nhích. Thất Vương tử phát phát hiện điểm này sau đó, liền hết sức rõ ràng chính mình chạy không thoát. Đồng thời cũng minh bạch rồi, Diệp Trường Ca là tuyệt đối vượt quá hắn tưởng tượng tồn tại. Có lẽ hắn Hoàng Ti đích sắc rất mạnh mẽ, cũng rất là thù. Nhưng đối đầu với Diệp Trường Ca lời nói, Thất Vương tử đột nhiên cảm thấy chính mình không có ngon ngon. Trong lòng tuy là xuất hiện mấy cái phức tạp ý niệm trong đầu, nhưng Thất Vương tử động tác vẫn là rất mau. Hắn trước tiên lấy ra một khối đặc thù ngọc phủ. Sau đó, di chuyển dùng chính mình lực lượng kích phát rồi. Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, lấy huyết mạch chi lực kích phát, quả nhiên, những thứ này thân phận hùng hậu vương tử đại thiếu gì gì đó, thực sự không dễ dàng như vậy cái sát. Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được, Thất Vương tử tại vận dụng bên ngoài huyết mạch chi lực thời điểm, Bên ngoài huyết mạch chi lực ở giữa ẩn chứa cái này một cố thập phần yếu ớt lực lượng. Cái này yếu ớt cũng không phải là chỉ lực số lượng yếu, mà là ẩn nút quá hoàn toàn. Tương phản cái này lực lượng ẩn nốt sâu, cũng là dị thường khủng bố, thật muốn buộc phát ra. Cái này cho dù là 3 năm cái lâm hải đều có thể dễ dàng bị miệu sát. Đây là Diệp Trường Ca có thể cảm nhận được. Cụ thể chân chính buộc phát ra, đến cùng mạnh bao nhiêu? Vậy cũng không biết được. Bất quá nha. À, ta muốn là thật tưởng lộng từ cái này thất vốn tử, trực tiếp ném vào diễn biến bên trong chủ thế giới, cũng liền nửa phút sự tình. Diệp Trường Ca trong lòng chẳng đắng. Ánh mắt dừng lại ở cái kia ngọc phù bên trên. Cái này ngọc phù cũng không đơn giản, ẩn chứa một đạo đáng sợ công kích. Bất quá, nhìn lấy Thất Vương tử cái này dạng, dường như căn bản cũng không biết. Cho nên nói, hàng này căn bản cũng không biết, trên người mình có hai cái bảo mệnh biện pháp. Ông, ngọc phù mạnh sáng lên, sau một khắc, một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện. Ừ, chứng kiến quang ảnh trong mắt, Diệp Trường Ca đều ngẩn ra. Hoàn mỹ, giờ này khắc này, Diệp Trường Ca chỉ có thể nói ra cái này dạng một cái từ ngữ. Bởi vì quang ảnh nữ tử quá đẹp, tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyệt mỹ dáng người. Chỉ là xem một chút, đều là trạng thái hoàn mỹ. Cái cũng khó trách cái kia vị đế tử biết tâm tâm niệm niệm vị này thần dự hoàng triều trưởng công chúa đâu? Hoàng ti, ta chứng kiến chính mình hoàng ti quang ảnh vừa xuất hiện, thất vương tử đã nghĩ mở miệng nói cái gì đó. Có thể sau một khắc, nhưng là bị vị này trưởng công chúa một ánh mắt nhìn sang, liền trong nháy mắt ngậm miệng. Thất vương tử đã biết, chính mình hoàng ti sinh khí. Nhưng là, sinh ta tức giận cái gì à? rõ ràng là ngươi phái tới Lâm Hải không góp sức a. Dĩ nhiên, những lời này cũng liền dưới đáy lòng tất, tất mượn thất vương tử mấy cái gan báo cũng không dám trước mặt đối với mình hoàng ti nói ra. Dù cho chỉ là chính mình hoàng ti quang ảnh, ngươi là Diệp Trường ca? Trưởng công chúa nhìn lấy như trước ngồi dựa lấy Diệp Trường Ca, đôi mi thanh tú nhíu một cái. "A, người đây coi là chưa tính là biết rõ còn hỏi." Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng. "Ngọa tào, cái này Diệp Trường Ca tốt dũng." Nhìn lấy tại chính mình hoàng ti trước mặt, thái độ như thế Diệp Trường Ca, thất vương tử cư nhiên trong lòng sinh ra vẻ khâm phục. Phải biết rằng mặt đối với mình hoàng ti, cho dù là chính mình cái kia của ngạo nhất Tăng ca, cũng sẽ biến đến càng am thuần giống nhau thành thật. Nhưng này Diệp Trường Ca cũng là cái này dạng một cái thái độ. Một chữ dũng dạ a, rất hiển nhiên, Diệp Trường Ca thái độ làm cho vị này trưởng công chúa có chút không vui. Tha buồn cung thất đệ, buồn cung cam đoan thần dự hoàng triều sẽ không truy cứu ngươi toàn bộ." Trưởng công chúa ngữ khí thản nhiên nói. "Không đủ." Diệp trường Ca cũng là không thèm để ý chút nào đối phương thái độ. "Ngươi cái này ngốc đệ đệ 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, thậm chí còn đem ta Long Quốc lĩnh vực đều cho cả không có, ngươi cảm thấy liền ngươi một câu nói, để ta thả hắn." "Điều này có thể sao?" Trường công chúa ánh mắt đông lại một cái, ngươi rõ ràng ngươi là đang đối với nói sao? "Chính là cái này một tiếng, dù cho chỉ là quang cái kia không một dạng." Phản phất là một cột vô hình áp lực buông thả ra tới. Chí ý Tất Vương tử đã trong nháy mắt hóa thân an toàn, sợ hãi rụt rẻ bộ dạng. Loại khí thế này, Diệp Trưởng Ca lông mày nhíu lên, cái này sợ là đã đến tùy thời có thể đem lĩnh vực dung nhập tự thân cảnh giới. Không phải, có lẽ còn không gần như vậy. Diệp trường Ca trong lòng hơi động, nhất thời có một cái suy đoán. Bất quá, rốt cuộc là có phải hay không cái này dạng, cũng còn không định. Vì vậy, Diệp trường Ca đột nhiên mở miệng nói, "Đừng uy hiếp ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta nếu không phải biết ngươi thần hoàng triều thân phận của trưởng công chúa, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Thú vị. Trưởng công chúa thanh mang theo một tiếng lạnh lùng. Biết thân phận của bổn cung, còn dám như vậy? Bổn cung thật tò mò, rốt cuộc là ai đem ngươi sức mạnh như vậy? Muốn biết, vậy hãy tới đây a." Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Ngọc Phù bên trên. Thứ này không làm công kích, cũng có thể mở ra một cái không gian chi môn a." Lời kia vừa thốt ra, trưởng công chúa sắc mặt hơi đổi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trưởng công chúa chần mày vì không thể tra nhũ một cái, lập tức khôi phục bình thường. Kế tiếp động tác của nàng, càng làm cho Diệp Trường Ca đều có chút ngoài ý muốn. Ông, Ngọc Phù trong nháy mắt quang mang đại tác, tụ tập thành một đạo không gian chi môn. Sau một khắc, ở thất vương tử ngốc ngây nghê dưới ánh mắt, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ trong đó đi ra ngoài. Đúng là hắn hoàng thi. Như ngươi mong muốn, buồn cung tới rồi." Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Vô luận là bản nhân dáng dấp vẫn là thanh âm, so với phía trước quang ảnh đều là tăng lên một cấp bậc. Quả nhiên, tiểu mỹ nhân a, Diệp Trường ca trong lòng cảm khái một tiếng. Có chút ngoài ý muốn, hắn thật không có nghĩ đến, vị này trưởng công chúa biết thực sự qua đây. Hắn cũng chỉ là thử một lần, ai biết đối phương mạnh như vậy ư? Chờ, các loại, hơi thở này. Diệp Trường ca ánh mắt dừng lại ở trưởng công chúa Chu Vi bên trên, ánh mắt nhưng. Lúc này Trưởng công chúa quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nếu không phải chăm chú quan sát, cái tia căn bản không khả năng phát hiện. Mà cái này một tia sáng cũng không thật là cái gì tia sáng, mà là một tầng nhàn nhạt, nhạt không gian chi lực. Diệp Trường Ca rất rõ ràng, có tầng này không gian chi lực bao phủ ở, cái này trưởng công chúa muốn rời khỏi. Đó cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Chính xác mà nói, cái này trưởng công chúa nhìn như ở trước mắt mình, nhưng trên thực tế cũng là tích trữ ở một cái đặc thù thứ nguyên không gian tầng thái trong. Bất quá, cái này cũng không có hệ, mục đích của chính mình là tới. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Sau một khắc một đạo tin tức trong nháy mắt xuất hiện, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 229, siêu việt pháp tắc bên trên thế giới tri lực cầu hoa tươi. Nhân vật, Dực Thanh Tuyết chuyên nghiệp, thần dược hoàng giáp tỉnh trung thiên phú, cửu chuyển linh lung thể thần cấp, cửu thải linh lung tâm SSS cấp đẳng cấp, nửa bước tôn lão đại viên mãn kỹ năng, cửu thải linh lung nữ đế kinh, thần dược chiến điện. Tiêm lực, thất thải thần cấp thất tinh, có thể thăng thành. Trường công chúa thuộc tính nhất thời xuất hiện ở Trường Ca trước mắt. Không sai, Trường Ca trước nếm thử làm cho đối phương qua đây, kỳ thực chính là nghĩ biết một chút về cái gọi là đại thế thiên tài rốt cuộc là thế nào một thiên tài pháp? Nhìn bây giờ, Diệp Trường Ca trong lòng trầm mặc. Nó như thế nào đây, so với hắn nghĩ có chút không quá giống nhau. Một cái thần cấp thiên phú, một cái SSS cấp thiên phú đây cũng là cùng Sophie A so sánh với, ngược lại là kém một ít. Nhìn qua dường như cũng không có sai quá xa. Có thể một cái thần cấp thiên phú cùng SSS cấp thiên phú chiến lệnh, rốt cuộc có bao nhiêu? Điểm này, Diệp Trường Ca có thể lại không rõ lắm. Hơn nữa nếu như nói tiềm lực nói, cái này trưởng công chúa khả năng liền so với Sophie A xa. Thân cấp tiềm lực, tinh cấp tăng cao Cái kia chênh lệch tự nhiên cũng liền càng lớn. Trình thể mà nói, theo Diệp Trường Ca trước mắt trường công chúa, so với sổ Sophie ạ cũng còn kém không ít. Nhưng cụ thể đối phương thần cấp thiên phú là một cái tình huống gì, cái kia cũng khó nói. Dù sao chỉ là không điểm trung thành trị số, Diệp Trường Ca tối đa chỉ có thể kiểm tra trưởng công chúa như vậy bảng sở kỳ dịu tin tức. Cụ thể cái gì là cựu chuyển linh lung thể cùng với cựu thái linh lung tâm, đến cùng là dạng gì cụ thể thuộc tính, Diệp Trường Ca cũng không biết được. Có lẽ không đúng đối phương cựu chuyển linh lung thể so với Sophie A Thiên chi thể hiếu thắng đâu. Dĩ nhiên, khả năng như vậy tính cực kỳ bẽ nhỏ. Nếu là thật như vậy, cái này trưởng công chúa tiềm lực làm sao cũng đến thần cấp cựu tinh cựu thải cấp bậc. Phản Phật đã nhận ra cái gì? Trưởng công chúa trong mắt lóe lên một tia hổ nghi 287 vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác có dũng khí Phản Phật mình bị trước mắt Diệp trưởng ca cho triệt để xem thấu giống nhau. Hơn nữa có chút để cho nàng khiếp sợ là tự mình xuất hiện sau đó, nàng cư nhiên từ trước mắt Diệp trưởng ca trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất khả tư nghị. Nhưng nghĩ đến mình bây giờ trạng thái, trưởng công chúa nhất thời liền an tâm. "Buồn cũng tới, như vậy ngươi sức mạnh đâu?" Trưởng công chúa từ tốn nói, ngữ khí cũng không có mang theo chẳng đáng cũng không có cao cao tại thượng, chính là phong khinh vân đạm. Nhưng này ngược lại càng là có thể thể hiện ra trưởng công chúa tự tin, nàng cao ngạo, có ý tứ, Diệp Trường Ca trước tiên liền đã nhận ra, ở trưởng công chúa nói câu nói này đồng thời, trên người tia sáng đã bao phủ ở Thất Vương tử trên người. Rất hiển nhiên, chỉ cần trưởng công chúa nghĩ, hắn hiện tại là có thể bông lòng mang theo Thất Vương tử Lý khai. Còn cái kia Lâm Hải cùng với Thất Vương tử bên người Phong Hạo quân vương, vậy khẳng định là bị bên ngoài bỏ qua. Bất quá, xem trưởng công chúa bộ bây giờ, hẳn không có triệt để buông tha. Muốn thực sự là trực tiếp buông tha. Lúc này Nàng đã sớm mang theo thất vương tử trực tiếp rời đi. Bất quá, Ly Khai, Diệp Trường Ca cười rồi ở trường công chúa có chút cảm thấy không giải thích được dưới ánh mắt, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Một cỗ đặc thù lực lượng trong nháy mắt thả ra, chỉ là trong nháy mắt liền liên lụy vùng không gian này. Ở nơi này một cỗ lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, trường công chúa sắc mặt chính là hơi lộ. Nàng cảm nhận được, vùng không gian này đã hoàn toàn bị nào đó lực lượng hoàn toàn đoạn tuyệt đứng lên. Tùy thời dịch chuyển không gian năng lực đã mất hiệu lực. Trưởng công chúa trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía cười híp mắt Diệp Trường Ca, ánh mắt biến đến nghiêm trọng. Tại sao là không phải phát hiện, không pháp không gian rời đi? Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười. Trưởng công chúa sắc mặt bình tĩnh nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi nên rõ ràng, nếu như thời gian nhất định ta không có trở về, biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng, ta có thể quá rõ. Diệp Trường Ca trong lòng minh bạch, nếu như hắn thực sự đem trưởng công chúa cầm xuống như vậy, hắn sợ rằng sẽ trước tiên gặp thần dự hoàng triều vây giết, thậm chí vây giết cường giả tuyệt đối không bố. Cho dù là xuất hiện thiên vị trí tôn, thậm chí là thánh vị trí tôn, Diệp Trường Ca đều cảm thấy không phải chuyện kỳ quá gì. Không nói một cái sss thiên phú một cái thần cấp thiên phú tuyệt đối không tầm thường, cũng đã đầy đủ đạt được cho dù là một cái hoàng triều coi trọng. Nói như thế, Phạm là sở hữu thần cấp thiên phú thiên tài, vậy thì tương đương với đã lấy được đi thông đại đế cảnh giới vé vào cửa. Mặc dù chỉ là vé vào cửa, cũng chỉ là một tia cơ hội, nhưng tổng so với những người khác, nhưng là phải tốt hơn vô số lần. Có vài người khổ tu vô số năm, cho dù là hao hết cả đời tâm huyết, cũng chạm không tới đại đế cánh cửa, mà thần cấp thiên phú cũng đã làm cho trưởng công chúa vượt qua những người này. Chỉ cần đạt được đầy đủ cảnh giới, vậy có thể trực tiếp đối mặt đại đế cánh cửa, kế tiếp chính là tìm hiểu tìm kiếm trùng kích đại đế cơ hội, so với những người khác, không cửa mà vào, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Trường Ca hiện tại cũng không rõ ràng, thần dự hoàng triều có tồn tại hay không đại đế cảnh giới cơ giả. Điểm này, cho dù là Huyền Tinh trưởng lão cũng không được biết. Hắn chỉ nói, nếu muốn thành lập một cái hoàng triều, vậy ít nhất phải là đại đế cấp tồn tại. Chỉ ít thành lập thần dự hoàng triều sơ đại thần dự hoàng, tuyệt đối là đại đế cảnh giới đồng thời mỗi một thời đại thần dự hoàng, thấp nhất đều cần điệu tôn cánh giới. Bởi vì chỉ có điệu tôn cánh giới, tài năng mới có thể thừa nhận thần hoàng triều gia phong chi lực. Sau đó, trực tiếp bị thánh tôn thực lực Gia phong chi lực dĩ nhiên chính là toàn bộ hoàng triều gia phong chi lực, cũng có thể nói là lĩnh vực chi lực cường hóa phiên bản. Bình thường đều xưng là gia phong chi lực hoặc là hoàng triều chi lực, mà Sở Hữu như vậy gia phong chi lực, chẳng những có thể trước giờ cụ bị thánh tôn cấp cảnh giới, thậm chí tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Căn cứ Huyền Thiên Thần Cơ môn suy đoán, sở hữu hoàng triều lực gia phong, tối đa ngàn năm là có thể làm cho một cái hoàng tử địa tôn cảnh giới để thăng tới thánh tôn cảnh giới. Mà thần Hoàng có thể không ngừng một cái, còn như các đời thần Hoàng ra cái kia, đây chỉ có thần Hoàng triều cao tầng mới biết được. Thậm chí có thể nói, Thần dự hoàng triều một dạng gia tối cơ giả, trên cơ bản chỉ là địa tôn cảnh giới, chỉ có cực nhỏ dưới tình huống mới có thể xuất động thiên tôn cấp cường giả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thân dự hoàng triều không có thánh tôn cấp cường giả, thậm chí là bất hủ trí tôn. Diệp Trường Ca dám khẳng định, tự cầm dưới sở hữu chủng tộc đại đế chi vị có khả năng trưởng công chúa, thân dự hoàng triều sợ là sẽ phải giơ chân. Không phải, hiện tại liền có cái gì không đúng. Từ nơi sâu xa, Diệp Trường Ca cảm nhận được, một ánh xuyên thấu tầng tầng không gian rơi xuống chỗ này, cũng không phải là nhìn về phía hắn, mà là rơi xuống trước người trưởng công chúa thanh tuyết trên người. Diệp Trường Ca hiểu ra, cái này sợ là thần dược hoàng triều làm cho Nại vị trường công chúa chuẩn bị hộ đạo giả. Bất quá anh. ở trước mắt ta, lại còn dám nhìn trộm. Diệp Trường Ca lạnh rên một tiếng, nhất thời một cỗ đặc thu sóng sức mạnh trong nháy mắt bạt phát. Âm ầm, một tiếng vang dội, sau một khắc, trường công chúa rõ ràng cảm nhận được, chính mình hộ đạo giả thần thức đã không cách nào tập trung mình đây là thế giới chi lực. Trường công chúa không dám tin nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong lòng nhấc lên kinh đào Hải Lãng. Cái này Diệp Trường Ca trên người lại có thế giới chi lực, nhưng điều này sao có thể? Ồ, không hổ là trưởng công chúa, vẫn có chút kiến thức. Diệp Trường Ca thản nhiên nói: "Không sai, chính là thế giới chi lực." Diệp Trường Ca cũng là trước đây không lâu mới phát hiện, ở thần thánh thế giới thụ diễn hóa xuất một cái chủ thế giới phía sau, cơ nhiên xảy ra đặc thù sự tình. Tuy là còn không có diễn biến hoàn chỉnh, nhưng Diệp Trường Ca cũng là phát hiện mình có thể sử dụng chủ thế giới lực lượng, hoặc là phải nói là thân là thế giới chi chủ sáng thế quyền bính. Diệp Trường Ca ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho rằng cái này sáng thế quyền bính chỉ có thể ở thần thánh thế giới thụ, biến thành chủ thế giới mới năng động dụng. Có thể trên thực tế, cái này ở ngoại giới cũng là có thể lập dụng. Bởi vì chủ thế giới đã nâng cấp, cũng miễn cưỡng triệu tập một ít thế giới chi lực đi ra. Bất quá, cái này cũng rất miễn cưỡng. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca Thiên Phú Hải Đảo đảo chủ là thần cấp thiên phú, hơn nữa cực kỳ đặc thù phù hợp chủ thế giới, bằng không này cũng không cách nào điều động chút nào thế giới chi lực. Bất quá, hiện tại mặc dù là Diệp Trường Ca có thể vận dụng thế giới chí lực, đó cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Đồng thời cũng chỉ có thể tại chính mình trên hải đảo, tài năng mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Thậm chí ly khai ở đây hải đảo, cho dù là nằm ở chính mình hải đảo trong phạm vi, vậy cũng không cách nào sử dụng. Đây mới là Diệp Trường Ca có thể không nhìn thiên Vũ Hoàng Triều, cùng với thần dự Hoàng Triều chân chính sức mạnh. Vận dụng thế giới chi lực đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực, điểm này Diệp Trường Ca cũng không biết. Nhưng Diệp Trường Ca dám khẳng định trước mắt trưởng công chúa hộ đạo giả, sợ ít nhất là thiên tôn cánh giới. Mà bây giờ vừa vận phù hợp sử dụng thế giới chi lực trạng thái, chính mình che giấu đối phương cảm giác. Yên tâm đi, với ngươi người ta nói một cái, ta đối với ngươi không có ác ý. Diệp Trường Ca tử tốn nói bởi vì ta thật muốn đối với ngươi làm cái gì, có lẽ tới mấy cái bất hữu chí tôn có thể thử một chút, trở ngại một cái. Trưởng công chúa không nói chuyện, nhưng sau một khắc, một mực tại siêu tầm nàng thân ảnh ánh mắt, một cái liền tiêu thất. Diệp Trường Ca thấy thế, cũng trực tiếp rút lui thế giới chi lực. Nói thật, cái này thế giới chi lực trạng thái hắn cũng vô pháp duy trì bao lâu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trường công chúa nhìn về phía Diệp Trường Ca, ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ thận trọng. Lúc này, nàng đã không lại xem nhẹ Diệp Trường Ca. Nói đùa, có thể động dụng thế giới chi lực nhân, có thể đơn giản. Đây chính là ngăn cản một bước kia tồn tại, tài năng mới có thể cụ bị lực lượng. Trưởng công chúa tự nhiên không tin Diệp Trường Ca là cái loại này vô thượng tồn tại nhưng có thể động dụng thế giới chi lực, đây tuyệt đối nói rõ, cái này Diệp Trương Ca phía sau tồn tại một cái không thể tin được tồn tại. Ta không phải muốn làm cái gì, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một lần giao dịch." Diệp Trương Ca cười nhạt, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 230, thất vân tử, nằm yên bảy nát vụn từ làm chó săn bắt đầu cầu hoa tươi. Giao dịch. Trưởng công chúa nhướng mày, ngươi nghĩ cùng buồn cung giao dịch cái gì? Tuy là nói như vậy có chút khoé khoang, nhưng buồn cung thực sự không thiếu cái gì ổ, chẳng sao? Diệp Trương Ca vị nhìn trưởng công chúa như vậy thần hoàng triều vị thứ nhất nữ hoàng đâu. Ngoa cáo Thất Vương tử cả người run lên. Nói thật, từ chính mình hoàng ti qua đây sau đó, hắn liền trận tròn mắt. Tận đến giờ phút này, Thất Vương tử lúc này mới phát hiện chính mình hoàng ti cho hắn liên lạc ngập phụ, lại còn sở hữu năng lực như thế, Thất Vương tử cũng không lốc đến cùng, nhất thời liền hiểu. Cái này chỉ sợ là chính mình hoàng ti cho mình bảo mệnh con bài chưa lật. Nhưng là, vì sao? Diệp Trường Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà chính mình cũng là nhiều năm như vậy, đều không có phát giác ra được. Nói thật, Thất Vương tử lúc này rất chứng đau. Nhất là hắn phát hiện mình hoàng ti cùng Diệp Trường Ca đối thoại, càng ngày càng mạc danh kỳ dịệu, hắn mà bắt đầu mơ hồ. Thế giới chi lực, giao dịch, cái này tờ mờ giờ tình huống gì, nghe ta nghe được di chuyển, là nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng vấn đề là, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ, nhưng mà, ở diệp trường ca nói ra nữ hoàng cái này một từ sau đó, thất vương tử trong nháy mắt liền thức tỉnh. Chính mình hoàng ti muốn trở thành thần dực hoàng triệu vị thứ nhất nữ hoàng, không nên à, thần dực hoàng triệu nhưng là không tồn tại nữ hoàng thuyết pháp, bởi vì bọn họ thần dực nhất tộc tổ hấn quốc loi nhất ba cái một trong đó chính là hoàng vị chỉ có thể là tối cường hoàng tử kế thựa. Dù cho là của mình Hoàng Ti, là bọn hắn thần dục nhất tộc từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất một trong, thậm chí có thể xếp vào thần dục nhất tộc lịch sử top 10, nhưng cũng không thể làm cho Hoàng Ti trở thành nữ hoàng a, hơn nữa chính mình Hoàng Ti cũng không có trở thành nữ hoàng ý tứ. Dù sao Hoàng Ti là giúp đỡ chính mình. Nhưng là vào giờ khác này, Thất Vương tử vô ý thức nhìn chính mình Hoàng Ti liếc mắt, nhất thời cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì mình Hoàng Ti chẳng những không có phản bác, thậm chí thần sắc đều có cái gì không đúng. Ngoa tạo, Hoàng Ti ngươi chẳng lẽ thật sự có ý niệm như vậy chứ? Thất Vương tử nhất thời trong gió lang loạn, Ngươi rượi vào cái gì có thể nói giúp ta làm được điểm này?" Trưởng công chúa một câu nói này, nhất thời làm cho thất Vương tử càng thêm không biết nên làm như thế nào biểu tình. Nhưng là chợt hắn ý niệm trong đầu lại là khế động. "Chờ, các loại, Hoàng tin nếu như trở thành nữ hoàng, cái này với ta mà nói dường như cũng không có cái gì cải biến a. Kỳ thực nguyên bản lấy tình huống của hắn, mặc dù là có chính mình hoàng ti chống đỡ, cái kia nếu muốn trở thành thần dự hoàng, cơ hội cũng không phải rất lớn. Ngược lại chính mình hoàng ti nếu như trở thành nữ hoàng đây chính là thần dự hoàng triều đệ một cái nữ hoàng, so với Di vãng thần hoàng tuyệt đối càng thêm phi phàm." Vậy mình hoàn toàn có thể nằm yên à, mặc dù không biết chính mình hoàng ti có bao nhiêu phức tạp ý tưởng. Nhưng Thất Vương tử dám khẳng định, chính mình hoàng ti đối với mình tốt, đó là thứ thiệt. Ân, có thể nằm yên bề hỏng. Nghĩ như vậy, nhất thời Thất Vương tử cả người ung dung. Dựa vào cái gì? Diệp Trường Ca nhìn về phía trưởng công chúa, ngược lại hỏi một câu. Ngươi cần đạt đến đến mức nào, hoặc là hoàn thành điều kiện gì, thần dự hoàng triều mới có thể tán thành người trở thành trở thành thần dự hoàng triều vị thứ nhất nữ hoàng. Ngươi này bằng với chưa nói. Trưởng công chúa không vui nói, nhưng nàng dường như cũng không có mình đối đãi Diệp Trường Ca ngứa khí, hơi chút xuất hiện một tia cải biến trực tiếp nhất một điểm, cái kia tự nhiên là ta trở thành nữ đế, lấy thực lực tuyệt đối trấn áp bọn bộ, vậy không, có bất cứ vấn đề gì. Nữ đế? Thất Vương tử trong nháy mắt hai mắt hừng hực. Chính mình hoàng tin nếu như trở thành nữ đế, như vậy hắn liền ngu bức. Đáng tiếc, đại đế cảnh không phải dễ dàng như vậy đạt tới, bọn họ thần dự hoàng triều bao nhiêu năm không có đại đế cấp cường giả ra đời, rõ ràng nhất một điểm, Thất Vương tử từng nghe chính mình phụ hoàng nói qua, chính mình tổ ra gia dường như rất sớm đã đạt được chuẩn đế. Có thể đây cũng chính là cực hạn đã nhiều năm qua, đều không có trở thành đại đế đâu. Thậm chí đời này e rằng đều không có hy vọng có thể sau một khắc, Diệp Trường Ca nói ra, làm cho Thất Vương tử kém chút nữa trận tròn mắt ổ, đạt được đại đế cảnh giới là được rồi. Diệp Trường Ca ngữ khí có chút ngoài ý muốn ta còn tưởng rằng phức tạp hơn đâu. Cái quỷ gì, cái gì gọi là đạt được đại đế cảnh giới là được rồi? Ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao?" Thất Vương tử trong lòng điên cuồng hét lên liên tục. "Cái này Diệp Trường Ca, nếu không phải là ta đánh không lại ngươi, ta đều muốn truy tình ngươi. Ngươi biết không phải biết cái gì gọi là đại đế?" Cùng Thất Vương tử không giống với, trưởng công chúa có chút khó tin nhìn Diệp Trường Ca mắt, nguyên bản muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng, nàng cũng là chưa nói, bởi vì nàng phát hiện Diệp Trường Ca nói lời này ngữ khí, không có biện pháp mở ý đùa giỡn, Phản Phất chỉ là đang nói một sự thật. Xuống nhất khắc, Diệp Trường Ca lời nói càng làm cho trong lòng nàng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tiềm lực của ngươi chỉ là thất thải cấp, đạt được đại đế cảnh giới tỷ lệ không nhỏ, nhưng là chỉ là không nhỏ, nếu là có thể để thăng tới cựu thải cấp nói, lấy công pháp của ngươi đạt được đại đế cảnh giới, hẳn không có vấn đề chứ? Diệp Trường Ca nói, nhìn về phía trường công, công chúa. Trường công chúa Trương Mặc, nhìn về phía Diệp Trường Ca ánh mắt thậm chí có chút kinh dị. Tiêm lực của nàng mặc dù là cha của mình, cũng chỉ là cho là ngũ thải cảnh giới. Thậm chí toàn bộ thần tộc nhất tộc đều cho là nàng chỉ có thần cấp tiên phú kiểu truyện linh lung thể, nhưng trên thực tế nàng là song thiên phú. Còn có một cái thiên phú cựu thải linh lung tâm. Tuy là cựu thải linh lung tâm chỉ là SSS cấp thiên phú, nhưng phối hợp nàng nguyên bản kiểu truyện linh lung thể, nhưng là để cho nàng thần cấp tiên phú càng thêm đạt trụ. Thậm chí đều xuất hiện bạn sinh công pháp, cựu thải linh lung nữ đế kinh, đó cũng không phải dược thanh tuyết từ chỗ nào lấy được, mà là tại nàng đem chính mình cựu thải linh lung tâm cùng cựu truyện linh lung thể tiến hành sơ bộ dung hợp phía sau, tự hành đản sinh ra. Trời sinh công pháp, đây là thanh tuyết trong lòng bí mật lớn nhất. Trời sinh công pháp hết sức là tủ, Cường đại thần bí không nói, thậm chí còn sở hữu tốc hành đại đế cảnh giới phương pháp. Nhất là căn cứ cựu thải linh lung nữ đế kinh ghi lại tin tức, chỉ cần nàng đem tiềm lực để thẳng tới thần cấp cựu tinh cựu thải cấp, như vậy nàng trở thành đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy là Diệp Trường Ca không có nói rõ, nhưng Dực Thanh Tuyết cho rằng Diệp Trường Ca đã biết được nàng tu luyện là cựu thải linh lung nữ đế kinh. Cái này Diệp Trường Ca rốt cuộc là lai like lịch gì? Không phải, cái này hoặc giả cũng không chọ yếu. Dược Thanh Tuyết lần nữa nhìn về phía Ca, mâu quang bên trong lộ ra một tia dị quang. Người có thể để cho tiềm lực của ta tấn cấp cựu cấp? Diệp Trường ca cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Ngược lại nhìn về phía sớm đã có chút ngốc nghê thất vương tử liếc mắt, sau đó mở miệng nói, "Tốt như vậy, ta cái này phong cảnh không sai, có thể cho thất vương tử ở lại vài ngày không?" "Chờ, các loại, mấy ngày sau, ngươi sẽ biết đáp án." Thất vương tử 4. "Chờ, các loại, cái này vậy là cái gì quỷ?" "Cái gì phong cảnh không sai, ta không muốn ngốc tại chỗ này à, đáng tiếc, còn không đợi thất vương tử mở miệng nói cái gì đó, Dực Thanh Tuyết chính là trực tiếp một chút điểm, "Tốt." Một cái chữ tốt, làm cho vương tử trong nháy mắt ngốc trợn. "Chờ, cấp loại, Hoàng Ti ta có thể là ngươi thân đệ đệ. Ngươi dự định bán đệ cầu vinh sao? Không phải, ta không đáp ứng. Nhưng mà ngươi ở đây Diệp đảo chủ bên này ở mấy ngày, thành thật một chút đừng cho Diệp đảo chủ tăng thêm phiền phức. Dực Thanh Tuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chuẩn bị mở miệng Thất vương tử, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói rằng: "Ta không phải." Thất vương tử giễu giận, có thể há mồm sau đó, cũng là biến thành yếu ớt một chữ. "Tốt, phản kháng, vẹn vẹn là xem cùng với chính mình tỷ tỷ ánh mắt kia, Thất vương tử trong nháy mắt liền nano đúng. Phản kháng không đứng dậy à?" Nói xong một câu nói này, Dực Tuyết cũng không có sẽ cùng Diệp trưởng ca nói cái gì. Nhưng sau một khắc, nàng thân ảnh cũng là nhàn nhạt tiêu tán. Không nàng ly khai, thấy như vậy một màn, Thất Vương tử cũng sắp khóc. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao à? Ta có thể là người thân đệ đệ, người cứ như vậy đem ta lưu lại nơi này rồi hả? Nhưng mà, ý niệm như vậy, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày trời sau, Thất Vương tử liền xảy ra kinh tiên chuyển biến lớn. Đi tới nơi này bên thời điểm, Thất Vương tử chỉ là khó khăn lắm đạt tới vương giả cấp đây là trong khoảng thời gian này, ở thân dự hoàng triệu đại lượng tài nguyên bên dưới, để thăng đi lên. Tuy là tăng lên tốc độ còn có thể càng tăng nhanh hơn, nhưng mau nữa, liền không cách nào củng cố cảnh giới. Nhưng mà lửa ngay phía sau, cũng hiện tại chính là thất vương tử, cũng đã là quân vương cấp. Không sai, Diệp Trường Ca ra tay giúp bên ngoài tăng lên. Nói cái gì đều là giả, chỉ có làm cho Dực Thanh Tuyết chính mắt thấy được một ví dụ, nàng mới có thể tán thành chính mình. Như vậy kế tiếp giao dịch mới có thể càng thêm thông thuận. Diệp Trường Ca rất muốn biết, Dực Thanh Tuyết trên tay có bao nhiêu thứ tốt để thằng quân vương cấp thất vương tử, chỉ để xem như là biết mình cùng Diệp Trường Ca đối nghịch, hoàn toàn chính là tìm đường chết ta. Sở dĩ, tâm tính của hắn thực sự trình độ nguy chuyện. Ca, ngươi tìm ta có việc sao? Thất vương tử liếm khuôn mặt, tới gần Diệp Trường Ca. Không phải liếm không được à, cái này liếm một cái, không đúng hắn rất nhanh thì là Phong hào quân vương. Quá tờ mở giờ khoa trương. Thời gian ra tốc không gian, hắn thất vương tử không phải không đặc qua. Thân dược hoàng triều thì có thủ đoạn như vậy. Nhưng vấn đề là, thân dược hoàng triều sở hữu thời gian ra tốc thủ đoạn, cái kia trên cơ bản cũng chỉ là mấy chục lần. Hơn trăm lần nhưng là cực nhỏ. Thậm chí mỗi một lần sử dụng, đều phải cần tiêu hao cực đại tài nguyên. Sẽ không dễ dàng khởi động. Nhưng này bên đâu, một cái trên hải đảo, sở hữu hơn 1000 cái như vậy không gian, lúc đầu nghe được trưởng lão nói như vậy, Tất vương tử hoàn toàn là khinh thường khẳng định không tin, dễ thân trải qua trải qua sau đó, hắn chẳng những tin, thậm chí cũng quỷ. Ta cái mẹ ruột yêu đây thật là 1000 lần thời gian ra tộc a. Ta tờ mở giờ không phải đang nằm mơ chứ, nhưng là ở đã trải qua nửa ngày trời sau. A, chắc là một năm rưỡi phía sau, tự mình đã trải qua bất khả tư nghị sau khi biến hóa, Thất Vương tử triệt để hóa thân chó săn lâu, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 231, Thất Vương tử, Diệp ca, ta siêu thích nơi đây. Cầu hoa tươi. Nếu không phải tự mình trải qua, Thất Vương tử cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Quá bất hợp lý. Từ vương giả cấp bắt đầu, chỉ là mấy cái đặc thù linh quả, hắn liền trực tiếp quân vương cấp. Người giám tin, chính hắn cũng không dám. Nhưng cái này còn không là điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất là, hắn tận mắt thấy mấy cái cùng đồng tiến vào một cái thời gian ra tốc không gian, tiếp thu cái kia vị tất trưởng lao chỉ điểm người ân, bọn họ chỉ là chuyển kỳ định phong cảnh giới. Sau đó thì sao? Hiện tại cùng hắn cảnh giới giống nhau đều là quân vương cấp. Thậm chí để cho nhất tâm hắn hoảng sợ vẫn là một cái không dám tin tình huống. Mặc dù là nằm ở lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, nhưng lại chỉ là 500 ngày. Không phải, trên thực tế, đừng nói hắn Những thứ kia chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới chiến sĩ, đề thăng tới quân vương cấp, trên thực tế cũng chỉ là có trường 300 thiên. Miễn cưỡng một năm thời gian, thời gian còn lại đều trên cơ bản ở quân vương nhất tinh cảnh giới tiến hành củng cố. Nhưng là, rõ ràng biết được chính mình biến hóa thất vương tử cũng là minh bạch. Củng cố gì gì đó, căn bản cũng không cần. Bởi vì này dạng đề thăng đi lên cảnh giới, căn bản cũng không phải là mạnh mẽ đề thăng đi lên. Hoàn toàn chính là cùng tự mình tu luyện giống nhau. Không phải, cái này so với tự mình tu luyện cũng muốn giỏi hơn. Đây quả thực quá khoa trương. Cái gì đồ vật có thể sở hữu năng lực như thế, cho dù là lấy tân phận của hắn, đều chưa từng thấy qua. Trừ phi là cái loại này đang đạo tông sư luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược, có thể coi là là cái loại này đan dược, vậy cần luyện hóa một phen mới có thể thu được tăng lên hiệu quả. Nhưng mà, những thứ này linh vật lại căn bản không cần. Thậm chí Thất Vương tử âm thầm phân tích một phen, lấy chính hắn làm thí dụ, từ vương giả cấp để thăng tới quân vương cấp, kỳ thực căn bản cũng không cần thời gian dài như vậy. Cho dù là ở 1000 lần thời gian gia tốc dưới, muốn cấp tốc để thăng bên trên, có lẽ 1 tháng cũng không cần. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Cuốn nữa đây không phải là tồi tệ nhất để cho Thất Vương tử rung động trong lòng chính là, quân vương cấp cũng không phải điểm kết thúc. Tại hắn dây dưa đến cùng dưới, hắn thử tất trưởng lão nơi đó chiếm được một cái có thể xác định tin tức. Đó chính là ở chỗ này trở thành phong hào quân vương, thậm chí là nửa bước tôn giả cũng không thành vấn đề. Vì vậy, lúc này vừa nghe Diệp Trường Ca tìm chính mình, Thất Vương tử chính là hấp ta hấp tấp chạy tới. Diệp Trường Ca tìm đến Thất Vương tử, cái kêu tự nhiên là nghĩ biết rõ một một số chuyện đó chính là thần dược hoàng triều có thứ tốt gì, có thể cho hắn tiến hành thần hóa. Đây chính là thần dược a, dĩ nhiên, nói như vậy, tự nhiên không có khả năng trực tiếp hỏi đi ra được đổi một phương thức. Như thế nào đây? Đợi nửa ngày trời sau, ta cảm giác cái này như thế nào?" Diệp Trường Ca nhàn nhạt mở miệng nói. "Nơi đây quả thực thật bất quá." Thất Vương tử không chút nghĩ ngợi trả lời Diệp Ca, nói thật, người nơi này quả thực thật bất khả tư nghị. Ta cho tới bây giờ đều không biết, để thăng tới quân vương cấp là đơn giản như vậy. Nói ra những lời này, Thất Vương tử dị thường cảm khái. "Chuyện như vậy, các ngươi thần dự hoàng triều vậy cũng có thể làm được đến chứ?" Diệp Trương Ca nói. "Không phải, cái này không cùng một dạng." Thất Vương tử lắc đầu, "Chúng ta thần dự hoàng triều tuy là sở hữu thủ đoạn, khiến người ta tăng lên quân vương cấp" nhưng không cách nào ở thời gian cực ngắn, đem một cái chuyển kỳ cấp chiến sĩ đề thăng tới quân vương cấp, hơn nữa còn là cái loại này so với tự mình tu luyện cũng muốn giỏi hơn cái chủng loại kia. Diệp ca, ta thật là phục ngươi đâu, ồ, thật sao? Diệp Trường ca mắt sáng lên không nên a. Các ngươi thần dược hoàng triều phải có không ít linh vật, làm sao có khả năng không bằng ta bên này tốt? Là có, nhưng là chúng ta thần dược hoàng triều linh vật, cùng Diệp ca ngươi so sánh với, nhưng là phải kém xa. Thất vương tự sát có chuyện lạ nói rằng, tỉ như, có thể đề thăng vương giả cấp ngọc linh quả, cái kia cũng phải cần nói thời gian đi hóa hoặc nửa hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít chỗ thiếu hụt. Còn có cái kia Thất Vương tử bắt đầu đem Thần Dực Hoàng Triều một ít linh vật đều đổ nước bọn một dạng nói ra. Sau cùng còn thêm một câu, cùng Diệp Ca ngươi linh vật so sánh với sai nhiều lắm. Thật không nghĩ tới, chính là cái này sau hai ba cái, Diệp Trường Ca liền được tin tức mình muốn. Cũng rất tốt nha, Thần Dực Hoàng Triều cũng không có thiếu để thăng quân chủ cấp linh vật. Thậm chí còn có tăng thêm lĩnh ngộ lĩnh vực tỷ lệ linh vật, đã nhanh hơn đem lĩnh vực dung nhập tự thân linh vật. Diệp Trường Ca không nói, thứ này cũng đích xác không bằng hắn thần cấp linh vật tăng thêm lĩnh ngộ lĩnh vực tỷ lệ linh vật, ta thần cấp lĩnh vực chi quả nhưng là trăm giác tỉnh lĩnh vực, căn bản cũng không cần lĩnh ngộ. Nhanh hơn dùng lĩnh vực dung nhập tự thân linh vật, thần cấp cố thể linh quả tìm hiểu một chút. Bất quá, có một cái tình huống không giống với đó chính là thần dược hoàng triều những thứ này linh vật, mặc dù không như trên tay mình thần cấp linh vật, nhưng nếu là đem tiến hành thần cấp hóa, vậy khẳng định cũng không giống nhau điểm này, Diệp Trường Ca lòng biết rõ. Hắn bây giờ muốn đúng là những thứ này linh vật. Nghĩ như vậy, kỳ thực chính mình cũng không cần cùng trưởng công chúa Dực Thanh Tuyết làm giao dịch. Trước mắt thất vương tử ngược lại vẫn còn tương đối khá một chút. Nhất là Diệp Trường Ca trong lòng hơ động, hướng về phía Thao Thao bất tuyệt thất vương tử, vận dụng Hải Đạo chi chủ năng lực. Nhất thời, thất vương tử thuộc tính giao diện tin tức, xuất hiện ở trước mắt hắn nhân vật, thần Hàn Yên chuyên nghiệp, thần dược hoàng triều thất vương tử thiên phú, thần dược thân thể SS cấp đẳng cấp, quân vương nhất tinh kỹ năng, thần dược đế hoàng công, thần dược chiến điện. Tiềm lực, nhất thải thần cấp nhất tinh trung thành, 53 thần dược thân thể đây là thần dược nhất tộc, cũng chính là thần dược hoàng triều hoàn tộc, bởi vì cùng đại đế giới. Do đó, cho lưu lại thừa mạnh mẽ lực lượng. Là thể chất, cũng là thần nhất tộc người đều cụ bị thần thân thể Dĩ nhiên, cũng có chút huyết mạch không phải thuần chính người, có không hoàn toàn thần dược thân thể, đều gọi chi vì dược thân thể có thể mặc dù là kém đi nữa dược thân thể, cũng đều ít nhất là A cấp thiên phú. Thần dược thân thể lại là khởi bước chính là S cấp. Huyết mạch thuần chính một điểm, cái kia dĩ nhiên chính là SSS cấp. Thậm chí nếu như thiên tư tốt tộc nhân, cụ bị thần dược thân thể đều có thể đạt được SSS cấp thiên phú. Thất Vương tử lời nói, tuy là kém một chút, nhưng hắn thần dực thân thể cũng là có thể tăng lên. Những thứ này cũng đều không phải trọng điểm, chân chính làm cho Diệp trưởng ca để ý là cái này Thất Vương tử đối với mình trung thành chỉ số. Khá lắm. Không nói, cái kia đều làm người không dám tin tưởng. Một cái thần dược hoàng triều thất vương tử, đối với mình cư nhiên sở hữu cao tới 53 điểm trung thành chỉ số. Nói thật, Diệp Trường Ca mình cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn đừng tưởng rằng cái này cùng ngoại ý muốn. Trung thành trị số là xây dựng ở phản bội quan hệ vì trước thời hạn rưỡi điều kiện mới phải xuất hiện chỉ số. Chỉ có tăng lên tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện biến hóa đặc thù. Rõ ràng chủ thứ phân biệt nói, đó chính là 50 điểm. Tỷ như, Diệp Trường cao hiện tại cho thất vương tử một cái cái gì mệnh lệnh, hắn khẳng định sẽ làm. Dĩ nhiên, không phải cái loại này rất quá đáng. Thất Vương tử khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đạt được 60 điểm, cái kia hơi chút nguy hiểm một chút nhiệm vụ, đó cũng là có thể đi làm. Đạt được 70 điểm, vậy rõ ràng có thể tồn tại một ít cương chế tính nhiệm vụ 80 điểm phía sau, liền là chân chính chủ tớ phân chia giới hạn. Đi lên nữa thì càng thêm không cần nói. Bất quá, đây là chuyện tốt. Thất Vương tử đối với mình sở hữu cao như vậy trung thành chỉ số, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể mượn đối phương tay, từ thân dự Hoàng chiều thu hoạch một ít linh vật. Bất quá, bây giờ nói, Diệp Trường Ca cũng không tính làm cho Thất Vương tử trở về. Dù sao, lúc này mới nửa ngày chỉ ít cũng phải chờ thêm cái 5 6 ngày a. Dù sao cự ly này cái thần cấp linh vật thành thục cũng liền kém như vậy ba ngày. 3 ngày sau, Diệp Trường ca thu hoạch mấy đóa đặc thú hoa, thần cấp vô tận chi hoa, mỗi một đóa thần cấp vô tận chi hoa đều hết sức đặc biệt, bị vô số lá xanh đem đóa hoa bao quát đứng lên. Chặt chẽ làm cho một đóa thần cấp vô tận chi hoa, liền phảng phất là một cái trái cây thảo. Mà những cái này lại là vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, vạn diệp cấp vô tận sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên ba cái tính đồng thời có thể được thần cấp tam tinh lực. Tối cao có thể tăng lên đến quân vương đỉnh phong có thể cho quân vương thất tinh cảnh giới, trực tiếp đề thăng tới quân vương đỉnh phong. Hơn nữa tăng cao tu vi tinh cấp, chỉ là vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa chủ cột nhất hiệu quả. Thần cấp vô tận chi hoa quan trọng nhất là đề thăng tiềm lực hiệu quả. Vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa nhưng là có thể khiến người ta sở hữu 3 màu cấp tiềm lực. Đây chính là thần cấp tăng tinh. Diệp Trương Ca rất muốn biết, Thất vương tử Dực Hàn hiên tiềm lực từ nhất thải đề thăng tới 3 màu phía sau, đến tụt cùng có thể hay không đối với hắn thần Dược thân thể đưa đến đề biến hóa. A, đáng nhắc tới chính là, bây giờ Thất vương tử đã là quân vương thất tinh cảnh giới. Cái này một đóa vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa xuống phía dưới sau đó, liền trực tiếp quân vương đi phong. Đồng thời lúc này, Diệp Trường Ca thần cấp lĩnh vực cổ thụ cũng lần nữa thu hoạch. Hơn nữa cái này một lần thu hoạch chín cái thần cấp lĩnh vực chi quả. Diệp Trường Ca thẳng thắn lấy ra trong đó một cái làm cho Thất Vương tử 1.7 sử dụng. Tuy là bỏ ra không ít, nhưng Diệp Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, như vậy trả giá là cần thiết, bởi vì hắn sẽ thu hoạch được càng thêm phong phú. Lại là 2 ngày đi qua sau đó, Thất Vương tử ly khai, trực tiếp từ Long Quốc lĩnh vực bên kia hải vực đi. Ký thức lúc này, ở Diệp Trường Ca cái này phụ thuộc hải chỗ, Đã nhiều một cái đường kính mấy cây số hải đảo trưởng công chúa phái người lấy được Nàng không phải thật mặc kệ thất vương tử Chỉ bất quá, sợ rằng nàng cũng không nghĩ tới Thực sự cũng chỉ là vài ngày thất vương tử đi trở về Nhìn lấy tiến nhập cái kia hải đảo Đi vào mặt trên một cái không gian thông đạo thất vương tử Diệp trường ca khỏe miệng hơi bền lên Lúc này, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa Thất vương tử thuộc tính giao diện tin tức nhân vật Dự hàn hiên trức nghiệp, thần dự hoàng chiếu thất vương tử thiên phú Thần dự co như là cái kia vị trưởng công chúa cũng sẽ dọa nhảy dựng a. Diệp Trưởng Ca cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm thân sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 232, gần lần nữa thăng cấp thần cấp nông trường cầu hòa tươi. Thất Vương tử ly khai, đối với Diệp trường Ca mà nói, chỉ là một lần nếm thử tính đầu tư. Thất bại, điều đó không có khả năng thất bại. Cho dù là cái kia vị trưởng công chúa không có gì ra tâm, cái kia Thất Vương tử cũng không giống nhau. 71 điểm trung thành chỉ số, thật sự cho rằng là giả, hơn nữa Thất Vương tử loại này người khác, tuy là cao ngạo có thể nếu là thật lòng đội phục một người, cái kia, hắn hóa thân liêm cậu, dù sao thì là mình sẽ không thua thiệt là được rồi. Thậm chí chuyện này Diệp Trường Ca đều không có đứng ra, có A Ngũ đứng ra. Trong khoảng thời gian này, ở Diệp Trường Ca ý bảo dưới, A Ngũ nhưng là cùng thất Vương tử lẫn vào rất thuộc. Thậm chí hai người đều đã đạt đến xương huynh gọi đệ trình độ. A Ngũ chỉ là một cái nho nhỏ phép khách tướng, để thất Vương tử với hắn đánh một cái đổ. Tình huống cụ thể, Diệp Trường Ca cũng không có đi tìm hiểu. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là rất rõ ràng một điểm, đó chính là đạo giới mở ra phía trước Tất Vương tử nhất định sẽ trở về. Hơn nữa cũng sẽ mang đến thần dược hoàng triều một ít linh vật. Chính mình chỉ cần muốn chờ một chút là được rồi. Cái này một lần thu hoạch chín cái thần cấp lĩnh vực chi quả, ngoại trừ thất vương tử dùng một cái, Diệp trưởng Ca trên tay còn có 8 cái. Cái này 8 cái thần cấp lĩnh vực chi quả cũng rất nhanh thì bị Diệp trưởng Ca phân phối xong. Nguyên tố tinh linh bên này tạm thời không có. Bởi vì dựa vào tự thân tu luyện, nhất là ở hệ lẻ nạp phong thích linh ngộ, phụ trợ nguyên tố tinh linh tu luyện dưới tình huống, rất nhiều nguyên tố tinh linh đều đã thức tỉnh rồi lĩnh vực của mình rồi. Tất Trường lão, là kẻ, về là a Đại Ngũ Hứng đệ đây chính là Diệp Trường Ca đối với cái này 8 cái thần cấp lĩnh vực chi quả phân phối. Bọn họ 8 người nhất là A Đại Ngũ Hứng đệ, cũng đều là Diệp Trường Ca thủ hạ lao nhân. Đề thăng trình tự, tự nhiên là ưu tiên cấp. Kỳ thực chủ yếu còn có một chút, đó chính là bọn họ dựa vào chính mình là không cách nào giác tỉnh lĩnh vực, trừ phi là mỗi người tới một đóa vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Bất quá, hiện giai đoạn Diệp Trường Ca nhưng không cách nào trồng trọt ra đại lượng vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa đáng nhắc tới chính là, vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa trồng đi ra, bên ngoài đồ dám lần nữa mở ra một cái. Thần cấp vô tận chi hoa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 Chưa giải khóa trổng trọt ra 200.000 ngàn thần cấp vô tận chi hoa phía sau khả giải khóa này đồ dám. Thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa đồ dám đã giải khóa đi ra. Cùng Diệp Trường Ca đoán giống nhau, trực tiếp đề thăng hạ vị trí tôn cảnh giới tu vi tinh cấp. Đồng thời có thể thu được 4 màu cấp tiềm lực điều này làm cho Diệp Trường Ca vẫn còn có chút tiểu tiết nuối. Không phải để thăng tới hạ vị trí tôn cảnh giới à, hiện tại Diệp Trường Ca trên tay cũng chỉ có một loại đề thăng tới hạ vị trí tôn cảnh giới thủ đoạn. Đó chính là vạn năm thần cấp cố thể linh quả, vạn năm thần cấp cố thể linh quả, sử dụng sau có thể nhường cho tự thân dung nhập lĩnh vực chí lực, yêu cầu thấp nhất quân vương cấp nhất tinh. Vạn năm thần cấp cố thể linh quả cũng không phải trực tiếp để thăng tới hạ vị trí tôn cảnh giới, nhưng là có thể làm cho mình thức tỉnh lĩnh vực dung nhập thân thể của chính mình. Nếu thật là đạt được cảnh giới này, như vậy chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền tự nhiên có thể tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá cái này thần cấp cố thể linh quả môi trưởng thành một năm, tài năng mới có thể tăng thêm 10 năm nhân hạn. và năm thần cấp cố thể linh quả đó chính là cần 1000 năm. Cho dù là lấy Diệp Trường Ca bây giờ trồng chọn không gian cụ bị 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái, vậy cũng cần chọn 1 năm thời gian. Quá dài. Vì vậy Diệp Trường Ca tìm kiếm trưởng công chúa giao dịch, ngay từ đầu chính là hy vọng đạt được từ nửa bước tôn giả để thăng tới hạ vị trí tôn linh vật, cùng với hạ vị trí tôn thậm chí là trung vị trí tôn cùng với ở trên cảnh giới, tăng lên cảnh giới linh vật. Diệp Trường Ca yêu cầu không cao, dù cho chỉ là để thăng hiệu quả cũng không lớn, hoặc là tồn tại rõ ràng khuyết điểm linh vật, này cũng có thể. Còn đối với Diệp Trường Ca mà nói, hiệu quả không lớn, tồn tại khuyết điểm cũng không cần gấp, chỉ cần trải qua hàng tay, tiến hành thần cấp hóa. Cái kia tự nhiên cũng không giống nhau. Tăng cái thần cấp lĩnh vực chi quả đã sớm 8 cái phong hào quân vương đồng thời làm cho Diệp Trường Ca Hải Đạo lĩnh vực, lần nữa gia tăng rồi 8 cái lĩnh vực. Diệp Trường Ca Hải Đạo lĩnh vực tự nhiên là tăng lên. Thậm chí liền Diệp Trường Ca cảnh giới đều được tăng lên. Điều này làm cho Diệp Trường Ca hết sức ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tăng thêm lĩnh vực số lượng, cũng có thể kéo tu vi của ta cảnh giới để thăng. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, trong lòng nhất thời có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là kỳ thực để thăng hắn Hải Đạo lĩnh vực, đồng thời có thể để thăng tu vi cảnh giới của hắn. Tuy là Diệp Trường Ca cảnh giới bây giờ, trên thực tế vẫn như cũ quân vương định phong cảnh giới. Nhưng trên thực tế, lại cũng sớm đã là phong hào quân vương cảnh giới. Thậm chí đang gia tăng 8 cái lĩnh vực sau đó, ở hải đảo lĩnh vực đại độc hạ, Diệp Trường ca cảnh giới lần thứ 2 thu được để thằng đã là nửa bước tôn giả cảnh giới. Diệp Trường Kha nhớ ký trưởng công chúa dự thanh tuyết cảnh giới, liền đã không phải là quân vương định phong cảnh giới, mà là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn điều này làm cho Diệp Trường Kha cho là mình tấn cấp nửa bước tôn giả cảnh giới phía sau, cấp bậc của hắn sẽ biến thành nửa bước tôn giả. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế nhân vật, Diệp Trường Kha trước nghiệm, cao giai đạo chủ phú Hải đảo chi chủ thần cấp, thời không chi lực SS cấp thiên phú, Long huyết chi thể SS cấp, nguyên tố chi thể S cấp đẳng cấp, quân vương đỉnh phong nửa bước tôn giả kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoàng tộc chiến kỹ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, khôn thiên chiến thần quyết, khôn thiên thánh điện trang bị, mê vụ châu tích. Phần 71 ước 730 vạn hải đảo con Đơn dân, 43 vạn 7753 phụ thuộc hải đảo, phụ hà đảo, thiên hoàng đảo vẫn là quân chủ đỉnh phong cảnh giới điều này làm cho Diệp Trưởng Chẳng lẽ là được đạt được nửa lão cảnh giới đại viên mãn mới phải xuất hiện trên cấp bậc biến hóa. ca sở lên cằm tư. Chờ, các loại, trong lúc bất trận, Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì? Phía trước cùng Dực Thanh Tuyết mặt đối mặt tình huống, Diệp Trường Ca nhưng là rõ ràng cảm nhận được. Dực Thanh Tuyết trên người cụ bị lĩnh vực, trên thực tế cũng không phải là Lâm Hải cái kia hạ vị trí tôn yếu, thậm chí còn ngược lại cường lên không ít. Nhưng đối phương lại cũng không là hạ vị trí tôn, đối với lần này Diệp Trường Ca rất là hiếu kỳ. Trong lòng hơi động, nhận thấy được Sophie ạ không có ở bế quan trạng thái, Diệp Trường Ca liền hỏi thăm một cái. Rất nhanh, Diệp Trường Ca liền được đáp án. Nửa bước tôn giả kỳ thực cũng không tồn tại cái gọi là cảnh giới đại viên mãn. Bởi vì nửa bước Tôn giả chỉ là một cái quá độ trạng thái đem lĩnh vực chi lực dung nhập trạng thái bản thân. Dung nhập hoàn thành, cái kia trên cơ bản là có thể đạt được hạ vị trí Tôn cảnh giới. Thật có chút thiên tài không giống mới. Bọn họ muốn ở tấn cấp trí Tôn cấp thời điểm, trực tiếp đột phá mấy cái tầng thứ. Trí Tôn cấp vô luận là hạ vị trí Tôn vẫn là thượng vị trí Tôn, thậm chí là Thánh vị trí Tôn cũng đều là tồn tại 9 cái tính cấp. Dưới tình huống bình thường, nửa bước Tôn giả hoặc là bây giờ Phong Hào quân vương, tấn cấp khi đến vị trí Tôn, đây chẳng qua là hạ vị trí Tôn nhất tinh cảnh giới. Nhưng 987 mà, có một loại tình huống Đó chính là lấy lĩnh vực chi lực ôn dưỡng thân thể của chính mình, làm cho thân thể của chính mình đạt được so với hạ vị trí tôn càng cường đại hơn đồng thời cũng có thể dung nhập nhiều hết mức lĩnh vực chi lực trình độ, mới chỉ có tiến hành thăng cấp đột phá. Như vậy một ngày tấn cấp, vậy có thể trực tiếp ngăn cản khi đến vị trí tôn tam tinh, thậm chí là ngũ tinh cùng với cảnh giới cao hơn. Thân thể ôn dưỡng càng tốt, cái tia đột phá thăng cấp phía sau tinh cấp càng thêm cao. Thậm chí có ít ngày mới, chỉ có có thể từ nửa bước tôn giả thăng cấp chí tôn cấp thời điểm, trực tiếp ngăn cản trùng vị trí tôn cảnh giới. Tình huống như vậy không lạ thường. Thái cổ thời đại Khôn Tiên nhất tộc, liền có người thiên tại từ nửa bước tôn giả cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp tấn thăng đến thượng vị trí tôn cảnh giới. Thậm chí chỉ cần cho ta thời gian, mượn chủ nhân ngươi hạ đạo lĩnh vực chi lực ôn dưỡng ta Khôn Tiên chi thể, cái kia đều có lòng tin trực tiếp thăng cấp trở thành thiên vị cường giả chí tôn. Trong đầu quanh quần sổ phi ạ truyền tới thanh âm, Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặc. Khá lắm, lại còn có như vậy để thang biện pháp. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. Bất quá, nếu muốn đạt tới cái này dạng trình độ để thăng, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản thời điểm. Đầu tiên là, là muốn tấn cấp nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Nhưng cái này nếu như không có nhất định cường đại thể chất căn bản cũng không khả năng để thăng tới trình độ như vậy chỉ bất quá cái này với ta mà nói hoàn toàn không cần phải a diệp trường ca khẽ lắc đầu một cái những thiên tài này đột phá tấn thăng thủ đoạn đơn giản chính là muốn ở tấn cấp trí tôn cấp sau đó bất đi hạ vị trí tôn trung vị trí tôn thậm chí là thượng vị trí T tôn kỳ giữa thời gian tu luyện bởi vì này ba bốn cái giai đoạn trí tôn cấp cảnh giới tu luyện cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng diệp trường ca cũng là không cần chỉ cần có thể tìm được một ít ra sức linh vật vậy có thể trực tiếp tăng lên cách có lẽ có ít mất thì giờ Thế nhưng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến đến không giống nhau, bởi vì mình thần cấp nông trường nhưng là lập tức phải thăng cấp. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voan Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 233, cấp 6 thần cấp nông trường cầu hoa tươi. 10 vạn trăm triệu điểm kinh nghiệm thần cấp nông trường mới có thể thăng cấp 6. Ban đầu ngay từ đầu, cái này 10 vạn ước điểm kinh nghiệm ở trong mắt Diệp trường ca nhưng là hết sức khổng lồ. Nhưng còn bây giờ thì sao, cũng không phải là 1000 lần thời gian gia tốc trồng trọng không gian, trọng trọng một ít thành thục không lâu sau thần cấp linh vật. Đó nhất định chính là nửa phút đều có thể thành thục. Thậm chí nếu không phải mỗi một cái trồng trọt không gian đều có một số người ở tu luyện, đều không biện pháp đúng hạn thu hoạch. Đồng thời có chút đặc thù thần cấp linh vật một lần thu hoạch, nhưng là có thể trực tiếp thu được mấy tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy, 10 vạn ước điểm em thật lòng không nhiều lắm. Thậm chí dựa theo diệp trường ca tốc độ, hiện tại tối đa còn có thời gian một ngày là có thể làm cho thần cấp nông trường thăng cấp. Sau một ngày, quả nhiên diệp trường ca góp đủ rồi 10 vạn ước điểm kinh nghiệm, ngươi thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đẳng cấp mắt chỉ số, bắt đầu thăng cấp, thăng cấp kết thúc. Ngươi thần cấp nông trường đã đạt được cấp 6 cấp 6, thần cấp nông trường rốt của cấp 6. Diệp Trường Ca trong lòng một trận mừng như điên, kỳ thực với hắn mà nói, vô luận là hải đảo cao thấp cùng với mạnh yếu, đều là thứ yếu. Chân chính làm cho Diệp Trường Ca để ý, có thể là của mình thần cấp nông trường. Bởi vì thần cấp nông trường càng mạnh, như vậy càng là có thể để cho hắn trồng trọt ra càng tăng mạnh hơn thần cấp linh vật. Diệp Trường Ca trước tiên bắt đầu kiểm tra cấp 6 thần cấp nông trường công năng, mà làm cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới đích thực là, cái này một lần thần cấp nông trưởng thăng cấp, cấp 6 phía sau, chẳng những nguyên bản công năng có đề thăng, quan trọng nhất là, cái này một lần cư nhiên một lần nhiều hai cái công năng.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 cùng với trồng trọt sở hữu niên hạn cùng đẳng cấp thần cấp hóa vật, tiến hành một lần thăng cấp cường hóa, năng lực 7, có thể đem một cái trồng trọt không gian trồng trọt vật, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, thăng cấp yêu cầu 1, thu hoạch 1000 vạn nước điểm F. trước mặt điểm kinh nghiệm là không 1.000 vạn, thăng cấp yêu cầu 2, ký chủ sở, hữu thiên vị trí tôn cảnh giới, hoặc là thủ hạ thiên vị trí tôn cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 10 người. Cái này một lần thần cấp nông trường thăng cấp sau đó, biến hóa thật đúng là khâu yếu. Trước tiên thăng cấp cần điểm kinh nghiệm đạt tới 1000 vạn điểm. Có thể thăng cấp cần điểm kinh nghiệm, chỉ là trong đó một cái yêu cầu. Còn có một cái yêu cầu đạt được sau đó Diệp Trường Ca, tài năng mới có thể thăng cấp thần cấp nông trường 7 cấp đó chính là Diệp Trường Ca, bản thân đẳng cấp đạt được thiên tôn cảnh giới, cũng chính là thiên vị trí tôn cảnh giới. Bằng không chính là hắn thủ hạ Hải Đảo con dân xuất hiện 10 cái thiên tôn. Lại còn có tu vi yêu cầu. Đối với lần này, Diệp Trường Ca ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là thần cấp hóa danh ngạch lại tăng lên nữa 20 cái. Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Kỳ thực bên trên một lần tăng lên 20 cái thần cấp hóa danh ngạch, Diệp Trường Ca đến bây giờ cũng chỉ dùng 10 cái. Còn có 10 cái đâu? Đáng tiếc, đối với Diệp Trường Ca mà nói có thể phù hợp trong lòng hắn tiến hành thần cấp hóa linh vật, thật sự là có ít. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, thậm chí hắn đều cảm thấy cái này một lần lần nữa tăng thêm 20 cái danh lệch. Sợ là một đoạn thời gian rất dài mới có thể dùng cho hết. Có lẽ cái kia thời gian, chính mình không đúng đều muốn đã đem thần cấp nông trường thăng cấp đến 7 cấp. Thật lòng lại nói tiếp, để thăng tới thiên tôn cảnh giới, đây cũng không phải là một vấn đề 1100 triệu điểm kinh nghiệm đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này kỳ thực cũng không khó thu hoạch. Bởi vì Diệp Trường Ca bây giờ trồng trọt không gian nhưng là đã từ 1000 cái, trực tiếp tăng đến 3000 cái. Như vậy tăng phúc đơn giản là ngoài ý liệu làm cho Diệp Trường Ca vui vẻ. Nhiều lắm, vốn cho là có thể tăng thêm 1000 cái cũng đã rất khoa trương. Nhưng bây giờ cũng là gia tăng rồi 2000 cái, cái này có thể có 3000 cái trồng trọt không gian, hơn nữa hoàn mỹ nhất là Diệp Trường Ca thời không chí lực, đã sớm có thể đối với 3000 mở không gian tiến hành giá trị. Vì vậy, cho dù là trồng trọt không gian tăng thêm đến 3000 cái, Diệp Trường Ca cũng có thể như trước làm cho mỗi một cái trồng trọt không gian cũng có 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái. Sau đó, có thể cùng thần cấp nông trường trói chặt thần cấp hóa vật, cái này một lần trực tiếp ra tăng rồi hai cái. Diệp Trường Ca rất hài lòng, bởi vì như thế thứ nhất, hắn liền không cần quả đoán quân quích cái gì, vô luận là thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối vẫn là siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả, Diệp Trường Ca nếu như muốn, cái kia đều có thể trực tiếp tiến hành choi chặt. Dĩ nhiên, tình huống cụ thể còn phải nhìn một cái đem thần cấp hóa vật cố định năng lực, cũng từ phía trước 10 loại tăng lên tới 20 trùng. Năng lực này kỳ thực cũng bị Diệp Trường Ca chơi ra hoa tới, bởi vì hắn phát hiện cố định sau đó, cái này cũng không đại biểu chỉ là một cái đất vị. Thì như, hắn sớm đã đem thần cấp tinh anh thảo cố định, cũng tạo thành, chỉ cần tại hắn trên hải đảo chọn ra thần cấp tinh anh thảo Vậy thì tương đương với trồng trọt ở thần cấp nông trường trồng trọt không gian giống nhau. Hết sức ra sức, bất quá, cái này cũng tồn tại nhất định cục hạn tính. Thì như, chỉ có thể ở Diệp Trường Ca bản thể trên hải đảo. Dĩ nhiên, cũng không khả năng thu được 1000 lần thời gian ra gia tốc. Bất quá, cái này cũng rất khoa trương đồng thời Diệp Trường Ca cũng đem thần cấp năng lượng cây tiến hành rồi cố định, cái này cố định sau đó nhưng là đối ứng sở hữu thần cấp năng lượng cây. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ở Diệp Trường Ca bản thể trên hải đảo, tài năng mới có thể đưa đến tác dụng chân chính. Bây giờ Diệp Trường Ca đã tại chính mình bản thể trên hải đảo Tốn hao một khu vực thành tựu chuyên môn trồng trọt thần cấp năng lượng cây khu vực, cái kia đã có thể xưng là thần cấp năng lượng cây dừng cây. Thậm chí Diệp Trường Ca cũng đem 5 loại thần cấp dược liệu đều rối rít cố định đây là sau lại hắn mới phát hiện, cố định những thứ này thần cấp dược liệu lại là có thể cho ở bản thể của hắn trên hải đảo, thì tương đương với trồng trọt ở trồng trọt bên trong không gian giống nhau. Ngoại trừ không có 1000 lần thời gian gia tốc, còn lại hoàn toàn tương tự. Đến lúc này, khả năng liền là chân chính phạm vi lớn trồng trọt. Nguyên bản Diệp Trường Ca liền cho rằng chỉ là có thể cố định 10 loại thần cấp hóa vật, danh sách này là ở quá ít. Hiện tại nhiều 10 loại, cái kia tự nhiên là làm cho Diệp Trường Ca rất là cao hứng sự tình. Cái năng lực này để thằng, làm cho Diệp Trường Ca cũng là rất hài lòng. Còn cái thứ năm năng lực, ngược lại là biến hóa không lớn. Có thể đem thần cấp thánh linh vật thời gian trưởng thành tiến hành nhất định suy yếu. Thậm chí chữ này nét mặt đều không có gì thay đổi. Diệp Trường Ca cũng không để ý trên thực tế, đối với thần cấp thánh linh vật trưởng thành chu kỳ rút ngắn, có thể đạt được nhất định phạm vi, Diệp Trường Ca liền rất hài lòng. Dù sao hắn có 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái đâu, sau đó, Diệp Trường Ca ánh mắt liền rơi xuống. Cái này một lần thần cấp nông trường xuất hiện hai cái năng lực mới bên trên năng lực 6, có thể đem đã giải khóa sở hữu đồ giám, cùng với chồng chọ sở hữu niên hạn cùng đẳng cấp thần cấp hóa vật, tiến hành một lần thăng cấp cường hóa, cái này rất rõ ràng, chính là đem đã biết thần cấp hóa vật tiến hành một lần thăng cấp cường hóa. Còn có thể để thăng bao nhiêu? Vậy cũng không biết được. Xem trước một chút, cái này thăng cấp cường hóa, đến cùng có thể để thăng bao nhiêu? Diệp trường ca mắt sáng lên, sau đó trong lòng khẽ động. Chọn cái gì tiến hành thăng cấp cường hóa? Tính rồi, vô luận chọn cái gì kỳ thực đều là giống nhau. Ngược lại mỗi một cái trồng trọt ra tất cả độ giám thần cấp linh vật, đều có thể thăng cấp cường hóa một lần. Cuối cùng, Diệp Trường ca nhún nhún vai biến đến vẻ mặt không sao cả đứng lên. Sau đó, hắn liền trước tiên lựa chọn thần cấp nhân sâm tiến hành thăng cấp cường hóa keng, thăng cấp cường hóa thành công, Người thần cấp linh vật thần cấp nhân sâm đã được đến thăng cấp, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Diệp Trường, ca trước mắt thần cấp nhân sâm. Không phải, không chỉ có là trước mắt hắn thần cấp nhân sâm. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là thần cấp nhân sâm ngoại trừ đã thu hoạch, vậy từ giờ khắc này bắt đầu, thuộc tính đều sẽ ra biến hóa lớn thần cấp nhân sâm, thần cấp linh vật, đặc thù linh dược, thành thục thời gian 3 giờ đồng hồ, mỗi trưởng thành 3 giờ đồng hồ, niên hạn tăng thêm 10 năm. 10 năm thần cấp nhân sâm, sử dụng sau, có thể gia tăng 20 năm tu vi. Trong năm thần cấp nhân sâm, sử dụng sau, có thể gia tăng 200 năm tu vi. Ngàn năm thần cấp nhân sâm, sử dụng sau, có thể gia tăng 2000 năm tu vi. Vạn năm thần cấp nhân sâm, sử dụng sau, có thể gia tăng 2 vạn năm tu vi. 10 vạn năm thần cấp nhân sâm, sử dụng sau, có thể gia tăng 10 vạn năm tu vi. Cái này đây là thần cấp nhân sâm, Diệp Trường Ca trong lòng rất lạ giận mình. Một lần thăng cấp cường hóa phía sau, làm cho nguyên bản chỉ có thể tăng thêm 10 năm tu vi 10 năm thần cấp nhân sâm, trực tiếp biến thành có thể tăng thêm 20 năm. Trong năm thần cấp nhân sâm để thăng tới 200 năm, ngàn năm thần cấp nhân sâm để thăng tới 2000 năm, vạn năm thần cấp nhân sâm để thăng tới 2 vạn năm. Và 2 và Này cũng trực tiếp gấp bội. Tuy là 10 vạn năm thần cấp nhân sâm chỉ là tăng thêm 10 vạn năm tu vi, dường như nhìn qua tăng lên không lớn. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải chuyện như thế. 10 vạn năm thần cấp nhân sâm, Diệp Trường Ca cũng trồng chọt quá. Năm loại thần cấp linh vật Diệp Trường Ca đều trồng chọt ra 10 vạn năm liên lại. Dù sao không cần thời gian dài như vậy Diệp Trường Ca cũng muốn biết được một cái, thần cấp linh vật có phải hay không có thể vô hạn chồng chọp tăng phúc xuống phía dưới. Có thể kết quả đây, 10 vạn năm thần cấp nhân sâm tuy là chồng chọp đi ra, có thể tăng lên hiệu quả, cũng liền so với nguyên bản vạn năm thần cấp nhân sâm hiệu quả không kém là bao nhiêu. Tối đa cũng đó là có thể để thăng 2 3 chục ngàn năm tu vi chất. Nhưng còn bây giờ thì sao, trực tiếp 10 vạn năm tu vi. Như vậy có thể thấy được cái này thăng cấp cường hóa có bao nhiêu mạnh. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 234, thần cấp thải thanh liên cầu hoa tươi. Đơn giản mà nói, cái này thăng cấp năng lực cường hóa có thể cho Diệp Trường Ca thần cấp linh vật. Lần nữa để thăng tới càng thêm hiệu quả. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng phát hiện, cái này thăng cấp năng lực cường hóa cũng không phải là đối với sở hữu thần cấp linh vật đều có thể tiến hành đơn giản mà nói, chỉ là tăng thêm bao nhiêu nhiều năm thiếu niên tu vi thần cấp linh vật, ngược lại là có thể tiến hành để thăng. Nhưng nếu là để thăng tinh cấp tu vi nói, vậy cũng thì không được. Thần cấp kim long quả cái này dạng trực tiếp để thăng quân hầu cấp 1 cái tinh cấp thần cấp linh vật, liền không cách nào để thăng. Mà thần cấp chu quả cũng là có thể để thăng. Bất quá Diệp Trường Ca cũng rốt cuộc chiếm được một cái tin tốt. Vậy thần cấp thất thải thanh liên cư nhân cũng có thể tiến hành một lần thăng cấp cường hóa ẩn thăng cấp cường hóa thành công, ngươi thần cấp linh vật thần cấp thất thải thanh liên đã được đến thăng cấp trở thành thần cấp cựu thải thanh liên. Thần cấp thất thải tiến hóa thành thần cấp cựu thải thanh liên rồi hả? Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Hơn nữa cái này cái này một lần, hắn càng thêm để ý là, cái này thần cấp thất thải thanh liên nhưng là năng lượng cao nhất làm cho quân chủ định phong cảnh giới, trực tiếp tăng tấn cấp quân cấp. Như vậy cái này cấp một tới chỗ này, Ca có chút không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm tra cấp thải thanh liên thuộc tính độ giảm. Thần cấp Cửu Thải Thanh Liên, thần cấp linh vật, 7 giờ đồng hồ trưởng thành ra một đóa đài sen, có thể kết xuất 7 khóa hạt sen, 7 ngày thành thục vì thần cấp 1 thải liên tử. Sau 4 ngày có thể phát triển vì thần cấp 2 thải liên tử, hai sau 1 ngày có thể phát triển vì thần cấp 3 thải liên tử, hai sau 8 ngày lớn lên thành thần cấp 4 thải liên tử. Thần cấp nhất thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho bạch kim đỉnh phong cảnh giới 100% tấn cấp kim cương. Thần cấp nhị thải hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho kim cương đỉnh phong cảnh giới 100% tấn cấp sự thi cấp. 857 thần cấp tam thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau Có thể không nhìn tiềm lực làm cho sử thi định phong cảnh giới 100% tấn cấp chuyển kỳ cấp. Thân cấp tứ thải Thanh Liên Hansen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho chuyển kỳ định phong cảnh giới 100% tấn cấp vương giả cấp. Thân cấp ngũ thải Thanh Liên Hansen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho vương giả cấp định phong cảnh giới 100% tấn cấp quân hậu cấp. Thân cấp lục thải Thanh Liên Hansen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho quân hầu cấp đỉnh phong cảnh giới 100% tấn cấp quân chủ cấp. Thân cấp thải Thanh Liên sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho quân chủ cấp định phong cảnh giới 100% tấn cấp quân cấp. Thân cấp 8 màu Thanh Liên hạt Sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho quân vương cấp định phong cảnh giới trăm tấn cấp phong hào quân vương cấp. Thân cấp cũ thải Thanh Liên hạt Sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho phong hào quân vương cấp cảnh giới trăm tấn cấp nửa bước tôn giả. Hách, cư nhiên chỉ là tấn cấp phong hào quân vương cùng với nửa bước tôn giả. Sau khi xem xong, Diệp Trường Ca ngự khí có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này có thể làm cho mình sở hữu tấn cấp hạ vị trí tôn thủ đệ đầu. Có thể hiện tại xem ra, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá có cái này, thần cấp cự thải thanh liên lời nói, ta hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo phong hào quân vương. Diệp Trương ca sở lên càng nghĩ đến, thần cấp cự thải thanh liên 8 thải liên tử, cũng chỉ là cần 10 năm thành thục, 10 năm đặt ở hắn mới đạt được thần cấp thất thải thanh liên thời điểm, vậy khẳng định là một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ hắn trồng trọt không gian nhưng là sở hữu 1000 lần thời gian ra tốc không năm, nhiều nhất cũng chỉ là 3 ngày rưỡi nhiều một chút. Ân, 3. 65 thiên, cứ như vậy, chỉ cần cho mình một đoạn thời gian, để cho mình những thứ kia đạt được quân vương định phong cảnh giới chiến sĩ, trực tiếp thăng cấp phong hào quân vương đều hoàn toàn có thể. Thậm chí coi như thăng cấp nửa bước tôn giả cái kia không có bất cứ vấn đề gì. Trực tiếp cần 36 5 ngày mà thôi Bởi vì thần cấp cự thải thanh liên cựu thải liên tử, thành thục thời kỳ là 100 năm. Đổi đến 1000 lần thời gian ra tốc trọng trọt không gian, vậy cũng là 36 ngày. Không lâu lắm, nói tóm lại, sở hữu cái này thăng cấp năng lực tường hóa, tuyệt đối là thập phần không sai. Diệp Trường Ca trước tiên bắt đầu đem có thể tiến hành thăng cấp cường hóa thần cấp linh vật, đều rối rít tiến hành rồi một lần thăng cấp hóa. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca càng thêm không có nghĩ tới là, ở một lần cường hóa sau đó làm cho Diệp Trường Ca Cà càng thêm thỏa mãn tình huống xuất hiện. Đó chính là thần cấp linh đạo thụ cường hóa. Kỳ thức nguyên bản thần cấp linh đạo thụ, ở Diệp Trường Ca sở hữu thần cấp vô tận chi hoa phía sau, liền đã trở thành đem một đẳng cấp thần cấp linh vật. Bởi vì thần cấp linh đạo tối đa chỉ có thể sở hữu kim sắc tiềm lực. Tuy là Diệp Trường Ca chứng mắt, nhưng dùng để bồi dưỡng chiến sĩ cũng là hết sức ra sức. Thật sự cho rằng Diệp Trường Ca cái kia cự long quân đoàn 1 vạn danh cự long chiến sĩ đều là sở hữu cực cao tiềm lực. Điều này sao có thể? Đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn tìm người chỉ là xem trung thành chỉ số, thứ nhì mới là tự thân tiềm lực cùng với tiến vũ. Cái này chút có thể đều là thứ yếu. Thậm chí nguyên bản bị Diệp Trường Ca chọn vào Cự Long Quân Đoàn Cự Long Chiến Sĩ, bọn họ ngay từ đầu tiềm lực đều có thấp hơn từ sắc cấp bậc. Bất quá, cái này không quan hệ. Ba cái vạn năm thần cấp linh đảo xuống phía dưới, tiềm lực liền trực tiếp để thăng tới kim sắc. Tuy là muốn ba cái, tài năng mới có thể để thăng tiềm lực đẳng cấp. Nhưng thần cấp linh đảo tụ một lần có thể kết quả 10 cái thần cấp linh đảo, đồng thời để thăng tới kim sắc tiềm lực vạn năm thần cấp linh đảo, cũng chỉ là 100 ngày là có thể thành tụ. Cái này ở Diệp Trường Ca trồng chọn không gian cái kia 1000 lần thời gian ra tốc dưới, một ngày đều có thể thu hoạch 10 lần. 100 cái vạn năm thần cấp linh ngảo, đây vẫn chỉ là một gốc cây thần cấp linh đảo thụ thu hoạch. Vì vậy, Diệp Trường ca cự Long Quân đoàn chiến sĩ nhóm, tiềm lực thấp nhất đều là kim sát. Đây đều là thần cấp linh đảo thụ công lao. Bất quá, bây giờ nói, thần cấp linh đảo thăng cấp cường hóa một lần, xuất hiện tình huống, nhưng là làm cho Diệp Trường ca càng là vô cùng hài lòng. Thần cấp linh đảo thụ, thần cấp linh vật cây ăn quả, mỗi 3 giờ đồng hồ có thể kết quả một lần, một lần có thể kết quả 36 cái thần cấp linh ngảo. Ấm áp gợi ý, thần cấp linh đảo số lượng đặc thù linh vật, linh thành thuộc phía sau, có thể tại cây đảo tiếp tục trưởng thành. Trưởng thành một ngày có thể phát triển vì trăm năm thần cấp linh đảo. Trưởng thành 10 ngày có thể phát triển vì ngàn năm thần cấp linh đảo. Trưởng thành 100 ngày có thể phát triển vì vạn năm thần cấp linh đảo. Trưởng thành 1000 thiên có thể phát triển vì 10 vạn năm thần cấp linh đảo. Trưởng thành 1000 thiên có thể phát triển vì trăm vạn năm thần cấp linh đảo. Mười năm thần cấp linh đảo, sử dụng sau, có thể gia tăng 30 năm tu vi, sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên đến lâm Xác. Trăm năm thần cấp linh đảo, sử dụng sau, có thể gia tăng 300 năm tu vi, sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên đến thanh sắc. Ngàn năm thần cấp linh đảo, sử dụng sau, có thể gia tăng 3000 năm tu vi. Sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên đến từ xácạn năm thần cấp linh nàoo sử dụng sau có thể ra tăng 3 vạn Nam tu vi sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên trí kim xác 10 vạn năm thần cấp linh nàoo sử dụng sau có thể gia tăng 10 vạn 5 tu vi sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên đến màu sắc rực rỡ thần cấp nhất nhất tại cấp trong bạn năm thần cấp linh nàoo sử dụng sau có thể ra tăng 300,005 tu vi sử dụng một cái tiềm lực có thể tăng lên đến màu sắc rực rỡ thần cấp tam tinh ba màu cấp chứng tuyến thg cấp sau khi cường hóa thần cấp linh đạo thuộc tính Diệp trưởng ca trong lòng càng là mừng như Liên một lần thành thục kết quả từ 10 khỏa thần cấp linh đạo số lượng, trực tiếp tăng đến 36 khỏa, hơn nữa quan trọng nhất là, phía trước cần 3 viên thần cấp linh đạo tài năng mới có thể để thăng tiềm lực đẳng cấp, hiện tại chỉ cần 1 viên là được rồi. Nguyên bản thành thục một lần, chỉ có thể làm cho 3 người để thăng tiềm lực. Nhưng bây giờ thành thục một lần, cũng là có thể để cho 36 người để thăng tiềm lực. Cái này để thăng nhưng là khác biệt lớn đi. Hơn nữa nguyên bản thần cấp linh đạo tối đa chỉ có thể kết xuất vạn năm thần cấp linh đạo. Nhưng còn bây giờ thì sao, 10 và 5, trăm vạn năm thần cấp linh đạo đều có trồng trọt bội dưỡng ra. Hơn nữa 10 vạn năm thần cấp linh đảo có thể trực tiếp khiến người ta sở hữu nhất thải cấp tiềm lực. 100 vạn năm thần cấp linh đảo thì càng thêm không cần nói, trực tiếp sở hữu ba màu cấp tiềm lực. Đây chính là thần cấp tam tinh tiềm lực. Như không phải là không thể tiếp tục bồi dưỡng, cái này thần cấp linh đảo thụ giá trị đều có thể cùng thần cấp vô tận chi hoa so sánh. Có thể mặc dù là như thế, Diệp Trường Ca cũng hiểu được bây giờ thần cấp linh đảo thụ giá trị so với bình thường thánh linh vật cũng cao hơn. Vẹn vẹn là có thể đề thăng tới nhất thải cấp tiềm lực tác dụng, liền tuyệt đối là thánh linh cấp. Hơn nữa 10 vạn năm cũng chỉ là 1000 ngày mà thôi. Lấy Diệp Trường Ca trồng trọt không gian 1000 lần thời gian gia tốc, chỉ cần 1 ngày là có thể thành thục. Thậm chí cho dù là trăm vạn năm thần cấp linh đạo, đó cũng chỉ là 10 ngày. Diệp Trường Ca đã quyết định đem chính mình cự long quân đoàn chế tạo thành toàn viên 3 mẫu cấp tiềm lực trình độ. Trăm vạn năm thần cấp linh đạo tuy là cần 10 ngày trưởng thành, nhưng cái này không đáng kể chút nào. Một lần trồng trọt 1000 khóa thần cấp linh đạo, đến lúc đó là có thể thu hoạch 36000 khóa trăm vạn năm thần cấp linh đạo lấy Diệp Trường Ca hiện tại 3000 cái không gian, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn chỉ là thời gian 10 ngày, lại không dài một lần thu hoạch 36000 khỏa trăm năm thần cấp linh nào, đối với hiện tại một vạn danh cự long chiến sĩ, nhưng là đã đủ rồi. Thậm chí chính mình còn có thể đem cự long quân đoàn lần nữa mở rộng một cái ân, không chỉ có là thần cấp linh nào, còn có thần cấp cựu thải thanh liên cũng muốn được kịp. Diệp Trường Ca trong lòng có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, đó chính là chế tạo một cái tất cả nhân viên phong hào quân vương, đồng thời sở hữu ba mẫu cấp toàn lực cự long quân đoàn, như vậy quân đoàn, sách, không nói toàn bộ vô tận hải, ngay tại lúc này tinh hải có thể có mấy cái có thể so với, thật sự nói tới, 3 chục ngàn cái phong hào quân vương cấp cự long chiến sĩ. Trình thể chiến lược bạo phát giới, đừng nói vây giết một cái hạ vị trí tôn, dù cho chính là thượng vị trí tôn tới, vậy cũng căn bản không đủ xem. Thậm chí mặc dù là bây giờ một vạn số lượng cự long chiến sĩ, kỳ thực vây giết Lâm Hải như vậy hạ vị trí tôn, vậy như chơi đùa. Trên thực tế, Lâm Hải hiện tại đã từ địa lao đi ra, hiện tại đã chính thức trở thành diệp trường ca trên hải đảo buổi luyện. Sophia có phải hay không cùng đối chiến mấy lần trước? Hẻn Lệ Na cũng là đồng thời nguyên tố tinh linh ngõm, cũng là 20, 30 người khiêu chiến Lâm Hải. Hiện tại Lâm Hải đã trở thành cự long chiến sĩ buổi luyện đối tượng. Phản kháng, không tồn tại. Từ từ thất vương từ nơi đó biết được, Diệp Trường Ca cùng trưởng công chúa có giao dịch sau đó, Lâm Hải khả năng liền đàng hoàn hơn. Vô cùng phối hợp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 235, tốc hành đại đế cảnh giới cường đại vết mạch cầu hoa tươi. Tuy là Lâm Hải nhìn qua rất khổ bức, nhưng trên thực tế, hắn cũng là hết sức vui vẻ. Bởi vì hắn nhưng là ở Diệp Trường Ca bản thể trên hải đảo. Cứ việc Lâm Hải không có tiến nhập Diệp Trường Ca trồng trọt không gian, tiến hành thời gian ra tốc dưới tu luyện. Thế nhưng Diệp Trường Ca bản thể đảo đó là địa phương nào? Tuyệt đối là nguyên tố chi lực nồng nặc nhất địa phương. Nguyên tố chi lực là cái gì? là lĩnh lực, là thiên địa linh khí, ở nguyên tố chi lực đậm đà như vậy hoàn cảnh tu luyện, điều này làm cho Lâm Hải càng ngày càng phát trạm tới trung vị tôn giả cảnh ngưỡng cửa của giới. Thậm chí dựa theo hắn suy đoán của chính mình, chỉ cần ở cái này trên hải đảo tu luyện nữa như vậy một gần hai tháng, vậy hắn là có thể bước vào trung vị trí tôn cảnh giới. Cái này tu luyện hoàn cảnh so với Thần Phượng Cung Đô phải tốt hơn nhiều. Phải biết rằng Thần Phượng Cung nhưng là trưởng công chúa tốn hao vô số tài nguyên, góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo, lúc này mới giành được đặc thủ điện. Bên trong tự thành không gian, sở hữu phong phú linh khí Cho dù là thần dược hoàng triều Hải Đảo đại lục bản thân liền so với vô tận hải, một dạng hải vực linh khí mạnh lên hơn 10 hơn trăm lần đồng thời thần vượng, cũng lại là thần dược hoàng triều địa phương khác linh khí mấy chục lần. Đơn giản mà nói, thần phượng cung linh khí là những địa phương khác gấp mấy trăm lần. Toàn bộ thần dược hoàng triều có thể vượt lên trước thần phượng cung, cũng chỉ có thần dược hoàng triều hoàng cung, cùng với thần dược nhất tộc tổ địa. Nhưng so với cái này trên Hải Đảo, thần phượng cung đô phải kém được xa. Nếu là ở đi tới nơi này Hải Đảo phía trước, có người nói với tự mình một chỗ cự bị linh khí sẽ là thần phượng cung hơn trăm lần, thậm chí sẽ là cả nhiều. Lâm Hải tuyệt đối sẽ thừa nhận, cảm thấy đối phương ăn nói lung tung. Có thể đi tới Diệp Trường Ca Hải Đảo sau đó, Lâm Hải đều cảm thấy cho dù là thần dược hoàng triều cái kia thần dược nhất tộc tộc địa, cụ bị tu luyện hoàn cảnh, có lẽ cũng không bằng. Vì vậy, khi biết nhà mình trưởng công chúa cùng Diệp Trường Ca có giao dịch, thậm chí dựa theo thất vương tử lời nói mà nói, Song phương vẫn là rất hòa hợp trạng thái. Điều này làm cho Lâm Hải triệt để an tâm ở chỗ này tu luyện. Bồi luyện gì gì đó, cái kia tự nhiên là muốn tận tâm. Dù sao hắn chính là nghĩ ở cái địa phương này, có thể sống lâu điểm liền sống lâu điểm. Diệp Trường Ca không biết Lâm Hải suy nghĩ, hắn giờ phút này mới đưa thần cấp linh đảo thụ cho chồng chọ hoàn thành 0.000 cái chồng chọ không gian a, 1/3 số lượng. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý, ngược lại chính mình sở hữu 3000 cái chồng chọ không gian, còn nhiều mà. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca đã cảm thấy cho dù là sở hữu 3000 cái chồng chọ không gian, vậy cũng không đủ a. Đúng vậy, thiếu đây cũng là bởi vì cái này một lần thần cấp nông trường xuất hiện cái thứ 2 năng lực mới. Cũng chính là thần cấp nông trường cái thứ 7 năng lực năng lực 7, có thể đem một cái chồng chọn không gian chồng vận, tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Trong nháy mắt thành thuộc biến hóa.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 Vạn năm thần cấp cố thể linh quả, sử dụng sau, có thể nhường cho tự thân dung nhập lĩnh vực chí lực, yêu cầu thấp nhất quân vương cấp nhất tinh. Đây là Diệp trường Ca phía trước lấy được thần cấp cố thể linh quả, hơn nữa Diệp trường Ca một trồng trọt bên trên. Tại soát đầy đủ hạt giống phía sau, hắn liền đem sở hữu thần cấp cố thể linh quả cây đều là hướng cái này vạn năm thần cấp cố thể linh quả phương hướng trồng trọt bồi dưỡng. Bởi vì này vạn năm thần cấp cố thể linh quả sử dụng sau đó, có thể nói hoàn toàn chính là tốc hành hạ vị trí tôn cảnh giới đường tắc một viên vạn năm thần cấp cố thể linh quả, phong hào quân vương cảnh giới bắt đầu, là có thể cấp tốc đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới. Có thể vạn năm thần cấp cố thể linh quả cần chọn 1000 năm tài năng mới có thể thành thủ. Cho dù là lấy Diệp Trường Ca 1000 này, lần thời gian gia tốc trồng trọt không gian, cái này cũng cần 1 năm 365 thiên tài có thể thành thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Trường Ca có cái này trong nháy mắt thành thủ biến hóa. Như vậy Diệp Trường Ca là có thể trong nháy mắt đem thần cấp cố thể linh quả cây, kết ra 9 viên thần cấp cố thể linh quả đều đạt được vạn năm nhân đại. Trực tiếp thu hoạch. Bất quá, như vậy trong nháy mắt thành thủ biến hóa, cũng không phải là không có bất kỳ yêu cầu gì cũng hạn chế. Nếu như Diệp Trường Ca hiện tại thu hoạch một lần vạn năm thần cấp cố thể linh quả Như vậy cái này trồng trọt không gian sẽ tiến nhập trong khi 1000 năm làm lại kỳ. Dĩ nhiên, ở 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái, 1000 họp hàng năm rút ngắn vì 1 năm. Mà lại lại trong lúc không cách nào tiến hành lần nữa trồng trọt đơn giản mà nói, kỳ thực chính là trước giờ tiến hành rồi thu hoạch. Nhìn như vậy đi lên, không có ích lợi gì. Nhưng trên thực tế, cũng là không giống với. Cái này có thể làm cho diệp trường ca bớt đi chờ, các loại thành thục thời gian, trực tiếp hưởng dụng trái cây. Thời gian cột đao gì gì đó. Chậm rãi các loại chính là ngược lại vốn là cần phải đi trồng trọt, có thể trước giờ thu hoạch, sau đó sử dụng. Dù sao cũng hơn chờ thêm thời gian rất dài, tài năng mới có thể thu hoạch sử dụng, đây chính là muốn tốt hơn quá nhiều. Bất quá, cái này trong nháy mắt thành thục tiêu trừ thời gian cuộn đao hạn chế, còn có rất nhiều hạn chế. Tỷ như, không có khả năng không hạn chế trong nháy mắt thành thục bất luận cái gì thần cấp linh vật, hoặc là còn lại đặc thù thần cấp hóa vật. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là thần cấp vô tận chi hoa. Diệp Trường Ca đã trồng chọt bồi dưỡng được vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, giải tỏa ra thập vạn diệp số liệu đào độ giảm thuộc tính. Sau đó, Diệp Trường Ca trồng chọt thần cấp vô tận chi hoa thời điểm, chỉ có thể trong nháy mắt thành thục biến hóa thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa điều này cần giải tỏa đồ giảm, mới có thể đi vào đi trong nháy mắt thành thục biến hóa đồng thời còn có một chút, đó chính là trồng trọt thượng hài gian quá giải thần cấp hóa vật, không có khả năng thành thục đến tối cao tầng thứ không điểm này, rõ ràng nhất đúng là siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thù thần thánh linh vật, 1000 tiên sẽ thành quen thuộc, một lần kết quả 108 quả. Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, có thể gia tăng một năm. Mười năm quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được long mạch.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 sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả đột phá đều đã giải tỏa đi ra. Nhưng này cũng không đại biểu Diệp Trường Ca có thể trong nháy mắt thành thục biến hóa ra ước 5 siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Ân, kỳ thực Diệp Trường Ca cũng tiến hành rồi nếm thử. Sau đó, đây nhất định là không cách nào trồng trọt ra ước vạn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Nếu là thật có thể trồng trọt đi ra, cái kia Diệp Trường Ca căn bản cũng không lời nói nhảm, trực tiếp tiêu hao chí ít 1000 cái không gian. Dùng để cái này ước năm cấp mạch quả. Bởi vì cứ như vậy, nhưng là có thể chế tạo ra 1000 cái sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch siêu cấp chiến sĩ. Sau đó, là hắn có thể trực tiếp vô địch. Thật sự cho rằng Diệp Trường Ca là nói đùa. Suy nghĩ nhiều, không phải, cái này căn bản không khả năng, hôn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch rốt cuộc là đẳng cấp gì huyết mạch, Diệp Trường Ca cũng không biết. Có thể dùng sổ Phỉ Á lời nói mà nói, Thần Thánh Hoàng Kim cự Long huyết mạch là có thể sánh ngang thái cổ thời đại, không Thiên nhất tộc huyết mạch chính lại cường đại Khôn Thiên chiến thần. Ma thủy tổ cự Long mạch chỉ có sinh ra thủy tổ cũ bị mạch, tài năng mới có thể so sánh với Diệp Trương Ca đã biết được huyết mạch kỳ thực cũng phân làm đẳng cấp. Chỉ chẳng qua hiện nay trên biển Minh Ngum, đại bộ phận đều là lấy tiên phú định nghĩa. Huyễn Mạch nói, chỉ có đạt đến tới trình độ nhất định, tài năng mới có thể biết được trong này đẳng cấp. Bởi vì cho dù là kém nhất huyết mạch đẳng cấp, được bầu thành cấp thấp huyết mạch, đó cũng là ở trên biển Minh Ngum, đại bộ phận chủng tộc không cách nào đạt tới. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là hạ đẳng huyết mạch, vậy cũng có cường giả chân chính, đem huyết mạch cuối được truyền thừa chí lực, làm cho huyết hậu đại truyền tiếp. Nói như thế, huyết mạch đẳng hạ đẳng mạch, thực liền đối ứng cự Trung đẳng huyết mạch đối ứng trung đẳng cự long huyết mạch, thượng đẳng huyết mạch đối ứng cao đẳng cự long huyết mạch, siêu hạng huyết mạch lại là đối ứng hoàng kim cự long huyết mạch, siêu hạng bên trên vì thần cấp huyết mạch đối ứng thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, hoặc là có thể nói, cự long nhất tộc bên trong thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch chính là thần cấp huyết mạch, mà cự long nhất tộc bên trong ban đầu cự long thuộc bị huyết mạch, bên ngoài đẳng cấp lại là thủy tổ cấp, sở hữu cấp tại, tới trình độ nhất định. như vậy thì có thể lấy tự thân huyết mạch, mang một cái chủng tộc hoàn toàn mới, đồng thời cái chủng này có thể được vô thành, có thể tiếp tục tồn. Dĩ nhiên, nếu muốn đạt tới cái này dạng cảnh giới, cái kia sợ rằng chẳng qua là đem tu vi cảnh giới để thăng tới đại đế cảnh giới. Mà nói như thế nào đây, dùng Sophie à lời nói mà nói, nếu là thật nguyên nhân thủy tổ cấp huyết mạch, như vậy đạt được đại đế cảnh giới, hoàn toàn liền là chuyện đương nhiên tình. Tối đa cũng chính là thời gian rảnh ngắn, thân cấp huyết mạch cùng với thần cấp tiên phú, cho dù là đồng thời cũng bị, cũng chỉ là có nhất định cơ hội trở thành đại đế. Vô luận là thần thánh hoàng kim cự long vẫn là ngũ trảo thần long, cũng chỉ là sở hữu cơ hội trở thành đại đế. Mà sở hữu ban đầu cự long huyết mạch cự long, trở thành đại đế chỉ là vấn đề thời gian hai người nhưng là có cực khác nhau nhiều núi. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To hủ tiếu các bạn ơi. Chương 236, cấp 6 thần thánh sinh mệnh chi thụ. Thinh linh nữ hoàng sinh ra, cầu hoa tươi. Nhưng mà, thủy tổ cấp huyết mạch cũng không phải là tối cao ở thủy tổ cấp huyết mạch bên trên, còn có một cái chúa tể cấp. Cái này chúa tể cấp nhưng là thái cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Tối cao sở hữu thủy tổ cấp huyết mạch không Thiên nhất tộc, thực lực cực kỳ đại. Có thể tại thái cổ thời đại bên trong, Khôn Thiên nhất tộc kỳ thực cũng không mạnh nhất cái kia một nhóm. Dựa theo Sophie ạ suy đoán, chỉ có thể là suy đoán. Dù sao truyền thừa ký ức không có phương diện này, tài liệu cặn kẽ ở thái cổ thời đại đem thế lực, chủng tộc cường đại tiến hành đẳng cấp phân chia, không Thiên nhất tộc tối đa chỉ nằm ở một lưu thế lực phạm vi. Nhất lưu trên thực lực vẫn tồn tại đỉnh cấp thế lực lớn, mà đỉnh cấp thế lực lớn bên trên vẫn tồn tại siêu nhiên chủng tộc cùng với khủng bố thế lực. Tỷ như, Sophie ạ phía trước cùng Diệp Trường ca trước thời hạn lúc linh nhất tộc chính là siêu nhiên chủng tộc. Trường không thời gian chi lực lúc linh nhất tộc, tùy tiện đi ra một cái giả, đều có thể nửa phút đem Khôn Thiên nhất tộc tiêu diệt. Khái khái, những thứ này nói ra Liên nói hiện tại Diệp Trường Ca cái này trong nháy mắt thành thục biến hóa, tối đa chỉ có thể làm cho siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả đạt được phần niên. Mà cái này đã tuyệt đối cho lực, bởi vì nếu là làm cho Diệp Trường Ca chính mình trồng trồng nói, cái này cho dù là ở 1000 lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, cũng cần 1000 thiên tài có thể tiến hành thu hoạch. Hiện tại trước giờ thu hoạch, trong trọt không gian tiến nhập 1000 thiên thời gian của đạo. Trên lệch cũng lớn. Và 5 siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả có thể trực tiếp sở hữu hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Vừa mở là cần chờ, các loại 1000 thiên hậu, tài năng mới có thể cụ bị hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Một cái lại là hiện tại là có thể sở hữu, ách. đây coi như là cho vay mua nhà cùng kiếm tiền toàn khoản mua nhà sao? Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca trong lòng toát ra cái này dạng một cái ý niệm trong đầu. Giống nhau dưới điều kiện, cho vay mua nhà, rất nhanh thì có thể vào ở đi. Toàn bộ có thể phiền phức cũng là cần đại lượng thời gian bên ngoài kiếm tiền. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Mà siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây một lần có thể kết quả 108 quả, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là một cái tin tốt. Bởi vì hắn kế hoạch trực tiếp tới một lớp vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trong nháy mắt thành thuộc biến hóa, kể từ đó có thể cho hắn cự long quân đoàn cự long chiến sĩ, đều cụ bị hoàng kim, cự long cấp huyết mạch. Hoàng kim cự long huyết mạch có thể không phải thấp ở huyết mạch đẳng cấp bên trên, nhưng là siêu hạng huyết mạch. Đi lên nữa nhưng chỉ có thần cấp huyết mạch. Đáng tiếc, hiện tại không thể một lần thành thục 10 100000 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, nếu không, ta đều có thể đưa tay phía dưới cự long chiến sĩ, đều chỉnh thành cụ bị thần thánh hoàng kim, cự long cấp huyết mạch. Diệp Trường Ca có chút tiếc nuối đồng thời, hắn cũng quyết định, đem 100 cái không gian dùng để tiến hành như vậy trong nháy mắt thành biến hóa. Như vậy thì có thể thu lấy được 10180 không khóa vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết quả trước làm ra hơn một vạn, nếu như sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, biểu hiện ra tốt chiến lực, vậy lại tiếp tục tăng thêm. Diệp Trường Ca mắt sáng lên đồng thời hắn cũng đem thần cấp cố thể linh quả nhét vào, tiến hành trong nháy mắt thành thủ hóa phạm vi. Một gốc cây thần cấp cố thể linh quả cây có thể kết xuất 9 viên thần cấp cố thể linh quả. Diệp Trường Ca không có chuẩn bị trồng trọt bao nhiêu, trực tiếp tới lên 10 quả thần cấp cố thể linh quả cây không quả thần cấp cố thể linh quả cây, nhưng là có thể thu lấy được 90 quả vạn năm thần cấp cố thể linh quả ân, thay lời khác mà nói, đầy đủ làm cho 90 cái phong hào quân vương hoặc là nửa bước tuôn giả, đem tự thân lĩnh vực chi dung nhập vào thân thể. Do đó đột phá tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Thậm chí cái này một lần, đối mặt cái này vạn năm thần cấp cố thể linh quả, Sophia đều không có cưỡng tuyệt. Nàng trực tiếp lựa chọn sử dụng. Khi thực dựa vào nàng tự mình tu luyện, cái kia tối đa cũng chính là 5-3 ngày, Sophia là có thể tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Thậm chí thời gian dài một điểm, nàng đều có tự tin đột phá tấn cấp trí tôn cấp thời điểm, trực tiếp đạt được trung vị trí tôn, thậm chí là thượng vị trí tôn cảnh giới. Nhưng thời gian không đợi người, bởi vì Diệp Trường Ca gần tiến nhập đạo giới, mà nàng sẽ bị Diệp Trường Ca mang theo cùng nhau tiến nhập đạo giới. Đến lúc này căn bản cũng không cần quá cao cảnh giới, bởi vì trung vị trí tôn không cách nào tiến nhập đạo giới. Vì vậy, Sophia liền không nữa dựa vào chính mình đi tu luyện. Dù sao trợ giúp Diệp Trường ca chủ nhân này mới chỉ có đại sự hàng đầu. Diệp Trường ca lời nói, lại là không có ăn cái này vạn năm thần cấp cố thể linh quả, nguyên nhân rất đơn giản. Tiến nhập đảo giới đạo chủ, không thể vượt lên trước nửa bước tôn giả. Hạ vị trí tôn có thể vô pháp tiến nhập. Không bảy hắn liền lại chờ, các loại. Mà đối với cái này một lần tiến nhập đạo giới, Diệp Trường ca nhưng là sở hữu lòng tin cực lớn nhất là hắn bây giờ có được trong nháy mắt thành thục biến hóa phía sau, cái kia tự nhiên là càng thêm không giống nhau. Bất quá, những thứ này cũng không nổi. Cách ly đảo giới mở ra còn có thời gian nửa tháng đâu, Diệp Trường Ca vô ích tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, mà là đưa mắt chuyển rời đến địa phương khác lên. Thần cấp nông trường thăng cấp cấp 6. Như vậy cùng với trói chặt thần cấp hóa vật, tự nhiên cũng thăng cấp. Diệp Trường Ca trước tiên nhìn về phía thần thánh sinh mệnh chi thụ thuộc tính. Bất quá, thần thánh sinh mệnh chi thụ tuy là cũng là thăng cấp cấp 6, nhưng lại không nghĩ thần cấp nông trưởng như vậy, một lần mới tăng thêm 2 cái năng lực. Chỉ có 1 cái năng lực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 sở hữu tự nhiên lĩnh vực. Đệ một cái năng lực như trước, thần thánh sinh mệnh chi thụ đã sớm có thể tạo ra sở hữu thuộc tính nguyên tố tinh linh. Năng lực này không có gì tốt tăng lên. Cái thứ hai năng lực phía trước liền tăng lên điều này, làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ không có dự dụng 10 cái nguyên tố tinh linh bên trong, thì có một cái sở hữu thuộc tính đặc biệt đáng nhắc tới chính là bây giờ Cắt Đờ Dịn có đồ đệ. Bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ ra đời, cái thứ hai sở hữu không gian chi thể nguyên tố tinh linh. Bây giờ đối phương đang cùng Cắt Đờ Dịn trong học tập. Mặc dù là đồ đệ, nhưng trên thực tế đối phương cùng Cắt Đờ Dịn giống nhau, đều đã bước vào phong hào quân vương cảnh giới. Năng lực này phía trước chỉ là sinh ra một cái sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh. Hiện tại đã từ một cái để thăng tới hai cái, mà cái thứ ba năng lực biến hóa, khả năng liền hoàn toàn không giống nhau. Mỗi một lần dựng dục bên trong có tỷ lệ nhất định sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh. Đây là phía trước năng lực thuộc tính tin tức, mà lại nhưng bây giờ là mỗi một lần dựng dục nguyên tố tinh linh bên trong, có tỷ lệ nhất định sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh. Nhìn qua giữa hai người dường như không có biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế cũng là không giống với đơn giản mà nói, nâng cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ nếu như tạo ra vương tộc nguyên tố tinh linh như vậy liền chỉ có một cái vương tộc nguyên tố tinh linh sinh ra. Nhưng bây giờ cũng là không giống nhau. Bởi vì bây giờ là thần thánh sinh mệnh tri thụ một lần tạo ra 10 cái nguyên tố tinh linh, trong này nhất định có một cái vương tộc nguyên tố tinh linh đồng thời còn có 9 cái còn lại nguyên tố tinh linh. Đúng vậy, hiện tại cho dù là xuất hiện vương tộc nguyên tố tinh linh, cái kia thần thánh sinh mệnh tri thụ như trước một lần dựng dục 10 cái nguyên tố tinh linh đơn giản mà nói, vận khí cao nhất một lần, sẽ sinh ra một cái vương tộc nguyên tố tinh linh, hai cái sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, cuối cùng còn có 7 cái thông thường nguyên tố tinh linh. Sẽ không xuất hiện chỉ sinh ra một cái nguyên tố tinh linh tình huống. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là một cái tin tốt. Dù sao bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh xuất hiện, đều là vô cùng trọng yếu. Nhưng lại không chỉ có như vậy, bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, đưa tới sở hữu nguyên tố tinh linh đều được tăng lên. Trực tiếp nhất một điểm, đó chính là từ giờ trở đi, dù cho chỉ là thông thường nguyên tố tinh linh, các nàng vừa sinh ra, liền cụ bị thần cấp nhất tinh cũng chính là nhất thải cấp tiểu lực. Thậm chí hết thảy đều là sau khi thành niên, liền trực tiếp cụ bị vương giả cấp chiến lực. Ân, chỉ cần tăng thêm một vạn năm tu vi, vậy thỏa thỏa vương giả cấp. So với phía trước nhưng là tăng lên nhiều lắm. Thậm chí vương tộc nguyên tố tinh linh sau khi thành niên, đều có thể trực tiếp cụ bị quân hầu cấp cảnh giới đồng thời cho dù là đã ra đời nguyên tố tinh linh, thiên phú của các nàng cũng đều được tăng lên. Bây giờ diệp trường ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh, số lượng đã tiếp cận 100 người, mà trong đó 2 phần 3 nguyên tố tinh linh, tiềm lực của các nàng đều đã đạt đến nhất thải cấp. Ngoại trừ nguyên bản thần cấp linh đảo, các nàng đều không có sử dụng để thăng tiềm lực thần cấp linh vật. Cái này kỳ thực đều là ăn quá nhiều cấp linh vật, tiềm lực cùng tư chất đều thu được nhất định để thăng. Cuối cùng, tích tiểu thành đa dưới, từ kim sắc tiềm lực tăng lên tới màu sắc rực rỡ mặc dù 3.2 nhưng chỉ là nhất thải cấp, nhưng cùng kim sắc tiềm lực so sánh với, nhưng là trên lệch cách xa đồng thời cái này một lần thần thánh sinh mệnh tri thụ thăng cấp, không chỉ có ảnh hưởng đến tương lai đàn sinh nguyên tố tinh linh. Cho dù là bây giờ nguyên tố tinh linh tiềm lực của các nàng đều được tăng lên. Nguyên bản vẫn là kim sắc tiềm lực cái kia 1/3 nguyên tố tinh linh, hiện tại tiềm lực của các nàng đều dối rít tăng lên tới nhất thải cấp. Mà nguyên nay đã là nhất thải cấp tiềm lực cái kia 2/3 nguyên tố tinh linh, trong đó có một bộ phần người, càng là trực tiếp tăng đến hai tiềm lực. Bất quá, trong đó biến hóa lớn nhất vẫn là Helena, bởi vì bây giờ Helena đã không phải là tinh linh vương Nâng lên cấp, vô luận là tiềm lực vẫn là tư chất, thậm chí liền chủng tộc đẳng cấp đều được tăng lên. Vốn chỉ là tinh linh nữ vương nghệ Lena, càng là tấn thăng làm tinh linh nữ hoàng nhân vật, hệ Lena chức nghiệp, tinh linh nữ hoàng thiên phú, nguyên tố chi thể, không gian chi thể đẳng cấp, quân vương đỉnh phong nửa bước tôn giả kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, không gian hệ ma pháp. Tiềm lực, ngũ thái thần cấp ngũ tinh trung thành, 100 đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bĩ trời. Chương 237, tự nhiên lĩnh vực. Cường địch đột kích cầu hoa tươi. Trở thành nữ hoàng nạ, thể đều xảy ra nhảy vào thức đề thăng. Rõ ràng nhất đúng là tiềm lực, từ nguyên bản 3 mầu cấp tăng lên tới ngũ thải. Như vậy để thăng, quả thực quá nhanh. Nói thật, Diệp Trường Ca đều rất ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn nguyên bản định nếm thử tiến hành thần cấp vô tận chi hoa, tiến hành mấy lần trong nháy mắt thành thục biến hóa phía sau, dự định có thể trong nháy mắt thành thục biến hóa đẳng cấp cao nhất thần cấp vô tận chi hoa. Sau đó, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa làm cho hệ lẽ nạ để thăng tiềm lực. Ai biết, hắn hiện tại liền trực tiếp bên trên ngũ thải cấp tiềm lực. Nếu như trước khi nói thần thánh sinh mệnh chi tụ mỗi một lần thăng cấp, đối với nguyên tố tinh linh nhóm tăng lên tuy là cũng tồn tại, nhưng đều cũng có giới hạn. Nhưng này một lần cũng là rất rõ ràng. Biên độ quá lớn. Kỳ thực ở Diệp trường Ca chế tạo ra Cự Long quân đoàn phía sau, Cự Long quân đoàn chiến lực cũng đã mơ hồ muốn theo đội vượt qua Nguyên tố Tinh Linh nhóm. Nhưng bây giờ cái này để thằng, làm cho Nguyên tố Tinh Linh chiến lực lần nữa đem Cự Long chiến sĩ bỏ rơi mở. Không thể không nói, Nguyên tố Tinh Linh đích thật là Diệp Trưởng Ca thiết thân, ho khan, tư nhân hộ vệ. Thần thánh sinh mệnh chi thụ tăng lên còn không gần như vậy để cho Diệp Trưởng Ca mong đợi để thằng, đó chính là Nguyên Tổ chi hộ tăng lên. Kỳ thực lấy nguyên bản 5 cấp thần thánh sinh mệnh chi thụ có nguyên tố chi hồ, nếu là không có gấp trăm lần thời gian ra tốc lời nói, đã không đủ diệp Trường ca hiện tại hải đảo sử dụng. Trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng nếu là tiến hành trạng thái chiến đấu lời nói, cái kia lấy nguyên bản nguyên tố chi hồ trạng thái, căn bản là không đủ. Vì vậy, Diệp Trường ca mỗi thời mỗi khắc đều sắp xếp người, lấy mê vụ châu đi đem nguyên tố chi hồ nguyên tố chi hồ tiến hành vụ hóa. Sau đó, vụ hóa nguyên tố nước càng đem cả 10 cái thần thánh sinh mệnh chi thụ bao phủ, thậm chí đều ở đây thần thánh sinh mệnh trên cây không tụ, một tầng nguyên tố nước tầng mây. Tuy là rất mỏng manh là được. Cái này vì chính là Diệp Trường Ca lo lắng, tiến hành đại chiến thời điểm, nguyên tố chi hồ tiêu hao theo không kịp. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca không cần lo lắng, bởi vì nguyên tố chi hồ cái này một lần tăng phúc, quả thực làm cho Diệp Trường Ca kinh hãi. Tứ ngoại mặt đến xem, kỳ thực nguyên tố chi hồ cũng không có tăng thêm bao nhiêu diện tích. Nhưng cái này một lần gia tăng cũng là dưới nền đất. Bây giờ toàn bộ nguyên tố chi hồ đáy hồ, so với mặt hồ nhưng là lớn hơn 1000m thậm chí sâu nhất địa phương cũng đạt tới hơn 1000m đáng nhắc tới chính là Diệp Trưởng Ca hải đảo mặc dù là bình thường đảo nhỏ, Cái loại này dưới mặt biển hải đảo bộ phận, là lấy hình nón ngược lấy đi xuống hình dạng. Có thể nguyên bản cũng không lớn ở nơi này, một lần tiến hóa thành vì cao giai hải đảo sau đó, cũng là trực tiếp sở hữu 3000 năm thức chiều dài. Hơn nữa đây chỉ là dưới mặt biển bộ phận đồng thời 3000 m chiều dài, cái kia chỗ sâu nhất mũi nhọn cũng không phải là thật chỉ là một chút xíu. Cái kia chỗ sâu nhất dưới đáy mũi nhọn, cũng có vượt lên trước đường kính 300 m bây giờ nguyên tố chi hồ chiều sâu đạt được 1000 m, kỳ thực cũng chỉ là toàn bộ hải đảo phần đáy 1 3. Thậm chí toàn bộ nguyên tố chi hồ mặt đất, đều là bốn phương thông suốt lưu động thông đạo. Nói những thứ này thật ra thì vẫn là mơ hồ. Vậy lấy tổng sản lượng phân biệt nói, cấp 6 nguyên tố chi hồ ẩn chứa nguyên tố nước tổng sản lượng là trước kia nâng cấp gấp 1 và lần. Đối với, chính là gấp 1 và lần, như vậy để thăng quả thực cường đại đến khóa trương. Diệp Trường Ca giật này mình, vốn cho là có thể để thăng cái gấp trăm lần cũng rất tốt. Nếu như 3 năm gấp trăm lần lời nói, vậy kiếm được. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca cảm giác mình kiếm tê dại rồi. Nhiều lắm, cũng quá lớn, hơn nữa đừng quên, bây giờ nguyên tố chi hộ nhưng vẫn là nằm ở gấp trăm lần lần thời gian gia trạng thái đâu. Cái này một gia tốc phía sau Quả thực khiến người ta phát cuồng. Từ Diệp Trường Ca thăng cấp thần cấp nông trường mới, chỉ có bao lâu, cái này nguyên tố chi hồ bên trên liền dâng lên một lớp xương khói mờ mành. Chỉ là một cái mê vụ châu đương nhiên không đủ. Trên thực tế, rất sớm phía trước Diệp Trường Ca liền phái ra nhân thủ ở từng cái hải vực siêu tầm vụ yêu tung tích. Không vì còn lại, liền Vi Liệp sát Vương giả cấp vụ yêu, thu hoạch mê vụ yêu đang luyện chế mê vụ châu. Vì vậy, Diệp Trường Ca trên tay mê vụ châu kỳ thực đã có khuyết. Thậm chí không nói vương giả cấp, liên quân hầu cấp, quân chủ cấp vụ yêu, Diệp Trường Ca phái ra người đều săn thú một cái. Cái này luyện chế được mê vụ châu tự nhiên đẳng cấp cũng không thấp. Nếu là không có những thứ này mê vụ châu, nếu muốn làm cho khổng lồ nguyên tố nước tiến hành vụ hóa, cái tiếc căn bản là chuyện không thể nào đáng nhắc tới là, nguyên tố chi hồ nếu như nằm ở đầy nguyên tố nước trạng thái, vậy sẽ không tiếp tục sinh ra mới nguyên tố nước. Chưa đầy tràn đầy trạng thái, một ngày đầy, sẽ đình chỉ, sau đó duy trì như vậy trạng thái. Vì vậy, vì bảo trì sở hữu càng cản nẫy đi án độ là hơn làm nước trạng thái, Diệp Trường Ca sẽ không để cho nguyên tố chi hồ nằm ở đầy trạng thái. Cái này dạng tự nhiên có thể ngưng tụ ra càng nhiều hơn nguyên tố nước. Thần thánh sinh mệnh chi thụ người thứ tư năng lực nguyên tố chi hổ, như vậy để thăng biến hóa làm cho Diệp Trường Ca rất hài lòng, mà cái thứ 5 năng lực tự nhiên chi tâm cũng có tăng lên. Nguyên bản cái này tự nhiên chi tâm ngoại trừ Diệp Trường Ca người đạo chủ này ngoại ý muốn, những người khác chỉ có thể ăn một lần. Hệ lẽ nạ cũng chính bởi vì điểm này, lúc này mới chỉ là tại chính mình nguyên tố chi thể bên ngoài, nhiều một cái không gian chi thể. Nhưng bây giờ lời nói, có thể lại ăn một lần. Cái này cũng rất tốt. Nếu như nói cái này nguyên tố chi hồn là Diệp Trường Ca mong đợi nhất để thăng biến hóa, như vậy kế tiếp thần thánh sinh mệnh chi tụ mới ra năng lực này. Có thể nói là Diệp Trường Ca nhất ôm chờ mong tính năng lực. Dù sao thần thánh sinh mệnh chi thụ mỗi một cái năng lực đối với Diệp Trường Ca mà nói đều là rất mạnh. Mà nhìn xong cái này thuộc tính sau đó, Diệp Trường Ca quả thực không biết nên nói như thế nào năng lực 6, sở hữu tự nhiên lĩnh vực. Đây là thần thánh sinh mệnh chi thụ lĩnh vực. Bất quá, thần thánh sinh mệnh chi thụ sở hữu lĩnh vực cũng không cụ bị cái gì cường đại thực lực. Rất bỏ thần thánh sinh mệnh chi thụ bản thân năng lực phòng ngự, chỉ là một cái quân chủ cấp chiến sĩ, đều có thể đem thần thánh sinh mệnh chi phá hủy. Cho dù là bây giờ có được tự nhiên lĩnh vực thần thánh sinh mệnh chi thụ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tự nhiên lĩnh vực không mạnh. Trên thực tế Cái này tự nhiên lĩnh vực hết sức cường đại. Có thể nói, viễn siêu tự diệp trường ca tưởng tượng. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thần thánh sinh mệnh tri tụ tự nhiên lĩnh vực có điểm tương tự với diệp trường ca hải đảo lĩnh vực. Chỉ cần là nguyên tố tinh linh thức tỉnh lĩnh vực, đều có thể dung nhập vào tự nhiên trong lĩnh vực. Bất quá, vô luận tự nhiên lĩnh vực dung nhập bao nhiêu nguyên tố tinh linh lĩnh ngộ lĩnh vực, đều không thể để thằng tự nhiên lĩnh vực lực lượng. Tự nhiên lĩnh vực chỉ có một cái năng lực, cái kia chính là có thể làm cho nguyên tố tinh linh cấp tốc giác tỉnh lĩnh nộ đơn giản mà nói, bây giờ nguyên tố tinh linh không có đạt được phong hào quân cảnh giới, cũng chính là không có giác tỉnh lĩnh vực của mình. Như vậy tự nhiên lĩnh vực là có thể trợ giúp sự nhanh chóng lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Tự nhiên lĩnh vực có thể dung nhập thế nạ, lần nạ đám người đã thức tỉnh lĩnh vực. Mà những người khác hoàn toàn có thể từ nơi này tự nhiên trong lĩnh vực, mượn dung nhập trong đó lĩnh vực chi lực để thăng tự thân cảnh nộ, do đó giác tỉnh tự thân lĩnh vực. Thậm chí dung nhập lĩnh vực càng nhiều, tự nhiên lĩnh vực năng lực này cũng lại càng tăng cường đại. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là nếu không giác tỉnh lĩnh vực của mình, hoàn toàn nhưng cũng tự tự nhiên trong lĩnh vực tuyển trạch một cái cùng mình thuộc tính phù hợp lĩnh vực, tiến hành phục chế một dạng giác tỉnh. Như vậy phục chế giác tỉnh sở giác tỉnh lĩnh vực, cái kia dĩ nhiên chính là còn lại nguyên tố tinh linh có lĩnh vực. Đồng thời tiến hành như vậy giác tỉnh, như vậy thông thường chỉ là cần quân chủ cựu tinh cảnh giới, cũng đã có thể giác tỉnh ra như vậy lĩnh vực. Thậm chí lấy phương thức như vậy giác tỉnh, cho dù là mới vừa bước vào quân vương cựu tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh, đều có thể trong thời gian cực ngắn, không cần bất luận cái gì để thăng phụ trợ, liền trực tiếp đạt được quân vương đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa cũng rất nhanh thì có thể tấn cấp đến phong hào quân vương. Như vậy để thăng, quả thực có chút khó tin đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca hiện tại thuộc hạ nguyên tố tinh linh đều trên cơ bản là quân vương cảnh giới đỉnh cao. Vì vậy, chỉ cần các nàng nghĩ Như vậy tự nhiên đều có thể rất nhanh thì có thể tấn cấp phong hào quân vương. Bất quá, nếu như tuyển trạch làm như vậy, kỳ thực cũng không phải là tuyệt tốt. Cái này cũng không so với lĩnh vực không phải xứng đôi đều là nguyên tố tinh linh, chỉ cần thuộc tính phù hợp, cái kia phục chế giác tỉnh còn lại nguyên tố tinh linh lĩnh vực, hoàn toàn có thể đạt được cùng chính mình tu luyện ra được giống nhau. Thế nhưng tự nhiên lĩnh vực nhưng là sở hữu dung nhập nhiều hết mức nguyên tố tinh linh lĩnh vực, sẽ biến đến càng cường đại hơn. Cái này cường đại không chỉ có riêng chỉ là giác tỉnh lĩnh vực bên trên. Tự nhiên lĩnh vực cường đại tới trình độ nhất định, có thể giúp nguyên tố tinh linh môn tướng tự thân lĩnh vực dung nhập trên thân thể của mình đơn giản mà nói, chính là đề thăng tới hạ vị trí tôn 393 cảnh giới. Thậm chí kèm theo tự nhiên lĩnh vực đề thăng, đợi đến cụ bị thật nhiều lĩnh vực phía sau, cái kia chỉ sợ cũng biết lên cấp làm tự nhiên pháp tắc. Diệp Trương Ca cũng không rõ ràng, thần cấp nông trưởng thăng cấp kéo thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp dưới tình huống, có hay không có thể để cho tự nhiên lĩnh vực đề trở thành tự nhiên pháp Nhưng tự nhiên lĩnh vực dung nhập thật nhiều lĩnh vực, liền nhất định có thể lên cấp làm tự nhiên pháp tắc. Cứ như vậy, tự nhiên là mỗi một cái nguyên tố tinh linh đều giác tỉnh lĩnh vực của mình, sau đó làm cho tự nhiên lĩnh vực lần thứ hai tăng thêm một cái lĩnh vực. Cái này dạng là tốt nhất. Kỳ thực cũng không cần phục chế lĩnh vực tiến hành giác tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là sở hữu tự nhiên lĩnh vực phía sau, bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh ở tự nhiên lĩnh vực dưới sự trợ giúp, giác tỉnh tự thân lĩnh vực tỷ lệ nhưng là cực cao đồng thời mỗi một cái nguyên tố tinh linh cũng có nhất thải cấp bậc tiềm lực, hầu như có thể nói là 100%. Ân, dĩ nói hầu như 100% đây cũng là bởi vì một ít đặc thù thuộc tính, nếu muốn giác tỉnh lĩnh vực thật ra thì vẫn là tương đối khó. Tỷ như Cái kia sở hữu tinh thần thuộc tính nguyên tố tinh linh, bây giờ còn chưa có giác tỉnh tự thân lĩnh vực, tấn cấp đến phong hào quân vương cảnh giới đâu, đây cũng là bởi vì tinh thần thuộc tính giác tỉnh quá khó khăn. Diệp Trường Ca đều dự định làm cho đối phương ăn một viên thần cấp lĩnh vực chi quả, tới giác tỉnh tự thân tinh thần thuộc tính lĩnh vực. Bất quá, hiện tại không cần. Có tự nhiên lĩnh vực trợ rút, cái kia tự nhiên nhưng là khác rồi. Làm cho chỉ cần nàng thức tỉnh rồi lĩnh vực, dung nhập tự nhiên lĩnh vực phía sau, như vậy rễ một cái sở hữu tinh thần thuộc tính nguyên tố tinh linh, giác tỉnh tinh thần của mình thuộc tính lĩnh vực, không muốn dễ dàng hơn nhiều. Ừm, quả nhiên Thần thánh sinh mệnh chi thụ mỗi một lần thăng cấp đều có thể mang đến cho ta kinh hỷ. Diệp trường Ca thỏa mãn gật đầu. Sau đó, liền tại hắn nhớ tiếp tục nữa thời điểm, trong lúc bất trận, một tiếng ầm vang nổ. Xa xa mạnh bạo phát một tiếng cự đại vang dội. Dường như có cường giả ở giao chiến ổ, cuối cùng là tới sao? Diệp trường Ca trước tiên liền cảm ứng được cái gì, nhưng hắn vẫn là cũng không áy ý, ngược lại khỏe miệng hơi vẻ lên, một bộ rốt cuộc đời đến dáng vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, läo vu an to tiếu các bạn ơi. Chương 238, hạ vị trí cấp thần thánh người chiến sĩ cầu hoa tươi. ầm ầm Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực sát biên giới, chợt buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cũng là có mấy đạo thân ảnh đang đối với Diệp Trường Ca lĩnh vực cái giới, phát động cường đại công kích. Đoàn người này, nhân số không nhiều lắm, nhưng từng cái khí tức đều là hết sức cường đại. 5 người, trong đó bốn người đều là hạ vị trí tôn cảnh giới khí tức, cuối cùng một cái khí tức càng là đạt tới trung vị trí tôn cảnh giới. Rốt cuộc đã tới, thế nhưng trên Hải Đảo, Huyền Tinh trưởng lao thấy như vậy một màn, nhướng mày, lại là một cái chí tôn tiểu đội. Huyền Tinh trưởng lão ngứa khí tràn đầy giật mình ở đệ tử trong thủ hạ một cái trí tôn tiểu đội cơ sở tiêu phối, nhưng là một vị trung vị trí tôn dẫn đội, còn lại lại là hạ vị trí tôn. Bất quá, cái này trí tôn tiểu đội nhân số không có đạt tiêu chuẩn. Bình thường mà nói một cái trí tôn tiểu đội nhân số là 10 người. Một cái trung vị trí tôn, chín cái hạ vị trí tôn, có thể mặc dù là nhân số không đủ, nhưng cái này cũng rất khoa trương. Nhất là cái kia vị trung vị trí tôn đội trưởng, khí tức càng là dâng trào sao động. Rõ ràng không có xuất thủ, cũng không có di chuyển. Có thể cái kia đang không hư lập thân ảnh tán phát khí tức cũng là so với cái kia bốn cái tránh điên của công kích hạ vị trí Tôn, cộng lại đều còn mạnh hơn nhiều. Loại cương độ này, sợ là 7 sao trở lên cảnh giới. Huyền Tinh trưởng lao mắt sáng lên, đồng thời âm thầm thôi động Huyền Thiên Thần Sách tiến hành thôi diễn. Tiến nhập chí tôn cấp đem lĩnh vực chi lực dung nhập từ sau lưng, thôi diễn khả năng liền độ khó tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thậm chí mạnh mẽ thôi diễn còn có thể gặp nghiêm trọng phản vệ. Bất quá, chỉ là thôi diễn đối phương cảnh giới, cái kia cũng là không có gì phản vệ. Chí ít lấy Huyền Tinh trưởng lão năng lực bây giờ, không phải tồn tại dạng này phản vệ. Sau một khắc, thôi diễn bên trong Huyền Tinh trưởng lão sắc mặt mạnh biến đổi. Tiểu tinh đỉnh phong cảnh giới. Huyền tinh trưởng lão ngự khí có chút kinh ngạc, tiện đà biến thành kinh hoàng. Đáng chết, cư nhiên trung vị trí Tôn Cựu tinh đỉnh phong cảnh giới tu vi, lần này sợ là phi toái. Một nghĩ tới chỗ này, Huyền tinh trưởng lão liền định chạy đi tìm Diệp trưởng ca nói cái gì đó. Nhưng mà, còn không đợi hắn động thủ, sau một khắc xuất hiện một màn, khả năng liền làm cho hắn triệt để rung động âm ầm, đột nhiên, toàn bộ hải đảo đều lúc lắp một cái. Sau đó, sở hữu hải đảo người trên đều thấy được một bộ rung động một màn. Nguyên bản ở đảo đứng sừng sững gốc cây ngàn mét cao đại thụ, đột nhiên độc rồi. Nổ căn dược lên, đại thụ hóa thành một cái ngàn mét đại thụ chiến sĩ. Đó cũng không phải thần thánh chiến tranh cự thụ hóa thành thụ nhân vương đây chỉ là thụ nhân vương cái kia phân bội cây đi ra khổng lồ chiến tranh thụ nhân. Không phải, hiện tại không nên nói là khổng lồ chiến tranh thụ nhân. Phải nói thần thánh thụ người chiến sĩ mới đúng, thần cấp nông trường thăng cấp cấp 6, cùng với trói chặt một trong thần thánh chiến tranh cự thụ tự nhiên cũng thăng cấp. Hơn nữa cái này một lần thần thánh chiến tranh cự thụ thăng cấp cấp 6, trong này biến hóa nhưng là không nhỏ thần thánh chiến tranh cự thụ đã trói chặt đẳng cấp, cấp 6 thần cấp hóa, phân bội cây ra thụ nhân sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể sở hữu 12 cái thần thánh thụ người chiến sĩ, năng lực 2, có thể hóa thành thần thánh chiến tranh thụ nhân vương, năng lực 3, có thể sinh ra thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, hiện tại thần thánh chiến tranh cự thụ phân. bộ cây đi ra, không còn là khổng lồ chiến tranh thụ nhân, mà là thần thánh thụ người chiến sĩ, hơn nữa về số lượng, còn nhiều hơn ra khỏi hai cái. Mỗi một người đều là ngàn mét cao lớn. Bình thường hóa thành một khoả khoảng ngàn mét cao đại thụ, tọa lạc tại diệp trường ca trên hải đảo. Một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu Sinh hóa thân làm ngàn mét cao thần thánh thụ người chiến sĩ, điểm trọng yếu nhất, cái này một lần thần thánh chiến tranh cự thụ thăng cấp cấp 6 phía sau, cho dù là những thứ này phân bội cây đi ra thần thánh thụ người chiến sĩ đều đã cụ bị hạ vị trí tôn cấp cảnh giới. Lúc này, kèm theo đệ một cái thần thánh thụ người chiến sinh hóa thân mà chiến, kế tiếp những thứ khác 12 cái thần thánh thụ người chiến sĩ cũng dần dập, từ đại thụ trạng thái hóa thân thuốc vì thần thánh thụ người chiến sĩ. Nhất thời, 12 đạo thân ảnh khủng lồ trực tiếp xẹt qua diệp trường ca lĩnh vực kết giới, đi tới lĩnh vực bên ngoài kết giới, cùng cái kia năm cái cường giả chí tôn triển khai chiến đấu. Một màn này Thấy huyền tinh trưởng trưởngãoo trừng mắt miệng lương những thứ này thụ nhân lại là hạ vị trí tôn cảnh giới chờ các loại không đúng phía trước bọn họ bất tải là phong hào quân vương cấp chiến lược sao, h tinh trưởng lao xem không hiểu cả người đều mộngộ mộng đồng đồng nhưng hắn rất nhanh thì phản ứng kịp dù cho 12 cái hạ vị trí tôn cấp thụ nhân cái kia cũng không khả năng sẽ là cái kia một cái 5 người tiểu đội đối thủ không nói cái kia trung vị cường giả trí Tôn chính là cái kia bốn cái hạ vị cường giả trí tôn, cũng đều mỗi một người đều là hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới thực lựcường đại những thứ này thụ nhân sẽ là đối thủ sau Nhưng là lần nữa nhìn về phía chiến trường phía sau, huyền tinh trưởng lão liền thấy một bộ làm cho hắn khó tin một màn. Chỉ thấy xa xa trên chiến trường, trong đó bốn cái cự đại thụ nhân, phân biệt đối mặt một vị hạ vị trí tôn cấp cường giả. Nhưng đối đầu với những thứ kia hạ vị cường giả trí tôn phía sau, bốn cái thụ nhân chẳng những không có rơi vào hạ phong. thậm chí còn chiếm hết thượng phong. Hoàn toàn chính là áp cùng với chính mình đối thủ đánh. Bốn người kia loại hạ vị trí tôn trong lúc nhất thời chỉ có thể bị ép tiến hành chống lại phòng ngự. Cái này có chút làm người ta không dám tin tưởng. Còn như cái kia vị trung vị chí tôn cựu tinh đỉnh phong cảnh giới cường giả, vậy càng là úp còn không mang nổi mị. Bởi vì hắn nhưng là bị 8 cái thần thánh thụ người chiến sĩ điên cuồng vây công. Cái này thần thánh thụ người chiến sĩ mặc dù chỉ là hạ vị trí tôn tam tinh cảnh giới dáng vẻ, nhưng từng cái cũng là cụ bị thập phần kinh khủng lực lượng. Không sai, bởi vì hình thể vô cùng tự đại, đưa tới thần thánh thụ người chiến sĩ công kích, từ trình độ nào đó mà nói, cũng không phải là rất linh hoạt. Nhưng vấn đề là, 8 cái thần thánh thụ người chiến sĩ cùng nhau vây công, hoàn toàn đền bù cái này một yếu điểm. 8 cái thần thánh thụ người chiến sĩ công kích đều không phải là cùng trong lúc đó. Bọn họ đều là liên tiếp công kích. Cái kia trung vị cường giả trí tôn tránh thoát đệ một cái thần thánh thụ người chiến sĩ công kích, còn có thể tiếp tục tránh thoát cái thứ hai, cái thứ ba. Thậm chí là người thứ tư thần thánh thụ người chiến sĩ công kích. Nhưng đối với bên trên cái này mới tránh thoát mở người thứ tư thần thánh thụ người chiến sĩ thời điểm công kích, vẫn chưa có hoàn toàn nẻ tránh đâu. Cái này cái thứ năm thần thánh thụ người chiến sĩ công kích, cũng đã hoanh rơi xuống điều này làm cho cái kia trung vị cường giả trí tôn chỉ có thể một quyền đối hoanh. Thinh thịch, một quyền lay động, chỉ có thể nói không hổ là là trung vị tôn cảnh giới Cường giả Thần thánh tụ người chiến sĩ chiến sĩ tuy là hạ vị trí tôn tam tinh cảnh giới, nhưng bọn hắn cụ bị lực lượng hết sức cường đại. Chỉ là đơn thuần trên lực lượng mà nói, bọn họ đều có thể sánh ngang một dạng trung vị trí tôn. Mà giờ khắc này bọn họ từng cái bộ phát ra công kích, đều là tiêu hao năng lượng khổng lồ toàn lực một quyền. Uy lực của một quyền này, bình thường trung vị trí tôn đối mặt, như vậy là thất bắt tinh cảnh giới, vậy cũng sở hữu không kịp. Nhưng này vị trung vị trí tôn thực lực cũng là không kém, đấm ra một quyền, cũng là có khả năng đem cái thần thánh tụ người chiến sĩ đẩy lui đi ra ngoài. Có thể thấy được nó mạnh mẽ. Nhưng mà Còn không đợi cái này trung vị trí Tôn có cái gì vui vẻ, sau một khắc, thứ 6 thần thánh thụ người chiến sĩ công kích cũng rơi xuống ầm ầm. Cái này trung vị cường giả Chí Tôn cũng là bạo phát một quyền, đem cái này một cái thần thánh thụ người chiến sĩ hoành kích đẩy lui. Cùng lúc đó, cái thứ 7 thần thánh thụ người chiến sĩ công kích rơi xuống. Sau đó, chính là cái thứ 8 thần thánh thụ người chiến sĩ. Lại sau đó, đó chính là phía trước đệ một ra tay thần thánh thụ người chiến sĩ. Cái thứ 2, cái thứ 3. Tận đến giờ phút này, phía trước bị cái này ở hạ vị trí Tôn đẩy lui đi ra cái thứ 5 thánh thụ người chiến sĩ, cũng đều đã lần nữa vào chỗ tấn kích ở người thứ tư thần thánh thủ người chiến sĩ bạo phát sau đó, cũng trực tiếp đánh xuống tới. Vòng đi vòng lại, tám cái thần thánh thủ người chiến sĩ cứng như vậy sanh sanh, đem một cái trung vị trí tôn cựu tinh định phong cảnh giới cường giả, cho gắt gao vây lại điều này làm cho Huyền Tinh trưởng Lao đã hoàn toàn xem lên người. Còn có biện pháp như thế, dĩ nhiên, cái kia vị trung vị trí tôn cũng bạo phát. Trong nháy mắt buộc phát ra siêu cường công kích, trực tiếp đem ba cái thần thánh thụ người chiến sĩ cho đẩy lùi hơn 1000m thậm chí bởi vì bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, cái này ba cái thần thánh thủ người chiến sĩ ngàn mét cự đại thân thể, đều bị đánh bể một 3 đáng tiếc vô dụng. Bởi vì chỉ là ngắn ngủi thời gian một hơi thở, bị đánh bạo nổ một phần 3 thân thể thần thánh thụ người chiến sĩ, Lục Quang loé lên, trong nháy mắt chính là khôi phục thân thể. Chiến lược như trước nằm ở trạng thái tốt cùng, 1/3 bị đánh bạo thân thể, đều chỉ cần một cái hô hấp là có thể khôi phục. Như vậy còn lại nhỏ thương thế như vậy, cái kia khôi phục tự nhiên là nhanh hơn. Kỳ thực chiến đấu một sau khi bắt đầu, tăng cái thần thánh thụ người chiến sĩ thân thể liền hoặc nhiều hoặc ít bị cái kia trung vị trí tôn kích thương, đánh bể. Có thể chỉ là Lục Quang lên, liền toàn bộ khôi phục. Thậm chí đại bộ phận trung vị cường giả chí tôn tạo thành vết thương, đều là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Để cho cái kêu vị trung vị cường giả trí tôn tuyệt vọng là chiến đấu thời gian lâu như vậy hắn cái này trung vị trí Tôn đều tiêu hao 2/3 năng lượng nhưng trước mắt này cái không bằng hắn 8 cái hạ vị trí tôn thần thánh thụ người chiến sĩ cư nhiên như trước nằm ở trạng thái và cùng phản phất mảy may đều không có tiêu hao nhưng mà cái này còn không là khác vị này trung vị trí tôn nhất tuyệt vọng sự tình chân chính làm cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng là liên tại hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn cũng là phát hiện mình lãnh đạo 4 cái hạ vị trí tôn thủ hạng trong đó hai người bị đánh bại sau đó lại là hai cái to lớn thầnthánh thụ người chiến sĩ xuống tới Đem đường lui của hắn phong kín không còn một mảnh, thậm chí không lâu sau, mặt khác hai cái hạ vị trí tôn cũng bị đánh bại. Nhất thời, 12 thần thánh thủ người chiến sĩ vây công tới. Song đời, đây là cái kia trung vị cường giả trí tôn trong lòng ý niệm duy nhất. Nếu như phía trước có người nói với hắn, chính mình cái này gần trùng kích thượng vị trí tôn cảnh giới cường giả, sẽ bị chính là 12 cái hạ vị trí tôn vây khốn, thậm chí còn có bị thua xu thế, hắn khẳng định chẳng đáng. Bởi vì này căn bản là chuyện không thể nào. Chính là hạ vị trí tôn, lấy thực lực của hắn, coi như là đối lên 2 3 chục cái chỉ phải cẩn thận một chút, cái kia căn bản lại không tồn tại vây khốn tuyết phạt cam. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thậm chí trước khi đi, còn có thể đánh chết mấy cái hạ vị chí tôn. Nhưng mà, tình huống hiện tại, dường như triệt để đẩy ngã hắn nhận thức. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 239, thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh diệp uyển linh cầu hoa tươi. Trên hải đảo, một gốc cây đại thụ bên trên. Diệp Trường Ca đứng ở một chỗ cao cấp trên cành cây. Dưới chân hắn cũng không phải là thần thánh sinh mệnh chi thụ, mà là thần thánh chiến tranh cự thụ. Ở thăng cấp cấp 6 phía sau thần thánh chiến tranh cự thụ sinh trưởng không lên. Cao độ đã có 3000m, ở độ cao này đã cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ không xê xích bao nhiêu. Bất quá, đây không phải là thần thánh chiến tranh cự thụ biến hóa lớn nhất địa phương. Bây giờ thần thánh chiến tranh cự thụ hóa thành thụ nhân vương phía sau, kỳ thực phải nói là thần thánh thụ nhân vương, thần thánh thụ người chiến sĩ đều cụ bị hạ vị trí tôn cấp cảnh giới, thụ nhân vương cảnh giới tự nhiên sẽ càng thêm cao. Trung vị trí tôn cảnh giới, xuất hiện biến hóa như vậy, cũng đã làm cho Diệp trưởng ca vui mừng. Nhưng mà, thần thánh chiến tranh cự thụ biến hóa lớn nhất, làm cho Diệp trưởng ca kinh hỉ nhất, vẫn là năng lực mới. Lúc này Đứng chỗ này cũng không chỉ có Diệp Trưởng Ca một cái người ở Diệp trường Ca bên người lại là còn có một cái cả người từ hào quang màu xanh biết, Ngưng tụ người. Đây chính là thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, mặc dù bây giờ còn không có triệt để ngưng tụ ra thân thể, chỉ là xen vào thực thể cùng hư hóa trong lúc đó. Nhưng thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh cũng đã cụ bị trung vị tôn giả cảnh giới đỉnh cao. Nếu như chờ bên ngoài hoàn toàn ngưng tụ, đây tuyệt đối là thượng vị trí tôn cảnh giới. Chủ nhân, chiến đấu rất nhanh thì có thể kết thúc. Là 12 cái thần thánh người chiến sĩ tất cả đều quay chung quanh cái kia trung vị trí thời điểm, thần thánh chiến tranh cự tụ chi linh mở miệng nói thanh âm ôn nhu viện truyện, chính như bộ dáng giống nhau, là một cái ôn nu mỹ lệ đại tỷ tỷ. Diệp Trường Ca vì đó lấy tên Diệp Viện Linh. Từng. Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu. Kỳ thực vô luận là thần thánh chiến tranh cự thụ vẫn là những thần kia thánh thụ người chiến sĩ, đều có thể xem thành là Diệp Viện Linh hóa thân. Nhưng là có thể xem thành là từng cái độc lập thể, đều là thu làm Diệp Viện Linh hộ vệ không 30 chính như thần thánh sinh mệnh chi thụ cùng nguyên tố tinh linh quan hệ giữa, có điểm tương tự trạng thái. Chỉ bất quá Diệp Trường Ca có thể xác định là thần thánh sinh mệnh chi thụ, cũng sẽ không xuất hiện tương tự với Viện Linh như vậy cây chi linh. Bất quá Địa viện linh hạn chế cũng là tồn tại cực đại. Tuy Tì nhiên, tình huống của nàng, cho dù là ngưng tụ ra thực thể tới, cũng vô pháp ly khai thần thánh chiến tranh cự thụ nhiều khoảng cách xa. Lấy Diệp Trường Ca Hải Đảo làm ví dụ, ở Diệp Trường Ca trên Hải Đảo, địa viện linh không có gì hạn chế. Nhưng ly khai Diệp Trường Ca Hải Đảo đại thể tháng 2 năm 30 km khoảng cách, địa viện linh chẳng những không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí liền thân thể đều khó duy trì đồng thời địa viện linh phạm vi hoạt động, cũng nhận được hạn chế, chỉ có thể ở Diệp Trường Ca bản thể trên Hải Đảo. Bởi vì thần thánh chiến tranh cự tụ ở nơi này, địa phương khác cho dù là Diệp Trường Ca phụ thuộc Hải Đảo, đều không thể tiến nhập bất quá, cái này không quan hệ. Bởi vì hạn chế như thế, ở Diệp Trường ca dành cho Diệp viện linh phó đảo chủ quyền hạn phía sau, Diệp viện linh phạm vi hoạt động liền biến lớn. Thậm chí ở phó đảo chủ quyền hạn ra chi dưới, vô luận là Diệp trưởng ca bản thể hải đảo, vẫn là phụ thuộc hải đảo trô ở khu vực, Diệp viện linh xa nhất thu được phạm vi đều có thể vượt lên trước 1000 km. Bất quá, phạm vi hoạt động là như thế, nhưng nếu muốn bảo trì thượng vị trí tôn đỉnh phong sức chiến đấu trạng thái, vậy chỉ có thể ở 300 km bên trong. Càng xa khoảng cách chiến lực càng sẽ xuất hiện rơi xuống thậm chí hơn 1000 km khoảng cách cũng chính là miễn cưỡng duy trì hạ vị trí tôn cảnh giới. Trên một điểm này, thần thánh thụ người chiến sĩ cũng là như vậy. Bất quá, vô luận là diệp viện linh cái này, thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, vẫn là thần thánh thụ người chiến sĩ đều bị Diệp trưởng ca định nghĩa là hải đảo hộ vệ. Hơn nữa bởi vì Diệp trường ca đem diệp viện linh thiết định làm phó đạo chủ, điều này làm cho cái kia 12 cái thần thánh thụ người chiến sĩ đều có thể ly khai Diệp trường ca bản thể hải đảo, có thể vào ở Diệp trưởng ca phụ thuộc đảo. Vì vậy, Diệp trưởng ca dự định bây giờ đang ở phù Hà đảo, cùng với nguyên bản Long Quốc lĩnh vực bên kia hải vực thiên hoàn đảo phân biệt phái ra 5 cái thần thánh thụ người chiến sĩ. Bản thể trên Hải đảo có thần thánh chiến tranh cự thụ ở, có hai cái thần thánh thụ người chiến sĩ như vậy đủ rồi. Hơn nữa hắn phụ thuộc Hải đảo đều cùng hắn bản thể Hải đảo, thậm chí phụ thuộc Hải đảo trong lúc đó đều tồn tại vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Thật muốn xuất hiện tình huống gì, vô luận là cái kia một chỗ, đều sẽ đối mặt Diệp Trường Ca tất cả lực lượng. Còn không gian phong tỏa gì gì đó, trừ phi là cái loại này đem một chỗ không gian, triệt để từ vô tận hải cách biệt, bằng không căn bản cũng không khả năng đem Diệp Trưởng Ca từng cái hải đảo sở tồn ở vĩnh cửu không gian thông đạo phong bế. Nhưng nếu là thật có thể làm được loại này cách ly ra vô tận hải trình độ, loại cấp bậc kia cường giả còn cần phức tạp như vậy, trực tiếp lấy cường đại thực lực, nghiền ép hắn bên này là được. Sở dĩ, Diệp Trường Ca rất an tâm. Hơn nữa không lâu sau, hắn mặt khác một cái thủ đoạn đặc biệt lọ gìn, như vậy cho dù là xuất hiện thánh vị chí tôn, Diệp Trường Ca cũng không lưu ý nói tóm lại, Diệp Trường Ca bây giờ trên hải đảo đã cụ bị hạ vị trí tôn cấp hộ vệ. Thậm chí thời khắc khốc chốt, có thể sử dụng trung vị trí tôn thần thánh chiến tranh cự thụ biến thành thụ nhân vương, cùng với diệp viện linh cái này thượng vị chí tôn cấp cường giả. An toàn rất nhanh, năm cái xâm Lân trí Tôn đã bị cầm số rồi. Diệp Trường Ca mệnh lệnh là bắt sống. Cái này vì chính là đối với cái kia vị đế tử tìm hiểu một chút. Cái này năm cái trí Tôn cấp cường giả, dĩ nhiên chính là đế tử phái tới người. Không cần cùng Huyền Tinh trưởng lão xác nhận, Diệp Trường Ca trước tiên liền biết rồi. Thậm chí vì thế cũng chờ đợi tốt mấy ngày. Nhưng này như đã nói qua, nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng vị này đế tử tối đa cũng chính là phái ra mấy cái hạ vị trí Tôn cấp cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao, cũng là một vị trung vị Chí Tôn Cựu Tinh phong cảnh giới giả, cùng với bốn vị hạ vị Chí Tôn. Độ hình như vậy Sách, vị này đế tử sợ là sợ chính mình chết cũng không đủ triệt để a." Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. "Bất quá, cái này một lần sau đó, é e là cho dù là cùng đế tử triệt để đối mặt." Dĩ nhiên, đối với lần này Diệp Trường Ca cũng không để ý nhất là bây giờ có trong nháy mắt thành thục hóa năng lực phía sau, hắn Hải đảo sẽ tiến nhập nổ lớn tăng lên dưới. Bây giờ nói, thì nhìn một cái thất vương tử có thể mang về bao nhiêu thứ tốt. Bởi vì bình tĩnh rất. Khi thực đối với Diệp Trường Ca mà nói, cho dù là sở hữu Diệp Biển linh cái này thượng vị trí tôn cấp cường giả, đó cũng không phải là hắn mạnh nhất con bài chưa lật. Bởi vì cho dù là Diệp Viễn Linh có thể mượn Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực gia trì chí lực, bộc phát ra thực lực tuyệt mạnh. Nhưng cái này tuyệt cường cũng là nằm ở thượng vị trí tôn trong phạm vi, khoảng cách địa vị trí tôn cảnh giới có thể kém không ít. Thật nếu nói, hiện tại nếu như xuất hiện một cái địa tôn cấp cường giả, như vậy Diệp Trường Ca tập hợp toàn bộ Hải Đảo lực lượng, cũng là không cách nào chống lại. Địa tôn cường giả cụ bị cũng không phải là lĩnh vực chí lực, mà là pháp tắc chí lực. Cho dù là không cách nào tự do vận dụng, nhưng địa tôn cấp cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân, sở phát ra lực lượng, đều là có chứa pháp tắc lực lượng. Cái này căn bản cũng không phải là bất luận cái gì một cái thượng vị trí tôn, thậm chí là nhiều hơn nữa thượng vị trí tôn có thể chống đỡ. Diệp Viễn Linh có nguyên tố chi hồ chống đỡ, nói một câu địa tôn phía dưới mới có đi thủ, căn bản cũng không khoa trương. Còn như Diệp Trường Ca người đảo chủ này, cái kia hải đảo chi lực ra chỉ Diệp Viễn Linh cái này thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh thượng vị chủng tộc cảnh giới đồng thời lại tăng thêm hải đảo lĩnh vực ra chỉ chi lực, nói như vậy một câu địa tôn phía dưới không đi thủ, cái này tuyệt đối không có chút nào hơi nước. Lấy Diệp Trường Ca như vậy trạng thái, cộng thêm nguyên tố chi hộ chống đỡ. Hắn thực sự nghĩ không ra, địa tôn phía dưới còn có người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà, mặc dù là Diệp Trường Ca lấy như vậy trạng thái, buộc phát ra địa tôn phía dưới vô địch trạng thái, cái kia cũng không khả năng là bất luận cái gì một cái địa tôn cấp cường giả đối thủ địa tôn cũng bị phát tắc lực lượng. Phát tắc lực lượng căn bản cũng không phải là lĩnh vực chi lực có khả năng chống lại. Giấy trắng nhiều hơn nữa gặp được hỏa, cũng chỉ có bị thiêu đốt hạ trạng. Bất quá, địa tôn cấp cường giả, cho dù là ở Thiên Vũ Hoàng triều đều là sở hữu địa vị cực cao. Ngay cả là đế tử cũng không khả năng tùy ý chi phối. Hơn nữa cho dù là tới địa tôn cấp giả, Diệp Trường Ca cũng không phải không sợ.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 có thể dựng dục đệ một cái tiểu thế giới, năng lực 6 có thể dựng dục cái thứ hai tiểu thế giới, thần thánh thế giới thụ từ nâng cấp thăng cấp đến cấp 6, trên nguyên tắc không có gì biến động. Mới xuất hiện năng lực, kỳ thực cũng chính là có thể tạo ra cái thứ hai tiểu thế giới. Có thể trên thực tế, hiện tại liền đệ một cái tiểu thế giới đều không có tạo ra tới. Làm sao có khả năng liền trực tiếp bắt đầu dựng dục cái thứ hai tiểu thế giới? Thậm chí chăm chú mà nói, nếu không phải cái này một lần thần thánh thế giới thụ thăng cấp, kéo thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới, cũng đồng dạng đạt tới cấp 6 thế giới. Như vậy cái này chủ thế giới cũng đều còn chưa kết thúc diễn biến đâu. Đúng vậy, ở thần thánh thế giới thụ thăng cấp sau đó, bên ngoài biến thành chủ thế giới đã diễn biến kết thúc đang để cho Lạc Khệ cùng tất trưởng lão, đem cái kia năm cái cường giả chí tôn dẫn đi, tiến hành thẩm vấn phía sau, Diệp Trường Ca liền trước tiên tiến nhập, thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới bên trong. Tuy là thăng cấp trước tiên, thần thánh thế giới thụ biến thành thế giới cũng đã diễn biến hoàn tất, nhưng còn cần thời gian nhất định đi hoàn toàn bình tức. Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên tiến nhập, mà bây giờ thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới đã hoàn toàn lắng xuống. Diệp Trường Ca tự nhiên là trước tiên tiến vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 giây. Lễ vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 240, thế giới thành hình. Hình chiếu thế giới chi lực cầu hoa tươi. Thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới. Diệp Trường Ca vừa tiến đến, liền cảm nhận được không giống với. Cái này chủ thế giới bên trên một lần lúc tới, là cho ngông ngông một mảnh, không có tức giận đáng nói. Bây giờ còn là cho ngông ngông một mảnh, nhưng là nhiều một chút sinh khí. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Trường Ca đầu phóng những chủng tộc kia, vẫn là cuối cùng biến hóa ra. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng phát hiện một cái tình huống, đó chính là hắn phía trước đổi phóng những chủng tộc kia cùng với đại lượng hung thú gì gì đó. Cuối cùng một cái đều không có để lại. Tất cả đều tại thế giới diễn biến trong quá trình, hoàn toàn tiêu tán. Ai, nguyên Bản còn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít có thể có mấy cái bảo tồn lại đây này. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, gương mặt tiết nuối. Nếu là có thể bảo lưu lại tới, cái kia chỉ sợ cũng biết theo thế giới diễn biến, trực tiếp tạo thành cường đại huyết mạch tồn tại. Bất quá, Diệp Trường Ca rất nhanh liền phát hiện một cái tình huống. Vậy chính là mình cái này chủ thế giới, hoàn toàn chính là hỗn độn sơ khai trạng thái, dưới loại tình huống này, tồn tại đại lượng năng lượng là thủ, mà hắn sở hữu cái thế giới này quyền khống chế tuyệt đối đối. Diệp Trưởng Ca cảm thụ được, mình nếu là sử dụng những thứ này đặc thù lực lượng đắp nặn một ít huyết mạch cường đại chủng tộc lời nói, đó hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn chính là cái thế giới này sáng thế thần, một cái thế giới sáng thế quyền bính cũng không phải là đùa giỡn. Cái kia nhưng là chân chính sáng thế thần, bất quá, đồng thời Diệp Trưởng Ca cũng cảm nhận được một điểm đó chính là hắn lấy phương thức như vậy tố tạo nên chủng tộc, dường như cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài, cũng chính là trên biển mêng ông. Vẫn là thử một lần đi. Cảm nhận được cái kia dường như vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng, Diệp Trưởng Ca trong lòng hơ động, bắt đầu tiến hành rồi sáng thế thần công tác. Vì thế giới này sáng tạo sinh mệnh. Âm ầm, nhất thời, cái kia vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng ở Diệp Trường ca dưới thao túng, bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn. Cái này khổng lồ hỗn độn năng lượng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cho dù là thượng vị trí tồn tới, đừng nói chẳng đến. Vậy cho dù là gặp một kia dư âm phong thích, cái kia đều có thể bị cái này khổng lồ hỗn độn năng lượng gắt gượng đến chết. Thậm chí Diệp Trường ca hoài nghi, coi như là địa vị trí tôn cùng với tiên vị trí tới, cũng như trước là kết quả giống nhau. Có thể đứng ở chỗ này, thừa nhận cái này khủng lỗ hỗn độn năng lượng trùng kích, có lẽ là thánh vị trí tồn, tài năng mới có thể miễn cưỡng thừa nhận cũng có lẽ là đồng dạng sẽ bị đánh chết, điểm này Diệp Trường Ca không thể nào biết. Hiện tại hắn tối đa chỉ có thể suy đoán ra địa vị trí tôn cùng với thiên vị trí tôn thực lực trình độ, đi lên nữa có thể thì không được. Có thể mặc dù là như thế, cái này đủ để chứng minh cái này hỗn độn năng lượng cường đại rồi. Ung ung, từng tiếng chấn động nổ, hỗn độn cuồn cuộn bốc lên. Về sau, tu tập một chỗ, điên cuồng phần mèo. Cuối cùng, một đầu dài độ ước vạn kilomet thần long bị Diệp Trường Ca sáng tạo ra đây chỉ là hắn bằng vào tự thân long huyết chi thể huyết mạch, làm cho sáng thế quyền tôi diễn sợ biến hóa ra cuối cùng sinh mệnh tư thái đây là hỗn độn thần long. Cái này nảy thần long một được sáng tạo ra, Diệp Trường Ca trong lòng liền rõ hiểu. Đây là hắn thế giới sở tồn ở hỗn độn thần long. Lấy hỗn độn chi lực sáng tạo ra được vô thượng tồn tại. Thế nhưng, nói như thế nào đây, dường như chắc là Diệp Trường Ca cái này chủ thế giới vẫn là có yếu. Cái này hỗn độn thần long một được sáng tạo ra, liền biến thành vô số tia sáng trong nháy mắt tán loạn. Sau đó, tiêu thất. Không phải, cái này cũng không phải là hoàn toàn tiêu thất. Nói đúng ra lấy bây giờ chủ thế giới, không cách nào để cho cái này hỗn độ thần long triệt để hiện lộ ra. Vì vậy, sáng tạo là sáng tạo ra nhưng cái này cũng có thể nói chưa có hoàn toàn sáng tạo ra. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Sau đó, hắn cũng không có tiếp tục sáng tạo còn lại cường đại cái gì. Chủ thế giới không đủ mạnh. Vẹn vẹn là sáng tạo một cái Hỗn Độn Thần Long cũng đã rất miễn cưỡng, cũng không còn cách nào tiếp tục sáng lập. Cứ việc hỗn độn năng lượng còn rất nhiều, như trước phảng phất là vô cùng vô tận giống nhau. Nhưng cái này chủ thế giới liền một cái Hỗn Độn Thần Long, đều không thể hoàn toàn dung nhập, tự nhiên là không cách nào tiếp tục sáng tạo. Đơn giản mà nói, một cái chỉ có thể trang bị 1000 ml nước cái chén. Hiện tại gắng gượng bị xâm nhập một cái mấy cân nặng cá lớn, liền đuôi cá đều khó hoàn toàn dung nhập vào, tự nhiên không có khả năng lại cất đặt điều thứ hai cá. Bất quá, cái này một sáng tạo sau đó, thật ra khiến Diệp Trưởng Ca trong lòng hiểu do không ít. Chí ít hắn hiểu được, cái này chủ thế giới hỗn độn năng lượng thực sự rất khủng bố. Phía trước hắn còn tưởng rằng thánh vị trí tôn cấp cơ giả có thể miễn cưỡng gánh nổi, có thể trên thực tế, cái này cũng là không có khả năng ở hỗn độn chi là dưới, pháp tắc đều có thể ung dung bị ma diệt. Không sai, thánh vị trí tôn là đã đem pháp tắc dung nhập tự thân thân thể, tạo nên pháp tắc thể. Pháp tắc bất diệt, thánh tôn bất tử có thể tại hỗn độn chi lực dưới, pháp tác không đáng kể chút nào. Hỗn độn chi lực nhìn như tự thân lực lượng và vi, không phải liên quan đến pháp tắc. Nhưng mà, hỗn độn ở lực lượng tầng thứ bên trên, nhưng là viễn siêu pháp tắc. Không có cường đại pháp tác buồn nguyên, cho dù là đem pháp tác chi thể rèn luyện đến bất tử bất diệt, cũng chính là bất hủ trí tôn cảnh giới. Cái kia ở hỗn độn chi lực dưới, cũng như trước yếu ớt không gì sẽ được. Vì vậy, nếu muốn giống như Diệp Trường Ca cái này dạng trực diện hỗn độ năng lượng, vậy uy nhất phải là đại đế. Hơn nữa mặc dù là đại đế cũng không nhất định an toàn. Không nghĩ tới, cái này hỗn độn chi lực đáng sợ như thế. Diệp Trường Ca trong lòng kinh hồ, đồng thời cũng có chút thất lạc. Bởi vì như thế thứ nhất, hắn phía trước dự định đem chính mình hải đảo nhét vào cái này chủ thế giới kế hoạch, khả năng liền hoàn toàn không có hy vọng. Trừ phi hắn nhớ làm cho cái này trên hải đảo sinh linh toàn bộ diệt tuyệt, bằng không cũng không cần có ý nghĩ như vậy. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào đang tìm tòi sau một thời gian ngắn, Diệp Trường Ca phát hiện một cái rất là vi diệu tình huống. Vậy chính là mình có thể mượn chính mình hải đảo chi chủ năng lực, cùng với thân là cái này thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới, cái này thân phận của thế giới chi chủ Cùng với tuyệt đối quyền hạn gia chỉ dưới, tiến hành thế giới hình chiếu đơn giản mà nói chính là đem thần thanh thế giới thụ biến thành chủ thế giới, tiến hành hình chiếu một dạng, bao trùm toàn bộ hải đảo. Kể từ đó, Diệp Trường Ca hải đảo sẽ nằm ở được gia chỉ thế giới chi lực trạng thái. Sở hữu thế giới chi lực sẽ là tình huống gì, điểm này Diệp Trường Ca đã rất rõ ràng. Dù cho chỉ là một bộ phận thế giới chí lực, cũng không phải là toàn bộ thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới thế giới chí lực. Như vậy một ngày hình chiếu ra chỉ lên, Diệp Trường Ca hải đảo sẽ đạt được thế giới chí lực gia hộ, loại này gia hộ ý nào đó mà nói, đã có thể tính là vô địch phòng ngự trừ phi gặp gỡ cái loại này tuyệt đối cường giả, lấy thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ đánh vỡ như vậy ra chỉ. bằng không nằm ở thế giới chi lực ra chỉ dưới, Diệp Trường Ca Hải Đảo sẽ vô cùng an toàn. Phòng ngự vô địch, nói cách khác, kỳ thực chính là tiêu hao đầy đủ năng lượng, đem thế giới chi lực ra chỉ tiến hành đề thăng. Gặp công kích càng lớn, thế giới chi lực gia trì cũng càng nhiều, sau đó có thể giữ Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực kết giới vô địch tư thái. Tiêu hao gì gì đó, Diệp Trường Ca căn bản cũng không quan tâm không không không tuy là tiêu hao như thế, chỉ có thể dựa vào năng lượng ngoại giới, không thể sử dụng thần thánh thế giới biến thành chủ thế giới có năng lượng không có biện pháp, cái này ngoại tại nhưng là vô tận hải, Diệp Trường Ca chính là cái kia chủ thế giới cũng không có đạt được, có thể mạnh mẽ can thiệp vô tận hải tình trạng. Vì vậy, chỉ có thể làm cho Diệp Trường Ca cung cấp tiêu hao. Nhưng cái này cũng không quan hệ, Diệp Trường Ca nhưng là sở hữu nguyên tố chi hộ. Lấy hiện tại nguyên tố chi hộ dung nạp nguyên tố nước số lượng, cho dù là xuất hiện thánh tôn cấp cường giả, cái kia nhất thời nửa cũng không khả năng đánh vỡ Diệp Trường Ca lĩnh vực kết giới ở nơi này vô tận hải, không nói những địa phương khác. Chính là cái này thất tinh hải vực. Cái kia một cái thánh tôn biết tùy ý xuất động, cho dù là cái kia vị đế tử cũng không có tư cách mệnh lệnh, thiên vũ hoàng triều bất luận cái gì một cái thánh tôn cấp cứng, giả. Mặc dù là hắn trở thành thiên vũ hoàng, tuyệt đối an toàn. Vì vậy, Diệp Trường ca hiện tại chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng, vậy có thể bảo đảm chính mình hải đảo an toàn. Cái này tuyệt không khó. Mặc dù là một cái nguyên tố chi hồ không đủ, vậy cũng không có quan hệ. Chính mình nhưng còn có thần cấp năng lượng cây đâu, đáng nhắc tới chính là... Cái này thần cấp năng lượng cây cũng bị Diệp Trưởng Ca tiến hành rồi một lần thăng cấp cường hóa, điều này làm cho mỗi một quả thần cấp năng lượng cây ẩn chứa nguyên tố chi lực đều đạt tới 3 cấp nguyên tố chi hồ trạng thái. Tuy là sinh ra nguyên tố lực tốc độ, so ra kém 3 cấp nguyên tố chi hồ, có thể tồn trữ nguyên làm lực tình huống, cũng là không kém chút nào. Diệp Trường Ca cũng sớm đã đem thần cấp năng lượng cây tiến hành rồi cố định, điều này làm cho thần cấp năng lượng cây ngoại trừ không cụ bị 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái, cái sinh trưởng hoàn cảnh nhưng là cùng trọng trọng không gian nhất trí. Vô luận trọng trọng ở Diệp Trưởng Ca trên đảo địa phương nào, quan trọng nhất là thần cấp năng lượng cây có thể phạm vi lớn trọng trọng. Phía trước thì thực Diệp trường ca cũng đã tại chính mình trên Hải đảo trông rất nhiều thần cấp năng lượng cây nhưng bây giờ hắn cảm thấy thần cấp năng lượng cây số lượng không đủ còn phải tiếp tục tăng thêm không chỉ có như vậy hiện tại vô luận là diệp trường ca bản thể trên Hải đảo vẫn là hai cái phụ thuộc Hải đảo thậm chí liền đã phân hóa đi ra tiểu đảo đảo Diệp trường ca đều dự định trồng trọn bên trên đầy đủ thần cấp năng lượng cây thần cấp năng lượng cây càng nhiều vậy đại biểu có thể để cho hắn Hải đảo lĩnh vực kết giới hoặc là phải nói là Hải đảo lĩnh vực đại trận phòng ngự lượng càng thêm tương đại cái này tự nhiên là cần trồng lên đầy đủ số lượng Thậm chí Diệp Trường Ca đều dự định mở ra 100 cái trồng trọt không gian, chuyên môn dùng để soát thần cấp năng lượng cây số lượng. Mà cái này chỉ là thế giới chi lực hình chiếu một trong chỗ tốt. Kỳ thực còn có hai cái chỗ tốt, là làm cho Diệp Trường Ca để ý nhất, cũng là nhất nhìn chúng để một cái tăng mạnh hải đảo phòng ngự lực lượng. Cái thứ hai đó chính là hình chiếu sau đó, toàn bộ hải đảo thời gian gia tốc trạng thái. Bởi vì thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới, là ở vào trong đó một cái trồng trọt bên trong không gian. Vì vậy, toàn bộ chủ thế giới đều nằm ở 1000 lần thời gian gia tốc, có thể nhường cho Diệp Trường Ca không có nghi tới là Cái này có thể để cho mình hải đảo một một phần khu vực, cũng đều tiến hành 1000 lần thời gian gia tốc. Bất quá, cái này hạn chế vẫn có khư biết. Tỷ như, Diệp Trường Ca không có khả năng làm cho thần thánh thế giới thụ nằm ở 1000 lần thời gian gia tốc. Cái này nếu là có thể, Diệp Trường Ca đều có thể vô hạn xá hoa, đem chính mình trên hải đảo thời gian gia tốc để thăng tới vạn lần, 10 vạn lần, trăm vạn lần. Thậm chí là càng nhiều bộ số đáng tiếc cùng thần cấp nông trường chói chặt, không cách nào hưởng thụ một ngàn này lần thời gian gia tốc. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ hải đảo đều có thể nằm ở 1000 lần thời gian gia tốc chỉ có lấy cái kêu 3000 cái trồng chọn không gian làm trung tâm, phương viên 10 km địa phương linh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 241, giải tỏa 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa thuộc tính cầu hoa tươi. Dứt bỏ cái kêu 3000 cái trồng chọn không gian chỗ chiếm cứ địa phương. Cái này một cái đường kính 10 km khu vực, kỳ thực đã rất lớn. Cái này dạng một chỗ tiến hành 1000 lần thời gian ra tốc, cái này kỳ thực đã để diệp trường ca có chút mừng rỡ. Mà cái này chỉ là hình chiếu phía sau cái thứ hai chỗ tốt. Cái này còn có cuối cùng một cái chỗ tốt đó chính là hình chiếu sau đó có thể cho Diệp Trưởng ca toàn bộ hải đảo đều nằm ở một loại tiềm mạc hóa cải tạo đơn giản mà nói, chỉ cần ở Diệp trường ca cái này trên hải đảo, chính xác mà nói, là thế giới hình chiếu này phía dưới sinh hoạt, cũng không cần Diệp trường ca làm cái gì, tất cả mọi người thể chất, huyết mạch đều có thể đạt được cải biến. Có lẽ như vậy cải biến cũng không thể để thăng những người này thể chất cùng huyết mạch, nhưng là có thể để cho bọn họ thích ứng thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới phát tác, dần dần đến có thể đi vào cái này chủ thế giới. Mà một khi tiến nhập cái này chủ thế giới, như vậy Diệp Trưởng Kha cái này sáng thế thần hoàn toàn là có thể đối với bọn họ tiến hành thực lực để thắng. Thậm chí huyết mạch để thăng cùng Tường Hóa. Bất quá, thật muốn nghĩ đạt đến đến một bước này, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cần không ít thời gian. Cho dù là có 1000 lần thời gian ra tốc, vậy cũng giống nhau cần cần rất nhiều thời gian. Loại này tầng thứ cải tạo cùng đề thăng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là an tâm rất. Khắp nơi, bởi vì thần cấp nông trường thăng cấp mà kéo theo một series đề thăng, đều đã hoàn thành. Hiện tại mà bắt đầu tiến nhập đảo giới chuẩn bị đi. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Bất quá Cái này một lần sau khi bắt đầu, Diệp Trường Ca dự định tiến hành một series trong nháy mắt thành thục biến hóa. Tỷ như siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cái này đặc thù siêu thần cấp linh vật, nhất định là cần trong nháy mắt thành thục biến hóa một nhóm. Cái này kỳ thực đã là phía trước định ra rồi không không cái trồng trọt không gian, Diệp Trường Ca bây giờ nghĩ đến là muốn không muốn ở chuẩn bị nhiều hơn một chút. Có thể cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tính rồi. Dù sao lấy hắn tình huống hiện tại, liền cung ứng 1080 không cái cự long chiến sĩ đến chi tôn cấp, đều là rất khó khăn. Thật muốn như vậy, còn lại không ít, vẹn vẹn là thần cấp cố thể linh quả phải trồng trọt không biết. Hơn nữa còn là đi trong nháy mắt thành thục hóa lộ tuyến. Không nói nhiều, chính là 10000 cái thần cấp cố thể linh quả, cái kia đều cần hơn 1100 cái trồng chọn không gian, đều tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, tài năng mới có thể đạt đến đến một bước này. Một vạn cái hạ vị trí tôn cấp cự long chiến sĩ, nhưng lại đều là người mang hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ. Không thể không nói, hình ảnh này ngẫm lại đều rất kích thích. Diệp Trường ca cảm thấy có đội hình như vậy, thân dự hoàng triều những thứ kia thần toàn quân đều cũng phải đứng dịch sang bên. Dựa theo Diệp Trưởng ca suy đoán, dù cho chính mình là hạ vị trí tôn nhất tinh cảnh giới, Cái kia cả người cụ hoàng Kim Cự Long huyết mạch Cự Long chiến sĩ, cũng cụ bị hạ vị trí Tôn Bát Tinh, thậm chí là hạ vị trí Tôn cựu Tinh cảnh giới chiến lược. Đây cũng không phải là cách nói quá đại. Trong Long tộc, lấy Cự Long nhất tộc mà nói, cùng giai cấp dưới, nhất tinh cụ bị tam tam cấp 5 sao, thậm chí là càng cao tinh cấp chiến lược, đây đều là rất bình thường. Nhất lại là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, cái kia dĩ nhiên là càng thêm không cần nói. Lấy chính mình 1000 lần thời gian ra tốc gia trì, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn làm cho Cự Long chiến sĩ đem tự thân cảnh giới có khả năng đột phá, tụt cùng nhất chiến lực cho hắn lựa ra. Nếu thật là sở hữu cái này dạng một cái cự long quân đoàn, Diệp Trường Ca thấy đến độ có thể khiêu chiến địa tôn cấp cường giả. Một vạn cái hạ vị trí tôn cho dù là vây duyệt, kỳ thực cũng rất khó sẽ là địa tôn cấp cường giả đối thủ. Nhưng nếu là cái này, một vạn cái cụ bị cường đại huyết mạch, cái kia nhưng là khác rồi. Cự long nhất tộc huyết mạch chi lực cũng đều là đạt được pháp tắc buồn nguyên từng cường hóa. Đơn giản mà nói, cự long nhất tộc huyết mạch rất mạnh, có thể tập hợp huyết mạch chi lực, đối kháng pháp tắc chi lực. Chỉ là địa tôn cảnh giới như vậy chẳng hái, không cách nào sử dụng pháp tắc chi lực ra chỉ công kích, ngược lại là có thể mượn huyết mạch chi lực đem đánh bại. Thậm chí là kích sát Bất quá, Thiên Tôn nói, ngược lại là không quá có thể. Nhưng nếu là thật có một vạn thân Cự Hoàng Kim Cự Long huyết mạch Cự Long chiến sĩ, cái kia đối lên Thiên Tôn cấp tổ giả, chí ít đều có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi là cái loại này rất mạnh Thiên Tôn. Bằng không, nếu muốn đánh tan một vạn thân Cự Hoàng Kim Cự Long huyết mạch Cự Long chiến sĩ, sợ liên hiệp huyết mạch chi lực, thật đúng là tâm không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Diệp Trương Ca thừa nhận như vậy Cự Long quân đoàn sát thực người thật hấp dẫn. Nhưng vấn đề là, bồi dưỡng hơn vạn cái chí tôn cấp Cự Long chiến sĩ, với hắn mà nói, đại giới có chút không đáng. Chí ít cần 1112 cái trồng trọt không gian tiến hành thần cấp cố thể linh quả trong nháy mắt thành thục biến hóa. Tuy là hắn hiện tại đã có 3000 cái trồng trọt không gian, nhưng cũng không thể cái này dạng lãng phí a, hay là chờ một chút a. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, có lẽ thất vương tử có thể mang đến cho ta biện pháp đâu. Diệp Trường Ca trong lòng rất bình tĩnh. Không đổi, lấy hắn bây giờ hải đảo trạng thái, cũng không cần mạnh như vậy cự long chiến sĩ. Bất quá, cái này thần cấp cố thể linh quả nói, ngược lại là cần trong nháy mắt thành thục biến hóa một đống. Chí ít có thể lấy làm cho còn không có tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới nguyên tố tinh linh nhóm, mỗi người đều ăn bên trên một viên. Cũng không bao nhiêu người, hơn nữa ngược lại Diệp Trường Ca đều kế hoạch đem 10 khỏa thần cấp cố thể linh quả cây, tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa để cho mình thu hoạch 90 cái thần cấp cố thể linh quả. Kể từ đó, hoàn toàn có thể làm cho mình hại đảo sở hữu trên trăm cái trí tôn cấp chiến lực. Mặc dù chỉ là hạ vị trí tôn cấp, nhưng cái này cũng đủ rồi. Ngược lại là để cho Diệp Trường Ca để ý một điểm, cũng là mong đợi nhất. Đó chính là đem thần cấp vô tận chi hoa tiến hành trong nháy mắt thành thuộc biến hóa Thần cấp vô tận chi hoa hiện tại đồ giám thuộc tính chỉ là giải tỏa đến rồi, thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa thuộc tính. Diệp Trường Ca còn không có chồng chọt đi ra, chỉ có chồng chọt đi ra thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa mới có thể đem 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa thuộc tính đột phá giải tỏa đi ra. Vì vậy, cái này đối với thần cấp vô tận chi hoa trong nháy mắt thành thuộc biến hóa, chỉ có thể từng bước một tới. Trên tay sự tình đã xử lý xong, hiện tại Diệp Trường Ca đã nhìn chằm thần cấp vô tận chi hoa, tiến hành từng bước từng bước trong nháy mắt thành thuộc sao nếu như 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa cũng có thể làm cho hạ vị trí tôn để thăng tam tinh cảnh giới, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Rất nhanh, Diệp Trường Ca trên tay nhiều một đóa Thập Vạn Diệp Thần cấp vô tận chi hoa. Cái này một đóa Thập Vạn Diệp Thần cấp vô tận chi hoa, rất nhanh thì bị Diệp Trường Ca phái người dẫn vào trong đó một cái chổng tròn không gian. Mặc dù bây giờ 1000 lần thời gian ra tốc chính thể, đã là quay trùng quanh 3000 cái trồng tròn không gian phương viên 10 km khu vực. Nhưng nếu là nói tu luyện hoàn cảnh cao nhất, vẫn là thuộc về chổng tròn không gian. Bởi vì chổng tròn không gian bị Diệp Trường Ca đầu nhập đại lượng nguyên tố nước phía sau, toàn bộ chổng tròn không gian liền nằm ở một trạng thái đặc biệt. Đối với tốc độ tu luyện nhưng là so với ngoại giới tăng lên nhiều. Sophia à đám người, dĩ nhiên là ở trong chỏng bên trong không gian bế quan tu luyện đây cũng là vì sao, phía trước đế tử phái tới chi tôn cấp cao thủ, Sophia à chưa ra chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì Sophia à hiện tại hết khả năng để thăng tu vi của mình, sau đó ăn một đóa thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa lời nói, là có thể lại tăng lên nữa tăng tinh. Thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa trồng trọt sau khi ra ngoài, diệp trưởng ca xem như là tùng một khẩu khí. Bởi vì hắn lo lắng nhất chính là, lấy trong nháy mắt thành thục biến hóa chỏng chọt đi ra vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa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 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, đồng thời có thể được thần cấp ngũ tinh ngũ màu tiểu lực. Tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn đỉnh phong. 3 thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chưa giải khóa trổng chọn ra 200.000 niên thần cấp vô tận chi hoa phía sau khả giải khóa này độ dám. 40 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chưa giải khóa trổng chọn ra 300.0000 niên thần cấp không bốn. 3 tận chi hoa phía sau khả giải khóa này độ dám. Chứng kiến thần cấp vô tận chi hoa mới đổi mới đi ra thuộc tính, Diệp Trường Ca trầm Bởi vì này làm cho hắn nói như thế nào đây? 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa thổ tính cũng không phải là không tốt, thậm chí ngược lại có thể nói là thật tốt quá, có chút tốt qua đầu. Bởi vì này nhưng là trung vị trí tôn tăng lên thần cấp thánh linh vật, làm sao lại không tốt đâu? Có thể hỏi đề ở chỗ, diệp trường ca thuộc hạ không có ai đạt được trung vị trí tôn cảnh giới. Cái này giải tỏa đi ra, với hắn mà nói trợ giúp cũng không lớn. Kỳ thực diệp trường ca càng thêm cần chính là, 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa cùng thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa giống nhau, đều là để đề thăng hạ vị trí cảnh giới đến lúc này lời nói, chờ hắn tiến nhập đạo giới. Cái kia mang vào hai cái hạ vị trí tôn vậy ít nhất đều có thể đạt được lục tinh cấp a. Đáng tiếc, hiện tại tình huống như vậy, chỉ có thể nói không thể nào. Không nói đến trung vị trí tôn không thể dẫn vào đảo giới, vẹn vẹn chính là Diệp Trường Ca hiện tại bởi vì không cách nào để cho hạ vị trí tôn để thẳng tới trung vị trí tôn, tình huống này đã đủ uống. Xem ra chỉ có thể nhìn Sophie ạ cùng nệ Lena mình có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, hít một khẩu khí, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 242, chói chặt tiến hóa, thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối. Cầu hoa tươi, tiến nhập đạo giới chỉ có thể mang hai người. Diệp Trường Ca tự nhiên đã có thí sinh, Sophie A lời nói, nhất định là phải đi, bởi vì hiện tại ngoại trừ Diệp Viễn Linh, cũng chính là Sophie chiến lược tối cao. Mà Diệp Viễn Linh đâu, nàng chỉ là thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, ở Diệp Trường Ca Hải đảo trong phạm vi còn tốt. Một ngày ly khai, cho dù là có Diệp Trường Ca chủ nhân này ở, có thể giúp một tay duy trì thân thể của hắn, cái kia cũng không khả năng tiến hành chiến đấu. Thừa vị trí tồn cảnh giới, có thể bộc phát ra phong hào quân vương cấp chiến lực, cái này cũng đã là cực hạn. Thậm chí nếu như tiến nhập đảo giới, Diệp Trường Ca không cách nào cùng Nguyên Tố Chi Hồ Liên tiếp nói, cái kia đều không thể có đầy đủ năng lượng đi duy trì Diệp Viễn Linh thân thể. Vì vậy, cái này nhân tuyển thứ 2 tự nhiên liền không khả năng sẽ là nàng. Điều này làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy hết sức đáng tiếc, bởi vì Diệp Viễn Linh thân là thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, kỳ thực cũng không có cái gọi là cố định cảnh giới. Nàng tuy là có thể bộc phát ra thượng vị trí tôn cảnh giới lực lượng, nhưng Diệp Trường Ca nếu muốn lời nói, cái kia đều vẫn là có thể đem dẫn vào đ giới đáng tiếc Linh không cách nào ly khai thần thánh chiến tranh cự thụ quá xa. Nếu không, đưa nàng dẫn vào đạo giới, nhất định chính là mạnh nhất tác tệ khí. Có thể bạn phát thượng vị trí tôn cảnh giới chiến lược đâu, đến lúc đó cái gì đế tử đều là rác rưởi. Một quên một cái đế tử, đáng tiếc làm như vậy tệ hại thủ đoạn, căn bản không khả năng thực hiện. Trừ phi Diệp Trường Ca có thể ở đạo giới mở ra vĩnh cửu không gian thông đạo. Nhưng cái này căn bản là không có khả năng đạo giới là tồn tại đạt tụ, lấy vô tận hải pháp tác lực lượng hình thành đơn giản mà nói, vô tận hải không cho phép ở đạo giới mở ra không gian thông đạo, cái kia liền không khả năng mở ra đạo giới nếu là thật có thể mở ra đi thông ngoại giới không gian thông đạo, cái kia đạo giới chỉ sợ sớm đã bị vô tận hải đại 10 thế lực Đều cấp sạch không còn đạo giới, nhưng là sở hữu để thăng thần cấp thiên phú đặc thù đạo cụ. Cái này sợ rằng đúng không mục nát chí tồn, thậm chí là chuẩn đế cũng có sức hấp dẫn trí mạng. Muốn biết được bao nhiêu chuẩn đế đều là không cách nào thu hoạch tiến nhập đại đế cảnh ngưỡng cửa của giới, mà không ngừng tu luyện một chút, tích lũy vô số, cũng tăng lên vô số lần. Cái này kỳ thực mới là chuẩn đế cảnh giới đạn sinh nguyên nhân thực sự. Sờ không tới đi thông đại đế cảnh giới con đường, chỉ có thể một đường đi lên trên tu luyện. Cuối cùng tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới, mà thần cấp thiên phú lại là có thể cho một cái đi thông đại đế cảnh ngưỡng cửa của giới, cái này tự nhiên là không cùng một dạng. Đây cũng là vì sao, mỗi một lần đạo giới mở ra đều là toàn bộ vô tận hại đều hết sức để ý sự tình. Bởi vì nếu là có thể được đề thăng, hoặc là trực tiếp sở hữu thần cấp thiên phú đảo chủ nói cụ, vậy đơn giản sẽ khác vô số cường giả điên cuồng. Vì vậy, nếu là thật đạo giới thực sự đơn giản, cái kia sớm đã không có. Diệp Trương Ca cũng hiểu được lấy chính mình hại đảo chi chủ, chỉ sợ cũng không cách nào ở đảo giới mở ra một cái không gian thông đạo. Có lẽ đảo trong giới hạn có thể. Cần phải muốn thông hướng đảo giới ngoại không gian tông đạo, cái kia căn bản là không có khả năng. Dù cho chính mình hại đạo chi chủ là thần cấp tiên phú. Vì vậy Chọn lựa người tự nhiên được không đơn giản. Có thể hiện tại vấn đề tới. Hệ Lệ Na lời nói, kỳ thực là có thể. Nhưng không thể không nói, đồng cảnh giới dưới bộ phát ra giống nhau chiến lực, thật ra thì vẫn là hệ Lệ nạ tiêu hao đại. Dĩ nhiên, phá hư phạm vi nói, tự nhiên cũng là hệ Lệ nạ công kích lớn hơn. Có thể vào đảo giới chiến đấu, đó cũng không phải là phạm vi lớn chiến đấu. Vì vậy, làm cho hệ Lệ nạ tiến nhập, đây nếu là có thể liên tiếp nguyên tố chi hồi lời nói, cái kia đến còn không có cái gì. Nếu là không có thể, vậy cũng thì không được. Sở dĩ, hiện tại Diệp Trường Ca đều không có công bố chính mình muốn dẫn nhân Bởi vì hắn hiện tại có một cái kế hoạch đó chính là đem thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tiến hành chói chặt, bây giờ thần cấp nông trường sọc nhưng là có thể đem 5 loại thần cấp hóa vật tiến hành cùng thần cấp nông trường chói chặt. Diệp Trương Ca tự nhiên liền nghĩ đến thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối, còn như siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả. Diệp Trương Ca kỳ thực do dự. Hắn lần nữa nhìn qua, cái này siêu thần cấp Long Mạch huyết nguyên quả thuộc tính. Siêu thần cấp Long Mạch huyết kết quả 100 Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm.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 Sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch. Ước năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Hoàn toàn chính xác, phía sau siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả người thật hấp dẫn. Thậm chí Diệp Trường Ca cảm thấy thăng liền mấy cấp lời nói, đều có thể đem nhất định phạm vi siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, trực tiếp tiến hành thành thục. Chói chật đề thăng gì gì đó. Diệp Trường Ca cảm thấy hẳn là không quá có thể xuất hiện. Dù sao tối cao ước 5 siêu cấp long mạch quả, đều đã thu được hỗn độn vô tận thần long mạch. Cái này còn có thể lại đề cao, không thể nào, duy nhất một lần xuất hiện siêu thần cấp biến hóa đều là rất may mắn, hơn nữa còn là ủ dụ phiên bản. Trên cơ bản không có khả năng có nữa để thăng đồng thời hiện tại hắn cũng có thể lấy trong nháy mắt thành thủ hóa năng lực, trực tiếp thu hoạch vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Mặc dù chỉ là vạn năm, nhưng bây giờ chỉ là, là vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cũng đã rất mạnh mẽ. Lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, ở cự long chiến sĩ không có đạt được trung vị trí tôn cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn phía trước. Cái này lấy vạn năm siêu thần cấp long mạch nguyên lấy được hoàng kim cự mạch, liền hoàn toàn đủ dùng. Thậm chí cho dù là đến rồi địa vị trí tôn cùng với thiên vị trí tôn cảnh giới mang kim cự long huyết mạch như trước có thể phát huy cực mạnh tác dụng. Sở dĩ đối với Diệp Trường Ca mà nói, hiện tại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả chỉ là trong nháy mắt thành thục biến hóa, cũng đã đủ rồi. Hay là trước thả một chút, chờ, các loại, nếu như xuất hiện vấn đề gì, ngược lại là có thể lại trói chặt nhìn một chút." Diệp Trường Ca trầm tư nói nhỏ. Cuối cùng, hắn quyết định siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trước không tiến hành chói chặt. Kỳ thực Diệp Trường Ca trong lòng càng thêm khuynh hướng cùng cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, mặc dù là cùng thần cấp nông trường tiến hành bằng định, có lẽ cũng không có biến hóa quá lớn. Nếu thật là như vậy, kỳ thực cũng là thua thiệt. Vì vậy, Diệp Trường Ca quyết định, hiện tại chói chặt lời nói, hay là trước chói chặt thần cấp Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối a. Cho dù là thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tuyệt không sẽ tăng lên, vậy cũng so với hiện tại tốt, không có gì khác, đó chính là thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối dựng dục một lần, cái này cần thời gian quá mức khá dài. Vạn năm dựng dục một lần a, dù cho cái này thần cấp Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối có thể đặt ở trọng chọi không gian, hưởng thụ 1000 lần thời gian ra tốc trạng thái đáng nhắc tới chính là. Trước đó, Diệp Trường Ca thần cấp thổ địa còn không có chuyển hóa thành trọng chọi không gian thời điểm, thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối chiếm cứ ba cái thước vương thần cấp thổ địa. Nhưng ở thần cấp thổ địa hóa thành trồng trọt không gian phía sau, chỉ là một cái trồng trọt không gian liền chứa toàn bộ thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối đồng thời thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối cũng cụ bị 1000 lần thời gian gia tốc trạng thái, đây cũng là hết sức không sai. Nhưng là, cho dù là nằm ở 1000 lần thời gian gia tốc giới, một vạn năm dưỡng dục một lần. Cái này cũng đều cần làm cho Diệp Trường Ca chờ đợi 10 năm mới có thể thấy được cái thứ hai Khôn Thiên Chiến Thần. Mặc dù có sổ phỉ ạ cái này ví dụ ở làm cho Diệp Trường Ca hết sức rõ ràng, một cái Khôn Thiên Chiến Thần cường đại. Nhưng không thể không nói, Khôn Thiên Chiến Thần cường đại tuyệt đối không làm thất vọng như vậy khoa trương dục thời gian. Quá dài đừng nói 1000 lần thời gian ra tốc. Cho dù là hàng vạn hàng nghìn lần thời gian gia tốc trạng thái, cái này cũng cần chọn 1 năm thời gian. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này 1 năm thời gian coi như là thật dài. Không có biện pháp, Diệp Trường Ca tốc độ phát triển quá nhanh. Những người khác cảm thấy 1 năm cũng không dài. Có thể Diệp Trường Ca không giống với, hắn bắt đầu từ con số 0 đến bây giờ cũng chính là thời gian mấy tháng mà thôi đồng dạng trình độ phát triển, đổi thành còn lại đạo chủ, nếu muốn phát triển đến Diệp Trường Ca như vậy cảnh giới, cái kia trên trăm năm cũng không thể. Nhìn cái rẻ Lột Tẩn sẽ biết, hắn còn có Lột trợ giúp đâu. Tuy là nó tẩn gia tộc ở cái rẻ 380 nọt tẩn tiến nhập vô tận hại sau đó, liền không có trợ giúp gì. Nhưng khởi điểm cũng cao hơn Diệp Trường Ca hơn nhiều. Chân chính bắt đầu từ con số không lời nói, nếu muốn đạt được Diệp Trường Ca loại trình độ này, cho dù là đáp số trăm năm thời gian, tài năng mới có thể phát triển. Thật sự cho rằng trên biển Minh mông, đem một cái hải đảo phát triển rất dễ dàng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, thời gian dài là cực kỳ không tốt. Vì vậy, Diệp Trường Ca nghĩ tới một điểm đó chính là đem thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối lấy thần cấp nông trường tiến hành chói chặt, kể từ đó Dù cho chói chặt phía sau thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối cần một vạn năm dựng dục một lần, vậy cũng không có quan hệ. Chỉ ít thăng cấp một lần là có thể dựng dục một lần. Quy tắc này vậy cũng có thể ở thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối bên trên áp dụng. Theo Diệp Trường Ca, thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối kỳ thực cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ là giống nhau. Một cái dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần, một cái dựng dục nguyên tố tinh linh. Chói chặt sau đó ít nhất có thể vận dụng cấp 6A. Diệp Trường Ca hai mắt tỏa ánh sáng, phía trước không có chói chẹt, đó là Diệp Trường Ca cảm thấy còn không cần. Dù sao Có một cái sổ phỉ ạ, cùng với cái kia nhiều nguyên tố tinh linh đồng thời còn có chính mình nhiều như vậy hải đạo con dân. Cái này đã đủ rồi. Bất quá, hiện tại theo xuất hiện địch nhân càng ngày càng mạnh. Diệp Trường Ca tự nhiên cũng nghĩ ra hiện càng nhiều hơn Khôn tiên Chiến Thần. Thần cấp nông trường cho ta bịn đi thần cấp Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối. Diệp Trường Ca thấp giọng một câu. Sau một khắc, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên trói chặt thành công, chúc mừng ký chủ ngươi thần cấp Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối tiến hóa thành thần thánh Khôn Chiến Thần nguồn suối. A thông suốt, quả nhiên tiến hóa, nghe thế một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, Diệp Trường Ca hai mắt hơi sáng lên, tinh quang lên. Cái này cùng hắn mình nghĩ giống nhau. Thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối cùng thần cấp nông trưởng chói chặt sau đó, vậy tiến hóa thành thần thánh tiền tố trạng thái. Đây tuyệt đối là tăng lên điểm này Diệp Trường Ca rất rõ ràng. Cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ giống nhau nha. Quả nhiên, sau một khắc, đang nhìn tới cái này thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca liền biết mình đã đoán đúng. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, gẻ vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 243, Võ thần giác tỉnh. Tối cường chiến thần. Cấu chặt đẳng cấp, cấp 6 thần cấp hóa Đạn sinh Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc sẽ đạt được thần cấp hóa, năng lực 1, mỗi 100 ngày có thể dựng dục 1 lần Khôn Thiên Chiến Thần, năng lực 2, thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối sở hữu chữa trị năng lực, năng lực 3, mỗi một lần dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần số lượng tăng thêm một cái, năng lực 4, mỗi một lần dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần bên trong, có tỷ lệ nhất định sinh ra thần thánh cấp nữ võ thần, năng lực 5, mỗi một lần dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần số lượng tăng thêm một cái, năng lực 6, sở hữu Khôn Thiên vực. Thuộc tính một cách không ngờ A, Trường Ca ngây cả người. Nguyên bản hắn đem thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối chói chặt đến thần cấp nông trường bên trên, cũng không có trông cậy và có thể để thăng bao nhiêu. Có thể hiện tại xem ra, quả thực làm cho hắn mừng rỡ. Trước tiên quan trọng nhất là thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối dựng dục một lần Khôn Thiên Chiến Thần, cái này cần thời gian nhưng là thiếu đi 100 ngày. Hách, đáng nhắc tới chính là một ngày cùng thần cấp nông trường chói chặt, như vậy mặc dù là nằm ở thế giới hình chiều dưới, cái kia 1000 lần thời gian ra tốc trạng thái ở giữa, cũng vô pháp thu được 1000 lần thời gian gia tốc. Vì vậy 100 ngày dựng dục thời gian, Diệp Trường Ca chỉ có thể thành thành thật thật chờ đấy. Đây chính là chói chặt một cái cực kỳ điểm không tốt nhưng đối với Diệp Trường ca mà nói, bây giờ Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối so với chỉ là vẫn là thần cấp Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối thời điểm, không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Chỉ ít bây giờ Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối đã cấp 6, cũng liền tiếp theo dựng dục 6 lần. Đơn giản, cùng thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp 1 lần, đều có thể thu được một lần dựng dục cơ hội đây cũng chính là nói, Diệp Trường ca bây giờ có thể làm cho Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tiến hành 6 lần dựng dục. Chỉ cần 6 ngày, một ngày một lần, hơn nữa một lần dục Khôn Thiên Chiến Thần còn không ngừng một cái. Bởi vì này thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối nguyên bản tuy là chỉ có thể một lần dựng dục một cái Khôn Thiên Chiến Thần, nhưng ở đệ tam cùng cái thứ năm năng lực sau khi thức tỉnh thì trở thành ba cái. Hai cái này năng lực giác tỉnh liền chỉ là đơn thuần tăng thêm dựng dục Khôn Thiên Chiến Thần số lượng. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là hết sức thỏa mãn. Cái thứ hai năng lực lại là thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối sở hữu chữa trị năng lực. Loại này chữa trị năng lực cũng chỉ là nhằm vào Khôn Thiên Chiến Thần. Nhưng chữa trị hiệu quả cực kỳ khủng bố. Sợ rằng tới trình độ nào đâu, chỉ cần bất tử, cho dù là thân thể bị đánh bạo nổ phân nữa. Vậy cũng có thể ở thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối bên trong chữa trị qua đây. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm thấy, dựa theo cái này dạng thăng cấp xuống phía dưới, không đúng phục sinh đều có thể xuất hiện. Chờ, các loại, cái này Khôn Thiên Chiến Thần chính là từ thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối bên trong tạo ra tới Diệp Trường Ca trong lòng hơi động sợ dĩ, cho dù là bỏ mình, cái này cũng không nhất định từ trong đó sống lại. Tuy là có chút khó tin, nhưng cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Hơn nữa Diệp Trường Ca đều cảm thấy cho dù là thần thánh sinh mệnh chi tụ, nếu như thăng cấp đến cấp cao đẳng cấp, có lẽ cũng có phục sinh chết đi nguyên tố tinh linh thủ đoạn. Cái này cũng chỉ là Diệp Trường ca suy đoán, tuy là cơ hội thật lớn, nhưng này cũng chuyện về sau. Thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối người thứ tư năng lực mới là làm cho Diệp Trường ca chân chính giật mình địa phương năng lực 4, mỗi một lần dựng dục Khôn Thiên chiến thần bên trong, có tỷ lệ nhất định sinh ra thần thánh cấp nữ vọ thần. Nữ vọ thần, hơn nữa còn là thần thánh cấp, đối với lần này, Diệp Trường ca trầm mặc. Hắn từ Sophia nơi đó nhưng là biết được, ở thái cổ thời đại Khôn Thiên nhất tộc, tồn tại Khôn Thiên chiến thần. Hiện tại Sophia đâu, lại là đã trở thành Khôn Thiên chiến thần nhất tộc. Khởi bước chính là thái cổ thời đại cực kỳ hiếm thấy Khôn Thiên chiến thần. Nhưng Khôn Thiên Chiến Thần cũng không phải là Khôn Thiên nhất tộc tối cao, ở Khôn Thiên Chiến Thần bên trên còn có nữ võ thần đặc thù tồn tại. Ân, ở thái cổ thời đại Khôn Thiên nhất tộc mặc dù không là toàn bộ đều là nữ tính thành viên, nhưng Khôn Thiên nhất tộc cũng là lấy nữ tính làm chủ đạo. Đồng thời cũng là nữ tính mới là nhất cường đại. Thậm chí đừng nói võ thần ở thái cổ thời đại Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc bên trong, nam tính thành viên đều không thể đạt được Khôn Thiên Chiến Thần trình độ. Vì vậy Khôn Thiên Chiến Thần võ thần, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là nữ võ thần, mà ở thái cổ thời đại Khôn Thiên nhất tộc nếu muốn sinh ra một vị nữ võ thần, vậy cũng là hết sức trật vật. Có thể nói như vậy, nếu như Khôn Thiên nhất tộc nữ võ thần số lượng nhiều bên trên một chút nói, cũng không cần bao nhiêu. Liền muốn vượt lên trước 10 cái giới hạn này, như vậy Khôn Thiên nhất tộc là có thể ở thái cổ thời đại trở thành đỉnh cấp thế lực. Nhưng mà, Khôn Thiên nhất tộc nhất cường thịnh thời kỳ, cũng liền mới là 3 cái nữ võ thần. Thậm chí trong đó một cái nữ võ thần vẫn là muốn chết quan loại trạng thái kia, cái này dạng thêm lên mới là 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ võ thần cường đại. Mà bây giờ chính mình thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối thì có tỉ lệ đản sinh ra nữ võ thần. Không thể không nói Diệp Trường Ca kích động trong lòng ở thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tiến hóa sau khi chấm giấc, Diệp Trường Ca cũng đã trước tiên làm cho thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tiến hành rồi dự dục. Bây giờ đệ một lần, hy vọng có thể sinh ra một gã nữ vọ thần a. Diệp Trường Ca rất là chờ mong đồng thời chứng kiến cái năng lực này trong mắt, Diệp Trường Ca liền trước tiên nghĩ tới Sophia. Thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp nhưng lại hưởng sở hữu nguyên tố tinh linh, thăng cấp đồng thời làm cho sở hữu nguyên tố tinh linh đều được đề thăng. Mà cái này một lần thần thánh sinh mệnh chi cấp cấp 6, cái này để mới là rõ ràng nhất. Trực tiếp làm cho Hễ Lena trở thành tinh linh nữ hoàng như vậy vấn đề tới. Thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối thăng cấp, có thể để cho Sophie ạ cái này Khôn Thiên chiến thần cũng nhận được để thăng sao. Kết quả là khẳng định. Diệp Trương Ca không có trực tiếp đi tìm Sophie ạ tiến hành ngay nóng, hắn chỉ là đem Sophie ạ thuộc tính tin tức cho điều ra tiến hành kiểm tra, liền một mắt hiểu rõ nhân vật, Sophie ạ chức nghiệp, Ngự Võ thần giác tỉnh trung tiên phú, Võ thần chi linh giác tỉnh trùng, Võ thần thân thể giác tỉnh trùng, Võ thần chi tâm giác tỉnh trung đẳng cấp, hạ vị trí tinh giác tỉnh trung, năng, kinh, lực, trung Thành, thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng thầm giận mình, bởi vì hiện tại Sophie A hoàn toàn chính là ở hướng nữ võ thần tiến hóa, không phải chắc là giác tỉnh. Chờ, các loại, ta nhớ được sổ Sophie ạ nói qua, nếu muốn trở thành Khôn Thiên nhất tộc bên trong nữ võ thần, cái kia giác tỉnh chiến thần lĩnh vực là tất nhiên. Diệp Trường Ca đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nói như vậy, kỳ thực theo lớp liền bộ phận dưới tình huống, Sophie A kỳ thực cũng có thể tấn cấp trở thành nữ võ thần. Nghĩ như vậy, Diệp Trường Ca càng là cảm thấy có thể có như vậy tính. Sở dĩ, hiện tại bởi vì thần thánh Khôn chiến thần suối thăng cấp, đưa tới Sophie A chiếm được một CG để thăng Cuối cùng thêm lên nàng bản thân bất phàm tư chất, vậy trực tiếp giác tỉnh trở thành nữ võ thần đối với suy đoán như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, cảm ứng một cái Sophie ạ trạng thái bây giờ. Sau đó, cảm nhận được Sophie ạ cũng không phải là không thể quay giày trạng thái, Diệp Trường Ca liền đi qua đảo chủ cùng Hải đảo con dân chủ phó khế ước, cùng Sophie ạ trao đổi một cái. Bất quá, Sophie cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ, nhưng là đại thể nói một chút, điều này làm cho Diệp Trường Ca biết mình suy đoán đúng. Chính là bởi vì Sophie ạ bản thân liền là tồn tại trở thành nữ vọ thần tiềm lực, đồng thời quan trọng nhất là, nàng thức tỉnh rồi chiến thần lĩnh vực. Cuối cùng, làm cho Sophie ạ mượn cái này một lần, trực tiếp giác tỉnh trở thành nữ võ thần. Thế nhưng Sophie ạ cũng nói với Diệp Trường Ca điều này cần tốn hao một đoạn thời gian. Hách, nói như thế nào đây, kỳ thực trở thành nữ võ thần, căn bản cũng không cần tốn hao chuyện gì. Giác tỉnh đã tỉnh lại. Nhưng bây giờ Sophie ạ cùng thái cổ thời đại khôn tiên nhất tộc không giống với. Hắn hiện tại mới là hạ vị trí tôn a, yếu kê cũng không bằng con kiến hôi đây chính là Sophie ạ đánh giá đối với mình. Mà ở thái cổ thời đại khôn tiên nhất tộc bên trong, bất luận cái gì một cái giác tỉnh trở thành nữ thần khôn tiên nhất tộc. Cái này cũng đều là đã cảnh giới cực cao. Cái gọi nhất đều ngưng tụ pháp tác chi thể, cũng chính là thánh tôn cái giới. Hơn nữa cũng chỉ có sở hữu pháp tác chi thể, tài năng mới có thể thích ứng nữ võ thần cường đại võ thần thân thể. Nhưng bây giờ Sophia mới chỉ là hạ vị trí tôn cảnh giới. Cho dù là bởi vì thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối tăng lên, đã từ hạ vị trí tôn nhất tinh định phong cảnh giới, trực tiếp tăng lên tam tinh, đặt tới tứ tinh đỉnh phong cảnh giới. Nhưng cùng thánh vị trí tôn so sánh với, vẫn là kém nhiều lắm. Cái này nếu không phải đồng dạng thức tỉnh rồi thần chi linh cái này đặc thù thiên phú, Sophia đều không thể chịu đựng ở đây dạng để thăng biến hóa. Vì vậy Nàng cần một ít thời gian đi tĩnh dưỡng. Diệp Trường Ca không có đi đã quay giày đối phương. Hắn ngược lại là suy nghĩ khác một vấn đề, đó chính là giới tình huống như vậy, đây chẳng phải là nói, Sophia sẽ trở thành Khôn Tiên nhất tộc thứ nhất, bằng yếu cảnh giới trở thành nữ vọ thần nhân, ách, chờ, tất loại, dường như cũng không đúng. Diệp Trường Ca mạnh sự suất, dường như nghĩ tới điều gì. Cái này muốn nói yếu nhất nói, chắc là từ thần thánh Khôn Tiên chiến thần muốn suối bên trong trực tiếp tạo ra tới nữ võ thần chứ. Cái này sợ rằng mới là thấp nhất cảnh giới. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng ở suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là đản sinh nữ võ thần, ngay từ đầu chính là cái đó cái giới, Sophia ngay từ đầu là quân hậu cấp. Nữ võ thần lời nói, như thế nào đi nữa cũng phải là quân chủ cấp khởi bậc chứ. E rằng trực tiếp quân vương cấp, hay hoặc giả là phong hào quân vương, Diệp Trường Ca trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ. Thậm chí hắn đều nghĩ tới nữ võ thần trực tiếp khởi bước hạ vị trí tôn. Đó cũng không phải Diệp Trường Ca suy nghĩ nhiều. Bởi vì thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối bản thân tình huống, cùng với hiện nay cuối cùng một cái năng lực, làm cho Diệp Trường Ca không thể không cho là như vậy cô. Bởi vì thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối cuối cùng một cái năng lực, có thể cũng là năng lực cực kỳ đặc thù năng lực 6, sở hữu khôn thiên lĩnh vực. Có năng lực này, cái này từ thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn suối đạn sinh ra nữ võ thần, khởi bước chính là hạ vị trí tôn cũng không phải là chuyện không thể nào. Diệp trường ca sở lên cảm, vẻ mặt suy nghĩ ráng vẻ. Bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2S, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ới. Trường 244, thần cấp quân vương nguyên linh quả cầu hòa Cái này cũng có thể làm cho Khôn tiên Chiến Thần nhất tộc đem tự thân lĩnh vực dung nhập thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối bên trong, hình thành đặc thù Khôn Thiên lĩnh vực. Hơn nữa không cùng một dạng là, sau đó xuất hiện Khôn Thiên Chiến Thần, căn bản cũng không cần tiến hành tự ngã giác tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng mạnh nhất lĩnh vực cũng chính là chiến thần lĩnh vực, cái này đã bị Sophie a thức tỉnh rồi. Như vậy còn cần tự hành giác tỉnh làm cái gì, trực tiếp khởi bước chính là chiến thần lĩnh vực. Phục chế giác tỉnh liền phục chế giác tỉnh. Cái này cũng không có gì trọng đại. Bởi vì nếu là chính mình thức tỉnh, còn có thể không nhất định giác tỉnh chiến thần lĩnh vực. Cái này nếu như giác tỉnh cái gì khác lĩnh vực, vậy coi như là thua thiệt. Vô luận là Khôn Thiên nhất tộc vẫn là bây giờ Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, các nàng theo đổi nhưng là nữ võ thần tư thái. Mà nếu muốn trở thành nữ võ thần, cái kia dĩ nhiên chính là được giác tỉnh chiến thần lĩnh vực. Cái gì khác lĩnh vực, căn bản cũng không khả năng. Nói tóm lại, cái này Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc từ giờ trở đi, chân chính trên ý nghĩa là tới, quân vương cũ tình cảnh giới là có thể trực tiếp giác tỉnh lĩnh vực. Hơn nữa còn là trực tiếp đi vào nửa bước tôn giả cảnh giới. Kế tiếp chính là tiến nhập hạ vị trí tôn cảnh giới đây cũng chính là nói Từ giờ trở đi Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, căn bản không cần Diệp Trưởng ca sử dụng thần cấp cố thể linh quả, trợ giúp các nàng đem lĩnh vực chi lực hòa tan vào thân thể. Dùng cái này đạt được nhanh hơn tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Bởi vì có Khôn Thiên lĩnh vực trợ giúp, cộng thêm từ giờ trở đi đản sinh Khôn Thiên Chiến Thần, xuất hiện biến hóa cực lớn. Cái này dĩ nhiên chính là không giống nhau. Diệp Trưởng Kha mặc dù có thể xác định như vậy, đây đều là ngày thứ 2 từ thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối, đi ra ba cái Khôn Chiến Thần nói cho hắn biết. Mẹ Ba vị Khôn Thiên Chiến Thần ra đời 897 chân chính chứng kiến ba cái Khôn Thiên Chiến Thần xuất hiện, Diệp Trường Ca lúc này mới hô một khẩu khí. Thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối thật có thể một lần dựng dục ba cái Khôn Thiên Chiến Thần. Tuy là mẹ dị địch ba người cũng chưa từng xuất hiện nữ võ thần, nhưng cấp năng thuộc tính so với phía trước Sophie A đản sinh thời điểm, nhưng là phải tăng lên không ít nhân vật. Mẹ dị địch chức nghiệp, Khôn Thiên Chiến Thần tiên phú, võ thần chi linh SSSS cấp, Khôn Thiên chi thể thần cấp, chiến thần chi tâm thần cấp Ba người thuộc tính đều là giống nhau để cho Diệp Trường Ca giật mình là, rõ ràng không phải nữ võ thần, có thể mẹ gì để ba người cũng là đều thức tỉnh rồi võ thần chi linh. Cứ việc chỉ là SSS cấp thiên phú, nhưng đây cũng là làm cho ba người có ba cái thiên phú. Thậm chí trong đó hai cái vẫn là thần cấp thiên phú. Sau đó, Diệp Trường Ca cũng minh bạch rồi. Tuy là thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối dựng dục đại bộ phận đều là Khôn Thiên Chiến Thần, nhưng là đều cụ bị võ thần chi linh. Có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, sở hữu võ thần chi linh cùng với chiến thần linh được nói, như vậy từ Khôn Thiên Chiến Thần tiến hóa thành nữ võ thần, cái này tỉ lệ nhưng là tăng lên không muốn quá cao. Có lẽ có ít đồ khó, nhưng so với thái cổ thời đại Khôn Tiên nhất tộc, quả thực không đủ tháo vác bên trên nhiều lắm. Thậm chí nói một câu tất cả nhân viên nữ võ thần, cũng không phải là chuyện không thể nào. Mẹ gì địt ba người một sinh ra, chính là quân vương một sao cảnh giới. Điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút giật mình. Bất quá, kể từ đó, cũng càng phát ra có thể nói rõ, nếu như thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối sinh ra một gã nữ võ thần. Như vậy cái này nữ võ thần sợ rằng chẳng những có thể trực tiếp cụ bị chiến thần lĩnh vực, thậm chí cũng còn có thể đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới. Bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, đem một cái quân vương nhất tinh cảnh giới chiến sĩ, để thằng tới quân vương đỉnh phong cảnh giới, vậy đơn giản không muốn quá đơn giản, không cần sử dụng những thứ khác thần cấp linh vật, chỉ cần thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả như vậy đủ rồi. Ngàn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả ở diệp trưởng ca trồng trọt không gian 1000 lần thời gian ra tốc dưới, chỉ cần 10 ngày thời gian. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, ngàn năm phân thần cấp ngân hạnh sung mãn linh quả đã thành thục rồi không ít lần. Một lần có thể thu hoạch 36 khoảng ngàn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả. Cho dù là hiện tại diệp trưởng ca trên tay cũng còn có 1200 số lượng Ngược lại là vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả diệp trưởng ca lần thu hoạch đều không có, bởi vì này cần 100 ngày mới có thể đi vào đi đệ một lần thu hoạch. Không quan hệ, Diệp trưởng ca trực tiếp vung tay lên, xuất ra 10 cái trồng trọt không gian tới tiến hành 10 lần vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả thành tựu. Chỉ là trong chốc lát, 360 quả vạn năm thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả liền vào tay. Thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả 10 năm, có thể để thăng quân vương cấp nhất tính đẳng cấp. 100 năm cũng là để thăng nhất phần lại là có thể để thăng hai cái tính cấp. Vạn niên ngược lại là có thể để thăng ba cái tính cấp, hơn nữa nếu như quân vương thất tinh cảnh giới, trực tiếp có thể để thẳng tới quân vương đỉnh phong cảnh giới. Dĩ nhiên, dựa theo Diệp Trường Ca suy tính, lấy mệ Di Dis đám người tư chất, chỉ cần quân vương lục tinh cảnh giới có thể để thẳng tới quân vương đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa không có tăng cũng không cần gấp. Các nàng chỉ cần đạt được quân vương cựu tinh cảnh giới, là có thể đi qua thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối Khôn Thiên lĩnh vực, do đó để cho mình giáp tỉnh chiến thần lĩnh vực. Vậy trực tiếp nửa tôn giả. Bất quá, thật sự nói tới, chỉ là thần cấp ngân hạnh nguyên linh quả lời nói, ngược lại là còn kém một ít. Vì vậy Diệp Trường Ca dự định lấy thần cấp vô tận chi hoa tới góp đủ số. Cứ việc thần cấp vô tận chi hoa cái này thần cấp thánh linh vật, giá trị thực sự là để thăng tiềm lực, cái này đối với mẹ gì đi đám người không có chút nào tác dụng. Có thể Diệp Trường Ca trên tay có thể để thăng quân vương cấp, cũng hiện tạm thời chỉ có hai loại linh vật. Thần cấp hồn linh long nguyên quả tuy là cũng có thể để thăng quân vương cấp tiến cấp, có thể nói lời nói thật đây là chuyên chúc long huyết chiến sĩ đặc thù thần cấp linh vật đối tiêu, nhưng là cự long chiến sĩ. Làm cho mẹ gì đi những thứ này khôn chiến thần sử dụng, cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm quấy các nàng huyết mạch chi lực. Nói thật, đối với có thể có dạng nào quấy rầy Diệp Trường Ca còn không phải rất rõ, thậm chí cũng có thể là không có bất kỳ cái dây cùng với còn lại tác dụng phụ. Nhưng bất kể như thế nào, mẹ gì đích cấp nàng tình huống hiện tại cũng đã đầy đủ tốt lắm. Dù cho tồn tại một tia ảnh hưởng có khả năng, Diệp Trường Ca cũng sẽ không làm cho các nàng dùng thần cấp vận linh long nguyên quả. Như vậy chỉ có thể lấy thần cấp vô tận chi hoa tới góp đủ số. Nhưng mà, vừa lúc đó, làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn chuyện xuất hiện. Thất Vương tử đồ vật đến rồi ách, đối với người không tới đồ tốt. Sở dĩ, cái này Hàn Hiên chỉ là đem đánh cuộc đồ đạc cho ngươi, người cũng là tới không được. Nghe cái này trước mắt a ngu báo. Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, A Ngũ thành thành thật thật hồi đáp dựa theo Thất Vương Tử thuyết pháp, hắn cái này một lần cũng muốn tiến nhập đạo giới. Vì vậy, hiện tại đang bị thần dự hoàng triều tiến hành một phen đặc thù tu hành, vì tiến nhập đảo giới làm chuẩn bị. Khá lắm, Diệp Trường Ca trong lòng cũng là hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Hắn đem Thất Vương Tử Dực Hàn Hiên đề thăng tới phong hào quân vương cảnh giới, cũng chỉ là làm cho trưởng công chúa Dực Thanh Tuyết biết được hắn Diệp Trường Ca năng lực. Có thể kết quả đây, dựa theo Vương Tử chuyển cho A Ngũ tin tức, dường như hắn cái này một lần trở về lộ mặt to. Toàn bộ thần dự hoàng triều đều bởi vì biến hóa của hắn mà kinh động, thậm chí liền thần dự hoàng triều một vị lao tổ đều xuất quan. Cái này vì chính là cho Thất Vương tử kiểm tra một lần, xem có hay không xuất hiện vấn đề gì để một cái chính là kiểm tra một chút, Thất Vương tử có hay không bị đoạt xá. Dù sao biến hóa này quá lớn. Kết quả, trải qua một CG kiểm tra, chứng thực Thất Vương tử không có bị đoạt xá. Thậm chí như vậy để thằng cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì tác dụng vụ điều này làm cho thần dự hoàng triều không ít cương dạ, bắt đầu hỏi Thất Vương tử là vì sao tăng lên. Lúc này trưởng công chúa đứng dậy, Nói là nàng động rồi một ít quan hệ cùng đại giới, làm cho Thất Vương tử người em trai này đi một vị cường giả bên kia, tiến hành một phen đặc tù để thăng. Vừa nói như vậy, liền không còn có người hỏi cái gì. Dù sao trưởng công chúa nhưng là thần dự hoàng triệu vạn năm đều khó gặp một lần thiên tài, cái kia đối phương nếu đã nói như vậy. Như vậy Thất Vương tử biến hóa trên người, khẳng định cảm kích. Bất quá, lần này, Nguyên bản không có khả năng tiến nhập đạo giới Thất Vương tử, lại là bị trước tiên xác định, cái này một lần mang lên hai cái thần dự hoàng triều hạ vị trí tôn tiến nhập đạo giới. Vì vậy, Thất Vương tử liền tới không được. Nhưng hắn vẫn là khiến người ta dẫn theo không ít linh vật. Hắn cùng A Ngũ đánh cuộc, cùng với nói là đánh cuộc, còn không bằng nói là cho A Ngũ một ít gì đó. Chỉ những thứ này linh vật, không thể không nói, Thất Vương tử xuất thủ chính là không giống với. Mười mấy loại linh vật, chỉ ít đều là đối với quân hầu cấp đưa đến đề thăng, cùng với củng cố cùng với phụ trợ tu luyện. Cứ việc trong đó đại bộ phận, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, không hề có tác dụng. Nhưng có một loại cũng là làm cho Diệp Trường Ca rất là thích. Đây chính là đề thăng quân vương cấp tinh cấp linh vật. Một loại tên là quân vương nguyên linh quả linh vật. Khá lắm, cái này từ tên cũng đã đó có thể thấy được đi hiệu quả mà ở Diệp trưởng Ca đem tiến hành thần cấp hóa phía sau, cái kia triển khai một CGI đồ giám, càng làm cho Diệp trưởng Ca vô cùng thỏa mãn. Thần cấp quân vương nguyên linh quả tây, đặc thù thần cấp linh vật, 1 năm sẽ thành quân thuộc, một lần có thể kết quả 108 quả. Đồng thời mỗi trưởng thành một năm, nghiên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp quân vương nguyên linh quả, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến tinh. năm cấp sử dụng sau, quân cấp trong có thể tăng lên hai cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương cửu tinh. Tinh, tinh. Ngàn năm thần cấp quân vương quả, sử dụng sau Quân vương cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân vương đỉnh phong. Và năm thần cấp quân vương nguyên linh quả, sử dụng sau, có thể từ đem phong hào quân vương để thẳng tới nửa bước tôn giả. Không thể không nói, cái này thần cấp quân vương nguyên linh quả một thần cấp hóa đi ra, thuộc tính này quả thực làm cho Diệp Trưởng ca mừng rỡ. Cái này không những có thể lên ngũ, trên tay hắn để thẳng quân vương cấp thần cấp linh vật thiếu. Dù sao cái này một lần thành thục, nhưng là kết quả trực tiếp 108 linh quả. Số lượng thật là là nhiều lắm. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là cái này thần cấp quân vương nguyên linh quả, một ngày đến vạn năm nhân đại lại còn có thể đem Phong Hạo Quân Vương để thẳng tới nửa bước tôn giả cảnh giới, đây mới là làm cho Diệp Trưởng, Ca đại đại cảm giác được ngoại ý muốn địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 245, Thánh linh vật trí tôn quả cầu hoa tươi. Trực tiếp đem Phong Hạo Quân Vương để thẳng tới nửa bước tôn giả, cái này có thể là rất lớn sai biệt. Cứ việc vô luận là Phong Hạo Quân Vương vẫn là nửa bước tôn giả, đều là nằm ở quân vương đỉnh phong cảnh giới, cũng đều có thể thuận lợi tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Nhưng hai người so sánh với nhưng là phải kém hơn không ít. Người trước lên cấp hạ vị trí tôn Tuy đối so với người sau nửa bước tôn giả lên cấp hạ vị trí tôn, trên thực lực phải kém hơn không ít. Nhưng đối với trên biển mênh mông phần lớn người mà nói, điều này có thể tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới, kỳ thực cũng đã rất khó được. Quả hắn là lấy phong hào quân vương vẫn là nửa bước tôn giả lên cấp đâu. Rất nhiều người đều sẽ không để ý những thứ này. Dĩ nhiên, có cái này dạng tâm tư người, trên cơ bản đều là hàng thông thường sắc. Như vậy hạ vị trí tôn ở trong mắt Diệp Trường Ca, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí chính là phía trước Sophie ạ, mới vừa tấn cấp nửa bước tôn giả cảnh giới, đều có thể ung dung đối kháng. Qua một đoạn thời gian phía sau, lấy nửa bức tôn giả cảnh giới Sophie ạ, hoàn toàn có thể kích sát loại nhân vật này hạ vị trí tôn. Nhưng này nói đi nói lại thì, cho dù là hàng thông thường sát hạ vị trí tôn, đó cũng là hạ vị trí tôn. Thực lực này tuyệt đối có, nhưng có thể tấn cấp nửa bước tôn giả, cái kia tự nhiên là lên cấp tốt. Có cái này thần cấp quân vương nguyên linh quả, Diệp Trường Ca tự nhiên sẽ để cho tất cả mọi người đều đi một lần nửa bước tôn giả tốt. Thậm chí Diệp Trường Ca đều muốn tốt lắm. Bây giờ 3000 cái trồng trọt không gian, ngoại trừ đã tiến nhập làm lạnh trồng trọt không gian, lại chia ra 300 cái trồng trọt không gian chuyên môn tiến hành thần cấp quân vương nguyên linh quả trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Một gốc cây thần cấp quân vương nguyên linh quả cây chính là 108 quả thần cấp quân vương nguyên linh quả. 300 cây đó chính là 34000 quả thần cấp quân vương nguyên linh quả. Không sai, Diệp Trường Ca rất có dạ tâm, dự định đem chính mình cự Long quân đoàn sở hữu cự Long chiến sĩ đều ở đây để thăng phong Hạo quân vương đồng thời, cũng đều để thẳng tới nửa bước tôn giả cảnh giới. Dĩ nhiên, liền giai đoạn hiện nay mà nói, Diệp Trường Ca chỉ biết chế tạo một vạn danh nửa bước tôn giả cấp cự Long chiến sĩ. Còn lại hơn 2 vạn số lượng thần cấp quân vương nguyên linh quả, vậy hay để cho Diệp Trường Ca thuộc Hạ Hải Đảo con dân sử dụng. Có thể trước đạt được phong hào quân vương Hải Đảo con dân có thể trực tiếp lĩnh một viên thần cấp quân vương nguyên linh quả, nhờ vào đó tấn cấp nửa bước tôn giả. Thậm chí nếu như tư chất xuất sắc nửa bước tôn giả, còn có thể xin một viên thần cấp cố thể linh quả. Cái này một tiết tấu đi xuống. Cái kia Diệp Trường Ca rất nhanh thì có một nhóm hạ vị trí tôn cấp chiến sĩ. Dĩ nhiên, những thứ này kỳ thực cũng chỉ là Diệp Trường Ca tùy ý bổ dưỡng. Hắn chân chính bồi dưỡng trọng tâm nhưng là ở nguyên tố tinh linh cùng với Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc bên trên, thứ nhị mới là Cự Long quân đoàn. Có lẽ Cự Long quân đoàn có thể đi qua siêu thần cấp long mạch huyết quả, không ngừng thăng cấp huyết mạch. Nhưng liền giai đoạn hiện nay mà nói Một đoạn thời gian rất dài có lẽ đều muốn dừng lại ở Hoàng Kim Cự Long huyết mạch bên trên. Một số ít có thể đạt được thần thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Như vậy huyết mạch so với nguyên tố tinh linh, vậy chỉ có vương tộc nguyên tố tinh linh, tài năng mới có thể so sánh với. Nhưng cho dù là cái này dạng, vẫn như cũ nguyên tố tinh linh chiến lược ra sức. Một cái nguyên tố chi thể cũng đủ để bù đắp bất luận cái gì không đủ. Cùng nguyên tố chi hồ tiến hành liên tiếp, một cái nguyên tố tinh linh có khả năng bạo phát chiến lực, nhưng là có thể đạt được vượt cấp cấp. Cự Long chiến sĩ lời nói, chỉ có thể cực hạn bạo phát đơn giản mà nói, cho nguyên tố tinh linh điều kiện tốt ở Quân chủ cấp nguyên tố tinh linh có có thể chiến sĩ quân vương cấp cự long chiến sĩ có khả năng. Tương phản, quân chủ cấp cự long chiến sĩ nếu muốn chiến sĩ quân vương cấp nguyên tố tinh linh, cũng là có chút khó khăn. Dĩ nhiên, đây là có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là nguyên tố tinh linh cùng cự long chiến sĩ chiến đấu thời gian, chớ bị cự long chiến sĩ gần người. Nếu không, cự long chiến sĩ một phen đại bạo phát, thua có lẽ chính là nguyên tố tinh linh. Thất vương tử còn mang đến không ít linh vật, nhưng có thể để cho Diệp Trưởng Ca để ý, cũng chính là cái này quân vương nguyên linh quả. Kỳ thực để thăng quân vương cấp linh vật, vương tử tặng mấy loại, nhưng đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, Cốc cái này thần cấp quân vương nguyên linh quả cũng đã đủ rồi, không cần phải nữa trồng trọt những thứ khác linh vật. Sở dĩ Diệp Trường Ca cũng không có lại đem những thứ khác linh vật tiến hành thần cấp hóa. Mặc dù bây giờ thần cấp hóa danh thật nhiều, nhưng có thể không sử dụng, cái kia tốt nhất vẫn là không nên dùng. Có thể bất thì mất. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn là ở Ang ngũ mới rời khỏi không lâu sau, Lâm Hải cũng là tới. Trải qua chính mắt thấy cùng đế tử phái tới 5 vị trí tôn cấp cường giả chiến đấu phía sau, Lâm Hải lúc này mới phát hiện chính mình là may mắn điểm này trên hải đảo, lại còn có 12 cái như vậy cường đại thụ nhân tộc nhân. Đây quả thực người. Hơn nữa rõ ràng chỉ là hạ vị trí tôn cảnh giới cũng là liên thủ đem chung vị trí tôn Cường giả đều cho đánh bại hơn nữa đối phương nhưng vẫn là cựu tinh đìnhnh phong cảnh giới 07 N điều này làm cho Lâm Hải càng thêm đàng hoàng đối với Lâm Hải biểu hiện diệp trường ca ngược lại là rất hài lòng thậm chí liền đối phương ly khai chính mình Hải đảo đi trước trường công chúa tại chính mình Hải đảo phụ cận thiết lập tiểu Hải đảo diệp trường ca cũng không để ý chỉ bất quá làm cho diệp trường ca không nghĩ tới là cái này một lần Lâm Hải cũng là mang đến trường công chúa cảm tạ đối với thất vương tử biến hóa cảm tạ đồng thời trường công chúa cái này một lần cũng biểu đặt ra một cái ý tứ đó chính là chờ Các loại, đảo giới một chuyến sau khi chấm rực, vậy có thể tiến hành liên quan tới giữa hai người giao dịch trao đổi đồng thời Lâm Hải cũng không phải là chỉ là mang đến trưởng công chúa ý tứ, còn có trưởng công chúa biểu lộ ra một ít cảm tạ. Cảm tạ, nhìn trước mắt mấy thứ đủ, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tiếng nghiền ngẫm. Tuy là trưởng công chúa ý tứ cảm tạ mình đối với Thất Vương tử trợ rút, vì vậy lấy ra một ít chân quý linh vật. Nhưng cái này trên thực tế cũng là đối với Diệp Trường Ca một cái thăm dò đó chính là trưởng công chúa lấy ra vài loại linh vật, đều là tăng cao tu vi cảnh giới linh vật. Năm đủ loại chuyên môn tăng mạnh cảm ngộ lĩnh vực, tăng thêm giác tỉnh tỉ lệ linh vật. Cùng với ba loại Không phải, chính xác mà nói, chỉ là một loại đề thăng tới tôn cấp đặc thù linh vật. Trí Tôn Quả, trí Tôn Quả là một loại đặc thù thánh linh vật, sở hữu đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn, có thể bồi dưỡng được đẳng cấp bất đồng chí tôn quả. Trí Tôn Quả đẳng cấp rất nhiều, tự tin phân chia xuống tới, theo thứ tự là hạ vị trí tôn quả, trung vị trí tôn quả, thượng vị trí tôn quả đơn giản mà nói, chính là đối ứng trí tôn cấp từng cái cảnh giới trí tôn quả. Trí Tôn Quả mỗi một cái đẳng cấp có thể sử dụng 3 lần. Một lần để thăng một cái tính cấp. Mà trưởng công chỗ đâu? Lại là hạ vị chí tôn quả, trung vị chí tôn quả cùng với thượng vị chí quả, phân biệt có 3 viên. Đây là trưởng công chúa Điện Hạ để tỏ lòng, Diệp đảo chủ ngài đối với thất vương tử Điện Hạ chiêu cố, mà cố ý dùng để cảm ơn ngài. Lâm Hải nói như thế. Có thể Diệp trường ca cũng là rất rõ ràng một điểm, cái này cùng bên ngoài nói là cảm tạ. Còn không bằng nói là tham dò đây là dự định tham dò một cái, cạnh mình có hay không cường đại trí tôn cấp cường giả sao? Diệp trường ca trong lòng nhẹ nhàng cười. Hắn dám khẳng định, nếu như chờ từ đảo giới trở về, mình cùng cái kia vị trưởng công chúa gặp mặt phía sau, hắn nếu như sở hữu thượng vị trí tôn cảnh giới hay hoặc giả là bên cạnh hắn chỉ có một cái thượng vị trí tôn cảnh giới cường giả nói, vậy vị này trưởng công chúa chỉ sợ cũng sẽ trở mặt vô tình không. Trí tôn quả xem như thánh linh vật, hơn nữa trước mắt cái này 9 cái chí tôn quả còn đều có một loại linh khí tan dã bộ dạng. Hiển nhiên là mỗi một cái trí tôn quả, linh tính đều đang chậm rãi trôi qua. Nếu không phải đúng lúc sử dụng nói, như vậy sợ rằng chờ, các loại, một đoạn thời gian, hiệu quả này liền giảm rất nhiều. Theo lý thuyết, mặc dù không phải như thế linh khí tan dã trạng thái, đạt được chân quý như thế vật, cái kia tự nhiên cũng là trước tiên sử dụng. Như vậy vấn đề liền ở cái địa phương này. Cho dù là Diệp Trường Ca chính mình không ăn, vậy cũng sẽ lưu cái chính mình người tín nhập ăn. Kể từ đó, Diệp Trường Ca bên người chỉ xuất hiện một cái thượng vị trí Tôn nói, vậy có thể nói rõ một vấn đề, chính là hắn Diệp Trường Ca mượn cái này chính cái trí tối quả, tài năng mới có thể sở hữu thượng vị trí Tôn cấp thủ hạ. Người như vậy, có tư cách gì có thể cùng nàng Dược Thanh Tuyết giao dịch, có lẽ thất vương tử biến hóa, làm cho Dược Thanh Tuyết cái này trưởng công chúa cũng là chấn kinh rồi một bả. Nhưng nếu muốn để cho hắn chân tránh cùng Diệp Trường Ca tiến hành giao dịch, cũng không có đơn giản như vậy. Sở dĩ, cái này một lần cảm tạ có lẽ cũng là có phương diện này tứ nhưng chân chính vẫn là tham dò. Điểm này, Diệp Trường Ca lòng biết rõ. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là không đơn giản a. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái một tiếng, nhưng trên mặt cũng là không chút nào biểu lộ ra, chỉ là đối với Lâm Hải gật đầu làm phiền người cho trường công chúa mang một câu nói. Cái này chí tôn quả với ta mà nói, hết sức trọng yếu, ta rất cảm tạ. Diệp Trường Ca cười nhạt. Trọng yếu, đương nhiên rất trọng yếu, lời này có thể tuyệt không làm bộ. Bởi vì này chín cái trí tôn quả, vô luận là cái kia một cái đều có thể làm cho Diệp Trường Ca tiến hành thần cấp hóa. Đến lúc đó hắn trồng trọt không gian sẽ nhiều hơn một loại mới tinh thần cấp thánh linh vật. Vậy thần cấp chí tôn quả, tham dò, không sao. Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh rất, thậm chí cũng rất chờ mong. Như vậy tham dò, người đến nhiều hơn, ta đều toàn bộ tiếp thu. Rất nhanh, Lâm Hải mang theo Diệp Trường Ca lời nói, ly khai Mà ở Lâm Hải ly khai không bao lâu, hắn bên thai cũng nhớ tới một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Thần cấp hóa thành công. Người thu được thần cấp thánh linh vật thần cấp chí tôn quả hạt giống một viên. Lâm Hải tự nhiên là không biết chuyện phát sinh phía sau. Hắn trước tiên về tới trên đảo nhỏ. Sau đó, đem phát sinh toàn bộ Đều lớn nhỏ không bỏ sót báo cho trước mắt một vệ ánh sáng ảnh, mà cái này quang ảnh dĩ nhiên chính là trưởng công chúa Dược Thanh Tuyết. Sở dĩ hắn để ngươi mang cho buồn cùng một câu nói cảm tạ. Nghe xong Lâm Hải hồi báo, Dược Thanh Tuyết thản nhiên nói, "Là." Lâm Hải gật đầu đồng thời cái kia Diệp Trường ca tựa hồ đối với trí tốt quả hết sức lưu ý. Chăm mặc khoảng khắc, quang ảnh bên trong Dược Thanh Tuyết lúc này mới lên tiếng nói, "Đã biết, ngươi lui ra đi." "Là." Lâm Hải không nghi ngờ gì, trước tiên lui xuống. Có ý tứ, đây rốt cuộc là nhìn thấu ta thí nghiệm, vẫn là còn lại đâu?" Dược Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, cái này Diệp trưởng ca thật đúng là có ý tứ. Ngược lại là hy vọng hắn thực sự đừng chỉ có thể đem người để thăng tới phong hào quân vương cảnh giới, bằng không điểm ấy trình độ có thể không có chút nào giao dịch giá trị. Thì nhìn ngươi Diệp Trường ca rốt cuộc là có phải hay không thực sự lợi hại như vậy? Bá, câu nói sau cùng nói xong, quang ảnh lóe lên, nhất thời tiêu thất. Chính như Diệp Trường ca sở ý đoán giống nhau, đây chính là một lần dò xét 10. Bạn đang nghe ra radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 246, lấy linh vực chi lực ôn dưỡng thân thể cầu hòa tươi. Tập tắc, cái này trưởng công chúa không hổ là trưởng công chúa a, như vậy thăm dò Quả thực thoải mái không muốn không muốn ở một đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trừng ca liền trước tiên bắt đầu tra xét, thần cấp hóa sau chí tôn quả thủ tính. Kết quả, điều này làm cho hắn hết sức thỏa mãn, thậm chí trong lòng đều cơ hồ ở cuồng hoàn. Bởi vì này thần cấp chí tôn quả thủ tính, đơn giản là quá mạnh mẽ. Thần cấp chí tôn cây ăn quả, đặc thù thần cấp thánh linh vật, 10 năm sẽ thành quen thuộc, một lần có thể kết quả chín quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp chí tôn quả, 10 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn lục tinh. Nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, 30 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn đỉnh phong. Tăng phẩm thần cấp chí tôn quả, 100 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn lục tinh. Tứ phẩm thần cấp chí quả, 300 năm thành phía sau có thể thu hoạch.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 Bất phẩm thần cấp trí tôn quả, chưa giải khóa trồng chọn ra lục phẩm thần cấp trí tôn quả phía sau khả giải khóa này đổ dám. Cùng bình thường chí tôn quả không giống với, thần cấp trí tôn quả tồn tại phần cấp. Cụ thể có bao nhiêu phần cấp, Diệp Trường Ca hiện tại còn không biết. Nhưng ít ra là bất phẩm, mà trong đó nhất phẩm, nhị phẩm có thể cho hạ vị trí tôn để thăng tiến cấp, tổng cộng có thể để thăng 4 cái tiến cấp. Tam phẩm cùng tứ phẩm lại là có thể cho trung vị chí tôn để thăng 4 cái tiến cấp. Ngũ phẩm cùng lục phẩm chí tôn quả càng là có thể để cho thượng vị chí tôn, đều có thể để thăng 4 cái tiến cấp. Đây tuyệt đối là bảo vật. Tuy là mỗi một cái phẩm cấp thần cấp trí tôn quả chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng so với trí tôn quả tương đối mà nói, còn có thể nói thêm thăng một cái tinh cấp. Thậm chí cái này nhiều một cái tinh cấp đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trí tôn quả tuy là có thể đề thăng cảnh giới, nhưng là cần tốn hao thời gian đi luyện hóa. Hơn nữa cho dù là bình ổn củng cố tăng lên cảnh giới sau đó, cũng không có thể lập tức sử dụng cái thứ hai chí tôn quả. Nhưng thần cấp chí tôn quả hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, trực tiếp sử dụng, trực tiếp đề thăng, cảnh giới gì, gì gì đó cũng không cần làm sao củng cố. Kỳ thực phía trước diệp trường ca hải đảo con dần cái gọi là củng cố sử dụng thần cấp linh vật tăng lên cảnh giới trên thực tế đều là đang nắm trong tay để thăng phía sau cảnh giới chỉ có nắm trong tay tự thân lực lượng lại tiếp tục để thăng mới là tốt nhất Dĩ nhiên nếu không phải bận tâm điều này nói diệp trường ca có thể ở ngắn ngủi thời gian một tháng chính là thời gian thường lệ tốc độ chảy dưới một tháng đem một cái h hát thiết cấp chiến sĩ một đường cường hóa đến phong hào quân vương cảnh giới Mặc dù có chút khoa trường nhưng này cũng là sự thực bất quá nha cái này dạng một đường để thăng ở trên phong hào quân vương có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực vậy cũng không biết được tiên tài một chút, có lẽ có thể phát huy ba, 5 phần 10 đây cũng chính là cực hạn. Dù sao mới, chỉ có, chỉ là thời gian một tháng. Nếu như bản thân tư chất không tốt, sợ rằng liền tự thân nhất thành thực lực, đều không phát huy ra được. Nói tóm lại, thần cấp trí tôn quả so với trí tôn quả nhưng là phải tốt hơn mấy cái đẳng cấp. Thậm chí thần cấp trí tôn quả căn bản cũng không phải là trí tôn quả, có thể sánh được. Diệp Trường Ca trong mắt một trận nghiền ngẫm. Nếu để cho cái kia vị trưởng công chúa biết được, nàng cho ta trí tôn quả kỳ thực tương đương với giúp ta một cái thiên đại vội vàng, có hối hận hay không? Diệp Trường Ca cười rồi. Vốn chỉ là nghĩ thăm dò mình một chút có thể cuối cùng cũng là cho mình một cái, hiện nay ra sức thánh linh vật. Cái này thần cấp chí tôn quả thành thục niên hạ, ngược lại là cũng không thấp. Hơn nữa dường như có thể nói, thần cấp chu quả phẩm cấp chắc là hướng về phía nguyên bản trí tôn quả, mỗi một cái giai vị đều phân chia thành hai cái phẩm cấp. Nhất phẩm nhị phẩm thần cấp chí tôn quả cần 10 năm cùng 30 năm thời gian, tài năng mới có thể trồng chọt buổi dưỡng ra. Nhưng này đối với sở hữu 1000 lần thời gian gia tốc diệp trường ca mà nói, căn bản cũng không gọi một chuyện. Thời gian 10 năm. A, ở chỗ này của ta chỉ là 3 ngày rưỡi. 65 thiên, 30 năm nhị phẩm thần cấp chí tôn quả thành thục thời gian, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng chỉ cần không đủ 11 ngày là có thể tiến hành thu hoạch. Thậm chí ở đảo giới mở ra phía trước, Diệp Trường Ca là có thể tiến hành một lần thu hoạch. Còn như tam phẩm cùng tứ phẩm thần cấp trí tôn quả, phân biệt cần 100 năm cùng 300 năm thành thục thời gian, vậy cũng không coi vào đâu. Cũng chính là 37 ngày không đến, cùng 110 thiên không tới thời gian, Diệp Trường Ca là có thể thu hoạch một lớp. Ngược lại là tứ phẩm cùng ngũ phẩm thần cấp trí tôn quả, cần một năm cùng thời gian 3 năm, tài năng mới có thể thu hoạch một lần. Bất quá Cái này cũng không có quan hệ. Chính mình hoàn toàn có thể tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa nha, có ít nhất cái này thần cấp trí tốt quả, mình có thể chế tạo ra thượng vị trí tôn 4 năm tinh cảnh giới chiến sĩ. Ách, chờ, các loại, trong lúc bất trận, Diệp Trường ca nghĩ tới điều gì, chân mày hơi nhíu lại. Không thể nào là thượng vị trí tôn cấp, nếu như để thăng tới hạ vị trí tôn cựu tinh đối phương cảnh giới, đều không thể đột phá, cái kia căn bản cũng không khả năng để thăng tới thượng vị trí tôn. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trưởng ca hơi có chút nhíu đầu. Mà trưởng công chúa cho hắn để thăng tới tôn cấp, cũng chính là cái này một loại thánh linh vật chí tốt quả. Sở dĩ chính mình còn phải tìm còn lại linh vật tiến hành thần cấp hóa sao? Diệp Trường Ca sở lên cầm chấm tư. Bởi vì tình huống này, Diệp Trường Ca cũng không gấp đối với cái này, thần cấp chí tôn quả tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Bởi vì mặc dù là có thần cấp chí tôn quả, cũng không có ai có thể sử dụng. Ngược lại là nhất phẩm cùng nhị phẩm có thể. Diệp Trường Ca chỉ là suy tư một hồi, liền tuyển trạch trong nháy mắt thành thục biến hóa nhất phẩm thần cấp chí tôn quả thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 500 ức. Ngươi thu được thần cấp chí tôn quả chi quả. Ngươi thu được thần cấp chí tôn quả hạt giống 3 quả. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau. Diệp Trường Ca thu hoạch chín quả thần cấp chí tôn quả. Rất tốt, Diệp Trường Ca rất hài lòng. Bởi vì này thần cấp chí tôn quả thu hoạch một lần, cư nhiên có thể thu được 500 ức điểm kinh nghiệm. Tuy là 500 ức cùng 1000 vạn ức trên lệch cực đại, nhưng tích tiểu thành đa nha, duy nhất làm cho Diệp Trường Ca có chút tiếc nuối là, cái này thần cấp chí tôn cây ăn quả chỉ có thể thu hoạch một lần, sau đó liền trực tiếp khô héo. Bất quá, cái này một lần có thể thu lấy được 3 quả thần cấp chí tôn quả rỗng, ngược lại là cũng không tệ. Diệp Trường Ca đem 3 viên hạt giống trước tiên trồng, sau đó sẽ lần kích phát rồi trong nháy mắt thành thuộc hóa năng lực. Lại là ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Diệp Trường Ca trên tay nhất phẩm thần cấp chí tôn quả, biến thành 36 quả. Hạt giống càng là vượt qua 10 quả, đối với kết quả như vậy, Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Sau đó, Diệp Trường Ca lần nữa gieo xuống sở hữu thần cấp chí tôn quả hạt giống. Không sau một khắc, trong nháy mắt thành thục biến hóa, cái này một lần, ngoại trừ nhất phẩm, Diệp Trường Ca còn tiến hành được nhị phẩm thần cấp chí tôn quả trong nháy mắt thành thục biến hóa. Chỉ là nhất nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, coi như là làm cho trọng không gian tiến nhập thời gian cột đạo, đây cũng chỉ là tối đa không cao hơn 10 thời gian một ngày. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Thậm chí đến cuối cùng, Diệp Trường Ca còn tiến hành rồi Tam phẩm cùng Tứ phẩm thần cấp chí tôn quả trong nháy mắt thành thục biến hóa. Không có trong nháy mắt thành thục biến hóa bao nhiêu, chỉ là Tam phẩm thần cấp chí tôn quả một lần, Tứ thần cấp chí tôn quả một lần. Còn Tứ phẩm cùng Ngũ phẩm thần cấp chí tôn quả, Diệp Trường Ca sẽ không có tiến hành trong nháy mắt thành thục hóa. Còn không có cái thời gian đó. Chờ, các loại, dưới tay hắn có người có thể đạt được trung vị chí tôn cựu tinh cảnh giới, sau đó đang suy nghĩ tiến hành Tứ phẩm cùng Ngũ phẩm thần cấp chí tôn quả trong nháy mắt thành thục biến hóa. Làm xong những thứ này sau đó Diệp Trường Ca lại là bắt đầu tiến nhập bề quan. Đối với, hắn cũng nếm thử bắt đầu để thăng cảnh giới của mình. Mặc dù không có thể để thăng tới hạ vị trí tôn cảnh giới, thế nhưng Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể tăng lên nửa bước cảnh giới đại viên mãn, đối với chính là cùng cái kia trường công chúa một dạng cảnh giới. Mà cái này một lần, Diệp Trường Ca không do dự, trực tiếp ăn một viên vạn năm thần cấp cố thể linh quả. Từ số phi ạ phía trước trạng thái, Diệp Trường Ca đã hiểu, cho dù là ăn một viên vạn năm thần cấp cố thể linh quả, cái kia cũng không khả năng làm cho hắn tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Bởi vì đạt được nửa bước tôn giả cảnh giới phía sau, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, cũng chính là có thể tấn cấp hạ vị trí tôn trạng thái phía sau, có hay không tấn cấp hạ vị trí tôn là có thể khống chế điều kiện tiên quyết là không muốn tăng lên nhiều lắm đưa tới tự thân không áp chế được cảnh giới, cuối cùng bị ép tấn cấp. Đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý bởi vì hắn có thể khống chế được nổi. Một cái hải đảo lĩnh vực là có thể làm cho hắn hoàn toàn khống chế được trạng thái của mình. Dù sao bây giờ Diệp Trường Ca sử dụng hải đảo thân lực, gia trì lên Diệp Viện linh trạng thái, đây chính là thượng vị trí tôn cảnh giới. Chính là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, tự nhiên là có thể dễ dàng khống chế được rồi. Vạn năm thần cấp cố thể linh quả ăn sau đó, Diệp Trường Ca nhất thời liền cảm nhận được, thân thể của chính mình tăng lên. Phản phất tiến hành rồi một loại tầng thứ ở trên cường hóa cùng để thăng. Cảm thụ như vậy, Diệp Trường Ca cũng không xa lạ. Bởi vì bốn, bốn vì hắn lấy Hải đảo thần lực ra chỉ Diệp Viện linh cái kia thượng vị trí tôn cảnh giới thời điểm, thân thể kia càng là cường đại đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Như bây giờ, chỉ làm mau mau tế vũ. Bất quá, kể từ đó, cái kia ngược lại là hoàn toàn có thể bị hắn cho hoàn toàn khống chế được. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca cười rồi, lấy pháp tác tất chi lực ôn dưỡng thân thể, để cho hắn có thể chứa càng nhiều hơn pháp tất chi lực. Điểm này đối với những người khác mà nói, nhưng là cũng không đơn giản. Dù sao cần tiêu tốn rất nhiều trong lòng, tới tiến hành nuôi nấng, làm sao có khả năng đơn giản. Nếu muốn đạt được nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, cái này một dạng thế lực, vẫn là rất khó mà trợ giúp đạt được. Diệp Trường Ca không biết thần dư giờ chiều, ngoại trừ trưởng công chúa dục thanh tuyết bên ngoài, còn có bao nhiêu nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn nhân. Nhưng khẳng định không nhiều lắm. Cho dù là có cường giả phụ trợ, tiêu hao tự thân linh vực chi lực, trợ giúp một cái nửa bước tôn giả ôn dưỡng thân thể, cái tiêu tăng lên tốc độ cũng rất chậm. Bởi vì dù sao cũng là người khác lĩnh vực chi lực, thậm chí nếu không phải sở hữu nhất tộc huyết mạch, lấy huyết mạch chi lực duy trì nói, đều không thể lấy pháp tắc chi lực trợ giúp nửa bước tôn giả ôn dưỡng thân thể. Có thể Diệp Trường ca cần không? Không cần, bởi vì hắn có lựa chọn tốt hơn. Đó chính là di chuyển dùng chính mình lực lượng. Hải đảo, cũng là chính mình lực lượng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô An tô hủ tiếu các bạn ưới.